Trong 56, cái này liệp sắt phương thức quá bất hợp lý đi. Cái này, Lăng Thanh Nguyệt sợ ngây người. Những thứ kia nhìn lén các đội viên cũng sợ ngây người cái này. Thực sự là điều khiển từ xa xe 3. Nói cờ mở nở cái này máy bay cũng không quá đáng a. Cái này tốc độ nhanh, ánh mắt đều nhanh theo không kịp. Bất quá vì chính xác hơn thao túng, triển phong vẫn chưa đem tốc độ chạy đến nhanh nhất. Đại khái chính là hơn 100 cây số nhanh 200 mã bộ dạng. Tuy là cự ly này chỉ 3 cấp bi có chút xa, có chừng 6, 700 m bộ dạng. Nhưng ở cái tốc độ này dưới, rất nhanh thì đến. Chờ, các loại Sắp tiếp cận cái này chỉ ba cấp dòm bi thời điểm, tốc độ xe chậm chậm lại. Thằng đến chạy đến đối phương dưới bàn chân, cái này chỉ ba cấp dòm bi cư nhiên đều còn không có phản ứng gì. Sau đó chân chính làm cho lăng thanh nguyệt bọn họ khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy, triển phong điều khiển điều khiển từ xa bên trên mặt khác một cái khống chế đẳng cấp đem. Cái kia điều khiển từ xa trước xe bên người máy liền đưa ra ngoài. Sau đó, con hổ kia kìm một dạng người máy. Chọc chọc cái này chỉ ba cấp dòm bi chân. Hứng Nhất thời cái này chỉ ba cấp giòm bỉ đung nhiên phát sinh một tiếng gào thét, một đôi hầu như chỉ có tròng trắng mắt tràn ngập tơ máu hai mắt túi đầu xem ra cũng không biết có phải hay không là hảo giác, Triển Phong thậm chí có một cái chớp mắt như vậy, phát hiện cái này chỉ giòm bỉ túi đầu chứng kiến điều khiển từ xa xe thời điểm cũng hơi sừng sốt một chút, Triển Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, lại chọc chọc cái này chỉ giòm bỉ chân, cái này cũng chưa tính, còn mở ra người máy cái cặp, kẹp lấy cái này chỉ giòm bỉ trên bắp chân ngàn sẹp ra lại như vậy một méo, hửng, cái này chỉ ba cấp giòm hoàn toàn vẫn nộ rồi, trong mắt tơ máu càng ngày càng nhiều, trong gào thét. Máy địa không lưng dương nhanh múa vút hướng điều khiển từ xa xe chụp tới. Nhìn dáng dấp như muốn đem cái này điều khiển từ xa xe cho trực tiếp tiếpướt. Triển Phong phản ứng thật nhanh, trực tiếp đem đi tới lui về phía sau đẳng cấp đem một cái kéo đến tận đáy. Sau đó điều khiển từ xa xe nhanh chóng lui nhanh, sau đó quẹo cua một cái, nhanh chóng thoát đi. Con kia dòm bị dường như càng nổi giận hơn, gào thét, chú lên, giặt ra chân liền đuổi tới. Tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Nhưng cuối cùng là so ra kém điều khiển từ xa xe tốc độ. Thậm chí Triển Phong cũng không dám đem tốc độ chạy đến nhanh nhất, cũng liền 100 mã bộ dạng bởi vì mau nữa lời nói, cái này dòm bi liền không đổi kịp. vì vậy, một màn quỷ dị ở an Song Thành phố xuất hiện. một máy chạy thật nhanh điều khiển từ xa xe chạy ở phía trước lấy, điều khiển từ xa trước xe quái dị tay cơ giới bên trên còn mang theo một khối hư thối rồi thịt. phía sau lại là một chỉ tốc độ nhanh vô cùng dòm bi phẫn nộ, gào thét truy kích. một màn này, xem ngay người lăng Thanh Nguyệt, cũng xem ngay người những đội viên kia, còn như phát sóng trực tiếp gian khán giả trực tiếp cười tròn váng. cờ thật bội phục nghĩ ra cái biện pháp này cái kia cao tài sinh, cái này não động, quả thực cờ MN liền thái quá nhưng ken chốt còn cờ mở nở thật có thể có hiệu quả cái này không một chỉ sống sờ sờ ba cấp zombie thật đúng là hấp dẫn qua đây quả thực liền thái quá triển phong một bên điều khiển điều khiển từ xa xe một bên trầm giọng quát lên đừng đợi chờ chút các ngươi phụ trách cảnh giới cùng với giải quyết cái khác bị hấp dẫn tới được zombie cái này chỉ giao cho ta nghe được triển phong lời này cùng với nghe càng ngày càng gần gao ghét mọi người tới không kịp đi khiếp sợ cái này điện thần một dạng thao tác vội vàng lên tinh thần thu hồi nội tâm kem chút ngọa tạo ra ngôn ngữ bắt đầu cảnh giác rất nhanh con tia ba cấp zombie đã bị cái này đài dẫn thi điều khiển từ xa xe cho dẫn tới nhà này kiến trúc góc mà cái này chỉ ba cấp giòn bị đột nhiên chứng kiến cư nhiên có nhiều như vậy người sống ở chỗ này trong đôi mắt tơ máu đều nhanh làm cho cả hai trong mắt đều biến thành xích hồng sắc không chút do dự gào thét liền hướng khoảng cách gần nhất một gã đội viên nhào qua tới đã sớm chuẩn bị xong chiến phong lập tức rút ra sau lưng đường não một cái là mình liền chắn tên đội viên kia phía trước đao liền hướng phía cái này chỉ giòn bị phách chém đi qua hứng cái này chỉ giòn bị phản ứng cũng là khá nhanh một cái lắc mình né tránh ra lại gầm to nhào lên Bất quá chung quy nó các phương diện thuộc tính đều cùng chiến phong có trên lệnh nhất định, đây cũng là chiến phong tại trước đây trước hết quan sát qua. Bởi vì zombie thuộc tính cũng không phải cố định, bất đồng zombie thuộc tính đều là bất động. Tỷ như nhị cấp zombie bên trong yếu nhất, ba loại dung tính đô là 20 điểm, mà mạnh nhất nhị cấp zombie cũng liền gần tiến hóa đến ba cấp zombie cái chủng loại kia nhị cấp zombie, lại có khả năng ba loại thuộc tính tất cả đều là 39. Ba cấp zombie cũng là đồng lý. Bất quá trước mắt cái này chỉ, ba loại thuộc tính đều là 44-45 trong lúc đó, tự nhiên không phải là đối thủ của chiến phong. Bất quá ba cấp zombie bị phòng ngự cũng rõ ràng cao rất nhiều, lấy triển phong 47 lực lượng, chém vào trên người đối phương đều vẫn chưa trực tiếp chém được. Cái này muốn đặt nhị cấp bi, đã sớm trực tiếp chặn ngang bị triển phong giết chết. Sau mấy hiệp, triển phong lại có vũ khí nơi tay cái này chỉ ba cấp bi, cuối cùng bị triển phong nhất đao bổ ra đầu, triệt để chết đi. Trắng đen sen kẽ mũ dịch triển phong cũng đã có thể làm được mặt không đổi sắc, vẫy tay, gọi tới một gã đội viên đi lục xoát đạo có hay không có thi tinh tồn tại. Nhưng rất đáng tiếc là, cái này chỉ cũng không có. Kỳ thực thi tinh rốt cuộc là như thế nào hình thành, cho đến bây giờ cũng còn không có một cái cụ thể định luật đương nhiên đây cũng không phải là Triển Phong nên suy tính vấn đề. Triển Phong bên này giải quyết rồi chiến đấu phía sau, bên kia bị hấp dẫn tới được mấy con nhị cấp giòn bị cùng mười mấy con nhất cấp giòn bị cũng bị các đội viên dễ dàng giải quyết. còn rất may mắn thu đến một viên nhị cấp thi tinh. cấp thi tinh thì một viên không có đợi xử lý xong những thứ này, đám người lần thứ hai nhịn không được đem ánh mắt cổ quái lạc hướng triển khai quyền. trong mắt, tràn đầy chịu phụ. chủ nhân không hổ là chủ nhân. cái này liệp sắt giòn đều cùng người khác không giống với, những người khác liệp sắt giòn bị túy chính là thử vận khí cùng dũng mãnh, mà chúng ta chủ nhân lâu, cái này vội loạn. Hiệu quả lại cờ mở nở tốt đến kỳ lạ. Có người nào ở liệp sắt 3 cấp giòn bi thời điểm, vẻn vẹn chỉ hấp dẫn qua đây một con, trừ phi nơi đó chỉ có một chỉ. Bằng không không nói toàn bộ hấp dẫn qua đây, tất nhiên hơn phân nửa đều sẽ qua đây. Đây chính là liệp sắt giòn bi chân chính địa phương nguy hiểm. Không phải treo săn giết mục tiêu tồn tại bao nhiêu nguy hiểm, mà là kèm theo nguy hiểm mới. Chỉ có kinh khủng nhất. Lăng Thanh Nguyệt lúc này đã không biết nói cái gì cho phải. Một đôi mắt đẹp hận không thể treo ở triển phong trên người. Nàng đã cảm thấy chính mình thế cái, thực sự là quá thần kỳ. Thậm chí ngay cả loại này liềm sắt giòn thủ đoạn đều có thể nghĩ ra. Bất quá. Dường như cũng chỉ có hắn mới có thể làm được ở vật tư rất thiếu mặt thế thế giới, có ai cái kia thời gian rỗi, cùng với vật liệu dư thừa không gian đi sinh sản loại vật này. Không có. Dễ dàng giải quyết rồi một chỉ ba cấp zombie, mặc dù không có thu được thi tinh, nhưng nếu phương pháp có thể thực hiện, như vậy liền không có gì đáng nói. Tiếp tục. Còn lại hai con ba cấp zombie, đều không phải là rất mạnh, thuộc tính cũng đều không có vượt lên trước 50 điểm. Mà mình còn có vũ khí nơi tay, giải quyết cũng không khó. Tiếp lấy. Chính là quen thuộc thao tác. Chạy đến một chỉ zombie dưới chân chọc chọc không để ý hay dùng tay cơ giới cái cặp kẹp tờ mở giờ một khối hủ thực xuống tới, cái kia nhất định liền bạo động. Quả nhiên, con thứ 2 3 cấp zombie bị báo động rồi. Điên cuồng đuổi theo. Sau 30 phút, khu vực này sở hữu 3 cấp zombie, toàn bộ bị ung dung giải quyết. Thậm chí để cho người hưng phấn là, con thứ 2 3 cấp zombie còn cung cấp một viên 3 cấp thi tinh. Viên này 3 cấp thi tinh, lại so với nhị cấp thi tinh lớn hơn một vòng, đại khái có thể có ngón tay cái lớn như vậy. Nhan sắc cũng càng sâu hơn một ít. Cấp thi tinh chỉ có to bằng hạt lạc. Nhị cấp thi tinh lại có tiểu lớn chừng ngón út. Ba cấp thi tinh lại có lớn chừng ngọn cái, cấp 4 chưa thấy qua, nhưng hiển nhiên lại sẽ một vòng to. Cái kia nói như vậy, thất cấp giอม bị đầu bên trong tinh hạch, chẳng phải là có thể có nửa cái hài nhi to bằng nắm đấm rồi hả? Đem trong tay ba cấp thi tinh ném một cái, triển Phong Trừng mắt nhìn, cũng không phải rất khó a. Lăng Thanh Nguyệt trực tiếp liếc mắt, nàng biểu thị không muốn nói chuyện. Còn lại thành viên ngại vì triển Phong là nhà mình chủ nhân, không phải vậy chỉ định cũng phải mắt trợn trắng. Chủ nhân? Chủ nhân của ta a? Đây chẳng qua là ngươi. Đây chẳng qua là ngươi có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái rồi lại thần kỳ dùng tốt vật nhỏ lại tăng thêm vận khí không tệ, vẹn vẹn 3 con liền thu được một viên. Cái này muốn đặt người khác, bất tử đều tốt. Thật nếu đơn giản như vậy, vậy vì sao Lăng Thanh Nguyệt cha mẹ sẽ bị thốn? Trung cấp tân nhân loại lại thưa thớt như vậy. đem thi tinh toàn bộ thu bắt đầu. Nhìn như vậy đứng lên, chỉ cần vận khí tốt, ở bên trong này liệm sát cái một đoạn thời gian, nói không chừng là có thể tiến đến 30 khỏa bà cấp thi tinh. Đến lúc đó, liền có đủ tiền đi mua sắm 3 chi trung cấp gen nước thuốc. Có lẽ nói không chừng còn có thể cho Lăng Thanh Nguyệt cũng đụng lên 3 phần. Còn như cao cấp gen dược thể. Vậy hay là đừng suy nghĩ chưa không nói an xong thành phố căn cứ sinh tồn có hay không được bán cho dù có cần chọn một viên năm cấp giòm bỉ tinh hoa khủng bố giá cả liền cũng không hôm nay triển phong có thể đi nghĩ bên kia không có ba cấp trở lên giòm bỉ nhị cấp giòm bỉ cũng chỉ có mười mấy con giết hết cấp 2 bỏ chạy một cấp không cần phải xem bảo nhớ chưa triển phong quá khẽ nhớ kỹ hai đội thành viên lập tức trả lời triển phong liền không nói thêm nữa đem đường đao cắm trở về trên lưng trong vỏ đao cầm lên 19 chín thước súng trường dẫn đầu lao ra đây mới là những thứ kia săn thi giòng đoàn nhóm chân chính áp dụng liệp sát giòm biện pháp trực tiếp chính là xông Không phải sông căn bản không biện pháp. Một bên sông, một bên tìm chỗ trốn, một bên giải quyết những dòm bì đó. Giải quyết xong mục tiêu, thu thi tinh, liền lập tức chạy ra. Đang không có cao cấp dòm bì uy hiếp dưới tình huống, triển phong chọn lửa cũng là phương thức này. Không phải vậy một cái một cái hấp dẫn, được tới khi nào đi? Chứng chi bên này dòm bì thiếu sau đó, những khu vực khác dòm bì còn có thể chậm rãi bổ khuyết qua đây. Giết đều giết không xong đám người lao ra, sẽ không ngoài ý lập tức đưa tới khu vực này dòm bạo động đứng lên. Thế nhưng đã không có ba cấp dòm uy hiếp phía sau, còn lại dòm càng không cần phải nói nhất là ở tất cả nhân viên tân nhân loại, lại tất cả nhân viên võ trang tận răng dưới tình huống. Ung dung giải quyết xong những thứ kia nhị cấp zombie, nhất là lăng thanh nguyệt cái này chỉ bạo lực nữ càng là một cái người liền giải quyết rồi ba con dưới tình huống, cấp tốc thu thập thi tinh, tất cả nhân viên hoàn hảo không chút tổn hại bắt đầu chạy trốn, rút lui khỏi hiện trường. Zombie, chung quy không phải nhân loại loại này sinh vật có trí khôn, bọn họ chỉ biết tuân theo chính mình bản năng. Truy kích nhất định sẽ truy kích, thế nhưng đang đuổi đánh thời gian nhất định, lại truy kích mục tiêu biến mất ở phạm vi nhìn thời gian nhất định phía sau, cơ bản đều sẽ trở về đến cái loại này vô ý thức dù đang trong trạng thái sở dĩ liệp sắt dòm bị nhân trốn chạy trong quá trình cơ bản chỉ cần hướng bên trong kiến trúc trốn một chút chỉ cần không có bị dòm bì xung vào như vậy chờ một đoạn thời gian bạo động làm lạnh phía sau là có thể an toàn đương nhiên bị hấp dẫn tới được dòm bì trên cơ bản đều sẽ ở lại cái kia một khu vực muốn lần nữa thoát đi cũng không phải chuyện đơn giản như vậy đây cũng là mặt thế liệp sắt dòm bì duy nhất sinh tồn biện pháp triển phong bọn họ chính là như vậy ở đánh chết mười mấy con nhị cấp dòm bì phía sau bỏ chạy vào phía trước một cái nhà trong cao ốc lần trốn đi vài tên đội viên đóng cửa phong lại chặt cửa những người còn lại viên thì đi vào quét sạch có thể tồn tại dòm bị. Kỳ thực coi như không có cửa cũng không đóng hệ, hướng thang lầu vừa chạy, bảo vệ thang lầu, đem lên lầu tới dòm bị từng cái giết chết. Kỳ thực cũng thì không có sao, chủ yếu vấn đề còn là muốn có thể giết chết những thứ kia lên lầu dòm bị, còn không bị phía dưới dòm bị phát hiện mới được. Triển Phong đoàn người đương nhiên là không vấn đề chút nào, mấy cái tân nhân loại giữ cửa chặn một cái, liền nhất cấp dòm bị cũng không có bảy dòm bị, liền không khả năng phá vỡ cái này môn. Qua đại khái hơn 10 phút, bạo động từng bước ngừng nghỉ xuống tới, sau đó liền khôi phục bình tĩnh ở giữa. Triển Phong đoàn người đương nhiên sẽ không vẫn trốn ở chỗ này ngoại trừ canh giữ ở lầu một thành viên ngoại, những người còn lại viên toàn bộ lên lầu. Sau đó nhấc thương lên, mở ra bội số lớn ống từng nhắm, mà bắt đầu liềm sát phía dưới giòn bì. Hai chi trong đội ngũ hai gã sơn nhị tơ đánh càng thêm phải không cũng nhạc bình, một thương một cái. ở chắc tuyệt tiêu âm tính ngăn dưới, cơ hồ không có gây nên giòn bì chú ý lại một giờ. xác nhận nhà này cao ước phụ cận giòn bì đều bị dọn dẹp không sai biệt lắm phía sau, đám người đã đi xuống lầu đi, chuẩn bị tiếp tục trước đi về phía trước con đường cũng bị trong đội ngũ hai cái thao túng máy bay không người đội viên thăm dò rõ ràng. ở phía trước một khu vực bên trong có được trưng bày con ba cấp giòn tồn tại mà bên kia lại là đi thông dân vượng đường địa phương chắc chắn phải đi qua dân vượng đường chính là lăng thanh nguyệt phụ mẫu liềm sắt giòm bì mục đích không có gì bất ngờ xảy ra Lăng thanh nguyệt phụ mẫu hẳn là liền tại vùng này hoặc là đã biến thành giòm bì hoặc là đã đói đương nhiên cũng không nhỏ có khả năng trốn ai biết được lấy mới biết được nơi này cách dân vượng đường còn có đại khái mười mấy con phố mảnh khu vực kia cũng tương đối tiếp cận nội hoàn tứ cấp giòm bì biết thường thường xuất hiện thậm chí còn có có thể sẽ có năm cấp giòm xuất hiện mà hiện nay bọn họ chỗ ở khu vực này còn thuộc về bên ngoài hoàn dựa vào bên ngoài tứ cấp giòm bỉ tương đối ít ba cấp giòm bỉ cũng không ít thế nhưng không thành xếp hơn nữa nhị cấp cùng nhất cấp giòm bỉ số lượng vô cùng nhiều nói chung không ai sẽ chọn ở chỗ này liệp sát ba cấp giòm bỉ liệp sát ba cấp giòm bỉ điều kiện đặc biệt chính là nhị cấp cùng nhất cấp giòm bỉ số lượng nhất định phải đầy đủ thiếu mới có thể sở dĩ lăng thanh nguyệt phụ mẫu mới có thể tuyển trạch đi dân vượng đường bên kia liệp sát ba cấp giòm bỉ bằng không cấp thấp giòm bỉ nhiều lắm như trước vô cùng vô cùng dễ dàng bị không trụ là càng thêm mạo hiểm một loại hành vi nhưng đây hết thảy tựa hồ đối với triển phong cũng không làm sao có tác dụng tìm một chỗ tương đối vắng vẻ kiến trúc phía sau Đầu tiên là đem nơi này dọn dẹp toàn bộ thanh lý qua đi, tiếp lấy bắt đầu sử dụng biện pháp cũ. Tiểu tiểu ma quỷ dị điều khiển từ xa xe xuyên toa ở thi đàn trong lúc đó, ngược lại cũng gây nên không ít dọn bị chú ý, nhưng chỉ cần không treo chọc bọn họ, bọn họ cũng cơ chế đối với loại này vật chết quá cảm thấy hứng thú. Sau đó, chính là một màn quen thuộc. Đâm đâm một cái, kẹp kẹp một cái, nộ giận dữ, truy một truy, sau đó giết chết. Ứng dụng an toàn thêm quá trá, tận lực bồi tiếp một chỉ lại một con ba cấp zombie bị, bị giết chết. Thẳng đến cuối cùng một con thời điểm đã một lần nữa thay đổi đệ tam chiếc dẫn thi điều khiển từ xa xe triển phong ngựa khí trình trong nói đợi chút nữa thanh nguyệt, còn có một đội trưởng đội trưởng các ngươi giúp ta đồng loạt ra tay cái này chỉ giòm bì có điểm mạnh mẽ sở dĩ thay đổi đệ tam chiếc điều khiển từ xa xe đó là bởi vì cái này điều khiển từ xa xe quá yếu đuối quá dễ dàng xảy ra vấn đề tuy là không thế nào biết gây nên những giòm bì đó chú ý nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ đưa tới thậm chí có thời điểm không cẩn thận đụng vào trên thứ gì cái này điều khiển từ xa xe đều sẽ hư mất sở dĩ a chữ mới có thể nói cái này điều khiển từ xa xe là một lần vật phẩm trực tiếp cho Triển Phong giao dịch 100 đại qua đây. Nghe được Triển Phong lời nói, Lăng Thanh Nguyệt còn có một đội trưởng đội hai trưởng dồn dập ngưng trọng gật đầu, là phía trước nhiều như vậy ba cấp dãm bị Triển Phong đều không yêu cầu quá bọn họ đồng loạt ra tay, hiện tại xem ra, cái này chỉ ba cấp dãm bị định phi thường cường đại đúng là như thế. Từ trong hệ thống biểu hiện, cái này chỉ ba cấp dãm bị bình quân thuộc tính đạt tới 58 điểm sắp xỉ 60 điểm. Triển Phong cũng không phải là không thể đánh thắng, nhưng nếu có thể ổn thỏa hơn một điểm, đó là đương nhiên là ổn thỏa hơn một chút tốt. Vạn không cẩn thận bị nó bắt hoặc là cắn một cái, không. Không do đó bị cuốn hút cái kia thở mở giờ khóc đều không chỗ để khóc rất nhanh cái này chỉ dòm bi cũng bị hấp dẫn qua đây chờ các loại xuất hiện ở khúc quanh một sát na kia triển phong lập tức quất lên động thủ lúc này đem điều khiển từ xa thuận tay ném đi rút ra đường não lập tức xông lên thì làm đối phó loại này dòm bi một dạng vũ khí nóng cơ bản mất đi tác dụng không phải là không thể đánh chết thế nhưng cần rất nhiều thương liên loại này cấp bậc dòm bi phong ngự dù cho đánh nó đầu cũng chỉ ít cần mấy chục thương mới có thể đánh bể mà đối phương cũng sẽ không nốc đứng cho ngươi đánh thêm lên tốc độ vừa nhanh Sở Dĩ chỉ có cận chiến mới là biện pháp duy nhất. Sớm đã xúc thế đợi phát lăng thanh nguyệt cùng hai vị đội trưởng, lập tức nhất tề khép quát một tiếng, dồn dập rút ra vũ khí của mình liền xung tới. Bọn họ đều là cao đẳng sơ cấp tân nhân loại, lại có triển phong đệ ở trước mặt nhất, Sở Dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản không có vấn đề quá lớn. Nhưng không thể không nói, trên thuộc tính bình quân vượt qua 8 điểm, đích thật là khó đánh rất nhiều. Đã trải qua cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng cũng, Tần Phong bắt chuẩn cái này chỉ dọn bị giống giận đi tập kích đội hai dáng dấp một khắc kia, đường đao mảnh địa đầm già, hung hăng tử dọn bị cái hốt đâm vào. Một giây kế tiếp, cái này chỉ khó dây dưa zombie, rốt cuộc bị lúc đó giải quyết rồi. Trận chiến đấu này ít nói cũng rằng có 7 phút nhanh 8 phút, mọi người thể lực đã tiêu hao đều phi thường lớn, hô vị hồn hện. Triển Phong khoát khoát tay, chỉ chỉ bên cạnh nhà này kiến trúc, "Trước trốn vào à, hiện tại cũng gần trưa rồi, nghỉ ngơi và hồi phục một cái, bổ sung một cái dinh dưỡng, xuống phía dưới tiếp tục." Nói xong, liền dẫn đầu lộn vòng vào nhà này kiến trúc, còn như dọm bị tinh hạch, tự nhiên có đội viên sẽ đi thu thập sau đó đưa cho hắn điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng. Mà vật hy, cũng là vô cùng tốt. Cái này 7 con zombie, dĩ nhiên cung cấp trọn 3 viên bà cấp thi tinh. Vận khí này quả thực làm cho Lăng Thanh Nguyệt cả người đều đấu kỵ chán váng. Một đôi mắt to liền tới trở về quét nhìn Triển Phong mặt, trong mối không lời giải. Dĩ nhiên không hiểu rõ triển phong vận khí này rốt cuộc là làm sao tốt như vậy. Tuy là cao cấp giọm bị tinh hạch xuất hiện sát suất biết cao một chút, nhưng cũng không trở thành như thế thái quá. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 57, phát hiện Lăng Thanh Nguyệt phụ mẫu, không biết nguy cơ. Lúc này đã là giữa trưa, nhưng mà lại chỉ đi tiếp khoảng cách ngắn như vậy. Phòng Trừng muốn đạt đến cái kia dân vụ đường, ít nhất đạt được hậu thiên đi. Đây là một đường thuận lợi dưới tình huống. Nếu như gặp phải tứ cấp zombie truy sát, vậy thật là nói không chính xác. Thế nhưng có một chút tốt, zombie cùng nhân loại giống nhau. Zombie ban đêm thị lực cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Mặc dù không có nhân loại lớn như vậy, nhưng vẫn sẽ có ảnh hưởng. Sở dĩ ban đêm chỉ cần hơi chút chú ý một chút, mỗi người lại đeo có dụng cụ nhìn ban đêm, có thể nhiều đổi một điểm đường. Cái này một đại buổi sáng đều ở đây chạy nhanh cùng lực sát, tất cả đều mệt mỏi. Thể chất đích sát yêu thắng, nhưng không phải siêu nhân, tổng hồi mệt. Quét sạch xong bên trong nhà dọn bị phía sau, ngoại trừ cảnh giác phòng bị thành viên, đám người còn lại toàn bộ ngồi xuống, tòa hạ bắt đầu uống dinh dưỡng dự tề. Uống một phần ba thì tốt rồi, mỗi ngày uống ba lần, vừa vặn đủ một ngày dinh dưỡng. Mà triển phong cùng Lăng thanh nguyệt khẳng định lại bất đồng. Một người một hộp từ nhiệt cơm thẻ, một chai cola, liền ăn. Lăng thanh nguyệt quá đáng hơn, trực tiếp xuất ra ba hộp từ nhiệt cơm thẻ, hiện nhiên đều có thể ăn. Thấy như vậy một màn, lại nghe cái kia lượn quanh cơm nước hương vị, tuy là những đội viên này đều vô cùng ngưỡng bất quá tuy nhiên cũng cảm thấy đương nhiên. Tuy là triển phong đối với bọn họ phi thường tốt, cũng chưa đem bọn họ cho rằng nô lệ. Nhưng chính bọn hắn không thể mất gốc. Chủ nhân cho bọn hắn đã đầy đủ nhiều, đủ tốt. Hú trợ. Bọn họ hiện tại có lẽ không ăn nổi, nhưng tương lai nhất định có thể ăn nổi. Cũng tỉ như chuyến này nhiệm vụ, mỗi người bọn họ trên vai đều treo ký lục nghi. Giết bao nhiêu zombie, lấy bao nhiêu thi tình, đều cũng có ghi chép. Sau khi trở về tiểu y Yia biết tiến hành xác minh. Về sau liền sẽ đem thuộc về bọn họ điểm cống hiến cấp cho xuống phía dưới. Đoàn trưởng, chuyến này nhiệm vụ, nếu như vẫn luôn thuận lợi như vậy kéo dài nữa lời nói, nói không chừng Có thể một lần liền thu được hơn mấy chục điểm điểm công hiến. Đến lúc đó không liền có thể lấy hảo hảo ăn ngấu nghiến một bữa rồi hả? Hơn nữa, theo sau này bọn họ thi hành nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, nói không chừng sau này còn có thể mở ra trung cấp gen nước thuốc hồi loái. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh phía sau, có thể săn giết zombie cũng liền càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, có lẽ mỗi ngày đều có thể ăn một bữa cũng nói không chừng đấy chứ. Nói chung, toàn bộ đều có khả năng. Chỉ cần hảo hảo chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, hảo hảo hoàn thành doanh trại nhiệm vụ là được rồi. Sở Dĩ, bây giờ thấy chủ nhân đang tương ngác, chẳng những không có ý tương khắc. Ngược lại càng thêm kích phát ra sự phấn đấu của bọn hắn tinh thần. Bên này, bọn họ ánh mắt hâm mộ chiến phong tự nhiên thu hết vào mắt. Tuy là hắn không năm có đầy đủ đồ đạc cho bọn hắn ăn, nhưng quý củ chính là quý củ. Chính mình định ra quý củ, liền tuyệt đối không thể phá hư. Ánh mắt như thế nào đi nữa đâu, cũng không khả năng. Không phải vậy sau này quý củ liền loạn xáo. Xinh đẹp van một nữa, lại nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, sau đó còn giải quyết rồi riêng mình đại tiểu tiện vấn đề phía sau liền lần nữa xuất phát. Càng là đi vào trong, không thể nghi ngờ càng là nguy hiểm. Vừa sáng còn chưa từng gặp qua tứ cấp zombie. Cái này cả một buổi chiều, liền gặp mấy cái. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đường vòng. Tứ cấp zombie. Nhỏ yếu đến đâu tứ cấp zombie, triển phong cũng không thể đánh thắng. Lần đường vòng phía dưới, hành trình không thể nghi ngờ lại bị làm lỡ rồi một ít. Lại tăng thêm triển phong gặp phải ba cấp zombie cơ bản đều sẽ không bỏ qua dưới tình huống, tiến trình tiến hành rất là thông thả. Bất quá. Có một chút lại phi thường đáng giá cao hứng đó chính là, ở triển phong các loại các dạng cao khoa học kỹ thuật trang bị phía dưới. Phát hiện nguy hiểm sẽ trước tiên tách ra, lại có dẫn thi điều khiển từ xa xe loại này ở UG cấp đồ đặc ở, lại tăng thêm tất cả nhân viên đều là tân nhân loại, đi tới đến nơi đây, đều không có bất luận cái gì một cái người xuất hiện dù cho chảy thương tình huống. Một buổi chiều, lại săn giết tổng cộng 9 con ba cấp zombie. Nhưng lần này vận khí liền phi thường không xong. 9 con ba cấp zombie, vẹn vẹn chỉ cung cấp chính là một viên ba cấp thi tinh. Điều này làm cho bên cạnh nhìn lang Thanh Nguyệt tùng một khẩu khí. Nhưng làm triển phong bị trọc tức đang lúc hoàng hôn, đám người lại trốn vào bãi đống trong kiến trúc nghỉ ngơi và hồi phục lần này sẽ nghỉ ngơi và hồi phục 6 giờ, Lăng thần điểm lần thứ 2 xuất phát. Như trước cơm nước xong, Liên lần lượt bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian, ở vô số zombie gào trầm thấp trung trôi qua rất nhanh. Lăng thần 12 giờ, Triển Phong đống nhiên mở hai mắt ra. Bởi vì giao dịch giá trị, lần nữa vào tài khoản. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thu được giao dịch giá trị 212 1 điểm. 21201 điểm, thêm lên còn thừa lại 91 điểm, chính là 2212 điểm. Bất quá, lực lượng 47 điểm, vì vậy tăng lên 3 giờ, hoa 1200 điểm tích phân. Thừa ra tháng 10 năm 12 điểm. Mà bây giờ, Triển Phong sở hữu thu tính, vừa vận toàn bộ 50 điểm tăng lên nữa, liền cần 500 điểm giao dịch giá trị để thăng 1 điểm. Vừa vặn có thể để thăng 2 điểm. Không thể chê, toàn bộ thêm đến rồi phương diện tốc độ mặt. Ký chủ, chiến phong tuổi tác, 20, lực lượng, 50, tốc độ, 52 thể chất, 50, điểm giao dịch, 12. Giao dịch giá trị hầu như thanh linh, nhưng khoảng cách chân chính trung đẳng chủng cấp tân nhân loại lại tiến hơn một bước. Đã đến giờ, đánh thức mọi người, tất cả nhân viên đội dụng cụ nhìn ban đêm, chuẩn bị xuất phát. Vẫn là máy bay không người dò đường. Máy bay không người camera đồng dạng cũ bị nhìn ban đêm công năng. Trước khi đến dân vượng đường trước mặt một cái đường phố có ước chừng 2 con tứ cấp giòm bị tồn tại, không thích hợp chiến đấu. thế nhưng thi trong đám 5 con ba cấp giòm bị triển phong cũng không định bỏ qua cho, lão sáo lộ, tiếp tục điều khiển từ xa xe hấp dẫn. cuối cùng hai con tương đối cường đại, nhưng ở liên thủ, nhưng cũng không có phát sinh ngoại ý muốn giải quyết rồi. có thể là ngay từ đầu vận khí thật tốt quá nguyên nhân, hiện tại vận khí bắt đầu duy trì liên tục trở nên kém. chọn 5 con ba cấp giòm bị, vẫn là một viên ba cấp thi tình đều không có. bất quá triển phong cũng không nỗ trí, cái này an song thành phố khác không nhiều lắm, liền giòm nhiều. như thế nào đi nữa vận khí sai, chắc chắn chờ ly khai an xong thành phố thời điểm. Mua sắm trung cấp gen nước thuốc thi tình cũng có thể gom góp không sai bần lắm. Sau đó, một chuyến 22 người, liền mượn máy bay không người lận tránh phiêu lưu, mượn dụng cụ nhìn ban đêm tránh né zombie, Lặng Yên không một tiếng động, dường như ưu Linh đi về phía trước. Như gặp phải phía trước có nhất cấp, nhị cấp zombie, thì Lặng Yên không một tiếng động toàn bộ giải quyết. Có triển phong như thế cái cường giả ở, lại tất cả nhân viên tân nhân loại, còn toàn bộ phối hợp tân tiến nhất vũ khí trang bị, không một tiếng động giải quyết cấp 1 cấp 2 zombie quá đơn giản. Còn như ba cấp liền toàn bộ trước hấp dẫn giải quyết, cấp 4. Đi vòng Cứ như vậy ở các loại cao khoa học kỹ thuật phụ trợ đám người hành trình tuy chậm, nhưng này chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế, tốc độ so với những thứ khác săn thi giả không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Càng mấu chốt là đầy đủ an toàn. Liên tục 3 ngày xuống tới. Dĩ nhiên tất cả nhân viên đều không có có một cái người thụ thương, càng chưa nói tử vong. Không thể không nói, tại loại này cao cấp giỏng bị khắp nơi đều có bên trong thị khu, như vậy thành quả, tuyệt đối là một đại kỳ tích. Ngày thứ 3 buổi chiều. Bên trong một dãy nhà. Sở hữu đội viên mặc dù đều phong trần phó phó dáng vẻ, nhưng tất cả đều hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này, chờ đợi chiến phong chỉ lệnh. Mà chiến Phong, cùng với Lăng Thanh Nguyệt, tất cả đều rơ nhiệt thành giống như ống nhỏm, quan sát đến phía trước cái kia hơn 10 đống kiến trúc. Bởi vì, phía trước chính là cái gọi là dân vượng đường. Mà dân vượng đường là một con phố, hai bên đều là cư dân lầu chiếm đa số. Hiện tại hai người đang tìm lấy nguồn nhiệt. Nhiệt thành giống như ống nhỏm, vào lúc này cũng rốt cuộc có đất dụng võ. Zombie đã có cái thi chữ, vậy khẳng định là không có nhiệt độ. Tự nhiên nhiệt thành giống như cũng liền dò xét không ra ngoài. Nhưng dùng để tìm kiếm người sống, cái kia cái nhật thành giống như ống nhỏm khả năng liền quá hữu dụng. Chỉ là rất đáng tiếc là Tìm đòi lường bảy tám đống kiến trúc đều không có phát hiện có nguồn nhiệt tồn tại. Bên cạnh Lăng Thanh Nguyệt nguyên bản trở mong mà khẩn trương biểu tình cũng buộc phát trầm thấp cùng âm trầm. Hai người cơ hồ là một gian cửa sổ một gian cửa sổ như thế lục xoát, dù cho lôi rèm cửa sổ, lấy ai chữ giao dịch tới được loại này kiểu mới nhất quân dụng cấp nhiệt thành giống như ống dòm dò xét kỹ thuật, cũng như trước có thể dò xét đi ra, nhưng là cũng không có. Triển Phong nội tâm cũng lắc đầu, xem ra đại khái tỷ lệ thật là giữ nhiều là nhít. Cái này cũng bình thường ở loại địa phương này, vừa không có chính mình cái này dạng nhiều cao cấp khoa học kỹ thuật, càng không có nhiều đủ vật tư bảo đảm dưới tình huống. Cái này không sai biệt lắm được có hơn nửa tháng đem gần một tháng a, có thể còn sống đó mới là kỳ tích. Bất quá, đúng lúc này, Danh chính đang dùng máy bay không người tiến hành quan sát đội viên bỗng nhiên trầm giọng nói, "Báo cáo, chủ nhân, phát hiện tình huống." Triển Phong, Lăng Thanh Nguyệt hai người lập tức không hẹn mà cùng vung xuống ống nhỏ, nhất thể hướng đối phương nhìn lại. Lăng Thanh Nguyệt càng là thanh âm gấp rút hỏi tình huống gì? "Nói mau." Tên này đội viên liền đem trong tay máy bay không người điều khiển từ xa màn hình dựng thẳng lên lấy cung cấp hai người quan sát, tiếp lấy lại đem máy bay không người màn ảnh gần hơn. Tại loại này chất lượng cao camera, cùng với chất lượng cao dưới màn hình có thể thấy rõ vô số giòm bì du đãng nhưng ở bọn họ dưới chân lại vứt bỏ lấy một cây súng trường trên mặt đất có vứt súng trường cái này ở an song trong thành phố quá bình thường bất quá thế nhưng ở súng trường bên cạnh có một đoàn vết máu lấy nhất kiện rách rách dưới dưới đã thành điều trạng y phục Lăng thanh nguyệt vội vàng nhìn chăm chú nhìn kỹ một giây kế tiếp nước mắt liền tràn mi mà ra khóc thút thít nói ta ta nhận ra đây đây là chúng ta doanh binh trong đoàn một một vị đội trưởng bá bá thích nhất mặc một bộ quần áo triển phong lập tức nhìn về phía nàng ngươi có thể chắc chắn chứ lang thanh nguyệt trọng trọng gật đầu ta có thể xác định bộ y phục này nghe nói là nàng thê tử ở đại thai nạn đã tới phía trước, hai người bọn họ kết hôn lúc hắn thê tử đưa cho hắn, đồng thời cũng là hắn thê tử đang biến thành dọn bị phía sau, yêu thích nhất một bộ y phục loại này tiểu dáng, loại màu sắc này dù cho thành điều trạng ta cũng tuyệt độ sẽ không nhớ sai. nghe đến đó, Triển Phong lập tức ngẩng đầu phân phó nói, máy bay không người lập tức đối với mảnh khu vực kia tiến hành thăm dò, nhất là bên trong kiến trúc. là, Triển Phong thì lập tức lôi kéo khóc khóc không thành tiếng lăng thê Nguyệt mấy bước chạy tới đối diện bên kia cửa sổ, rơi lên ống nhọn, một bên nói ra, bây giờ không phải là khóc thời điểm còn chưa thật sự xác định ba ba mụ mụ của người bọn họ sẽ ra ngoài ý muốn trước tiếp tục thăm dò lăng thanh nguyệt lúc này mới không ngừng bận rộn thu hồi cấp ý vội vàng dơ lên ống nhọn cũng tiếp tục tìm tòi. mà cái này một lần rất nhanh thì có phát hiện chỉ thấy triển phong nhiệt thành giống như trong ống dòm ở xét qua cái hướng kia một dãy nhà thứ 20 nhiều tầng một cái cửa sổ lúc thình lình phát hiện mấy cái tiểu bạch điểm xuất hiện ở trong ống dòm đây là sự nóng sáng giống y chang ống nhọn sở lấy có nguồn nhiệt cũng sẽ lấy cao lượng bạch xuất hiện ra triển phong lúc này buông ống nhọn Hướng về phía tên kia thao tung máy bay không người đội viên liền ra lệnh lệnh nói, lập tức đem máy bay không người bay đi phía trước cái kia tòa nhà lam bạch sắc cư dân lầu tầng 23, từ trái sang phải cái thứ 7 cửa sổ, tiến hành gần hơn điều tra. Đội viên lập tức đáp lại, là "Lăng Thanh Nguyệt lúc này lập tức nâng lên ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ nói, "Phát phát hiện." Triển Phong nở một nụ cười, phát hiện một nhiệt, nhưng khoảng cách quá xa, biểu hiện được không đủ rõ ràng, "Ngươi có thể tự xem xem, liền tại ta mới vừa nói cái kia vị trí." Lăng Thanh Nguyệt liên tục gật đầu, lập tức cũng cầm lấy ống nhòm bắt đầu tìm tòi. Rất nhanh, nàng liên thất thố mà kinh hỉ nói, thật, thật sự có. Triển Phong, thật, thật sự có nguồn nhiệt. A, Lăng Thanh Nguyệt trong nháy mắt thất thố một cái giữ chặt bên người Triển Phong, nước mắt giàn ruồi lại cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn kích động liên tục ở Triển Phong trên mặt hôn đến mấy lần. Đây là thuần túy phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng kích động. ở nơi này mà thế, thân tình, thực sự thật quá khó khăn được. Có lẽ, thân tình, ở cái này mà thế là duy nhất có thể để tránh mạnh mẽ tín nhiệm tình cảm. Còn nguồn nhiệt có khả năng hay không là động vật, vậy hiển nhiên cũng căn bản không khả năng. Bởi vì, do virus đối với động vật tuyệt hơn. Sở hữu động vật, toàn bộ đều tan thi hóa. Trên đường tới, Triển Phong bọn họ còn săn giết không ít động vật giòm bị đâu. Hơn nữa động vật giòm bị có đôi khi so với người giòm bị càng thêm khó chơi. Nhất là đụng tới cái loại này, đàn chuột giòm bị loại này đại quy mô quần cư động vật thời điểm cơ bản rất khó hoặc là trở về. Triển Phong cũng hiểu lăng thanh nguyệt nội tâm kích động tâm tình, tùy ý nàng ôm cùng với chính mình vừa đi vừa nhảy chân sáo. Bất quá ngoài miệng lại nói ra, tốt lắm tốt lắm, chưa hết để cho máy bay không người xác nhận rốt cuộc là có phải hay không lại nói. Ngươi trước tỉnh táo lại, cái này dạng vừa gọi vừa kêu, một phần vạn đưa tới bốn năm cấp giòm bị ngươi giết Lăng Thanh Nguyệt cái này mới phản ứng được, hai cái tay nhỏ vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, nhưng này một đôi dường như nguyệt nha nhi một dạng mắt to, lại hiện lên nàng lúc này nội tâm đến cùng biết bao vui vẻ cùng phấn chấn. Máy bay không người nhanh chóng tiếp theo. Mặt khác một trận máy bay không người, cũng vừa mới đổi xong tin, hiện tại cũng đã bay ra cửa sổ, hướng bên kia bay đi. Tuy là cái này máy bay không người như là rất nhiều, cũng có thể kéo dài thời gian quá ngắn, cũng may chuyển phong hệ thống trong không gian có thật nhiều tin, hơn nữa thực sự không đủ, trực tiếp hoa 100 giao dịch giá trị giao dịch một mở qua đây, cái kia tóm lại là đủ chứ. Điểm ấy ngược lại chút nào không cần lo lắng. Máy bay không người vẫn chưa trực tiếp tới gần cái kia cửa sổ. Bởi vì dựa theo Triển Phong lợi nói mà nói, hết tất cả khả năng ẩn dấu lá bài tẩy của mình cùng bí mật, nói không chừng một thời khắc nào đó là có thể cứu mạng. Bay đến tự linh này cái cửa sổ 1200 thước địa phương liền lơ lửng ở nơi đó, chất lượng cao màn ảnh bắt đầu gần hơn. Mà vận khí rất tốt là, gian kia cửa sổ rèm cửa sổ cũng không có kéo lên, có thể so sánh thấy rõ bên trong hình ảnh. Mà lúc này, Triển Phong đã sớm đưa qua điều khiển từ xa chính mình tại cái kia thao túng. Lăng Thanh Nguyệt cũng đem đầu nhỏ gắt gao ghé vào Triển Phong khuôn mặt bên khuôn mặt đều giãn mặt, nhưng Lăng Thanh Nguyệt lại phảng phất không hề phát giác, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm I.E. Theo màn ảnh càng ngày càng gần, mấy đạo màu đen nhân hình thân ảnh xuất hiện ở trong bức tranh. Lăng Thanh Nguyệt càng là liền ánh mắt cũng không chớp, hô hấp đều tạm ngừng. Nhưng mấy người này là nằm, một người nhìn lấy giống như là trốn ở cửa sổ phía sau ngồi. Tạm thời còn thấy không rõ đối phương cụ thể dáng dấp. Bất quá cũng may, hơn 10 giây sau, ngồi xổm phía sau cửa sổ đạo thân ảnh kia, đột nhiên cảnh giác hướng ra phía ngoài nhìn một chút, không phải không 27 quá nhưng chưa ngẩng đầu đi xem, bằng không cái này ban ngày, ngược lại cũng có thể phát hiện máy bay không người tồn tại mà là hướng đối diện nào đó đóng kiến trúc cùng với dưới lầu đi xem người này dáng dấp lúc này cũng rõ ràng hiện ra ở trên màn hình khi thấy rõ cái này mặt người miệng trong nháy mắt Triển Phong cảm giác được một cách rõ ràng Lăng Thanh Nguyệt thân thể run lên bần bật theo sát mà nàng há miệng run rẩy nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cái gì nói đều nói không ra miệng khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vui sướng kích động mừng như điên Triển Phong dường như minh bạch rồi cái gì chỉ vào trong hình người đàn ông trung niên này chủ động hỏi nhận thức Lang Thanh Nguyệt liên tục gật đầu phụ thân ngươi Lang Thanh Nguyệt thì điên cuồng gật đầu Triển Phong liền nở nụ cười nội tâm hắn cũng là kinh ngạc Không nghĩ tới. Thật đúng là xảy ra kỳ tích. Tại như vậy tới gần vòng bên trong địa phương, muốn cái gì không có gì, chỉ có hai cái trung cấp tân nhân loại, 7-8 cái sơ cấp tân nhân loại, còn lại toàn bộ đều là loại kém tân nhân loại. cư nhiên có thể tồn sống lâu như thế. Cái này cũng ngược lại là rất hiếm thấy. Mặc dù là nhân tiện cứu nàng cha mẹ. Nhưng nếu thật sống, cái kia không thể chê, nhất định sẽ xuất thủ cứu tới. Tân điều kiện tiên quyết là không có cự đại nguy hiểm tình hồn dưới. Vàng không triển phong tuyển sẽ không phục vụ quên mình đi chiến một cái không biết có thể Lăng Thanh Nguyệt trải qua vào lúc này giảm sốc, rốt cuộc tính táo một chút, chảy nước mắt vui sướng đến cực điểm nói ra, là ta ba ba, thật là ba ba ta, hắn, hắn thực sự còn sống. Triển Phong liền gật đầu, nói ra, bên trong còn có mấy người đâu, ngươi lại nhìn, ký một chút, nhìn mụ mụ ngươi có ở nhà hay không, cùng với còn lại mấy người là ai. Nghe vậy Lăng Thanh Nguyệt đống nhiên đứng dậy, vội túi đầu lại đi nhìn lại. Trải qua đại khái tốt mấy phút xác nhận, từ đối phương hình thể, động tác hành vi, cùng với trên ý phục, Lăng Thanh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên đích xác nhận được nói, mẹ ta. Nàng, nàng cũng ở. Năm ở đó khối hồng sắc màn vải ở trên chính là nàng. Tiếp lấy lại chỉ vào một thứ đại khái 20 hơn 30 tuổi thanh tráng nên nói, "Cái này là chúng ta Dòng binh đoàn đội 3 đội trưởng Tường Trí Sơn. Mặt khác hai cái là đội trưởng một đội cùng với đội hai đội phó." Nói đến đây, Lăng Thanh Nguyệt biểu tình mang theo mấy phần bị thường, "Đội hai đội trưởng chính là ta mới vừa cùng ngươi nói cái kia vị bà bá." Hắn. Triển Phong không nói gì thêm, chỉ là ngưng mắt nhìn chằm chằm màn hình, dường như đang quan sát cái gì. Đột nhiên, Triển Phong ngưng tiếng nói, "Không đúng." Lăng Thanh Nguyệt nhất thời giật mình một cái, cuống quýt hỏi, "A? Cái, cái gì đúng không?" Triển Phong chỉ vào trong hình, Lăng Thanh Nguyệt mụ mụ nói ra, Ngươi nhìn kỹ một chút mụ mụ ngươi nằm khối kia màn bài, cái kia, dường như cũng không phải là màu đỏ, sở dĩ là hồng sắc, bởi vì đó là huyết, nhưng lại tương đối mới, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là gần nhất hai ngày lưu lại. Lăng Thanh Nguyệt triệt để hoảng loạn, "Huyết, huyết, nàng, nàng bị thương rồi sao? Nàng, nàng bị zombie cắn." Nói đến đây, Lăng Thanh Nguyệt đã thất kinh. "Bị zombie cắn? Vậy chờ đồng ý với chính là sự tử hình." Triển Phong lại lắc đầu, khẳng định nói, "Không có khả năng, nếu như là zombie lưu lại vết thương, mặc kệ bắt cắn, đã sớm biến zombie." Lăng Thanh Nguyệt mê mang đó là thật, ngươi là nói, Triển Phong chắc chắc nói ra, đúng vậy, là bởi vì, hơn nữa nhìn ba ba người cảnh giác dáng vẻ, không hề giống vẹn vẹn chỉ là quan sát mặt dòm bị tình huống, mà là, ở cảnh giác cái gì, băng không cũng không khả năng trốn ở bệ cửa sổ phía sau, đó là dự phòng bị đạn bắn trúng vị trí, sở dĩ, bọn họ nguy cơ, còn đến từ nhân loại ngày hôm nay còn có đổi mới, không nguyệt hai mươi ngày, trước 58, hành động cứu viện, Triển Phong phân tích hết phía sau, trực tiếp đem máy bay không người đổi một cái phương hướng, nếu như không có nhớ lầm, mới vừa lăng thanh nguyệt ba ba cảnh giác phương hướng, là ở bên này cũng là bọn hắn bên cạnh bên cạnh bên cạnh loại này trong kiến trúc ngay từ đầu còn không có phát hiện cái gì nhưng là khi màn ảnh lướt qua một cái ống kính thời điểm mấy bóng người xuất hiện làm cho triển phong ánh mắt đông lại một cái lập tức đem màn ảnh một lần nữa rời đi qua trực tiếp gần hơn quả nhiên liền thấy trong ống kính căn này trong cửa sổ tổng cộng mười mấy bóng người đang tụ tập cùng nhau hơn nữa dường như đang đánh bài lại xem bọn họ hóa trang chắc là một cái săn thi rong binh đoàn mà ở bên cạnh giữa một căn phòng cửa sổ còn có thể thấy mấy người đang nghỉ ngơi lại có hai người đang dựa vào trên bệ cửa một bên hướng lăng thanh nguyện phụ mẫu bên này dòm một bên nhàn nhã trò chuyện, đây hết thảy toàn bộ đều biểu thị Lăng Thanh Nguyệt cha mẹ đích đích xác xác là bị đám này săn thi giả cho ngăn ở cái kia tòa trong kiến trúc, bọn họ lớn nhất nguy cơ bắt nguồn ở đám này săn thi giả. Triển Phong, Lăng Thanh Nguyệt hai người còn chưa lên tiếng đội trưởng một đội đột nhiên chỉ vào màn hình nói ra, chủ nhân, người bên trong này ta biết. Triển Phong sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, người biết. đội trưởng một đội lập tức gật đầu, đối với, trước đây ở căn cứ sinh tồn làm đầy tớ thời điểm, thấy qua trong bọn họ mấy người mấy lần, nếu như không có nhớ lầm, ta thấy mấy người này là quần lang săn thi giông binh đoàn mắt khác một cái đội hai đội viên cũng bỗng nhiên mở miệng nói chủ nhân một đội trưởng nói không sai ta cũng thấy qua bọn họ mấy lần còn có cái kia đang nằm nghỉ ngơi người nhớ không lầm vẫn là cuồng lang săn thi dông binh đoàn đoàn trưởng cuồng lang theo sát mà lại có mấy cái đội viên rồn rập mở miệng nhận đồng điểm này bọn họ ban đầu là an song thành phố căn cứ sinh tồn nô lệ cả ngày cả ngày cái xác không hồn vậy ngồi ở chỗ kia nhìn trước mắt muôn hình muôn vẻ đi ngang qua mọi người mà cuồng lang săn thi dông binh đoàn lại là an song thành phố căn cứ sinh tồn săn thi dòng binh đoàn bọn họ có thể nhận thức cũng thì chẳng có gì lạ dù sao cường lang săn thi rong binh đoàn ở an song thành phố sinh tồn cơ địa danh khí cũng không nhỏ hoặc có lẽ là còn rất lớn có khả năng đem chút bọn họ đã từng trong mắt đại nhân vật cho nhớ kỹ cũng không phải là bao nhiêu chuyện kỳ quái nhưng ở lúc này chẳng biết lúc nào đội hai đội phó lại hai mắt đỏ thâm nghiến răng nghiến lợi cả mắt đều là kiều hận cắn răng nghiến lợi khẳng định nói chủ nhân ta có thể vạn phần khẳng định bọn họ nhất định là cường lang nhân bởi vì đối với cái kia đang chia bài trung nhân nhân hắn chính là hóa thành cho ta đều nhớ kỹ hắn hắn hắn là cường lang phó đoàn trưởng ta ta thế tử liền chính là bị hắn cho. Tuy là phía sau nói còn chưa dứt lời, thế nhưng ở nơi này mà thế, hắn nhờ muốn biểu đạt ý tứ, ai còn có thể không minh bạch là một có ý tứ đâu. Nhìn nữa cái này đội hai đội phó, ba mươi mấy cho phép niên kỳ, ai cũng không phải sinh ra được chính là nô lệ, hắn cũng nhất định có cùng với chính mình cố sự. Cung Lang săn thi trong binh đoàn, lại là bọn họ, lại là bọn họ đám này cản. Bên cạnh lang Thanh Nguyệt đã sớm cực kỳ tức giận, chỉ vừa nghĩ cùng với chính mình cha mẹ còn có những thứ kia trong binh đoàn thành viên, rất có thể đều là bởi vì. Nay bang cản mới, chỉ có bị vây ở chỗ này chính mình mụ mụ càng là vô cùng có khả năng bị bọn họ đả thương hiện tại nằm ở nơi đó không rõ sống chết lại lại nghĩ đến đoạn thời gian trước cuồng lang săn thi doanh binh đoàn người đem nàng cùng triển phong cũng đồng dạng bức bách được lâm vào tuyệt cảnh đối với cái này cuồng lang doanh binh đoàn nàng là kiêu hận vô cùng nếu không là một điểm lý trí cuối cùng khắt chế nàng hiện tại nàng đều hận không thể chính mình dẫn theo đao liền liều lĩnh giết tới triển phong cũng không nghĩ đến lại là này cái cuồng lang săn thi doanh binh đoàn cùng cái này cái doanh binh đoàn thật đúng là tờ giờ có duyên phận trận như tới trước đây lăng thanh nguyệt mua được tình báo tư liệu có thể không phải nói đúng là cuồng lang săn thi rong binh đoàn đoàn trưởng phó đoàn trưởng đang mang theo chủ yếu nhân mã ở bên ngoài săn thi sao như vậy toàn bộ vừa vặn đối mặt bọn họ cư nhiên đến nơi này nhưng lại vì liệp sắt lang thanh nguyệt phụ mẫu đem bọn họ cho chặn ở nơi này Triển phong làm sao bây giờ lang thanh nguyệt mặt tâm trầm hỏi cuồng lang còn lại thành viên không đáng để lo thế nhưng đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng cũng là thật đã thật cao đẳng trung cấp tân nhân loại cùng sơ đẳng trung cấp tân nhân loại triệt phong hỏi ba ba ngươi là thực lực gì dường như minh bạch rồi triệt phong ý tứ lang thanh nguyệt lắc đầu ba ba ta chỉ là trung đẳng trung cấp tân nhân loại Triển Phong sẽ không nói thêm nữa. Mẹ của nàng, nghĩ đến cũng nhiều lắm chính là trung đẳng, thậm chí là sơ đẳng trung cấp tân nhân loại. Hơn nữa lúc này còn bị thương, căn bản không có sức chiến đấu. Như vậy nói cách khác, dù là cùng Lăng Thanh Nguyệt phụ thân bọn họ hội hợp, liên hợp cùng nhau, cũng có thể là đánh không thắng Cổ Lang. Mấu chốt nhất là, nếu Lăng Thanh Nguyệt phụ mẫu hiện tại đều không chịu nổi một kích, vì sao Cổ Lang săn thi dòng binh đoàn người chỉ là vây mà không công? Rất hiển nhiên, nhất định là có bọn họ không thể công kích lý do. Lập tức trực tiếp phái ra nạ nổ rồi mới đi vào quan sát. Cái này xem một chút quan sát. Triển Phong cuối cùng cũng minh bạch rồi. Nguyệt Lai, like, liền tại Lăng Thanh Nguyệt phụ mẫu nhà này kiến trúc dưới lầu, dĩ nhiên có chừng 3 con tứ cấp giòm bị đang lạng vắng lấy, hiện nhiên là bị hấp dẫn tới được, sau đó ngăn ở dưới lầu. Tuy là cũng vì vậy mà hạn chế Lăng Thanh Nguyệt cha mẹ thoát đi, nhưng cũng chính bởi vì cái này mấy con tứ cấp giòm bị mới để cho bọn họ vẫn sống đến bây giờ. Bằng không, sớm đã bị cuồng lang đám người kia giết đi. Sở Dĩ muốn cùng Lăng Thanh Nguyệt ba ba liên thủ đều không làm được. Các ngươi trước nhìn chằm chằm, nhớ kỹ muôn ngàn lần không thể bị bọn họ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Ta chữa suy tính một chút đối sách. Truyện phong cầm trong tay máy bay không người điều khiển từ xa đưa cho Lăng Thanh Nguyệt, dặn dò đám người một câu phía sau, liền đi đầu đi tới trong đó trong một cái phòng, đóng cửa lại. Suy nghĩ đối sách là không có khả năng suy tính, trực tiếp liên hỏi. La Vũ người bên kia Viên đã sớm bắt đầu thương nghị nổi lên từng mục một đối sách tới. Thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng cho ra một cái thích hợp nhất, cũng có khả năng nhất hành động kế hoạch. Cái này kế hoạch, có lẽ chẳng những có thể đem Lăng Thanh Nguyệt phụ mẫu cứu ra, nói không chừng còn có thể đem quần Lang săn thi trong binh đoàn bọn họ cho hố một lớp, hoặc là trực tiếp bây chết. Kế hoạch kỳ thực rất đơn giản chính là lợi dụng cao khoa học kỹ thuật thiết bị, tỉ như bộ kia dẫn thi điều khiển từ xa xe, đem ngăn chặn ở lang thanh nguyện phụ mỗ dưới lầu tứ cấp zombie, cho hết hấp dẫn đến cuồng lang săn thi dòng binh đoàn dưới lầu đi. Nếu như sẽ ở bọn họ trong lầu làm nổ một trận máy bay không người, như vậy bang cuồng lang nhân cơ bản không có chạy rồi. Bất quá đề nghị này rất nhanh bị phủ quyết, ở loại địa phương này làm nổ máy bay không người, Cứ có thể đưa tới toàn bộ an song thành phố zombie bạo động, đến lúc đó đại lượng năm cấp, thậm chí lục cấp zombie đều bạo động lời nói, cái kia chiến phong bọn họ cũng không xuống nổi. Thậm chí còn đem gây nên một vòng mới thị triệu. Lục cấp zombie như vậy siêu cấp lớn công bố, Tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhìn xong những thứ này kế hoạch, Triển Phong tại chỗ kết luận, liền sử dụng loại này phương thức đơn giản nhất. Ngược lại dẫn thi điều khiển từ xa tốc độ xe đầy đủ nhanh. Vừa vẫn có thể dùng với hấp dẫn tứ cấp zombie. Bất quá muốn ở buổi tối hành động là tốt nhất. Buổi tối chính là mệt mọi thời điểm. Sau đó lại xác định một cái tỉ mỉ phía sau, Triển Phong đi tới ngoài phòng. Lăng Thanh Nguyệt vẫn còn ở nhìn chăm chăm. Triển Phong liền nói ra, không cần lo lắng, ta muốn đến đối sách, buổi tối lại hành động, bất quá bây giờ các ngươi được đứng tốt, có bất kỳ tình huống dị thường nào đều lập tức hồi báo. Sau đó phơi bày ở nghỉ ngơi nhiều a, cứu cha mẹ ngươi phía sau, liền mau ly khai khu vực này a. Sở dĩ quyết định cứu Lăng Thanh nguyệt phụ mẫu phía sau liền rời đi đầu tiên là bởi vì quầng lang nguyên nhân. Thứ nhì đâu, chính là triển phong đã góp đủ 3 cấp zombie tinh hạch. Tuy là ngày đầu tiên nửa đoạn sau vận khí không phải tốt như vậy, 2 ngày sau vận khí cũng dễ dàng tầm thường. Thế nhưng, không chịu nổi càng đến gần nội hoàn, 3 cấp zombie càng nhiều a. Số lượng này càng nhiều, vận khí như thế nào đi nữa bình thường, cũng có thể thu được không ít. 2 ngày này đoán sơ qua, ít nói cũng giết 150 chỉ 3 cấp zombie, mà kết quả chính là Hiện tại triển phong trong túi eo lưng đã nằm chọn 37 quả ba cấp thi tinh. Càng đi bên trong, ba cấp zombie thì càng nhiều. Có một khu vực bên trong, thậm chí trực tiếp gặp 30, 40 con ba cấp zombie, cùng 9 con cấp 4, cùng với một chỉ năm cấp. Bất quá ở cực kỳ cẩn thận hoạch định xuống, cuối cùng vẫn hưu kinh vô hiểm đem các loại zombie toàn bộ giết chết. Như thế đại quy mô kích sát ba cấp ba cấp zombie, đưa tới chuyến này, triển phong liền trực tiếp góp đủ rồi chọn ba chi trung cấp gen nước thuốc số lượng. Mà như vậy ung dung còn có một nguyên nhân chính là trong hai ngày này, triển phong lại đi qua giao dịch giá trị thuộc tính gia tăng rồi rất nhiều, san đứng lên tự nhiên càng thêm buông lỏng. ký chủ, triển phong, tuổi tác 20, lực lượng 50, tốc độ 60, thể chất 52 điểm giao dịch 70 sai. đây chính là triển phong thực lực hôm nay số liệu, tốc độ đã kéo căng đến 60, thể chất cũng đạt tới 52 điểm. bình quân xuống tới, khó khăn lắm vừa vặn đạt được chân chính trung đẳng trung cấp tân nhân loại trình độ. đương nhiên chỉ là bình quân, triển phong số này đúng ra so chân chính trung đẳng trung cấp tân nhân loại vẫn là hơi có chút cơ hình. Chỉ ít tốc độ cùng lực lượng tương xoay chọn 10 điểm, là thật có chút không đúng chờ, các loại. Bất quá không quan hệ. Hắn tin tưởng. Chờ, các loại, đoàn người mình ly khai an xong thành phố, đặt đến an xong thành phố căn cứ sinh tồn phía sau. Chính mình các hạng thủ tính, nói không chừng là có thể toàn bộ kéo căng đến 60 điểm, vượt lên trước một dạng trung đẳng trung cấp tân nhân loại, lại thấp hơn cao đẳng trung cấp tân nhân loại. Mà dưới tình huống như vậy, lại tiêm vào 3 chi trung cấp gen dự tệ. Triển Phong có lòng tin, thực lực của chính mình nhất định có thể độ mạnh nhưng bạo tăng đến sơ đẳng cao cấp tân nhân loại trình trạng. Trên đường trở về, Nói không chừng còn có thể tiện đường liệm sát càng nhiều hơn 3 cấp zombie. Cho Lăng Thanh Nguyệt cũng cho góp đủ 3 chi trung cấp gen nước thuốc. Hơn nữa, Lăng Thanh Nguyệt ba mẹ vậy cũng có 3 cấp thi tính a. Ngược lại, cái này qua lại một chuyến, trực tiếp liền đầy đủ hai người tiêm vào 30 trung cấp gen nước thuốc. Kinh khủng này liệm sát hiệu suất nếu như nói ra, sợ rằng được khiếp sợ toàn thế giới. Bởi vì chuyến phong cái này qua lại một chuyến săn giết 3 cấp zombie, có lẽ người khác 10 năm, 20 năm đều chưa chắc có thể liệm sát nhiều như vậy. Loại này lao động cấp bậc liệm sát phương thức, quả thực liền tài quá. Cả một cái bán này đều đang trong giám thị ở giữa cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. ngược lại là, từ đối với cuồng lang săn thi rong binh đoàn giám thị ở giữa, thấy được một ít rất nhiều không nên vật nhìn. thì như, cuồng lang là có rất nhiều tiêm vào quá thấp kém gen nước thuốc nữ đẩy tớ. tuy là những thứ này nữ đẩy tớ đều gây cùng cái gì giống nhau, không hề mỹ cảm đáng nói. nhưng then chốt thời khắc thế này, lợn mẹ đều là mỹ lệ. sở dĩ, tình cảnh kia quả thực, đương nhiên đây hết thảy triển phong đều không xem, đã biết cũng sẽ không đi xem. hai ánh mắt rất nhanh, đã đến lúc đêm khuya đang nghỉ ngơi triển phong đống nhiên mở hai mắt ra, lại đến dạng sáng, lên Chúc mừng ký chủ thu được giao dịch giá trị sáu 2568 điểm, trực tiếp toàn bộ đổi thành 5 điểm thuộc tính, thêm ở tại thể chất bên trên. Ký chủ, Triển Phong, tuổi tác 20, lực lượng 50, tốc độ 60, thể chất 57, điểm giao dịch 75. Cho các ngươi chuẩn bị, đều chuẩn bị xong chưa? Triển Phong đi tới trong phòng khách, đánh thức mọi người, sau đó hỏi. Một tên trong đó đội nghe vậy lập tức gật đầu, cầm lên trong tay chiếc kia máy bay không người, chuẩn bị xong, vô tuyến hai nghe, cùng với tờ giấy để lên mặt. Tốt, điều khiển từ xa cho ta, ta tới tự mình thao tác. Triển Phong từ trong tay đối phương nhận lấy máy bay không người điều khiển từ xa. Lăng Thanh Nguyệt lập tức liền bu lại, khẩn trương nhìn lấy. Sau đó, Triển Phong liền điều khiển máy bay không người bay ra cửa sổ, hướng phía Lăng Thanh Nguyệt phụ mẫu chỗ cái kia tòa kiến trúc bay đi. Máy bay không người camera gia cụ bị nhìn ban đêm công năng, vì vậy ngược lại vô cùng thuận lợi bay đến cửa sổ. Lúc, Giang Thị cùng Lăng San Thi trong binh đoàn người đổi thành Lăng Thanh Nguyệt ra trong binh đoàn cái kia đội trưởng một đội, một cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử, Lăng Thanh Nguyệt sừng lại chớ bá. Lúc này, cũng sẽ không lưu ý không người cơ hội sẽ không bị người khác phát hiện. Trước tiên máy bay không người bị tháo dỡ rất phía trên tạc đạn, thứ nhì bọn họ bởi vì Lăng Thanh Nguyệt quan hệ, coi như là nửa cái người mình. Cuối cùng đâu? Triển phong thủ đoạn rất nhiều, máy bay không người chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Coi như bị đã biết lá bài tẩy này cũng không cái gọi là sự tình. Rất nhanh, máy bay không người liền óng óng óng địa bay đến cái kia cửa sổ. Trương Bá lập tức cảnh giác, vội vàng hướng bên này xem ra. Cái này nhìn một cái, con mắt trong nháy mắt trở to. Theo sát mà, lập tức hướng phòng trong đang đang nghỉ ngơi mấy người hô, có tình huống. Một tiếng này phảng phất xâm xét, thức tỉnh trong ngủ mê đám người. Lăng Thanh Nguyệt ba ba còn có mấy người khác toàn bộ xuống lại, liền Lăng Thanh Nguyệt phụ mũ đi qua khoảng cách gần như thế, cũng có thể gặp nàng suy yếu mở hai mắt ra. Máy bay không người thì trực tiếp bay vào, cả kinh mấy người liên tiếp lui về phía sau. Bất quá khi máy bay không người treo đầu ở chỗ này nửa ngày, đều không cái khác gì gì đó dị thường phía sau, Lăng Thanh Nguyệt phụ thân mới dám hơi chút, tới gần một ít. Sau đó liền thấy mặt trên chói tờ giấy cùng một cái vô tuyến hai nghe. Đây là, Lăng Thanh Nguyệt phụ thân cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, sau đó lấy xuống chữ phía trên điều. Cái này vừa mở ra, chỉ là nhìn lướt qua, nhất thời không thể tin được, khó tin thần sắp hiện ra tới. Ánh mắt trong nháy mắt mở cực kỳ lớn, trong miệng càng là nhịn không được kinh hô, rõ ràng, Thanh Nguyệt ba. Cái gì? Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt làm sao vậy? Mấy người nghe lời này một cái, không ngừng bận rộn toàn bộ bu lại. Liên vô cùng suy yếu Lăng Thanh Nguyệt bụm mụ, cũng không nhịn được dùng rẳng muốn ngồi xuống. Tại loại này tuyệt vọng, đã làm xong tùy thời chờ đợi tử vong tuyệt cảnh ở giữa, chợt nghe chính mình nữ nhi kia tên, đây không thể nghi ngờ là làm người ta khiếp sợ đám người góp đi tới nhìn một chút. Dồn dập sợ ngây người, chỉ thấy tờ giấy mặt trên, là Lăng Thanh Nguyệt chữ viết, "Ba ba, Mụ mụ, đây là Vô Tuyến hai nghe, chúng ta tới cứu ngươi." Đội sau đó nghe theo chỉ huy, Lăng thanh nguyệt, cái này, đây thật là thanh nguyệt ba, không sẽ là đám khốn kiếp kia chơi mưu kế chứ, không phải, ta cảm thấy hẳn không phải là, đám khốn kiếp kia căn bản không biết thanh nguyệt tồn tại, T. thanh nguyệt nàng, nàng thực sự tới cứu chúng ta rồi hả? một cái cao đẳng sơ cấp tân nhân loại 3 Lăng phụ mang tương tờ giấy đưa tới thê tử trước mặt, nàng thê tử nhìn thoáng qua, nhất thời lão lệ tung hành, trọng trọng gật đầu, đúng, đúng thanh nguyệt chữ viết, ngươi nhanh, ngươi nhanh đeo cái này lên thanh nghe, để cho nàng đi nhanh một chút, lang phụ cái này mới phản ứng được. Vội vàng gỡ xuống máy bay không người ở trên Vô Tuyến Thanh nghe. Vô Tuyến Thanh nghe mới vừa vừa tiếp thông Lăng Thanh Nguyệt cái kia tiếng khóc liền lập tức chuyển tới, "Ba ba, các ngươi, các ngươi có khỏe không? Ta, ta tới cứu các ngươi." Thật là Thanh Nguyệt. Lăng phụ một tệp tắc này cũng rốt cuộc không kèm được, lão lệ quần cuộn mà rơi, lại gấp tiếng nổi giận nói, "Ai cho ngươi tới? Ngươi nhà đầu kia làm sao như thế không nghe lời đâu? Ngươi nhanh lên một chút đi cho ta, cảnh nhanh càng tốt. Nơi đây không phải địa phương ngươi có thể tới, đi mau." Lăng Thanh Nguyệt lại vội vàng trả lời, "Ba ba ngươi không cần lo lắng, ta không phải là một cái người tới." ngoài ra chúng ta cũng biết ngươi bây giờ nguy cơ chính là dưới lầu cái kia ba con tứ cấp zombie còn có đối diện của lang liệp thi đoàn đúng không chúng ta có năm chắc cứu các ngươi hiện tại triển phong biết liên lạc với các ngươi các ngươi toàn bộ hành trình nghe chỉ huy của hắn thì tốt rồi nhất định phải toàn bộ hành trình nghe hắn đây là các ngươi duy nhất cơ hội lang phụ cả kinh làm lang thanh nguyệt nói ra dưới lầu ba con tứ cấp zombie cùng với đối diện kiến trúc nhốt bọn họ của lang doanh binh đoàn thời điểm cũng đã sợ ngây người vừa định hỏi cái này triển phong là ai hai nghe ở giữa liền truyền ra một đạo trầm ổn mà đạm nhiên nam tử trẻ tuổi thanh âm ta là triển phong không muốn hỏi cái khác nội dung chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của ta, không được có bất luận cái gì lưỡng lự, không được có bất luận cái gì dị nghị. Bằng không dù cho ngươi là phụ thân của Thanh Nguyệt, ta cũng sẽ không quản các ngươi, ta không cần ngươi có nhiều hơn nghi vấn. Bây giờ trả lời ta có thể vẫn không thể. Triển Phong lời nói này có thể nói tuyệt không khách khí, nhưng loại tình huống này không được phép hắn đi giải thích cả buổi. Có cái gì tốt giải thích? đều tới cứu bọn họ, còn la lý ba sách cả buổi, chơi đâu? Cũng may lăng Phụ cũng là một lão săn thi giả, nghe vậy cắn răng một cái, lập tức trả lời, có thể. Nữ Nhi đều qua đây cứu viện bọn họ, bọn họ hiện tại lại là hẳn phải chết tuyệt cảnh ở giữa. Ngoại Trừ nghe theo triển Phong mệnh lệnh, chớ không có cách nào khác. Rất tốt, nghe theo ta toàn bộ chỉ huy, ta đảm bảo toàn bộ các ngươi an toàn rút lui khỏi. Triển Phong nhàn nhạt, nhạt nói đến, hiện tại, lập tức, lập tức thu thập xong các ngươi tất cả mọi thứ, khiến người ta đem Thanh Nguyệt mụ mụ trên lưng, cho các ngươi 20 phút thời gian chuẩn bị, sau 20 phút, lập tức hành động. Tốt đánh. Lần này, lang Phụ đáp lại được tương đương ngàn giòn ngắn gọn. Chỉ là, tiểu tử này xưng hô nữ nhi mình vì Thanh Nguyệt. Loại này thân mật xưng hô, bất quá Lăng Phụ lại không kịp muốn những thứ này, lập tức dựa theo Triển Phong yêu cầu, bắt đầu chỉnh đốn đứng lên. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 59, nàng là nữ nhân của ta. Bên này, căn dặn hết lang phụ bọn họ phía sau, triển phong quay đầu đối với sớm đã chuẩn bị xong đội viên nói ra, bắt đầu hành động. Lúc này, một gã đội viên dẫn đầu khống chế được điều khiển từ xa xe, nhanh chóng chạy về phía trong đó một chỉ tứ cấp zombie, chạy đến đối phương dưới chân, chiêu thức giống nhau. Lộ ra tay cơ giới chính là như vậy kẹp một cái, làm một chút tới một khối hủ thực phía sau liền chạy ra. Cái này một lần là tốc độ cao nhất chạy. Tứ cấp zombie So với ba cấp zombie tốc độ nhanh nhiều điều khiển từ xa xe hầu như tốc độ cao nhất dưới, mới không có bị đuổi kịp. Tứ cấp zombie đã là dùng phương thức này hấp dẫn zombie mức cực hạn, nhưng cũng đủ rồi. Lúc đêm kia, tứ cấp zombie giống giận chạy. Nhưng bởi vì là đêm hôn khuê khác, Sở Dĩ dù cho đột nhiên zombie gào thét dọa đối diện cùng Lang, cùng với phía sau Lang phụ bọn họ giật mình. Nhưng là lại căn bản thấy không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền gây nên một chỉ zombie bạo động. Loang thoáng, dường như liền chỉ có thể nhìn được một chỉ zombie đang nhanh chóng chạy nhanh, còn lại liền hoàn toàn thấy không rõ. Đây cũng chính là chuyện phong mong muốn hiểu qua sở dĩ phải chờ tới lúc đêm khuya. vì chính là cái này điều khiển từ xa xe bí mật không bị phát hiện, rất nhanh, một đường xuyên toa, chiếc này điều khiển từ xa xe liền đã tới cuồng lang săn thi dòng binh đoàn nhóm chỗ ở kiến trúc phía sau, đạt đến mục tiêu vị trí phía sau, điều khiển từ xa xe trực tiếp liền ngừng lại, cái kia giận dữ tứ cấp giòn bị mấy cái cất bước đổi theo, nắm lên điều khiển từ xa xe, trực tiếp toàn bộ xé rách, Chết để báo hỏng, mà cái này chỉ tứ cấp giòn bị ở nội giận nhìn chung quanh, lại lại cũng không có phát hiện có thể động vật còn sống phía sau, lập tức lại lâm vào vô ý thức du đãng trong trạng thái, một bên khác. Vị kế tiếp đội viên cũng bắt đầu rồi hấp dẫn. Còn những thứ này điều khiển từ xa xe. Triển Phong thả ra ngoài phía sau, căn bản không có ý định thu hồi lại tới. Muốn thu hồi tới, phải đối mặt tứ cấp zombie duy trì liên tục truy kích, cái kia cùng mục đích của hắn không hợp. Vì vậy, liền trong 20 phút này, bà con tứ cấp zombie, liền bị dị như vậy toàn bộ từ lang phụ bọn họ dưới lầu, bị hấp dẫn tới cuồng lang bọn họ dưới lầu thậm chí còn bao quát mấy con ba cấp zombie. Tuy là đêm khuya xem không làm sao rõ ràng, càng nhìn không thấy điều khiển từ xa xe tồn tại. Thế nhưng, tình cảnh quái dị như vậy đừng nói lang phụ bọn họ, cùng lang bọn họ cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Không phải, bọn họ đã không chỉ có chỉ là kinh ngạc đến ngây người, mà là nhanh muốn nổi điên. Ai có thể nói cho ta biết cái này từ mờ giờ đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên những thứ này tứ cấp dòm bi từng con toàn bộ chạy đến chính mình dưới lầu tới? Vì sao? Cái này cờ mờ nở rốt cuộc là tình huống gì? Nguyên bản kiểm tra thần khắp nơi, yên tĩnh chờ lang phụ bọn họ bị vây chết, sau đó bọn họ tốt trực tiếp bắt đầu thu gặt bọn họ thi tình cuồng lang đám người nhanh buồn rầu muốn hụt máu. Hảo đoan đoan, hình thức làm sao đột nhiên liền địch chuyển đi qua? Quả thực liền không giải thích được. Đương nhiên sẽ không có người cùng bọn họ giải thích. Bọn họ cũng không khả năng biết rõ ràng đây hết thể đến cùng 633 là một tình huống gì. Bên này ở Lăng Phụ bọn họ dưới lầu cao cấp giọm bị cơ bản tàu không phía sau, Triển Phong lúc này ở vô tuyến trong ống nghe trầm giọng phân phó nói, "Hiện tại, lập tức, lập tức xuống lầu, cho các ngươi một phút đồng hồ." Một phút đồng hồ, từ hai mươi mấy lầu chạy đến lầu một cũng chỉ có bọn họ những thứ này trải qua cải tạo sau tân nhân loại mới có thể làm được. Nhưng cũng đầy đủ gấp gáp, cắn răng, Lăng Phụ lập tức quát lên, "Đuổi kìa." Tiếp lấy nhấc mã đương tiên liền hướng dưới lầu chạy đi. Cùng lúc đó, Triển Phong thì điều khiển máy bay không người toàn bộ hành trình theo, lại quan sát đến bọn họ trùng quanh tình huống. Có thể tránh thoát liền tận lực tách ra, cho dù là nhất cấp zombie đều là như vậy. Bọn họ hiện tại càng cần chính là chạy trối chết, mà không phải liệm sát zombie. Phút sau, từ phía bên phải cửa hông đi ra, nhưng đường hướng mặt trước cái kia tòa kiến trúc chạy, chạy 100m, xa hơn qua trái, nơi đó có một cái hẻm nhỏ, đi vào. Chú ý, bên trong có 10 E giờ nhất cấp zombie cùng một chỉ nhị cấp zombie, cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Triển Phong hạ đạt chỉ lệnh đều đã đến trình độ này, kinh không có thời gian cho phép lăng phụ bọn họ làm nhiều suy nghĩ không cần suy nghĩ bất cứ giá nào một dạng bỏ qua phục bệnh cũng chạy nhưng thoạt nhìn lên bọn họ đều tựa hồ đói bụng chừng mấy ngày đường dáng vẻ dù cho chính là trung cấp tân nhân loại lang phụ đều biểu hiện thập phần vô cùng suy yếu bất quá tất cả đều cắn răng kiên trì hai phút phía sau đặt đến triển khai quyền nói cái kia cái hẻm nhỏ đi vào quả nhiên mười mấy con nhất cấp zombie một chỉ nhị cấp zombie nhất thời bạo động vào tới sau ba phút giải quyết rồi những thứ này zombie lang phụ lại nghe thấy triển phong truyền tới thanh âm xuyên qua cái này cái hẻm nhỏ nhưng không muốn triệt để đi ra ngoài chạy đến sắp đi ra thời điểm Nơi đó có một đạo tường đây, vượt qua đi vào, sau đó thẳng tắp chạy. Ven đường không có cao cấp zombie, cứ việc chạy, nhất cấp zombie không cần phải xem vào. Như trước cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Lãng phụ đám người nhất khắc không ngừng, nhanh chóng chạy. Lại sau 5 phút, bọn họ cuối cùng cũng vượt qua vào trước mặt cái này tường đây, cái này bên trong tình lình mơ hồ nhìn ra được là một cái nhà trẻ, bên trong còn có mấy cái nhi đồng cảm nhiễm phía sau biến thành nhất cấp zombie, gầm thét vọt tới. Nhưng bọn hắn nghe chuyện phong lời nói không có đi để ý tới, tiếp tục chạy. Tốt, tiếp tục nhảy ra đi, nhảy ra về phía sau lại là một cái hẻm nhỏ, phải, vọt thẳng đi ra ngoài bên ngoài chính là đường phố, cái gì cũng không dùng quản, dùng các ngươi nhanh nhất tốc độ vọt vào đường phố đối diện trong ngõ hẻm, sau đó ở ngõ nhỏ bên phải có một khu dân cư, trực tiếp tiến đến, chúng ta ở nơi này khu dân cư bên trong. Triển Phong cuối cùng nói ra, nhưng nhớ kỹ, con đường này vô cùng nguy hiểm, có mấy cái tứ cấp dọan bị tồn tại, có hay không có thể chạy thoát, tựu xem các ngươi chạy trốn tốc độ. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, Triển Phong liền trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, không tiếp tục tiếp tục, bởi vì nên nói đều nói rồi, có thể chạy hay không đạt được bọn họ ở nhà này kiến trúc, thì nhìn bọn họ là hay không biết dùng hết chút sức lực cuối cùng đi chạy trốn. Bất quá làm cho triển phong gật đầu là, ở dưới tuyết cảnh, dù cho đói bụng chừng mấy ngày, vô cùng suy yếu chính bọn họ vẫn là bạo phát ra cực đại tiềm lực, không để ý chút nào những thứ kia gào thét nhào tới zombie, dùng hết toàn thân sở hưu khí lực trốn. Rốt cuộc, ở sau người zombie gần đuổi theo bọn họ thời điểm, gần ngay trước mắt cư dân lầu cửa bỗng nhiên từ bên trong mở ra mấy cái mặc quái dị, mang quái dị mũ giáp băng lánh nam tử đứng ở nơi đó, bọn họ không kịp nhìn nhiều, như bị điên vào vào. Lấy cửa tại bọn hắn người cuối cùng xông vào một sát na kia, cửa mãnh điệu đóng cửa, bên ngoài zombie điên cuồng trù lên, phụ nhưng có ước chừng 4 cái đội viên chặn cửa bọn họ căn bản là vào không được. Mấy phút sau, phía ngoài giom bị rốt cuộc cảnh yên lặng xuống. Một lần nữa trở về đến đó, trùng du đang trong trạng thái. Mà lúc này, trên để mệnh là mấy người, không hề thả kiên lực bị dưới lầu vài tên phong nguyệt đội viên trực tiếp điều khiển đi trên lầu, đi tới trên phòng, lang thanh nguyệt bọn họ cho ở tầng này. Bởi vì quanh mình đen nhánh, bọn họ căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Bất quá, khi bọn hắn mở ra tầng này cửa phòng, tiến vào bên trong phòng khách phía sau, phát hiện bên trong dĩ nhiên đèn đuốc sáng trưng. Bên trong có rất nhiều người đây là bọn hắn trước tiên thấy hình ảnh. Sau đó còn không chờ bọn hắn nhìn kỹ. Chỉ nhiên nghe được một tiếng quen thuộc, mang theo vô hạn âm thanh kích động đột nhiên vang lên. Ba. Mụ. Mụ ngươi làm sao vậy mụ? Trong miệng kích động hô một tiếng ba ba, nhưng rất nhanh thì bị Trương Bá có mụ mụ cho hấp dẫn. Lăng Thanh Nguyệt chạy nhanh, chỉ thấy mẹ của nàng đang ghé vào Trương Bá trên lưng, trên mặt không có sợi da huyết sắc, suy yếu tới cực điểm. Mà từng giọt tiên máu đỏ, thậm chí còn ở nhỏ xuống. Hiển nhiên mới vừa manh liệt hành động, để cho nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Triển Phong không nói thêm gì, chỉ là vung tay lên. Sau đó lập tức thì có hai gã đội viên tiến lên, đem Lăng Mẫu từ Trương Bá trên lưng đỡ xuống tới. Chợt một tên trong đó đội viên lập tức kéo ra trên lưng ba lô, từ bên trong lấy ra một cái mini túi chữa bệnh, sẽ mở phong nguyệt 4 tiểu đội, mỗi một nhánh tiểu đội thành viên bên trong đều sẽ có một người chuyên môn học tập triển phong giao cho bọn họ cấp cứu chi thức đang ở cho lăng mẫu xử lý khẩn cấp thương thế, chính là phong nguyệt một đội đội 22 gã lính quân y không chỉ như vậy. Một đội đội phó còn mở túi đeo lưng ra, lấy ra mấy nhánh dinh dưỡng dự trữ, một người một chi đưa cho vô cùng suy yếu lăng phụ đám người, cuối cùng một chi thì mở đinh ống, đúc cho lăng ngẫu. Tuy nói là zombie thịt làm thành dinh dưỡng dự trữ. Hơn nữa một chi số lượng rất ít nhưng có vừa nói ngoại trừ cực độ ác tâm cùng khó an tuột cùng ở ngoài, nên có dinh dưỡng toàn bộ đều có, hơn nữa không có chút nào so với ăn cơm tới thiếu. Những đầy tớ tiệc cùng với tầng dưới chốt nhân viên, sở dĩ từng cái cốt xấu như sải, là bởi vì bọn hắn liên doanh nuôi dược tệ đều không có ăn. Có lẽ 2 3 ngày, đều chưa chắc có thể ăn một phần 3 dinh dưỡng dược tệ. Sở dĩ thường thường sẽ có tươi sống chết đói người xuất hiện. Mà trên thực tế, dinh dưỡng dược tệ thành phần dinh dưỡng cực cao đầy cũng chính là vì Sao Lăng Thanh Nguyệt ở trước đây lần đầu gặp mặt nàng thời điểm, tuy là gầy, nhưng đó thuần túy là vóc người đẹp cái chủng loại kia gầy cùng dinh dưỡng không đầy đủ không có nửa số quan hệ, nên có địa phương một phần không thiếu, thậm chí càng thêm vĩ đại. Chỉ nói là thức ăn mới là nhân loại chân chính căn nguyên. Nhưng nếu không có thức ăn, dinh dưỡng dược tệ cũng có thể chút nào vơ ngại mạng sống. Dinh dưỡng dược tệ nơi tay, đói bụng chừng mấy ngày đường lang phụ đám người không kịp chờ đợi mở ra mảnh địa hô vào. Có dinh dưỡng, nghỉ ngơi không có 2 phút, bọn họ cuối cùng là thoáng bắt đầu khôi phục. Thân nhân loại tốc độ khôi phục chính là như vậy nhanh, mà khôi phục lại phía sau, vẫn như cũ không người nói chuyện song song ánh mắt mang theo kinh ngạc hiện ra vẻ khiếp sợ nhìn lấy trong phòng khách chẳng cảnh dường như đều bị trong phòng khách tình huống kinh hại đến rồi trên thực tế xác thực chính là như vậy bọn họ nhìn thấy gì trong phòng khách những người này mỗi người người xuyên mê ép, ép phục chân đạp chiến đấu dày trên đùi dắt lấy mang ống ham thanh súng lục cùng hợp kim thủ trên thân còn ăn mặc áo chống đạn áo chống đạn loại vật này ở mặt thế cũng tuyệt đối là hàng hiếm bởi vì không có ai sẽ lãng phí cái kia tài nguyên đi sinh sản áo chống đạn tuy là phòng áo đơn có lúc rất trọng yếu nói quá khan hiếm quá khan hiếm áo chống đạn bên trên chính là vũ trang lưng. Vũ Trang lưng phía trước băng đạn trong túi, tám ước chừng 8 cái đầy đạn đạn súng trường kẹp, mặt khác mỗi cá nhân trên vai còn dắt lấy cái giống như là máy thu hình đồ đạc, mỗi cá nhân trên lô thại đều mang vô tuyến mật bộ phồn, trên tay mỗi người đều bưng một bả mang ống ám thanh, toàn bộ chim ống tính nhắm, bộ số lớn ống tính nhắm, đèn tin chiến thuật đồng, phụ trợ laser súng trường. Thậm chí, trong đó mấy người trợ thủ bên trong không phải cũng chỉ có súng trường, ở tại bọn hắn phía sau, còn đeo mang ống hãm thanh sờ nỉ bự bự, cùng với đó là súng máy 3. Súng máy hạng nhẹ 3, đồng thời, không có một người phía sau cũng còn đeo một thanh hợp kim trường đao. Cuối cùng chính là chiến đấu mang chống đạn mũ giáp loại này so với chống đạn lưng càng hiếm có đồ vật còn có mũ giáp lối vào cái kia cùng loại ống nhỏ một dạng đồ đạc chớ không phải là trong truyền thuyết dụng cụ nhìn ban đêm ba hơn nữa vẫn là nhân thủ một cái dụng cụ nhìn ban đêm ba ta thiên dù cho sống hơn 50 năm sắp 60 năm kiến thức rộng lắm phụ chứng kiến những thứ này phong nguyệt các thành viên cái kia hoàn hảo đến làm người ta giận sôi vũ khí trang bị cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này trang bị hoàn hảo được có chút quá bất hợp lý đi an song thành phố căn cứ sinh tồn không phải An Song Thành Phố căn cứ sinh tồn còn chưa đủ tư cách. Sợ rằng, cũng chỉ có Đằng Long Quốc cái kia hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn dưới trướng trưởng không đặc trùng tân nhân loại chiến sĩ mới có thể sở hữu như vậy hoàn hảo đến mức tận cùng vũ khí trang bị chứ. Cùng bọn họ vừa so sánh với, xem bọn hắn trên người rách nát siêu vi diệt, đừng nói thống nhất trang phục, mỗi một cái trọng dạng. Vận liệu, đồng nát còn chưa tính, Cơ mờ lại còn có người trên chân giày thể thao phía trước lủng một lỗ, đen như mực ngón tay cái đầu đều cho lỗ bên ngoài. Mấu chốt nhất, đây cũng không phải là bọn họ ở An Song Thành Phố tạo thành, mà là tại hoàn cảnh an toàn hàng dưới cũng là ăn mặc như vậy dày y phục như thế, bởi vì ở vật tư rất thiếu đến khiến người ta giận sôi mặt thế, ăn đều quan không lên. hiểu được y phục mặc cũng rất không tệ, còn suy nghĩ phá không phá, Dây lùng một lỗ thì thế nào? vẫn phải là xuyên, không mặc phải chân trần. bởi vì căn cứ sinh tồn bên trong, căn bản thật rất ít sẽ có y phục dày những vật liệu này sản xuất ra. cùng trước những người này vừa so sánh với, bọn họ tự ti mặc cảm, nhất định chính là ăn mày. mẫu chốt nhất, cái này cũng chưa tính cái gì. những người này tất cả đều thân thể thẳng tắp, phản phất không biết mệ nhọc đứng ở này, trên mặt tất cả đều diện vô biểu tình. Từng cái sắc mặt không gì sánh được lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc dù chỉ là nhìn chằm chằm, không có còn lại cử động, nhưng bọn hắn không chút nghi ngờ. Phạm là, bọn họ có bất cứ gì thường nào cử động, nên tiếp bọn họ chính là những người này viên như mưa rông gió giật đã kích, mà hết thể này toàn bộ, cũng là vì bảo hộ toàn trường duy nhất đang ngồi đạo kia thanh niên thân ảnh. Lang phụ trợ, các loại, ánh mắt của người cũng rốt cuộc rời đến ngồi ở trong phòng khách, trong tay vướt vướt chủy thủ bằng hắc kim, đang hờ hững nhìn lấy bọn họ thanh niên trên người. Cao đại soái khí, đây là bọn hắn ấn tượng đầu tiên mà lúc này Lăng Mẹ Thương Thế cũng rốt cuộc bị lính quân y nhóm xử lý tốt. Thương Thế sát thực rất nặng, phần eo bị đạn đánh cái sọ xuyên qua tổn thương. Bất quá, bằng vào nàng sơ đẳng trung cấp tân nhân loại thể chất, cùng với có những thứ này dược vật cùng băng vải phía sau, cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa không có vài ngày là có thể khôi phục lại đây chính là tân nhân loại thể chất cường hãn chỗ tốt. Sinh mệnh lực so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Muốn đặt người thường, loại thương thế này còn chỉ hoãn trường mấy ngày, chết sớm vô số lần. Lang Mẹ Thương Thế bị khống chế phía sau, Lang Thanh Nguyệt cũng rốt cuộc tung một khẩu khí vừa vặn thấy lăng phụ quăng tới ánh mắt, dường như đang ở nháy mắt ra giấu cho mình, tựa hồ đang xin giúp đỡ chính mình cái gì, nàng lại ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới chợt hiểu qua đây, vội vàng đứng lên, đầu tiên là đi tới triển phong trước mặt, sau đó ở lăng phụ, lăng mẫu, trương ba trở, các loại, cả đám mục trưởng khẩu nấp chung, manh điệu nhào vào triển phong trong lòng, tại hắn trên mặt hung hăng in vài cái, mới, chỉ có, tràn đầy cảm kích nói ra, triển phong, cảm ơn, cảm ơn ngươi, triển phong lúc này mới lộ, ra khỏi vẻ tươi cười, vô vô lăng thanh nguyệt đầu nhỏ, một cái nhấc tay, lăng thanh nguyệt lại nhìn trầm trầm triển phong lướt mắt, sau đó đứng lên. Phản Phất nhớ tới chính mình mới vừa cử động là biết bao thất thố, nhất lại là ở cha mẹ mình trước mặt. Dù cho lấy nàng tùy tiện cậu thả tính cách lúc này cũng không nhịn được có chút mặt đỏ, nhưng cái này cũng không chắc nàng, nội tâm của nàng. Đối với Triển Phong thật sự là quá cảm kích quá cảm kích. Sâu hấp một khẩu khí, vội vã vì Triển Phong giới thiệu, "Triển Phong, ba ba mụ mụ của ta bọn họ ngươi đều biết, ta liền không cho ngươi đơn độc giới thiệu." Quay đầu rồi hướng ánh mắt cổ quái lang phụ đám người giới thiệu, "Hắn là Triển Phong, cũng là hắn cứu các ngươi. Cuối cùng Vũ Phong nguyệt thành viên, sẽ không có đi giới thiệu." Lang phụ cổ quái nhìn một chút Lăng Thanh Nguyệt, lại nhìn một chút Triển Phong lại nhìn về phía Lăng Thanh Nguyệt, chờ chờ một chút, các ngươi là? Lăng Thanh Nguyệt nhất thời khuôn mặt liền đỏ, nàng vụ sáng hai mắt vụ sáng lên, đã nghĩ lừa dối qua cửa, bất quá lúc này Triển Phong lại đột nhiên đứng lên, đi Lăng Thanh Nguyệt bên người, ở Lăng Thanh Nguyệt kinh ngạc lại ánh mắt vui mừng trung, đột nhiên bắt lại tay nhỏ bé của nàng, cười nhạt nói, "Thanh Nguyệt, là nữ nhân của ta." Đều bị Lăng Thanh Nguyệt tập kích nhiều lần như vậy, hơn nữa Lăng Thanh Nguyệt vẫn là tự mình tiến tới đến thế giới này gặp phải đệ một nhân loại, cũng là đệ một nữ nhân, còn xinh đẹp như vậy được rồi, Triển Phong thừa nhận mình rất tục, cũng thừa nhận. Phía sau cái kia xinh đẹp mới là trọng điểm. Nhưng trọng yếu sao? Không trọng điểm cũng vừa lúc mượn lần này cơ hội, đâm thủng giữa hai người tầng kia cửa sổ. Triển Phong cũng không phải tính tình do do dự dự, nếu thích Lăng Thanh Nguyệt, đó là đương nhiên không có gì hay mà kỵ. Lăng Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp nhất thời liền tập trung ở tại Triển Phong trên người, trong mắt mang theo vô hạn ôn nhu. Cái này, hay là hắn đệ một lần chủ động thiêu phá quan hệ của hai người đâu? Hơn nữa còn là cứu chính mình ba ba mụ mụ phía sau, ở ngay trước mặt bọn họ. Một loại gọi là ái tình cùng hạnh phúc đồ đạc, ở nội tâm của nàng rong chơi lấy, ngọt ngào cực kỳ. Nhưng là lại không có chú ý tới ở Triển Phong bắt được tay nhỏ bé của nàng, làm cho hai người quan hệ thời điểm Cái kia gọi là Thường Trí Sơn, chừng 30 tuổi đội ba đội trưởng, đáy mắt bỗng nhiên sẹt qua một kia không thể tin được, theo sát mà, chính là vô cùng oán độc ánh mắt hướng Triển Phong nhìn lại. Bất quá, Lăng Thanh Nguyệt không có chú ý tới này đạo ánh mắt oán độc, Triển Phong lại thấy rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên, một đôi lạnh lùng hai mắt hướng đối phương nhìn lại lấy mắt, tràn đầy băng lãnh. Chương 60, ta nói ngươi phải chết, như vậy ngươi liền nhất định sẽ chết. Chí Nguyên bản ở triển khai quyền tuyên bố cùng Lăng Thanh Nguyệt quan hệ phía sau, Lăng phụ còn rất nhiều nói muốn nói, rất nhiều lời muốn hỏi kia mà. Nhưng là, Triển Phong bỗng nhiên nhìn về phía Thường Chí Sơn băng lãnh ánh mắt làm cho hắn hơi sửng sợ. Quay đầu nhìn lại, cũng trùng hợp thấy được Thường Chí Sơn nhe mắt cái kia một kia oán độc màu sắc. Nhất thời phảng phất nghĩ tới điều gì giống nhau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lên, "Tiểu Thường." Thường Chí Sơn dã không phải người ngu, làm truyền phong ánh mắt lạnh như băng xem lúc tới hắn liền thức tỉnh, lập tức thu hồi đáy mắt oán hận, biến đến bình yên lặng xuống. Kỳ thực, lẽ ra hắn đều 30, hơn nữa ở mặt thế sinh tồn lâu như vậy, không nên sẽ có mới vừa cái dạng nào ngu xuẩn ánh mắt chỉ trích. Hắn đã thích Lăng Thanh Nguyệt thích biết bao năm, có thể Lăng Thanh Nguyệt đừng xem tùy tiện cậu thả, có thể tính tình lại sát thực cao ngạo tụ cùng. Cho tới giờ không đối hắn tiến hành nhan sắc quá. Tuy là mặt ngoài khách khách khí khí với hắn, nhưng chính là loại này khách khí, ngược lại mới đưa hắn tự chi ngoài nàn dặm nguyên bản cái này cũng không cái gì. Ngược lại hắn còn chìm đắm trong đó. Cũng không biết có phải hay không là cái này mà thế nguyên nhân, đưa tới nội tâm hắn luôn cảm thấy cái này dạng ngược lại sẽ có một loại càng thêm kiểu khác kích thích. Càng thêm cho rằng, cái này dạng gian nan dưới tình huống đem Lăng Thanh Nguyệt đòi tới tay, mới chỉ có càng có thành tựu cảm giác. Nhưng là Kinh Thiên tin Dữ, mới chỉ có tìm không thấy hơn nửa tháng, trong lòng nữ thần dĩ nhiên cũng làm đã lòng có tư hứng. Nhất là cái kia hạnh phúc mà ngọt ngào dáng dấp là hắn chẳng bao giờ ở Lăng Thanh Nguyệt trên mặt thấy qua. Cái này để trong lòng hắn ghen ghét dữ dội, đem Triển Phong triệt để oán hận, cho rằng chính là Triển Phong xuất hiện mới để cho chính mình mất đi tình cảm chân thành nữ thần. Sở dĩ một khắc kia, trong lòng lòng đấu kỵ căn bản không có bất kỳ che dấu nào, nhưng giờ này khắc này lại bỗng nhiên hoàn hồn, vội thu liễm của mình toàn bộ tâm tình. Lăng phụ thấy Thường Chí Sơn thu hồi loại ánh mắt đó phía sau, vội vã cười theo nói, "Vị vị, tiểu huynh đệ, chớ trách chớ trách, phía trước chúng ta tại loại này tuyệt vọng hoàn cảnh sống lâu, tiểu thượng không khỏi có chút thất thố, chớ trách chớ trách." Triển Phong không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn đã khôi phục thái độ bình thường, thậm chí còn sông chính mình cố nặn ra vẻ tươi cười thường Trí sơn. Đột nhiên phất tay. Sau đó, đội trưởng một đội, đội hai đội trưởng, hai người đồng thời vào tới. Tại chỗ có người đều kinh ngạc thời gian. Đội hai đội trưởng chân đá vào đối phương nơi đầu gối, thường Trí sơn trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Mà đội trưởng một đội thì giơ lên trong tay súng trường, nòng súng trực tiếp nhắm ngay thường Trí sơn cái hố. Bộ giang kia, phản phất một giây kế tiếp sẽ trực tiếp nổ súng. Một màn này xem ngây người lang phụ, lang mẫu. Trương Bá đám người đột nhiên này biến hóa là thật là bọn hắn vạn vạn không ngờ tới. Thường trí sơn tình ép, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, nhất thời nổi giận, rung răng muốn đứng lên, trong miệng lấy giận dữ hét, các ngươi muốn làm gì? Nhưng hắn lại nơi nào thức dậy tới, đội hai đội trưởng đang đè nặng bờ vai của hắn đâu. Lăng phụ lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại, thân sắc biến đổi, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Ngược lại thì Lăng Thanh Nguyệt chỉ là lắc đầu, đối trước mắt một màn này, dường như cũng không ngoài ý nàng và Triển Phong ở chung thời gian có lẽ chỉ có đại thời gian nửa tháng. Nhưng Triển Phong là người gì, nàng đã nhất thanh nhị sở, nói hắn là phần tử xấu, là hắn đối Đại Phong Nguyệt thành viên thời điểm hùng hổn tuyệt đối được gọi là mạn thế đệ nhất người tốt nhưng nói hắn là người tốt vậy thì càng thêm lầm to bởi vì phàm là chỉ cần đối với hắn có bất kỳ một một xíu uy hiếp hắn cũng có không chút do dự tiêu diệt hết bao quát chớ nói chi là một cái nhỏ nhỏ cha mình dưới trướng một gã chính là đội ba đội trưởng nhìn lấy sắc mặt dồn dập đại biến Lang phụ đắng người Triển Phong nhàn nhạt hỏi hắn mới vừa đoán độc nhãn thần các ngươi có thể đều thấy được Lang phụ bị kiếm hãm muốn giải thích cái gì Triển Phong lại tiếp tục nói ra không muốn nói cho ta cái gì là bởi vì tại loại này tuyệt vọng trong hoàn cảnh sống lâu sở dĩ tâm tình phát sinh biến hóa loại chuyện hoang đường này ngươi cho là ta có tin hay không Ngốc tử đều có thể nhìn ra được, hắn thích thanh nguyệt, mà bởi vì hiện tại thanh nguyệt thành nữ nhân của ta, sợ gì hắn hận tới ta, ta nói. Sai. Lăng phụ, chương ba đám người há miệng, lại nói không ra một câu. Triển phong gật đầu, xem ra các ngươi là thừa nhận điểm này. Như vậy, các ngươi tại sao còn muốn hỏi ta ta muốn làm cái gì loại này ngây thơ vấn đề đâu? À, ta muốn làm cái gì? Các ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì? Các ngươi cho là ta biết lưu một cái hoán hận người của ta lưu trên thế giới này, ồ... Tuy là hắn đích sắc trong mắt ta chính là rất rười, nghĩ thế nào giết liền giết thế nào rơi, nhưng này chuẩn bị người ghi hận cảm giác cuối cùng là không tốt. Các ngươi nói sao? Thấy lăng phụ còn muốn nói điều gì, Triển Phong đỗng nhiên khoát tay chặn lại, thản nhiên nói: hoặc là các ngươi liền đứng ở một bên đừng nói chuyện, hoặc là ta hiện tại liền mang theo người của ta lập tức rời đi. đương nhiên, coi như đi người này ta cũng sẽ giết lại đi đối với Thanh Nguyệt là nữ nhân của ta, nhưng cái này cũng không hề có thể cải biến ta muốn mà sát tất cả đối với ta có uy hiếp tồn tại. Ngoài ra ngươi nhóm cũng đừng cùng ta nói cái gì biết hảo hảo quan thúc hắn còn có thể đối với ta làm sao làm sao rồi loại chuyện hoang đường này. Ta nói muốn giết hắn, như vậy hắn ngày hôm nay liền tuyệt đối sống không được. tốt lắm, ta là xem ở các ngươi là thanh nguyệt thân nhân phân thượng mới, chỉ có phế nhiều lời như vậy. hiện tại tuyển trạch ta, dây suy nghĩ nói xong, triển phong lại lần nữa đi trở về đến rồi cái ghế kia bên trên biểu tình bình tĩnh mà lãnh đạm ngồi xuống, tòa hạ mà lăng thanh nguyệt thì không chút do dự xoay người hướng triển phong đã đi tới, sau đó trực tiếp ngồi ở trong ngực hắn, tuy là lang thanh nguyệt cái gì cũng chưa nói, thế nhưng ý của nàng đã cho thấy được phi thường minh sắc, cái này nhân loại tất sát. Trên thực tế, dù cho chính là chiến phong ngày hôm nay không có giết thường Trí sơn nàng lăng thanh nguyệt, cũng sẽ tìm cơ hội lén lén đem thường Trí sơn giết chết. Là, thường Trí sơn xác thực là cùng cấp với cùng nàng cùng nhau lớn lên. Cái kia thì có thể như thế nào chứ? Ở trong mắt chính mình, hắn thường Trí sơn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều thủy chung là cha mình tọa hạ một cái đội trưởng, không hơn cái gì từ nhỏ đến lớn chính là ca ca muội muội thanh mai trúc mã, ở nàng lăng thanh nguyệt trong lòng cái kia chỉ là vớ vẩn sự tình nàng. Lăng Thanh Nguyệt trước đây chỉ có thân tình. Hiện tại, nhờ một tái tỉnh, nàng Lăng Thanh Nguyệt, yêu triển phong, như vậy, cuộc đời này đến chết cũng không đổi. Cắt đối với nam nhân mình có uy hiếp, nàng đều biết hết thảy dọn dẹp sạch. Cái này thường trì sơn, triển phong không giết, nàng cũng tất sát không thể nghi ngờ. Dám ghi hận nam nhân mình, quản hắn là một cái gì giống đồ vật. Có lẽ, loại này có thể nói là mang một ít vận bèo hái tình tại thời kỳ hòa bình khả năng không tồn tại. Nhưng, đây là mạt thế. Nàng Lăng Thanh Nguyệt mạt thế ái tình xem chính là như vậy. Nói thật, Lăng Thanh Nguyệt lần này tuyển trạch, thậm chí đều ngoài chiến phong bạn nhân ngoại ý liệu cực mờ nờ trong lòng thật là cảm động là một làm sao đắc mỏng hồi sự lao yêu tinh này về sau nhất định phải đối nàng càng tốt hơn một chút quá động lòng người tuyệt đối tốt lao bà địa phạng thanh thanh tháng cử động sợ ngây người lăng phụ sợ ngây người lăng mẫu sợ ngây người trương bá sợ ngây người cái kia hai tiểu đội đội phó cũng sợ ngây người thường trí sơn hắn thường trí sơn là tuyệt đối không ngờ rằng a hắn yêu tha thiết phụng vị nữ nhưng sẽ như thế tuyệt tình không vì mình nói một câu lời hữu ích nói một câu tình liệt tính Cái kia lạnh đinh cùng với chính mình ánh mắt, tựa như biểu đạt dù cho Triển Phong không giết hắn, nàng cũng nhất định sẽ giết chết hắn. Thiên nột, chúng ta, chúng ta nhưng là từ nhỏ vẫn lớn lên a. Tiểu Nguyệt, ngươi ngươi tại sao có thể? Thường trí Sơn cảm giác chính mình ái tình vào giờ khắc này triệt để sụp đổ, hai mắt không thể tin nhìn lấy Lăng Thanh Nguyệt. Ai biết Lăng Thanh Nguyệt lại đột nhiên rút xuống lục ra, nhắm ngay hắn, trong miệng quát lạnh, đừng có dùng cái loại này chán ghét nhãn thần nhìn lấy lão nương, còn hỏi lão nương tại sao có thể? Có phải hay không muốn hỏi lão nương tại sao có thể đối với ngươi lạnh lùng như vậy? A, xấu chí, ngược cười. Ngươi ghi hận ta Lăng Thanh Nguyệt nam nhân, trong lòng nghĩ giết ta Lăng Thanh Nguyệt nam nhân, còn muốn hỏi ta vì cái gì đối với ngươi lạnh lùng như vậy. Đầu gốc ngươi là nước vào sao? Thường Trí Sơn bối rối. Hắn tại sao cảm thấy? Dường như, dường như đích thật là đạo lý này ba. Triện Phong cũng cười đừng nói. Lăng Thanh Nguyệt nói xong rất hợp lý, thật đúng là cờ mở nở là chuyện như thế. Trên thực tế, hắn cùng Lăng Thanh Nguyệt cũng giống như nhau, người ở Lam Tinh còn không có xuyên việt thời điểm, xem qua một bộ kịch truyền hình. Ngay lúc đó kịch tình, chính là nhân vật nam chính cùng nữ chủ, nhân vật nam chính từ nhỏ thanh mai trúc mã tới tìm hắn, thanh mai trúc mã thích hắn vì vậy, ở nhân vật nam chính trước mặt các loại trong trà trà khí, các loại vu hãm nữ chủ gì. sau đó nhân vật nam chính còn cờ mở nở chính xác lại giúp cái kia thanh mai trúc mã, nữ chủ nói do nguyên nhân, nhân vật nam chính còn cờ mở nở không tin, còn nói cái gì vẹn vẹn chỉ là ca ca đối với mọi mọi quan hệ gì đồ chơi. lúc đó đem triển phong cho tức giận đến, cái này không tin khiết tờ mở giờ nốc sao? chính mình lão bà không tin, tin tưởng những người khác, chính mình lão bà không giúp, giúp đỡ những người khác. ngược lại, nếu như đổi vị trí suy nghĩ, triển phong là lang thanh nguyệt, như vậy cũng nhất định sẽ làm ra cùng lang thanh nguyệt cử động giống nhau tới chính mình lão bà không giúp ngoài ba người ta nói tỉnh. làm cho ngoại nhân thời khắc ký hận chứ ta tức phụ nghĩ lấy thời khắc giết chết ta tức phụ nghĩ gì chứ đầu óc nước vào chứ Triển phong còn chưa nói lang thanh nguyệt đỗng nhiên vừa nhìn về phía ba ba mụ mụ của mình trầm giọng nói cha mẹ ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào nhưng nói chung ngày hôm nay ta nói thả nơi này vừa rồi thường trí sơn ánh mắt toán độc kia các ngươi cũng nhìn thấy dám cái này dạng dưới đáy lòng ghi hận nam nhân ta hắn ngày hôm nay chắc chắn phải chết sở dĩ tránh ra a để cho ta nữ nhi ta khó xử ngoài ra ngươi nhón cũng muốn nhớ kỹ nam nhân ta cũng là các ngươi con rể, có người ký hận chứ các ngươi con rể. Lăng phụ đốn nộ, ngoa tào, cỡn mờnờ còn giống như thực sự là chuyện như thế ba. Lão, cái này bức ghi hận lão tử con rể ba. Tuy là trước đây rất xem trọng hắn, cũng vẫn là chính mình coi trọng thuộc hạ. Có thể như thế nào đi nữa, cũng so ra kèm chính mình con rể trọng yếu. Lăng phụ đong nhiên gật đầu, đúng, đúng như thế cái để ý. Nói xong thối lui đến một bên, nhãn thần thương tiếc mà nhìn quỳ xuống đất triệt để mắt tráng váng thường trí sơn, thở dài nói, ngươi thích thanh nguyệt, chúng ta đều biết, nhưng bây giờ thanh nguyệt có rồi bạn, hơn nữa nhân gia còn cứu chúng ta ngươi còn muốn thế nào ngươi à, liền yên tâm đi thôi, ai cho ngươi buồn bực trong đầu muốn giết chết ta nữ hồ đâu. Nói xong, liền không phản ứng đến hắn. Sau đó nhìn về phía trên phòng, đây là càng xem càng thích. Ân. Tiểu tử này là thật không sai. Lạnh huyết, Chân ổn, tàn nhẫn, lại rõ ràng thật là thật tâm thích nữ nhi mình. Loại tính cách này, mới có thể ở nơi này tràn đầy tội ác mặt thế sinh tồn được nha. Mới có thể chân chính bảo vệ tốt nữ nhi mình nha. Cái gì đồng tình tâm lòng thương hại mềm. Có loại này tâm tình người, sớm thành zombie bữa ăn trong miệng lăng mẫu lúc này cũng mới nghĩ thông suốt trong này để ý một cái con rẻ, một cái thuộc hạ, cái này còn có cần phải làm gì nữa tuyển trạch sao? nam ở trên mền, lại thất vọng nói tiểu thương a ngươi làm ta quá là thất vọng nói xong cũng không phản ứng đến hắn trương bá cùng với cái kia đội hai đội phó thì càng lại nhún vai bọn họ nghĩ như thế nào đã hoàn toàn không trọng yếu không phải sao? sở dĩ cũng trực tiếp đi tới một bên thường trí sơn nhìn lấy một màn này triệt để mở miệng hắn cảm giác thế giới của mình đều sụp đổ đống nhiên kinh giác nguy lai like. cái này mới là chân chính mặt thế sao không phải Ta, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nhớ thương Lăng Thanh Nguyệt, cũng không tiếp tục ghi hận ngươi, ngươi, nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể đeo lên cho ta cảm ứng hạ quyền. Không sự uy hiếp của cái chết, cuối cùng cũng làm cho hắn giật mình tỉnh lại, bản năng cầu sinh làm cho hắn bệnh tâm thần. Cảm ơn, không cần, ta nói ngươi phải chết, như vậy ngươi liền nhất định sẽ chết. Triển Phong lời nói cuối cùng một chữ hạ xuống. Vụ. Phong Nguyệt đội trưởng một đội, không chút do dự nổ súng. Thường Trì Sơn, chết đến mức không thể chết thêm. Triển Phong thỏa mãn ân, lại giải quyết rồi một cái bí hiệp, lại an toàn một phần. Không sai. Lúc này, một gã đội viên đã đi tới, báo cáo, "Chủ nhân, đường cũ chưa phát hiện dị thường, có thể thông hành." Triển Phong gật đầu, nhìn về phía lang phụ đám người, "Chúng ta tạm thời trước hết không phải Hàn Nguyên, bên cạnh còn có một cuồng lang liệp thi đoàn ở, chúng ta được nên rời đi trước nơi đây. Các ngươi thể lực đều khôi phục một chút chứ?" Lang phụ đám người nghe vậy lập tức gật đầu, "Chạy là không thành vấn đề." Triển Phong lên đường, "Có thể chạy là được rồi, trước khi trời sáng, tìm một cái cách xa nơi này an toàn kiến trúc ở xuống rồi hãy nói." Lúc này vung tay lên, tất cả thành viên nhanh nhảu bắt đầu hành động. "Ma Trư Bá, tiếp tục công lang ngộ." Hắn thể lực còn không có làm sao khôi phục, bản thân cũng chỉ là cao đẳng sơ cấp tân nhân loại, có người công tác dĩ nhiên là giao cho hắn. Lãng phụ lời nói, tóm lại là trung cấp tân nhân loại, cụ bị nhất định sức chiến đấu, ở sau đó giúp được một tay. Rất nhanh, đoàn người liền thừa dịp bóng đêm, vội vã rời đi, mà cũng mọi người ở đây thoát đi trong chốc lát. Động nhiên quổng Lãng Liệp thi đoàn chỗ ở cái kia tòa kiến trúc tầng cao nhất, động nhiên siêu một tiếng, một cái kim loại mũi tên mảnh địa hướng đối diện kiến trúc bay đi. Tiếp lấy keng một tiếng vang nhỏ, mũi tên hung hăng đâm vào lầu đối diện đỉnh hỗn buồn đất trong tường. Mà ở mũi tên phía sau, nhìn kỹ, còn nắm một sợi dây thử rất nhanh, một đạo nhân ảnh liền theo này dây thừng, hướng phía đối diện mái nhà bỏ qua. trong chốc lát, một cái tiếp lấy một cái, không không chờ, các loại, tất cả nhân viên đã tới nhà này kiến trúc mái nhà phía sau, đoàn trưởng cùng lang lại nhức nhối xuất ra mới một cái cùng loại súng lục đồ đặt tới. cái này gọi là dây thường thường, danh như ý nghĩa, phát xạ ra ngoài phía sau, mũi tên biết đâm vào mục tiêu nội bộ, phía sau biết kéo lấy một sợi dây thường đây là hiện nay đang có săn thi giả nhóm thịnh nhất được đào sinh biện pháp, nhưng bởi vì giá cả vô cùng sang quý, rất nhiều người cũng mua không nổi loại vật này, coi như mua được cũng chỉ có thể mua được một cái hai cái căn bản không thế nào sẽ dùng. Loại này dây thường thường, nghe nguyên lý đơn giản, nhưng sinh sản đứng lên lại cần chuyên môn thiết bị, nơi nào có nhiều hơn không gian đi chuyên môn sinh sinh những thứ này. Hơn nữa phóng ra vẫn không thể dùng hỏa. Sáu thuốc, bởi vì thanh âm quá lớn, chỉ có thể dùng khí thể kích phát. Nói chung, ở đại thai nạn phía trước không coi vào đâu, ở mặt thế, đây tuyệt đối là phi thường sang quý lại ly kỳ đồ đạc. Liên tiếp xuất ra 3 cái, vượt qua 3 đống kiến trúc, toàn bộ cường làng tổng cộng cũng chỉ có 3 cái dây thường thường. Cũng may nhà này kiến trúc phía dưới không có cao cấp bậc zombie, lúc này đi xuống lầu, cấp tốc rút lui khỏi bên này. Hướng phía an song thành phố bên ngoài chạy đi, rời đi tốc độ cũng không có rất nhanh, bởi vì triển phong nghĩ góp đủ đến càng nhiều hơn thi tinh. Không đơn giản muốn cho Lăng Thanh Nguyệt cũng tiêm vào 3 chấm trung cấp gen dược thể, còn có nhiều hơn công dụng. Trở về Liệp Sắt phương thức, cùng lúc tới sau khi giống nhau. Nhưng vì điều khiển từ xa xe không bị Lăng phụ bọn họ được đến biết, sở dĩ mỗi khi đang hấp dẫn dòm bị thời điểm, bọn họ đều sẽ bị mời vào nào đó một dãy nhà bên trong, sau đó có vài tên đội viên chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là không cho bọn họ xem đối với lần này. Lăng phụ bọn họ cũng biểu thị rất bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tiếp thu. Đợi đến triển phong liệp sắt hết thì sẽ thả bọn họ đi ra. Sở dĩ đoạn đường này trở về chậm đông dạng là chậm, nhưng thu hoạch lại có chút không sai. Đợi đến đạt đến ăn xong thành phố thị khu danh giới thời điểm, Triển phong trong tay thình lình đã có ước chừng 60 6 khỏa ba cấp thi tinh. Thu hoạch tương đối khá. Không chỉ như vậy, hoặc có lẽ là vì báo đáp triển phong một bộ phận ân cứu mạng a, cũng có lẽ là biết triển phong thu thập nhiều như vậy thi tinh, có thể sẽ cho nữ nhi mình mua sắm trung cấp gen dược thể. Ngược lại bất kể thế nào nghĩ, tối hôm đó, lang phụ đem một cái thi tinh túi giao cho chiến phòng, bên trong rõ ràng là chọn 11 khỏa ba cấp thi tinh bởi vậy đó có thể thấy được bọn họ và triển phong trong lúc đó liệp sắt zombie bi trên lệnh tận đáy có bao nhiêu lớn chọn tốt gấp 6 lần trên lệnh cũng chính là tối hôm đó la buôn tập một ngày chuẩn bị nghỉ ngơi cả đêm ngày mai lại ra thành đám người lại thu đến đang dùng máy bay không người tiến hành điều tra đội viên bỗng nhiên hội báo ở nơi này con phố bên cạnh điều thứ 3 đường phố phát hiện quần làng săn thi doanh bình đoàn tung tích biết được tin tức này sau triển phong không chút do dự quyết định tiếp tục đi đường cũng không đói hoài tới nghỉ ngơi mặc dù không rõ ràng bọn họ rốt cuộc là làm sao thoát đi nơi đó nhưng không phải lúc nghĩ những thứ này đối phương đoàn trưởng phó đoàn trưởng đều ở đây Phe mình cũng có mình và Lang phụ hai cái trung cấp, nhưng tổng cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Dù sao cùng Lang là một thật đả thật cao đẳng trung cấp tân nhân loại, Triển Phong hiện tại số liệu toàn bộ lên 60, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Tin tưởng cùng Lang bọn họ ngoại trừ An Song thành phố cũng nhất định là biết đi trước An Song thành phố căn cứ sinh tồn. đã như vậy, vậy thì thật là tốt, chính mình đi đầu đi tiêm vào gen rực rề, sau đó tìm cơ hội, vừa lúc đem cùng Lang bọn họ, cùng với Ngô Long, toàn bộ tận diện, vào lúc ban đêm tiếp tục hành động, lúc dạng sáng tìm được rồi giấu ở trong rừng cây xe cộ. Lang phụ bọn họ cũng tìm tới chính mình ở lại còn lại địa phương ẩn nút xe cộ. Sau đó tổng cộng 5 chiếc xe, trung trung điệp điệp hướng phía căn cứ sinh tồn phương hướng lái đi. Cái này một lần, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi trở về. Triển Phong thực Lực cũng tất nhiên có thể trở thành An Song Thành Phố tối cường đại đám người kia hàng ngũ. Cũng không biết là xuất phát từ vừa khấp còn là nguyên nhân gì đám người ly khai không nhiều một chút. Cuồng Lang bọn họ cư nhiên cũng ra khỏi An Song Thành Phố, lái xe liền cùng ở tại Triển Phong đám người phía sau sau. Chương sáu trung cấp du tề, kinh khủng để thăng. Tuy là Cuồng Lang đoàn xe của bọn họ theo sát phía sau thế nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ cũng không có tiến hành đuổi kịp. Lang Thanh Nguyệt hiển nhiên cũng là thấy được, không khỏi hỏi bọn họ không biết là chúng ta. Lang Thanh Nguyệt ý của lời này, nói đúng là, quân Lang đám người này có lẽ cũng không biết bọn họ chính là an song thành phố cái kia một nhóm, bị chặn rồi sắp xỉ hai tuần lễ, trận ly kỳ chạy mất ý tứ. Triển Phong lại lắc lắc đầu nói, không phải, bọn họ chắc chắn biết, bọn họ cũng nhất định nhận thức phụ thân ngươi bọn họ, thậm chí, bọn họ chuyến này đi an song thành phố, chính là chạy liệp sát phụ thân ngươi bọn họ đi, sở dĩ nhất định nhận ra chúng ta. Dừng một chút, sau đó nói ra. Sở Dĩ không có đuổi theo tiếp tục động thủ, một là bọn họ lần này trốn chết khả năng tổn thất rất lớn, cần trở về căn cứ sinh tồn bổ sung nhân mã chờ đợi cơ hội. Hai, nhóm đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ hoàn toàn sở không chúng ta xáo lộ tình huống, Sở Dĩ đồng dạng quyết định về trước căn cứ sinh tồn, trước thăm dò sở chúng ta tình huống, rồi quyết định có động thủ hay không. Nói đến đây, Triển Phong ríu cợt một tiếng, cũng đích xác đủ cẩn thận, không đúng vậy sẽ không sống đến bây giờ. Nghe Triển Phong như thế nhất giải thích, Lăng Thanh Nguyệt nhất thời ho nghen. Liền nói lấy cuồng lang đám kia tính cách của người, Quản chi chính là không có phát hiện Lăng Phụ chính là bọn họ ban đầu con mồi, chỉ sợ cũng phải đi ô tô tiến lên đây a xem ra đúng như Triển Phong nói như vậy bọn họ lần này, tổn thất cũng là vô cùng lớn. Nếu Quỷ Lăng bọn họ không phải chủ động đuổi theo, Triển Phong hắn thì càng thêm sẽ không để ý tới bọn họ. Tuy nói căn cứ Triển Phong tính ra, mình và Lăng Phụ đã khôi phục rất nhiều cụ bị nhất định sức chiến đấu Lăng Mộ ước chừng 3 cái chúng cấp tân nhân loại, lại tăng thêm Lăng Thanh Nguyệt, Trư Bá, còn có kia cái gì đội phó, còn có Phong Nguyệt một đội đội hai thành viên. Thật đánh nhau, Triển Phong là có lòng tin ăn Quỷ Lăng bọn họ cái này một nhóm người. Thế nhưng phòng trường thương vong sẽ phi thường thảm trọng đã như vậy, Cái kia liền không có tất yếu, hiện tại liền ăn bọn họ. Vừa lúc lần này đi căn cứ sinh tồn phía sau, có thể tiêm vào ba chi trùng cấp gen dược thể, cái kia thời gian, chỉ ít đạt tới sơ đẳng cao cấp tân nhân loại chính mình, liền có đầy đủ cường đại lực lượng ăn bọn họ. Một cái thương vong thảm trọng, một cái không bị thương, đương nhiên tuyển trạch người sau. Rất nhanh ở song phương nhân mã đều bình an vô sự dưới, thành công tiến vào an song thành phố căn cứ sinh tồn bên trong. Mà ở gần tiến nhập căn cứ thời điểm, chiến phong đột nhiên hỏi ngươi sau này làm tính toán gì? Lăng Thanh Nguyệt đầu tiên là hơi sửng sở, chợt liền biết chiến phong những lời này là đang hỏi cái gì, biểu tình biến ảo một cái không khỏi hỏi ba mẹ ta bọn họ có thể hay không. Triển Phong thì nhìn hướng về phía nàng, chăm chú nói ra, "Có thể, ba mẹ ngươi, thậm chí kia cái gì chư bá, còn có cái kia người đội phó, đều có thể gia nhập vào chúng ta Phong nguyện doanh địa." "Thế nhưng ngươi minh bạch ta muốn muốn là nói cái gì, có lẽ những lời này ngươi nghe khả năng không phải thoải mái như vậy, nhưng ta không thể không nói. Gia nhập vào không thành vấn đề, nhưng dù cho chính là ngươi phụ mẫu, cũng nhất định phải đeo cảm ứng hạ quyền." "Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi cũng có thể minh bạch cách làm người của ta, dù cho chính là đội cảm ứng hạ quyền, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem bọn họ làm sao rồi, càng sẽ không coi bọn họ là nô lệ." thậm chí có thể làm cao quản. Thế nhưng, mệnh lệnh của ta phải trả là muốn vô điều kiện thi hành, đây là ta danh giới cuối cùng. Mặt khác, ngươi cũng có thể minh bạch, ta không phải không làm như vậy lý do. Có lẽ Triển Phong nói xong hoàn toàn chính xác không phải dễ nghe như vậy. Bất quá Lăng Thanh Nguyệt lại không phải người ngu, nàng như thế nào không minh bạch Triển Phong trong lòng suy nghĩ cũng lo lắng đâu. Bởi vì nàng đem mình cùng Triển Phong đổi một thân phận, nàng đứng ở Triển Phong góc độ bên trên suy tính nói, cũng nhất định là Triển Phong giống nhau điều kiện. Bởi vì Phong Nguyệt danh trại bí mật thật sự là quá nhiều, nhất là những thứ kia đại nhất thức ăn, như phẩm là có như vậy một tia tiết lộ ra ngoài, Như vậy phong nguyệt doanh địa ninh đón liền đem là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có lẽ cái kia thời gian Đặng Long quốc duy 22 cái siêu cấp căn cứ sinh tồn đều sẽ phái cường giả qua đây, thậm chí còn là siêu cấp tân nhân loại đều sẽ qua đây. Hàng vạn hàng nghìn không muốn nghi vấn thức ăn ở cái này mà thế đến cùng cụ bị thế nào kinh khủng lực hấp dẫn. Sở dĩ? Dù cho chính là cha mẹ mình đều cần vốn có tuyệt đối sinh sát đại quyền mới có thể triệt để bảo đảm phong nguyệt doanh trại bất cứ tin tức gì cũng không tiết ra ngoài. Lang Thanh Nguyệt liền gật đầu trầm tư khoan khắc nói ra, ta sẽ tranh thủ thuyết phục ba mẹ ta bọn họ. Bất quá ngươi yên tâm, coi như là thuyết phục bọn họ. Mặc kệ bọn hắn đồng ý hay là không đồng ý, ta đều tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm có quan hệ chúng ta Phong Nguyệt doanh trại bất kỳ chuyện gì. Còn như ta, ta nhất định sẽ tiếp tục cùng lấy ngươi làm, ngược lại ta bất kể, ta Lăng Thanh Nguyệt đời này liền cuốn định ngươi, ngươi đừng muốn đem ta bỏ qua." Triển Phong liền cười gật đầu. "Mà Lăng Thanh Nguyệt sở dĩ như vậy muốn để cho mình ba mẹ gia nhập vào Phong Nguyệt doanh địa, dù cho chính là tự tay cho ba mẹ đội cảm ứng hạng quyền cũng phải đi thuyết phục bọn họ, chính là nàng vô cùng vô cùng rõ ràng." Triển Phong đến cùng vốn có cường đại cỡ nào mà thủ đoạn thần bí mà phong nguyện doanh địa ở chiến phong dưới sự hướng dẫn tương lai lại đều sẽ có bao nhiêu quang minh tương lai chỉ ít so với chính bọn hắn thành lập liệp thi đoàn tuy thời mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi liệp sắt giòm bị tốt lắm vô số lần điểm này liên từ lần này ra nhiệm vụ ở chiến phong dưới sự hướng dẫn một đội cùng đội hai thành viên đừng nói tử vong chính là liền bị thương đều không có một cái thế nhưng lấy được tiền lời, cũng là ba mẹ bọn họ trải qua kiệu tử nhất sinh kém chút tử vong mới chỉ có lấy được như vậy chút tài nguyên chọn gấp sáu lần cuối cùng của cuối cùng lại tăng thêm triển phong cái kia lãnh tĩnh trầm ổn. Tàn nhẫn, lanh huyết tính cách, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ở cái mặt thế sinh tồn được. Kết hợp tổng tổng, còn có triển phong cái kia thần xuất quỷ một các loại ly kỳ thủ đoạn. Phong Nguyệt doanh trại tương lai còn cần quá nhiều lắm lợi sao? Đương nhiên, dù cho không nói những nguyên nhân này, vẹn vẹn liền chỉ là vì những cơm kia, những thứ kia thức ăn. Lăng Thanh Nguyệt đều sẽ đem hết toàn lực thuyết phục phụ mẫu gia nhập vào Phong Nguyệt doanh trại. Với đội cảm ứng hạ quyền, triển phong đối đãi những đầy tớ kia đều có thể không chút nào đi hành hạ, hoàn toàn là làm thuộc hạ, mà không phải làm nô lệ đối đãi. Đối đãi như vậy phụ mẫu của chính mình, đó còn cần phải nói sao? sở dĩ cảm ứng hạng quyền chỉ là Triện Phong đối với hắn tự thân an toàn, cùng với doanh địa tất cả nhân viên an toàn phụ trách nhiệm thái độ bày ra cũng không phải nói đeo hạng quyền chính là đời tớ. Nghĩ lấy những thứ này ở nộp tương ứng lệ phí vào thành dùng phía sau thành công tiến vào căn cứ sinh tồn bên trong đám người trực tiếp lái xe đến bãi đỗ xe, lại từ bãi đỗ xe đi ra vừa vặn thấy được cuồng lang xe của bọn họ từ bên người đi ngang qua, thậm chí còn chứng kiến cuồng lang bọn họ tàn bạo. Ông trầm lại kinh nghi bất định nhìn lấy bên này nhã thần. Hiển nhiên Triện Phong suy đoán không sai, hắn hoàn toàn chính xác đã sớm nhận ra mà từ ánh mắt của đối phương, trung cũng có thể nhìn ra đối phương nhất định nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đối với lần này, triển phong lại căn bản không lưu ý hắn còn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu một lần một lần nguy cơ đều là cái này cuồng lang liệp thi đoàn nhất bang chó điên nhóm hơi mạo không đem bọn họ toàn diệt triển phong cũng sẽ không an tâm không để ý đến bọn họ triển phong nhìn về phía nhãn thần tràn đầy kích động lang phụ mấy người nói ra như vậy các vị chúng ta tụ tại này biệt ly đi lang phụ đám người dồn dập sửng sốt lang mẫu vội vã bắt lại lang thanh nguyệt tiểu thủ lại nhìn về phía triển phong hỏi ích triển phong các ngươi lại muốn ra căn cứ sinh tồn Không phải cùng với chúng ta sao? Ồ, ta biết ngươi nên rất cường đại. Ngươi những thứ kia tất cả nhân viên tân nhân loại thuộc hạ càng làm cho chúng ta khiếp sợ. Thế nhưng chúng ta đợi cùng một chỗ, đợi ở nơi này căn cứ sinh tồn nghỉ ngơi và hồi phục mới là an toàn nhất ta. Bộ dáng kia, rất sợ Triển Phong đem nữ nhi của bọn bộ trò lừa chạy giống nhau. Triển Phong lại cười cười, nói: Chúng ta không được căn cứ sinh tồn, Tân. Bất quá chúng ta sẽ không lập tức ly khai căn cứ sinh tồn, cũng sẽ nghỉ ngơi và hồi phục một buổi tối. Vừa lúc ta còn muốn đi tiêm vào gen dự tề. Thanh Nguyệt ngày hôm nay biết cùng các ngươi một. Phân biệt nhiều ngày như vậy, Lăng Thanh Nguyệt khẳng định còn rất nhiều nói cần cùng ba mẹ nói. Trọng yếu hơn chính là, nàng muốn đi đem hết toàn lực thuyết phục ba ba mụ mụ của mình gia nhập vào Phong Nguyệt doanh trại công việc, sở dĩ ngày hôm nay sẽ cùng Lăng Thanh Nguyệt tạm thời tách ra. Còn như Lăng Thanh Nguyệt tiêm vào trung cấp gen nước thuốc sự tình vậy cũng đơn giản, mua cho nàng tới thì tốt rồi, ngày mai lúc rời đi trực tiếp tiêm vào liền được, ngược lại nhiều lắm cũng liền 1 2 phút là được rồi, rất tiện. Nghe Triển Phong nói như vậy, Lăng phụ Lăng mẫu lúc này mới hơi chút tụng một khẩu khí, thâm sâu nhìn lấy Triển Phong liếc mắt, sau đó không nói thêm gì nữa, cùng Triển Phong lên tiếng chào phía sau, liền dẫn Lăng Thanh Nguyệt rời đi làm như trung cấp tân nhân loại phụ phụ, phấn đấu nhiều năm như vậy, ở nơi này căn cứ sinh tồn, bọn họ là có cùng với chính mình trụ sở. Lăng Thanh Nguyệt cách đi trước còn lén lén xông triển Phong chừng mắt nhìn, nắm tay là một nhất định sẽ thành công thủ thế. Lúc này mới theo ba mẹ rời đi. Triển Phong đương nhiên cũng tương đối hoan nên bọn họ gia nhập, dù sao Lăng Phụ Lăng Mẫu đều là có sang trung cấp tân nhân loại, hơn nữa lớn tuổi, lịch duyệt đủ, có bọn họ gia nhập vào chỉ huy, hoặc là sau này tại chính mình sau khi ra cửa doanh địa có bọn họ toa chấn, Triển Phong đều sẽ càng thêm yên tâm. Càng chưa nói còn có Lang Thanh Nguyệt cái này nhất trọng quan hệ ở, chân chính lại nói tiếp, vẫn là chân chính toàn gia đâu. Triển Phong không có ở nơi này chờ lâu, trực tiếp dẫn dắt bọn thuộc hạ ở cái kia giá rẻ tiểu điển ở rất nhiều phòng, đem bọn họ an bài ở xuống phía sau. Triển Phong cũng chỉ mang theo một đội trưởng cùng đội hai giải hai cái thuộc hạ đi trước nội thành, còn như một đội đội hai thành viên, lúc xuống xe cũng đã đem vũ khí trang bị gì gì đó toàn bộ đặt ở xe cộ trong cốp sau. Những vũ khí kia trang bị quá cao đoàn quá hấp nhân con mắt, Triển Phong cũng sẽ không nốc đến để cho bọn họ cứ như vậy ăn mặc đi ra. Thậm chí liền mới vừa từ bên người đi qua cuồng lang bọn họ cũng không phát hiện Phong Nguyệt các thành viên những trang bị kia tình huống. Mang theo hai người tiến vào bên trong thành phía sau, Triển Phong liền thẳng đến giao dịch kia mà đi. Dù cho lúc này là lăng thần 2-3 điểm, thế nhưng tiêm vào trung cấp gen dược tề loại sự tình này là Triển Phong bây giờ đầu thật lớn sự tình. Trước hết chú xã lại nói, nơi giao dịch là cả ngày 24 giờ buôn bán, nói rõ ý đồ đến phía sau, sẽ ở đó thanh tú cô nương không gì sánh được nhiệt tình còn mang theo vài phần cung kính trên trung bình đến rồi lầu 3. Sau đó, Triển Phong trực tiếp xuất ra bảy mươi khỏa 3 cấp thi tinh đặt ở giao dịch cửa sổ, trầm giọng nói, ta cần bảy nhánh trung cấp gen dược tề, ba chi hiện tại tiêu bảo, bốn nhánh mang đi. Liên trong cửa sổ giao dịch viên đều sửng sốt nửa ngày, sau đó nhiệt tình lại cung kính vội vàng cho Triển Phong ăn bài. Rất nhanh. Triển Phong mượn đến rồi tờ đơn, hướng cái kia phòng tiêm thuốc bên trong đi tới. Chú nhân viên cũng sẽ không bày một bộ mặt tối, đồng dạng phi thường nhiệt tình cùng cung kính, từ những chi tiết này là có thể nhìn ra được, trung cấp tân nhân loại ở An Song thành phố, hoặc có lẽ là ở toàn bộ Đảng Long quốc, toàn bộ mặt thế mà nói, đều thuộc về trung nhân vật tự đẳng, thuộc về cái loại này có thân phận đại nhân vật. Rất nhanh, ba chi trung cấp gen dược tề liền tiêm vào hoàn tất. Cảm giác quen thuộc xuất hiện. Khoảng chừng một phút đồng hồ sau. Ký chủ, Triển Phong, tuổi tác, 20, lực lượng, 125, tốc độ, 125, thể chất, 125. Điểm giao dịch 180. Làm người ta hoảng sợ số liệu, vô cùng kinh khủng số liệu. Dù cho Triển Phong sớm có chuẩn bị tâm lý giờ này khắc này, khi thấy đây cơ hội lật một cái ba loại thuộc tính, cũng vẫn là bị chấn kinh rồi cái tốt xấu. Mấy ngày này, Triển Phong vẫn không có dừng lại dùng giao dịch giá trị để thằng tự thân hành vi ở mới vừa tiêm vào phía trước, ba loại thuộc tính, vừa vặn, không nhiều không ít, tất cả đều là 65 điểm. Thế nhưng, cứ như vậy thoang cái, toàn bộ tăng vọt tròn 60 điểm. Không thể bảo là không khủng bố. Phải biết rằng, bình thường cao đẳng trung cấp tân nhân loại tối cao số liệu đều sẽ không vượt qua 75 điểm mà cao đẳng sơ cấp tân nhân loại tối cao số liệu thì sẽ không vượt qua 35 điểm. Cũng liền nói dưới tình huống bình thường, một gã cao đẳng sơ cấp tân nhân loại, tiêm vào 3 chi trung cấp gen dược tề, tối cao đều chỉ có thể đạt thằng 40 điểm. Thế nhưng, Triển Phong lại một lần đề cao 60 điểm. Thật ứng với Lăng Thanh Nguyệt câu nói kia trị số càng cao, thân thể càng cường đại, gen dược tề tăng lên hiệu quả lại càng tốt. Triển Phong hiện tại chính là loại tình huống này. Trọng yếu nhất là, Triển Phong ở An Song thành phố quan sát những thứ kia tứ cấp zombie, yếu nhất ba loại thuộc tính là 80 đến 85 điểm. Trung đẳng là 120 đến 140 trong lúc đó Thấy qua tối cường đại một chỉ tứ cấp zombie, ba loại thuộc tính trung tối cao nhất, thình lình đạt tới 199 điểm cũng chính là nâng cấp zombie giới hạn giá trị. Bởi vì vượt lên trước 200 điểm thuộc tính chính là năm cấp zombie. Nói cách khác, mình bây giờ chỉ phải cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể làm được liệp sắt 120 điểm ba loại thuộc tính tứ cấp tăng còn như 80 mấy giờ cái loại này tứ cấp zombie, càng là cực kỳ dễ dàng. Còn có cao cấp tân nhân loại. Lăng Thanh Nguyệt cùng mình nói qua chuyện này. Dựa theo Lăng Thanh Nguyệt lời nói mà nói, sơ đẳng cao cấp tân nhân loại số liệu phổ biến là 90 điểm. Trung đẳng cao cấp tân nhân loại lại là 135 điểm cao đẳng cao cấp tân nhân loại lại là 160 điểm. Nói cách khác, chỉ dùng quá 3 chi trung cấp gen dược tề, chẳng bao giờ dùng qua cao cấp gen nước thuốc chính mình, nhưng bây giờ tương đương với sơ đẳng cao cấp tân nhân loại chung trên lý thuyết tối cường trước một nhóm kia, tăng thêm nữa cái 10 điểm tài hữu, chính là trung đẳng cao cấp tân nhân loại tài nghệ như vậy. Còn có thể nói cái gì đó. Hệ thống vị ở thì xong rồi. Vui dạo dược đem còn lại 4 nhánh trung cấp gen dược tề cất xong, tâm tình có thể nói tốt đến bạo tạc. Có lẽ vấn đề duy nhất chính là, hiện tại để thăng 1 điểm thuộc tính, liền cần chọn 1200 điểm giao dịch giá trị mới đủ đủ rồi. Nhưng là còn được dựa theo hiện nay thu hoạch giao dịch đáng giá tốc độ nhiều lắm 1-2 tháng liền là chân chính trung đẳng trung cấp tân nhân loại thực lực bất quá hiện tại trung cấp gen dược tề không cần như vậy lại phải đi suy nghĩ cao cấp gen nước thuốc vấn đề dù cho hiện tại mình bây giờ liền một viên tứ cấp giòn bị tinh hạch đều góp không được càng chưa nói một chi cao cấp gen dược tề cần một viên năm cấp giòn bị tinh hạch cần cao giá tiền muốn tiêm vào ba chi cao cấp gen dược tề nhìn như xa xa khó vời bộ dạng nhưng cái này chuẩn bị vẫn còn cần đi làm vì vậy đối với cái kia rõ ràng càng thêm cung kính mấy phần tiêm vào dược sư hỏi xin hỏi muốn tiêm vào cao cấp gen nước thuốc nói cần ở đâu Người nọ rõ ràng sử xuất, bất quá lại vội vàng trả lời. Cao cấp gen du tề, chúng ta căn cứ có thể năm, sáu sinh sản không được, ngài có thể trước giờ đặt hàng, sau đó chúng ta căn cứ lại phái người đi đại hình căn cứ sinh tồn mua sắm. Bất quá chúng ta an xong thành phố những thứ kia cao cấp tân nhân loại những người lớn, toàn bộ đều là mình đi đại hình căn cứ sinh tồn tiến hành trích. Cái này ra a, đi. Triển Phong sẽ không hỏi nhiều nữa, xoay người rời khỏi nơi này. Lăng Thanh Nguyệt trước đây cũng đã nói, cao cấp gen du tề, an xong thành phố căn cứ sinh tồn căn bản là sinh sản không được, hoặc có lẽ là. Những thứ kia đại hình căn cứ sinh tồn đều sinh sản không được đại hình căn cứ sinh tồn ngược lại là phải có món sinh sản, tuy nhiên lại không có phối phương. Phối phương là đằng long quốc cái kia hai cái siêu đại hình. Cũng chính là trong truyền thuyết hai cái siêu cấp căn cứ sinh tồn nằm trong lòng bàn tay. Tất cả cao cấp gen dược thể, cũng tất cả đều là từ hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn mua vào tay. Tạm thời cũng sẽ không đắn đo cao cấp gen nước thuốc vấn đề, về sau có thi tinh trực tiếp đi đại hình căn cứ sinh tồn tiêm vào thì tốt rồi. Không cần thiết không phải ở an song thành phố căn cứ sinh tồn bên trong, đi tới nơi giao dịch bên ngoài. Dựa theo chính mình phân phó đi mua sắm tinh hạch xe một đội trưởng cùng đội hai trưởng cũng đều tới, trong tay riêng phần mình cầm mấy cái chìa khóa xe. Triển Phong đã sớm cảm thấy Phong Nguyệt doanh trại xe cộ không đủ mở, mà tinh hạch xe đắt là đắt, ước chừng cần một viên ba cấp thi tinh một chiếc. Nhưng là hoàn toàn ở triển phong trong giới hạn chịu được. Cái này một lần, trực tiếp mua 4 chiếc, triển phong còn thừa lại ba cấp thi tinh, cũng chỉ còn lại có sau cùng ba viên. Bất quá tiếp theo cũng không có cái gì lớn cần phải hao phí địa phương. Mua sắm dinh dưỡng dược tề là khẳng định, hơn nữa biết mua sắm phi thường lớn lượng, lượng. Thế nhưng, ngoại trừ ba cấp thi tinh, lần này đi an xong thành phố thu hoạch nhất cấp thi tinh cùng nhị cấp thi tinh càng thêm phong phú vẹn vẹn những thứ này nhất cấp thi tinh cùng nhị cấp thi tinh liền đầy đủ mua được lượng cực kỳ lớn dinh dưỡng dược tề cùng với đại lượng đầy tớ không sai triển phong chuẩn bị lần nữa mua sắm nô lệ mua sắm đại lượng nô lệ phong nguyện doanh trại nhân thủ bây giờ đã rõ ràng không đủ mà chỉ có nhiều người hơn mới có thể làm cho phong nguyện doanh địa càng cường đại hơn đứng lên chương 62, đám người sợ ngây người người tiết tháo đâu lăng thần ba bốn điểm triển phong mấy người quét sạch căn cứ sinh tồn bên trong tất cả nô lệ buôn lậu chỉ cần là bốn tuổi trở xuống nô lệ mặc kệ nam nữ toàn bộ bị triển phong mua. Thế nhưng loại này thanh tráng niên nô lệ, trên thực tế cũng là hàng bán chạy. Tỷ như cuồng lang liệp thi đoàn, bọn họ lần này tổn thất rất lớn, sau đó thì sẽ bổ sung nhân thủ, bổ sung thanh tráng niên nô lệ, mua lại, sau đó cho đối phương tiêm vào thấp kém gen dồi thể. Không chỉ ngắm có thể mang nhiều lắm vội vàng, chỉ trông cậy và ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể sử dụng mạng của bọn họ đi hấp dẫn giò bi. Đây mới là liệp thi đoàn nô lệ chính xác phương pháp sử dụng đây cũng là vì sao trước đây phong nguyệt các thành viên bị mua sắm phía sau biết giường như từng cái cái không hồn, mạng của bọn họ không chút nào đáng giá. Vì vậy cũng liền đưa tới thanh tráng niên nô lệ lạp phi thường thiếu, tìm khắp cả toàn bộ căn cứ sinh tồn, cộng lại cũng liền hai tám người. Chút người này hiện nhiên là không đủ. Sau đó, lại tốn hao trọn 20 khỏa nhị cấp thi tinh, mua ước chừng 10 vạn chi dinh dưỡng dược thể. Một viên nhất cấp thi tinh có thể mua 50 nhánh dinh dưỡng dược thể. 10 viên nhị cấp thi tinh chính là sửa lại 10 vạn chi đầy đủ hiện tại những thành viên này, cùng với đến tiếp sau mua các nô lệ ăn thật lâu rất lâu. 10 vạn nhánh dinh dưỡng dược thể cũng toàn bộ đặt ở mới mua 4 chiếc xe tỉ cạ đấu bên trong, tràn đầy. Triển Phong đã đi xuống bãi đô xe một chuyến đem các loại dinh dưỡng dược tề toàn bộ thu vào hệ thống trong không gian. Sau đó sự tình cơ bản giải quyết, liền mang theo bọn thuộc hạ trở về giá rẻ tiểu điểm bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, chờ đợi ngày mai hồi trình. Bên kia, Lăng Thanh Nguyệt gia cũng không phải đặc biệt giàu có nhân gia, nhà của bọn họ liền tại ngoại thành đại khái 50m dáng vẻ, chỉ có hai cái rất nhỏ phòng ngủ, sau đó một cái phòng khách, một cái buồng vệ sinh. Nhưng cái này ở mặt thế bên trong đã là phi thường khá vô cùng trụ sở, cũng chính là ngoại thành, cái này muốn đặt nội thành, nhà bọn họ thật đúng là mua không nổi. Lúc này, Lăng phụ Lăng mẫu, thậm chí bao gồm trưởng bá cùng với cái kia vị đội hai đội phó, tất cả đều ngồi ở trong phòng khách. Đây là Lăng Thanh Nguyệt yêu cầu, bởi vì nàng nói, có phi thường chuyện trọng yếu phi thường muốn nói với bọn họ. Mấy người sau khi ngồi xuống, còn không đợi Lăng Thanh Nguyệt nói, Lăng phụ liền khẩn cấp hỏi Thanh Nguyệt, "Ngươi và cái này, Triển Phong lại như thế nào nhận thức? Hắn lại là người nào?" Tuổi quá trẻ, chẳng những chính hắn bản thân là trung cấp tân nhân loại, những thứ kia thuộc hạ cư nhiên tất cả đều là tân nhân loại. Mấu chốt nhất những thứ kia thuộc hạ còn tất cả đều mang cảm ứng hoàng quyền. Quá kinh người, cái này Triển Phong phía sau, chớ không phải là một cái thế lực lớn thủ lĩnh không năm con nối dõi. Như vậy hắn thuộc về cái nào thực lực? Ngươi ngày mai là không phải còn muốn đi theo hắn đi. Không được, ta sẽ không đồng ý. Lăng Mẫu cũng gật đầu, trình trọng nói, thanh nguyệt ta, ngươi nhanh cùng ba mẹ nói thật, cái kia triển phong, rốt cuộc là người nào?" Nhìn lấy phụ mẫu Dương mắt giáng dốc, Lăng Thanh Nguyệt lại lắc đầu, biểu tình hết sức chăm chú nói ra, "Cha, mẹ, các ngươi không nên hỏi, có quan hệ hắn sự tình, ta nửa chữ đều sẽ không tiết lộ." "Ngươi?" Lăng phụ nhất thời bồn bực, muốn nói cái gì, Lăng Thanh Nguyệt lại ngăn tiểu thủ, "Trước hãy nghe ta nói hết, trước tiên, ta không tiết lộ nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu chính là ta không muốn. Dù cho các ngươi là phụ mẫu ta, Ta cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức của hắn. Thế nhưng, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập vào thế lực của hắn, như vậy ta đến tiếp sau sẽ đem những này tất cả đều nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho các ngươi biết cái gì. Mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Lăng phụ đông nhiên gật đầu nói, "Được a, chúng ta đây gia nhập vào." "Tốt lắm, ngươi bây giờ nói đi." Lăng Thanh Nguyệt rêu cợt một tiếng, "Ba, ngươi là làm tăng đốc, vẫn là khi hắn nó cả." Lăng mẫu cũng không khỏi ngưng mi nói, "Chúng ta không phải đều đồng ý gia nhập vào thế lực của hắn rồi sao?" Tổ hộ nhà của chúng ta Liệp Thi Đoàn hiện tại cũng chỉ có trước mặt mấy người này, đồng thời đã trải qua sau chuyện này, đích thật là không có dư thừa tinh lực lại đi thành lập một chi mới Liệp Thi Đoàn. Mà triển phong nơi đó lại thần bí như vậy, cường đại như vậy, gia nhập vào thế lực của hắn chúng ta cũng không cần quá lao tâm lao lực, chẳng lẽ ba mẹ còn có thể gạt người sao? Nói gia nhập vào, vậy khẳng định gia nhập. Lăng Thanh Nguyệt lập đầu, chỉnh trọng nói, muốn gia nhập thế lực của hắn cũng không phải là trên đầu môi nói là được. Được rồi, ta không phải thừa nước đục thả câu, ba mẹ còn có chứ ba, lưu tốc. Ta nói các ngươi cũng đừng sinh khí. Muốn gia nhập vào chuyện phong thế lực, như vậy nói đến đây dừng một chút, mắt to có một tia lưỡng lự, nhưng nghĩ lấy gia nhập vào phong nguyệt doanh địa vô cùng vô tận chỗ tốt, vẫn là cắn răng một cái. nói ra, như vậy thì nhất định phải đeo cảm ứng hạ quyền. quả nhiên, không có ngoài Lang Thanh Nguyệt dự liệu. lời này vừa nói ra, bao quát cha mẹ mình ở bên trong bốn người toàn bộ sắc mặt cũng biến. Lang phụ còn có cái kia đội hai đội phó Lưu thúc mánh địa đứng lên. Lang phụ lớn tiếng mắng, hồi não. ngươi đây chính là hồi não, ta có thể là ngươi cha. ngươi cư nhiên để cho ngươi cha mẹ ngươi, còn có ngươi bá ngươi thúc bọn họ đi cho tiểu tử kia làm nô đái ba. Đội phó Lưu Thúc càng là vẻ mặt màu sắc trang nhã nói, lời nói vô căn cứ, thực sự là lời nói vô căn cứ. Lăng đoàn, mấy ngày này ta quá mệt mỏi, ta đi nghỉ trước. Lăng phụ cũng là chỉ vào Lăng Thanh Nguyệt, hận thiết bất thành cứng nói, ngươi nhìn một cái ngươi nói cái gì bê nói. Giống tiểu gì? Được rồi, đều đi đi nghỉ a, tất cả mọi người mệt mỏi. Chuyện này hai vị cũng không cần để ở trong lòng, Thanh Nguyệt chỉ định cũng là bị tiểu tử kia cho mê hoặc. Lưu Thúc liền trầm mặt gật đầu, đứng dậy liền định đi ra phía ngoài. Mắt thấy bọn họ sẽ phải rời khỏi, sự tình cần không được, Lăng Thanh Nguyệt nội tâm không khỏi lo lắng. Nàng là thực sự hy vọng ba mẹ mình, còn có những thứ này theo ba mẹ thúc thúc bá bá có thể có tốt hơn tương lai cuộc sống tốt hơn. Nghĩ tới đây, nàng đống nhiên trong đầu linh quang lóe lên nếu tốt như vậy nói khuyên bảo không được, như vậy thì chỉ có thể. Lăng Thanh Nguyệt đột nhiên sắc mặt lãnh lệ, nhìn lấy Lưu Thúc sẽ muốn rời đi bối ảnh, đống nhiên gửi lệnh nói, Lưu Thúc, ngươi cho rằng cứ như vậy ly khai, nói không gia nhập liền không gia nhập vào là được rồi. Lưu Thúc nhất thời cứng đờ, đống nhiên quay đầu, tức giận nói, thế nào, ta không gia nhập, hắn Triển Phong còn muốn giết chết ta hay sao? Lang Vu lúc này cũng thật bị tức đến rồi vỗ bàn một cái, liền phẫn nộ quát, "Thanh Nguyệt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Lăng Thanh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lăng phụ, cái kia ánh mắt lạnh lùng làm cho Lăng phụ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ, làm cho sự phẫn nộ của hắn đều không khỏi bị kiềm hãm. Lăng Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, "Lưu thúc thấy được triển phong nhiều bí mật như vậy, tỉ như máy bay không người, còn có giới chướng hắn cái kia hai chi toàn bộ từ tân nhân loại tạo thành tiểu đội. Cái này tất cả đều là của hắn cơ mật. Thấy được, như vậy thì có tiết lộ ra ngoài khả năng, mà các ngươi lại không gia nhập thế lực của hắn, như vậy vì cam đoan tin tức không tiết lộ, triển phong nhất định sẽ đối với các ngươi trảm thảo trừ căn." Lăng Thanh Nguyệt nói lời nói này thời điểm, trong lòng Hung Hăng tự cấp triển phong xin lỗi được rồi, tuy là máy bay không người đích thật là triển phong bí mật, thế nhưng triển phong bí mật nhiều đến dọa người, cái này không đáng kể chút nào, tiết lộ cũng liền tiết lộ. Triển phong cũng căn bản sẽ không nói qua muốn cái gì chạm thảo trừ căn gì, cái này tất cả đều là Lăng Thanh Nguyệt vì để cho bọn họ gia nhập vào Phong Nguyệt doanh địa Lâm thời nghĩ ra dọa người phương pháp, vì để cho ba mẹ bọn họ có cuộc sống tốt hơn, có thể ăn được chân chính thức ăn. Lăng Thanh Nguyệt coi như là nhọc lòng. Lưu Thúc sắc mặt chính là biến đổi, hắn Triển Phong là ân nhân cứu mạng của ta, hơn nữa ngươi Lưu Thúc cách làm người của ta Thanh Nguyệt ngươi cũng là biết đến. Ta tuyệt đối sẽ không làm cái loại này chuyện ân đền oán trả, toàn bộ có quan hệ hắn sự tình, ta đều biết nát vụn ở trong bụng, ai cũng sẽ không nói nửa chữ. Triển Phong, quá thần bí. Lưu Thúc là thật là đối với Triển Phong có như vậy một chút tiểu sợ hãi. Dù sao không biết mới đáng sợ. Hơn nữa Lăng Thanh Nguyệt nói cái này cũng phi thường phụ họa mặt thế cách sinh tồn. Cái này không, Lăng phụ Lăng mẫu bọn họ, nghe Lăng Thanh Nguyệt đã nói như vậy, đều không khỏi trầm mặt xuống. Lăng Thanh Nguyệt nói ra, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, đây là Triển Phong chỉ. Mặt khác Lưu Thúc cũng ngàn vạn lần không nên cho rằng ở căn cứ sinh tồn liền an toàn, lấy triển phong năng lực, căn cứ sinh tồn cũng không thể hộ tống ngươi Chu toàn. Chỉ cần hắn tùy tiện phái ra một gã trung cấp tân nhân loại thuộc hạ, đối với ngươi triển khai ám sát. Lưu Thúc, ta đây tuyệt đối không phải uy hiếp, mà là tại nói cho ngươi biết sự thực. Mà cuối cùng ta muốn nói là, ta lấy cháu gái thân phận cùng ngươi nói, liền gia nhập vào triển phong thế lực a, tin tưởng ta, đội cảm ứng hạng quyển đây chẳng qua là triển phong sẽ đối hắn người, thế lực của hắn phụ trách một loại thủ đoạn mà thôi cũng không phải nói đội cảm ứng hạng quyền phía sau chính là của hắn đời tớ kỳ thực ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết cái kia chút tất cả nhân viên tân nhân loại thủ hạng đều là hắn mua nô lệ thế nhưng đâu thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đem những này người trở thành nô lệ quá mà là trở thành thủ hạ đối đãi điểm này ta tin tưởng lấy các vị thúc thúc bá bá lịch luyện là có thể nhìn ra được hắn những thứ kia thuộc hạ đích đích sát sát là đánh đấy lòng thật lòng ủng hộ hắn chứ mà các ngươi cho rằng nếu như triện phong thực sự coi bọn họ là thành nô lệ thậm chí ngược đãi bọn hắn những người đó sẽ như vậy đánh đấy lòng ủng hộ hắn sao Lăng Thanh Nguyệt nhìn thấy Lăng phụ đám người đều phát hiện ra một vẻ suy nghĩ sâu xa biểu tình, lúc này trong lòng vui vẻ, rèn sắc khi còn nóng nói, cuối cùng của cuối cùng, "Cha, mẹ, ta lấy nữ nhi thân phận nói, các ngươi cảm thấy, ta sẽ hô các ngươi sao? Các ngươi có thể là ba ba mụ mụ của ta, ta hại ai cũng sẽ không hô các ngươi a. Không phải vậy như thế nào lại làm cho hắn đi an xong trong thành phố cứu các ngươi đâu. Vẹn vẹn điểm này, các ngươi nên tin tưởng ta. Tin tưởng ta. Gia nhập thế lực của hắn, các ngươi tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cái loại này chỗ tốt là các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí các ngươi phía sau Còn có thể cảm tạ ta, cảm tạ ta hiện tại kiên trì như vậy cho các ngươi gia nhập vào thế lực của hắn. Lăng Thanh Nguyệt cuối cùng phen này chân thành nói nữ, rốt cuộc làm cho Lăng phụ Lăng Mẫu bọn họ động dung. Lăng phụ còn chưa nói, Lăng Mẫu đột nhiên nói ra, "Tốt, ta gia nhập vào. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ mua cảm ứng hạng quyền cho ta, ta hiện tại liền đội. Lăng Thanh Nguyệt nhất thời sử sốt, "Mẹ." Lăng Mẫu bỗng nhiên tự hái cười cười, cương chiều vô vu Lăng Thanh Nguyệt mái tóc, trong mắt tràn đầy nồng đậm tình thương của mẹ nói ra, "Nữ nhi à, Vì là ta cũng không rõ ràng ngươi vì sao kiên trì như vậy để cho chúng ta gia nhập vào Chiến Phong Thế Lực, thậm chí tình nguyện để cho ta đội Cảm ứng Hạ Quyền đều muốn kiên trì để cho chúng ta gia nhập vào. Thậm chí ta và cha ngươi bà còn nghĩ ngươi có phải hay không bị uy hiếp của hắn, sở dĩ vừa mới phản ứng lớn như vậy. Nhưng mà, ta cũng nghĩ thông, nếu như ngươi thực sự là bị uy hiếp, như vậy dù cho ta đeo lên Cảm ứng Hạ Quyền, Liều mạng cũng muốn giết chết hắn, đem ngươi từ trong tay hắn giải cứu ra. Đương nhiên, ngươi không có mang Cảm ứng Hạ Quyền, sở dĩ bị hắn uy hiếp có khả năng cũng không lớn, cho nên muốn thông điểm này phía sau nữ nhi ngươi lại kiên trì như vậy giật dây chúng ta đội cảm ứng hạng quyền đều gia nhập vào như vậy gia nhập vào thế lực của hắn liền nhất định có rất điều kiện tốt đã như vậy vậy còn kiên trì cái gì chứ không phải là cảm ứng hạng quyền sao ngươi cũng nói hắn cũng sẽ không coi chúng ta là thành nô lệ huống hồ ngươi là nữ nhi của ta mụ mụ còn có thể không tin ngươi Lăng thanh nguyệt liền cảm động đến hy lý hoa lạc trọng trọng gật đầu nói mẹ ngươi thật muốn tin tưởng ta ngươi nhất định nhất định sẽ không hối hận lúc này vẫn giữ yên lặng trương bá đột nhiên mở miệng nói ta cũng gia nhập vào nói xong cứ tiếp tục giữ yên lặng không nói bởi vì đả động hắn chỉ có Lăng thanh Nguyệt một câu nói triển phong những thứ kia mang cảm ứng vòng cổ thuộc hạ bởi vì hắn những ngày trung đụng này chung, đích đích sát sắc, sắc có thể khẳng định một điểm triển phong những thứ kia thuộc hạ là chân tâm thật ý đánh đấy lòng ủng hộ lấy triển phong thật coi bọn họ là thành xuất sinh một dạng nô lệ đối đái là không khả năng sẽ có cái loại này ủng hộ trình độ cái loại này ủng hộ trình độ thậm chí triển phong để cho bọn họ đi cùng thất cấp dọn bị liều mạng bọn họ đều sẽ đi mà không phải bị cảm ứng hạng quyền hiếp bức lấy đi là thật tâm vì triển phong đi liệu mình cái loại này chỉ này một điểm như vậy đủ rồi lang vũ lúc này cũng gật đầu cười khổ một tiếng được chưa được chưa ta gì cũng không nói, đeo lên cho ta đội. Sau đó sinh không thể yêu tê liệt trên ghế ngồi. cái kia lưu thúc thì đồng dạng khổ sắc gầy, trầm mặc một chút, cũng bất đắc dĩ gật đầu. cho ta cũng tới một cái a. Lăng thanh Nguyệt nhất thời cực kỳ cao hứng, trọng trọng gật đầu. thực sự các ngươi thật tin tưởng ta, chờ các ngươi đội phía sau, các ngươi biết cảm tạ ta. lưu thúc trực tiếp liếc mắt, cho chúng ta đội đồ chơi kia, còn có thể cảm tạ ngươi. nam mơ đi, nếu không phải là hoàn toàn chính xác sợ hãi, lợi của tiểu tử đó, hắn lưu mưu người, làm sao có khả năng mang vật kia? thấy bọn họ đều đồng ý. Lăng Thanh Nguyệt đã không kịp chờ đợi muốn đem Phong Nguyệt doanh trại chỗ tốt to lớn nói cho bọn hắn biết, vì vậy vội vã nhân xuống vẫn mang thanh nghe gấp nói rằng, Triển Phong, ba mẹ ta bọn họ đều đồng ý, ngươi khiến người ta tiện buồn cái cảm ứng hạng quyền đến đây đi. Rất nhanh, Triển Phong bên kia liền hồi đáp, tốt, bởi vì đều là ngoại thành, khoảng cách cũng gần, chỉ không phải mấy phút nữa, Triển Phong cứ dựa theo Lăng Thanh Nguyệt cho địa chỉ tới rồi, hắn là tự mình tới được. Một là có hai cái trung cấp tân nhân loại, hai là bọn họ đều là Lang Thanh Nguyệt cha mẹ, ngược lại cũng có chút ngủ không được, liền trực tiếp tự mình tới rồi. Mở cửa, chứng kiến Triển Phong tự mình tới được. Lăng Thanh Nguyệt đầu tiên là sửng sờ một chút, nhưng rất nhanh tràn đầy vui vẻ nói ra, "Cảm ứng hạng quyền đâu? Nhanh cho ta, cái kia không kịp chờ đợi dáng vẻ." Thấy Lăng Vũ bọn họ mỹ mắt đều là nhảy, "Cái này tờ mờ giờ, làm sao cảm giác mình nữ nhi ước gì nhanh cho mình một chút đội đồ chơi t ba? "Lão, nữ nhi này có phải hay không mờ phế đi ba?" Triển Phong gật đầu cũng không nói nhiều, trực tiếp đem trong tay bốn cái cảm ứng hạng quyền đưa tới. Cái này bốn cái cảm ứng vòng cổ duy nhất khống chế mã đã thâu nhập tùy thân trong máy vi tính, đội liền có hiệu lực. Lăng Mẫu đệm một cái đi tới trước, mỉm cười hướng về phía Triển Phong gật đầu sau đó không chút do dự chính mình cho leo đi lên, về sau liền là trương bá cũng song triển phong cười cười cũng leo đi lên, thấy bọn họ đều như vậy, hơn nữa cũng đáp ứng, rồi Lăng phụ lưu thúc tuy là trong lòng vẫn là có chút không vui, nhưng là lười đi suy nghĩ nhiều toàn bộ đội, đội phía sau Lăng phụ nhìn lấy triển phong, không khỏi sẹp miệng khó chịu nói, có muốn hay không cứ gọi ngươi một tiếng chủ nhân. triển phong căn bản không thèm để ý hắn âm dương quái khí, bởi vì triển phong có thể hiểu được hắn lúc này nội tâm phiền muộn. cười cười, đóng cửa lại, báo cho biết một cái, các ngươi ngồi trước. mấy người liền dồn dập ngồi xuống, toạ hạ. sau đó triển phong lại xông lăng thanh nguyệt chép miệng chỉ chỉ cửa sổ, lăng thanh nguyệt nhất thời hiểu rõ, cười tí tách chạy đi đóng cửa sổ lại, đóng cẩn thận, thậm chí còn kéo theo rèm cửa sổ. chính là vì cam đoan chờ chút bất luận cái gì mùi sẽ không tiết lộ ra ngoài, cùng với sẽ không bị bất luận kẻ nào chứng kiến. nhìn thấy hai người cái này thần thần bí bí dáng vẻ, lăng phụ đám người lập tức liền tò mò. trong lòng đống nhiên mơ hồ có chút chờ mong đây là dự định nói gì sao? cả thần bí như vậy, chẳng lẽ thật có cái gì chỗ tốt cực lớn hay sao? chẳng lẽ một người biếu tặng một chi cao cấp gen dược tới ba? nếu như là cái này dạng cũng không phải không thể tiếp thu a. Đợi toàn bộ cũng không có vấn đề gì phía sau. Triển Phong lúc này mới gỡ xuống ba lô, sau đó, giống nhau giống nhau đi ra ngoài lấy đồ. Một hộp một hộp từ nhiệt cơm khè, một túi một túi mì ăn liền, một bao một bao bánh mì, một viên một viên quả táo. Cuối cùng, thậm chí còn lấy ra mấy chai coca cùng với hai bình bia đại rượu đế. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, Lăng phụ, Lăng mẫu, Trương bá, Lưu thúc bọn họ biểu tình trên mặt, từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, từng bước ngưng ngẩn, sau đó ngây người, sau đó mục trường không động. Cuối cùng nẹn họ nhìn chân chối, Lang phụ, Lưu thúc hai người lại còn chỉ lên trước mặt kiểu dạng chỉ ở bọn họ giờ đồng hồ phía sau mới thấy qua, ăn rồi đồ đạc, muốn nói cái gì, lại dĩ nhiên nói không nên lời một câu. Tiếng nói phảng phất bị người bóp một dạng, đây là quá tờ mờ giờ chấn kinh rồi mới có phản ứng. Lang Thanh Nguyệt lúc này rốt cuộc cười như điên, chống lạnh sẽ ở đó cùng tiểu, cực kỳ đáp ý, thấy không? Thấy không? Ha ha ha ha, ta không có lừa các ngươi chứ? Ha ha ha ha, sợ ngây người chứ? Ha ha ha ha, bây giờ còn có cảm giác hay không ta đang lừa ngươi nhóm? Bây giờ còn có hối hận không beo lên cảm ứng hạ quyền? Lăng Thanh Nguyệt được kêu là một cái đặc ý cũng cảm giác vừa rồi đến mức thực sự khó chịu nói, trở mình một cái toàn bộ khoan khoái đi ra, quá thờ mờ dờ thoải mái. Đột nhiên Lưu Thúc mánh địa đứng lên, sau đó mấy cái cất bước chạy đến Triển Phong trước mặt, bắt lại Triển Phong tay, khắp khuôn mặt là cười lấy lòng. Cái kia Triển Phong à, không phải quan trên. Cái kia thương lượng cái chuyện này người xem được không? Triển Phong buồn cười nhưng cũng gật đầu. Đi, ngươi nói. Lưu Thúc liền hết sức cười lấy lòng lấy lòng nói, cái kia nhà của ta à, ta còn có cái nữ nhi, à, ta còn có cái thế tử. Bất quá ngươi yên tâm. Các nàng tuyệt đối không phải tàn tật gì, nữ nhi của ta không cần nói, năm nay 15 tuổi, nhưng làm gia vụ gì gì đó chỉ định có thể làm. Ta cái kia lời của vợ, làm cơm cái gì tuyệt đối không thành vấn đề, ở đại thai nạn phía trước, ta thê tử nhà nàng liền mở quán cơm, tay nghề tuyệt đối không thành vấn đề. Sở dĩ, ta suy nghĩ, ta cũng cho các nàng mang cảm ứng hạng quyển ngươi xem có được hay không. Triển phong vào đầu, Lăng Thanh Nguyệt háo hồm. Thúc. ngươi mới vừa tiết tháo đâu ba. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 63. Cú uống n glang huyết sắc hợp tác, lưu thúc là một diệu nhân, hai sạch, bốn hộp từ nhiệt cơm kẻ, bốn túi mì ăn liền, bốn gói mì bao, hai bình rượu bao đài. Vị lăng nghi đám người tiêu diệt một nghìn hiện tại đang gặm quả táo. Mà thấm thanh nguyệt, lang mẫu thì một người một chai cola tại cái kia uống. Triển phong mình cũng đang uống cola, thản nhiên nhìn lấy còn tại đằng kia trở về chỗ thức ăn ngập trời mỹ vị lăng phụ chờ bọn hắn. Là mình nữ nhân thân nhân, sở dĩ Triển phong hoàn toàn chính xác sẽ không giống đối đãi nô lệ đồng dạng đối đãi bọn họ. Thế nhưng Triển phong nhưng cũng đồng dạng sẽ không, không công nuôi bọn họ. Tuy là nuôi bọn họ đối với triển phong mà nói căn bản không phải sự tình, nhưng nếu gia nhập Phong Nguyệt doanh địa, khẳng định như vậy liền muốn lập xuất quy cụ tới. Đương nhiên, Lăng Thanh Nguyệt là một ngoại lệ, ai kêu nàng là chính mình nữ nhân này. Tiểu Y Y cũng là một ngoại lệ, ai kêu nhân gia là Lạc Thiên Y Y bản người thật đâu. Hắc hắc. Sở dĩ như thế nào đối đãi Lăng phụ Lăng mẫu bọn họ, triển phong nội tâm đã có cái đại khái quy hoạch. Mỗi tháng, biết cố định cho số lượng nhất định thức ăn. Thế nhưng, lại nhất định phải hoàn thành mỗi tháng bàn giao cho bọn họ nhiệm vụ. Hơn nữa cố định số lượng cho thức ăn cũng sẽ không rất nhiều. Tỷ như Lăng phụ Lăng mẫu Một tháng cố định 20 cân gạo, 2 sải thịt, 1 cân rau dưa. Những thứ này khẳng định là không đủ, nhất là đối với bọn họ loại này tân nhân loại mà nói. Thế nhưng, chỉ cần hoàn thành giao cho bọn họ nhiệm vụ, như vậy thì có thể thu được tương ứng, càng nhiều hơn gạo. Thì Như, sau đó, Triển Phong có một cái kế hoạch, chính là làm cho Lăng phụ Lăng mỗ dẫn đội, đi trước cách vách mấy nhà căn cứ khu, đi mua sắm thanh tráng niên nô lệ. Tồn tại nhất định tính nguy hiểm, thế nhưng vấn đề không lớn. Mua đi một chuyến, đều có thể thu được lượng nhất định thức ăn. Thứ nhị, trưởng bá, lưu thúc bọn họ cũng sẽ dẫn dắt mới đội ngũ, đi tiến hành liệp sát zombie. Bởi vì bọn họ là giả săn thi giả, kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt mười phần, lại tính cách cũng đều trầm ổn lãnh tĩnh, sở dĩ để cho bọn họ đi dẫn dắt thành viên đi liệp sát zombie, chỉ cần nhiều chú ý một điểm, liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huấn Hổ, Triển Phong, hoặc là Lăng Thanh Nguyệt hai người, cũng sẽ thường thường đi theo đám bọn hắn cùng nhau dẫn đội đi ra ngoài. Lăng Thanh Nguyệt lần này Triển Phong sẽ để cho nàng trực tiếp biến thành cao đẳng trung cấp tân nhân loại, có nàng bảo hộ, lại tất cả nhân viên tân nhân loại, còn có nhiều như vậy cao khoa học kỹ thuật giúp đỡ lấy, ở an song thành phố bên trong khu vực này, chỉ cần không gặp được cao cấp tân nhân loại, an toàn đầy đủ bảo đảm. Chi. Theo nô lệ số lượng càng ngày càng nhiều, triển phong còn có thể chuyên môn thành lập một chi điều tra tiểu đội, mặt khác cũng sẽ tăng thêm trinh sát máy bay không người số lượng, ngoại trừ doanh địa bầu trời trinh sát máy bay không người ở ngoài, đi liệp sắt dòm bị tiểu đội cũng sẽ có hai chiếc máy bay không người toàn bộ hành trình theo tiến hành chu vi nguy hiểm điều tra, phàm là có nguy hiểm, biết trước giờ báo cho biết, sáng nguy hiểm quá lớn, sẽ lập tức thông báo doanh địa thậm chí triển phong, đến lúc đó, hoặc là phái càng nhiều hơn trước đội ngũ đi chợ rút, hoặc là chính là triển phong tự mình dẫn đội đi vào chợ rút. Nói tóm lại, phong nguyện doanh địa sau này nhiệm vụ biết nhiều vô cùng, không sợ không có nhiệm vụ tiếp mà chỉ cần có nhiệm vụ tiếp sẽ thu được thật nhiều điểm cống hiến từng cho điểm cống hiến có thể hối đoái thật nhiều thức ăn thậm chí Triển Phong còn căn cứ la vũ bọn họ đưa đề nghị đem nhiệm vụ cũng phân ra cấp bậc thì như một dạng liệp sắt giòm bì nhiệm vụ mọi người đều có thể tiếp mà đi xung quanh căn cứ sinh tồn mua sắm nô lệ loại này nhiệm vụ thì cần muốn chí ít một gã trung cấp tân nhân loại mới có thể nhận còn có điều tra nhiệm vụ thu thập tài nguyên nhiệm vụ siêu tập tình báo chờ các loại một series nhiệm vụ đều sẽ căn cứ độ khó của nhiệm vụ phân ra bất đồng cấp bậc tạm thời tổng cộng là tam tinh nhất tinh nhiệm vụ dễ dàng nhất hoàn thành. Điểm cống hiến thường cho cũng bình thường nhất. Tam tinh nhiệm vụ khó nhất nguy hiểm nhất, nhưng tương ứng, lấy được điểm cống hiến cũng sẽ tăng cao. Đây chính là triển phong đối với nay Hậu Phong Nguyệt doanh trại một SEA G quy hoạch, làm cho Phong Nguyệt doanh địa chính thức đi lên chính quy biến hóa. Triển phong cũng sẽ không nuôi không bất luận cái gì một cái người, cho dù là Lăng Thanh Nguyệt cha mẹ, cũng tuyệt đối sẽ không ủng công nuôi bọn họ. Đây là danh giới cuối cùng, cũng là quy củ. Trong lòng trầm tư Phong Nguyệt doanh địa tương lai phát triển đường, bên này, Lăng phụ đám người đã đem tức ăn hết thể tiêu diệt. Thậm chí ngay cả quả táo hạt bọn họ đều trực tiếp cho nuốt vào dù cho chính là hạt. Đối với bọn họ mà nói đều là vô thượng mỹ vị. Chờ, các loại, ăn xong, Lăng phụ đám người nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc vài phần. Nhìn về phía Lăng Thanh Nguyệt ánh mắt thậm chí đều mang cảm kích. Đúng vậy, cảm kích. Nếu như không phải Lăng Thanh Nguyệt dùng hết các loại phương pháp các loại thủ đoạn cũng phải làm cho bọn họ gia nhập vào Phong Nguyệt doanh trại nói, bọn họ đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Chiến phong. Vậy mà lại có bực này lịch thiên thứ tốt. Hiện tại, bọn họ cũng rốt cuộc biết, chiến phong căn bản không nói qua cái gì muốn tiêu diệt miệng gì nói, đều biết đó thuần túy là Lăng Thanh Nguyệt muốn cho bọn họ gia nhập vào Phong Nguyệt doanh địa mới nói. Còn như cảm ứng hạ quyền. Hắc. Vậy coi như cái càn cối. Phía trước thật là mâu thuẫn. Hiện tại, bọn họ lại căn bản việc không đáng lo. Bởi vì bọn họ có thể lý giải. Đồng thời phi thường có thể lý giải chuyện phong lo hô như vậy. Đây chính là thức ăn a. Có thể để cho trên thế giới bất luận cái gì một cái người đều điên cuồng đổ vật. Có chút phong bị, không phải chuyện rất bình thường sao? Đừng nói mang một cái, chính là đái đặc sao 10 cái, bọn họ đều cảm thấy đương nhiên. Thức ăn. Quá trọng yếu quá trọng yếu. Lúc này, thưởng tụ xong mỹ thực, lại cũng trở về mùi cả buổi lưu thúc mở miệng lần nữa dò hỏi, trại trưởng Ta mới vừa nói, người đáp ứng tôi, ta cam đoan các nàng cũng có thể vì chúng ta Phong Nguyệt doanh địa ra một phần lực. Trại trưởng. La Lưu thúc chính mình phát minh đối với triển phong một cái xưng hô, gọi chủ nhân đích xác có chút không thích hợp. Lăng Thanh Nguyệt là hắn nữ nhân, cũng không thể làm cho Lăng phụ Lăng mẫu cũng gọi hắn là chủ nhân sao? Gọi đại nhân, quan trên các loại tất cả đều không thích hợp. Sở dĩ, thẳng thắn động linh cơ một cái, liền hô lên cái này trại trưởng tới. Triển Phong thành lập được Phong Nguyệt doanh địa, như vậy xưng là trại trưởng cũng liền vừa lúc thích hợp. Mà hắn, hiện tại thì trực tiếp gọi là chúng ta Phong Nguyệt doanh trại. Còn như trước mặt gì gì gì, Toàn bộ hóa thành thật là thơm Định Luật triển Phong cũng không để ý hắn gọi mình là cái gì, liền một cái xưng hô mà thôi, chỉ cần tuyệt đối nghe theo chính mình toàn bộ mệnh lệnh, trực tiếp kêu tên mình triển Phong đều không cái gọi là. Vì vậy cười gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá trước tiên nói rõ, doanh địa của ta không phải nuôi bất luận cái gì người rảnh rỗi, bao quát ba phụ bá mỗ các người, cũng hy vọng các người có thể lý giải. Đây là quy củ, ta không có khả năng đánh vỡ quy củ này, chỉ có kiên định thi hành quy củ này mới có thể làm cho doanh địa vẫn khỏe mạnh phát triển. Chiến Phong phía sau câu nói kia là đối Lăng Vũ Lăng mỗ nói đạo phụ lúc này vung tay lên, đó là đương nhiên Hơn nữa ta cũng không phải ăn không ngồi rồi người. Đồng thời vì ăn được những thức ăn này, ngươi không cần phải nói, tự ta sẽ làm tất cả, ngươi không phải an bài cho ta nhiệm vụ, ta còn không đồng ý đâu. Lăng mẫu cũng cười gật đầu, nhìn lấy triển phong ánh mắt tràn ngập tự ái. Nghiễm nhiên đem triển phong chân chính trở thành nàng văn bối, nàng con rể. Đó không thành vấn đề, thời gian cũng không muộn, đều nghỉ ngơi một chút ta. Triển phong nói ra, hưng đông nói không chừng còn sẽ có một trận đại chiến chờ đấy chúng ta đâu, bệnh người nọ. Có thể sẽ dừng tay như vậy. Đến Vu Phong Nguyệt doanh trại tình huống cụ thể, các vị vào doanh địa phía sau thì sẽ biết đám người rồn rập gần đầu. Lúc này Triển Phong thì lấy ra ba chi trung cấp gen dược tề tới đưa cho Lăng Thanh Nguyệt, "Cầm đi đi." Lăng Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ không cùng Triển Phong đi khách khí cái gì, lúc này tiếp nhận, tại chỗ hay dùng rớt. Trưởng bá, Lưu Thúc hai người đều mang một tia lưỡng ao, mà Lăng phụ Lăng Mâu thì cả mắt đều là vui mừng. Thứ nơi này liền nhìn ra được, Triển Phong đối với nữ nhi bọn họ đích thật là thật tâm thích cái chủng loại kia. Cũng, nữ nhi mình đối với hắn như vậy trung thành, vạn sự đều chỉ sẽ đứng ở lập trường của hắn lo lắng vấn đề. Rất nhanh Nước thuốc hiệu quả liền kết thúc, triển phong cũng một lần nữa kiểm tra một hồi lăng thanh nguyệt số liệu. Tính danh, lăng thanh nguyệt tuổi tác, 24, lực lượng, 71, tốc độ, 74 thể chất, 75. Số này theo, mới là bình thường cao đẳng trung cấp tân nhân loại số liệu nha. 70 ở trên, tối cao không cao hơn 75, đây chính là bình thường cao đẳng trung cấp tân nhân loại số liệu. Triển phong tự nhiên là duy nhất cái kia ngoại lệ. Dù sao cũng là sở hữu hệ thống nam nhân, đương nhiên không thể là giống nhau. 69 giống như lăng Phụ. Hắn là trung đẳng trung cấp tân nhân loại, chi tiết của hắn chính là 6569 trong lúc đó, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước lăng mâu đâu. Nàng là sơ đẳng trung cấp tân nhân loại, nàng số liệu thấp hơn 4564, sẽ không vượt qua số này theo. Sở dĩ chân chính tăng phúc biên độ lớn nhất là chi thứ nhất, phía sau đệ nhị nhánh đệ tam nhánh hiệu quả sẽ từ từ giảm dần, đệ tứ nhánh liền triệt để mất đi hiệu quả, cũng là chi thứ nhất mới có thể coi trọng bản thân thể chất có mạnh hay không, cho nên mới phải có 4564 lớn như vậy bất động biên độ tồn tại. Sau đó, trương bá lưu thúc hai người cáo tử đều trở về nhà của mình ước định cẩn thận chưa mai 11 giờ đúng giờ ở triển phong ở cửa tiệm rượu tập hợp phía sau triển phong cũng ly khai lăng ra lăng thanh nguyệt thì tiếp tục ở trong nhà mình dù sao cùng ba mẹ hơn nửa tháng không gặp cái này hơn nửa tháng mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng sợ dĩ phải cùng bọn họ tán gẫu một chút gì gì đó triển phong cũng trở về trong tiểu điếm nghỉ ngơi cùng lúc đó nội thành một cái trong phòng cuồng lang gầm lên cái gì ý ngươi nói đội 5 trưởng đội 7 trưởng còn có hai cái này tiểu đội phó cùng với ngươi tiểu đội phó tất cả đều là chết ở tiểu tử kia trong tay ba ở trước mặt hắn là cái kia ấm lãnh, từ triển phong trong tay chạy trốn nô long, nô long trong mắt cũng mang theo hận ý, chính là hắn. Đoàn trưởng, cái này một lần nói cái gì cũng không có thể buông tha hắn. Ung Lang khoát tay chặn lại, một đôi mắt trung tràn đầy lạnh lẹn, không cần ngươi nói, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ bất quá, căn cứ chúng ta nhìn chằm chằm người tặng lại, tiểu tử kia mua bảy nhánh trung cấp gen du tề, hắn mình nhất định sẽ trở thành cao đẳng trung cấp tân nhân loại, nói không chừng còn có thể làm cho hắn nữ nhân kia cũng thay đổi thành cao đẳng trung cấp tân nhân loại. Càng nói không chừng còn có thể biết toát ra một cái trung cấp tân nhân loại tới, dù sao hắn một lần mua bảy nhánh, sau đó cô gái kia phụ mẫu, cũng chính là chúng ta phía trước vẫn chết chắc lấy trường hợp liệp thi đoàn đoàn trưởng phó đoàn trưởng, cũng đều theo thứ tự là trung đẳng cùng sơ đẳng tân nhân loại sở dĩ lần này thật muốn giết chết bọn họ nói, băng vào thực lực của chúng ta bây giờ là còn thiếu rất nhiều, cái gì ba, một lần mua bảy nhánh ba, hắn hắn coi như là trung cấp tân nhân loại, lại từ đâu tới nhiều như vậy bà cấp thi tinh, nô long cả kinh nói, ba cấp thi tinh cũng không phải cái gì rau cải trắng, có lẽ tỷ lệ rơi đồ biết cao một tí tẹo như thế, nhưng bình thường mà nói. 10 con ba cấp giòm bì có một viên thi tinh mới là phổ biến tình huống 70 mươi khỏa ba thi tinh, chẳng phải là nói chuyện phong giống như là săn giết tờ mở giờ 700 con ba cấp giòm bì ba, coi như tỷ lệ rơi đồ cao điểm bốn năm chỉ tóm lại có a, nhưng làm sao có khả năng bốn năm chỉ ba cấp giòm bì một vê một có thể giết, có thể làm những thứ khác giòm bì đều tờ mở giờ là bài biện sao ba. Ung Lang trầm giọng nói, ta đoán chừng chắc là Lang sông dài đem bọn họ thi tinh đưa hết cho tiểu tử kia, thêm lên tiểu tử kia chính mình, mới chỉ có góp nhiều như vậy thi tinh à? Chất lác lắc đầu nói nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là chiếu tình huống trước mắt, chúng ta rất có thể không làm gì được hắn. Nô Long lập tức hỏi vậy làm sao bây giờ? Đoàn trưởng, có thể không thể bỏ qua tiểu tử kia a. Tiểu tử kia ta hoài nghi hắn nhất định có bí mật, không phải vậy tuổi quá trẻ, coi như lăng sông dài cho hắn thi tinh cũng không khả năng có nhiều như vậy. Sở dĩ ta đoan trưởng, tiểu tử kia nhất định rất giàu có, giết hắn đi, nhất định sẽ thu hoạch rất lớn. Cùng Lang đáy mắt cũng không khỏi hiện lên một kia tham niệm, nhận đồng gật đầu, cái này không sai, Sở dĩ ta quyết định tìm giúp đỡ, huyết sắc liệp thi đoàn thực lực không tệ đến lúc đó hứa hẹn lợi ích phân bọn họ phân nửa, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Huyết sắc liệp thi đoàn. nô long đấy mắt hiện lên một chút ánh sáng, nhưng bọn họ đoàn so với chúng ta lợi hại. Bên ngoài đoàn trưởng huyết sắc cùng phó đoàn trưởng đều là cao đẳng trung cấp tân nhân loại, thuộc hạ ngũ nhánh tiểu đội trưởng, đội phó cũng tất cả đều là sơ cấp tân nhân loại, chúng ta là hay không? Cuồng lang cười lạnh một tiếng, sợ cái gì? Lần này đi ra ngoài chúng ta cũng không phải không có một điểm thu hoạch, phó đoàn trưởng mới vừa cũng tăng lên tới cao đẳng trung cấp tân nhân loại, không sợ bọn họ dám đen ăn đen. Nghe cuồng lang vừa nói như vậy, nô long triệt để yên lòng. Tổng cộng 4 cái cao đẳng trung cấp tân nhân loại, lại tăng thêm bọn họ Cường Lang cùng Huyết Sắc tổng cộng có chừng mười mấy sơ cấp tân nhân loại. Nói như thế nào, cũng có thể giết chết tiểu tử kia. Lúc này Cường Lang lại có chút nghi hoặc, ngược lại là tiểu tử kia đám kia thuộc hạ nhìn lấy có chút lạ, cảm giác. Tính rồi, cứ định như vậy à, Đào Phó đoàn trưởng đã đi liên hệ Huyết Sắc đoàn trưởng, tin tưởng rất nhanh thì có hồi âm. Cường Lang bởi vì chưa thấy qua Phong Nguyệt tiểu đội chân chính xuất thủ qua, sở dĩ căn bản không rõ ràng sở Phong Nguyệt tiểu đội vậy mà lại là tất cả nhân viên tân nhân loại. Dù sao bọn họ vừa không có hệ thống, không có khả năng chỉ từ một người bề ngoài là có thể đoán được đối phương là cái thực lực gì tới, trừ phi đối phương động thủ mới có thể nhìn ra được. vì vậy, cuồng lang tuy là cảm thấy có chút lạ, nhưng là không suy nghĩ nhiều. hắn đoán chừng triển phong những thứ kia thuộc hạ nhiều lắm cũng là đội trưởng đội phó là tân nhân loại, còn lại tất cả đều chỉ là tiêm vào thấp kém gen nước thuốc tử sĩ. được rồi, tiếp tục đi tìm chết nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần ly khai, lập tức thông báo là nô long lập tức trả lời một tiếng, lập tức đi an bài người chết nhìn chậm chậm triển phong đám người hành tung đi. ngày thứ hai bởi vì tối hôm qua bận rộn quá muộn, trời đều mau sáng mới ngủ. sở dĩ cái này ngủ một giấc đến trưa 11 giờ, triển phong mới chỉ có tỉnh lại. thi thi nhiên đi xuống lầu tới, chỉ thấy phong nguyệt thành viên cùng với lăng thanh nguyệt, lăng phụ lăng mẫu, trương bá lưu thúc, rất nhiều sợ sợ loan loan cái xác không hồn một dạng nô lệ, còn có mấy cái người xa lạ đã sớm ở tiểu đếm trong đại sảnh chờ, các loại cùng với chính mình. những đẩy tớ này triển phong không có đi quản, bọn họ lần này dáng dấp triển phong cũng không lý tới biết. ngược lại là mấy cái người xa lạ đưa tới triển phong nhìn nhiều mấy lần, là ba cái nữ, một cái nam, lưu thúc sau lưng một già một trẻ phải là hắn nói vợ và con gái. Cái kia nữ nhi xác thực tuổi không lớn lắm, chỉ có 15 tuổi. Giáng dấp cũng rất khả ái nhu thuận, đang mở to một đôi mắt đen to linh lợi, tò mò nhìn Triển Phong. Cái kia thê tử đại khái 50 năm cất bước bộ dạng, hiển nhiên, Lưu thúc nữ nhi này là đại thai nạn sau đó, bọn họ ở hơn 30 tuổi mới chỉ có sinh ra. Chỉ là làm cho Triển Phong có chút buồn cười là, cái này Lưu thúc. thật đúng là một diễm nhân. Có thể không phải sao? Triển Phong cư nhiên tại hắn vợ và con gái trên cổ thấy được cảm ứng hạn quyền. Khá lắm. Lưu Thúc đây là quyết tâm muốn đem hắn thế nữ đều cho gia nhập vào Phong Nguyệt doanh địa ở giữa a bất quá cái này cũng có thể lý giải. Lưu Thúc ý tưởng cùng Lăng Thanh Nguyệt ngay lúc đó ý tưởng giống nhau. Vẹn vẹn chính là hướng về phía cái kia thức ăn đi đừng nói mang một cái cảm ứng hạ quyền, cớt mỡn mặc bộ 100 cái, cho mình cô thành hạng nhất quay vòng người cũng phải đi. Mặt khác chính là Trương Bá sau lưng một nam một nữ đàn ông kia, là một 17, 18 tuổi vị thành niên, cùng Trương Bá dung mạo rất tương tự, mà làm cho triển phong ngoại ý muốn là, cái này vị thành niên thế mà còn là cái tân nhân loại, chẳng qua là một sơ đẳng sơ cấp tân nhân loại mặt khác cái kia 50 vài nữ nhân hiển nhiên cũng là trương bá thế tử có ý tứ là bọn họ trên cổ cư nhiên cũng cởi mở nở mang cảm ứng hạ quyển làm cho triển phong đấy lòng một trận buồn cười ngược lại đều rất tự cảm thấy am mà trương bá lưu thúc người nhà của bọn họ đâu tuy là mang cảm ứng hạ quyển thế nhưng không có có một cái người có nửa điểm khó chịu ngược lại từng cái tất cả đều lại kích động lại dáng vẻ mong đợi Hiển nhiên trương bá cùng lưu thúc đang cho bọn hắn đeo cái này lên cảm ứng hạ quyển phía sau cũng đã cùng bọn họ nói gia nhập vào phong nguyệt doanh địa biết có chỗ tốt gì sở dĩ mâu thuẫn không tồn tại, căn bản không tồn tại. Tước gì đâu. chứng kiến triển phong xuống tới, lưu thúc đệ một cái chạy lên đến đây, cười hắt hắt nói ra, tới, trại trưởng, ngươi đem ngươi tùy thân máy vi tính chuyển công năng mở ra một cái, ta đem ta thê tử nữ nhi cảm ứng vòng cổ duy nhất khống chế mã chuyển cho ngươi. cái này duy nhất khống chế mã, là khống chế cảm ứng hạng quyển duy nhất thủ đoạn đồng thời tồn tại duy nhất tính, không tồn tại có thể phục chế, sửa chữa gì? chỉ cần phục chế, sửa chữa, như vậy thì nhất định sẽ bảo tàng. nguyên lý cụ thể triển phong không rõ ràng, ngược lại đầy đủ an toàn là được. không phải vậy cái này mà thế nô đái hành nghiệp cũng sẽ không như thế thình hỉnh. Triển Phong tiếp thu, Trương Bá cũng mỉm cười đem con trai của hắn thê tử duy nhất không chế mã truyền đến Triển Phong trong máy vi tính. Lần này không còn có những vấn đề khác tốt, Triển Phong cũng triệt để yên lòng. Hai mắt hình như có ý lại, tựa như vô ý hướng bên cạnh nơi nào đó nhìn thoáng qua. Lúc này vung tay lên, một đám lớn người nhất thể đi hướng bãi đỗ xe. Sau đó lái xe, chở đại lượng đích nhân khẩu cùng đại lượng dinh dưỡng dược tệ vật tư, ly khai an xong thành phố căn cứ sinh tồn. Rất nhanh, lại hơn 10 chiếc xe theo sát phía sau theo sau, chính là đuổi tới cung lan cùng với huyết sắc liệp thi đoàn nhân. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tản. Mời các bạn đón đọc truyện việt thể loại huyền huyễn, chương 64, kinh hãi. Tiêu diệt hết, chúng mùa lớn. Đi qua nã nổ rồi mũi, triển Phong cùng với Triệt Triệt để để đem phía sau hơn 10 đại người trên xe thực lực sở xóa đấu. Tổng thể thực lực hay là tương đối mạnh, cư nhiên tổng cộng có 4 cái trung cấp tân nhân loại, nhưng lại tất cả đều là cao đẳng. Sau đó sơ cấp tân nhân loại thì tổng cộng 17 cái, còn lại bảy tám người, liền toàn bộ là tiêm vào thấp kém gen nước thuốc tử sĩ đồng thời cũng từ nói chuyện của bọn họ chúng biết, thưa ra nhiều như vậy người, tất cả đều là một người tên là máu gì sắc liệt thi đoàn nhân. Xem ra lần này cùng lang liệp thi đoàn cùng huyết sắc liệp thi đoàn là đạt thành hợp tác tất cả nhân viên xuất động cũng vừa lúc tất cả nhân viên xuất động là tốt nhất cái này dạng là có thể đúng nghĩa tận diện triển phong không thể nghi ngờ là thích như vậy không ở lại bất kỳ tai họa ngầm nào là triển phong cho tới này tuân chỉ cùng lúc đó triển phong trong ống nghe đung nhiên truyền đến một đạo mềm nhu nhu thanh âm chủ chủ nhân chúng ta đã đến ngươi nói địa phương triển phong lập tức nhấn xuống cái nút trả lời tốt liền ở nơi đó chờ à chúng ta tối đa còn có hai phút đã đến đến lúc đó trực tiếp đánh không chờ một ngóng Tiểu Y Y nu thuận đáp lại. ừm. Tiểu Y Y minh mạch rồi. Không sai. Triển Phong vì không bung tha bất luận cái gì một cái người. Tối hôm qua đã lâm thời đem Tiểu Y Y bọn họ cũng từ Phong Nguyệt Doanh Địa điều chỉnh lại. Trực tiếp phái hai cái thành viên đi đón. Tuy là Ngô Long bọn họ nhìn trọng trọng, thế nhưng hai cái thành viên lái xe kiếm ra đi vẫn là tương đối bung lỏng. Tiểu Y Y lúc này liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Phong Nguyệt đệ nhất nữ đội tất cả nhân viên đều ở đây trên chiếc xe này, thậm chí bao gồm hai vị kia làm cơm bác gái đều đi theo. Dù sao các nàng cũng là tân nhân loại, vốn có sức chiến đấu. Phong Nguyệt cái này một lần là tất cả nhân viên xuất kích đến Vu Phong Nguyện Doanh Địa có tính cách tạm thời rời đi hay là không có vấn đề gì dù sao nơi đó đầy đủ ẩn nấp nhưng là từ nơi này nhìn ra được nhân thủ là thật rất thiếu không gì sánh được mua sắm càng nhiều hơn nô lệ nhất định phải nhanh hơn tiến trình an bài xong Tiểu y Yề bọn họ phía sau triển phong lại bóp lại thay nghe nói ra Lang Bá Mẫu chờ chút ngươi không cần tham chiến liền coi chừng những đầy tớ kia không bị giết là được mặt khác thành viên của chúng ta có ai gặp phải nguy hiểm cũng giúp một tay có thể còn lại không cần phải xen vào Lang Mẫu tương đương ngàn dọn tốt giao cho ta là được sau đó, Triển Phong tiếp tục nói ra, mặt khác, Lăng Bá Phụ, đối phương những thứ tiêu cao đẳng sơ cấp tân nhân loại, liền toàn bộ giao cho người, Trường Bá, Lưu Thúc, cùng với chúng ta phong tháng mỗi cái tiểu đội trưởng đi giải quyết, đám người còn lại, toàn bộ liệp sắt những người còn lại viên, một cái, không lưu, là, trong thanh nghe, lập tức truyền đến tất cả mọi người trả lời. Lái xe Lăng Thanh Nguyệt không khỏi quay đầu hỏi, còn ta đâu? Chính ngươi nói, bọn họ tổng cộng có bốn cái cao đẳng trung cấp tân nhân loại, chỉ bằng hai người chúng ta. Triển Phong mỉm cười, không phải, bốn người bọn họ toàn bộ đều giao cho ta tốt lắm. Ngươi chủ yếu phụ trách, chính là không cho bốn người này ở ta liệm sát bọn họ thời điểm chạy rồi liền được. Thuận tiện, chứng kiến có ai nguy hiểm, đi giúp một cái liền được, cái này sẽ là của ngươi nhiệm vụ." Lăng Thanh Nguyệt cả kinh nói, "Ngươi một cái người?" 320 Triển Phong cười với nàng cười, "Làm sao? quên ta trước đây tiêm vào sơ cấp gen nước thuốc lúc. Trải qua triển phong như thế đã nhắc nhở, Lăng Thanh Nguyệt lúc này mới bỗng nhiên thức dậy đúng vậy. Triển Phong, trước đây nhưng là chỉ tiêm vào ba chi sơ đẳng gen nước thuốc. Kết quả chiến lực lại không thua kém một chút nào trung cấp tân nhân loại. Như thế ít ngày chính mình thậm chí đều quên chuyện này. Như vậy tiêm vào ba chi trung cấp gen nước thuốc triển phong. Hiện tại được cường han đến mức nào? Triển Phong cũng không nói nhiều, trực tiếp đem lạp tộc ở trên bảng sở kỳ hiệu mở ra cho nàng xem. Ngoại tảo. Lăng Thanh Nguyệt tương đương khí phách trực tiếp tới một câu ngoại tảo. Một đôi mắt đẹp tròn vo, tràn đầy bất khả tư nghị, thậm chí sợ đến nàng xe đều bày đến mấy lần, kém chút chưa cho là nghiêng. Nàng, nhìn thấy gì? Mới vừa nàng nhưng là xem được rõ rõ ràng ràng. Ba loại thuộc tính, tất cả đều hơn trăm. Chẳng những hơn trăm, lại còn tất cả đều là 125. Thiên đột, cái này Cái này thật chỉ là tiêm vào ba chi trung cấp gen dự tệ. Nàng cũng là tiêm vào ba chi gen nước thuốc. Có thể, nhưng vì cái gì? Nàng mới chỉ có bảy một mấy. Triển Phong, so với nàng nhiều chọn 55 thậm chí sắp xỉ 60 điểm. Kết quả này làm cho Lăng Thanh Nguyệt đã hồn nhiên không biết nói cái gì cho phải. Một tấm tuyệt mỹ mặt cười đấu kỵ đến độ nhanh và mèo, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Không phải, ta không tin. Ngươi nhất định là tiêm vào quá cao cấp gen nước thuốc, nhất định là." "A ha ha ha ha." Tuy là hống là như thế ống, kêu là la như vậy. Nàng lại biết, Triển Phong nhất định không có tiêm vào quá cao cấp Triển Phong cười hắc hắc, nhìn thoáng qua ghế sau xe bên trên bị lăng Thanh Nguyệt đột nhiên này, một tiếng nói sợ hết hồn Lưu Huyền Hy. Cũng chính là Lưu thúc cái kia 15 tuổi yêu tiểu tiểu khả ái nữ nhi. Cười nói ra, không cần sợ, nàng a nhất kinh nhất sạc quen. Ân, chờ chút nhớ kỹ ở lăng bá mấu phía sau ẩn nút biết không? Lưu Huyền Hy vội vãi nhu thuận gật đầu, ừm. Huyền Hy đã biết. Triển Phong liền cười ha hả quay đầu chỉ vào phía trước, đi nơi đó, tiểu y các nàng đã tại cái kia tỏa trong tiến trúc cần nút. Lang Thanh Nguyệt lập tức thu thập xong nỗi lòng, chiến đấu dưới mắt mới là trọng yếu nhất. Bất quá, khi nhìn đến Triển Phong số liệu phía sau đã hoàn toàn không có một chút xíu lo lắng, có như thế một cái so với sơ đẳng cao cấp tân nhân loại, đều nhanh có thể so với trung đẳng cao cấp tân nhân loại quái vật ở. Liên cái kia chính là bốn cái cao đẳng trung cấp tân nhân loại coi là một EA. Nam nhân ta nhất đau một cái toàn bộ rát rát. Nghĩ đến triển phong là nàng lang thanh nguyệt nam nhân, lang thanh nguyệt lại đỗ nhiên dương dương đắc ý đứng lên. Cái này không liền chứng minh ta nhãn quang cực kỳ tốt sao? Cái kia thường trí sơn chết truy nhiều năm như vậy đều không đồng ý, kết quả cùng triển phong nhận thức vẫn chưa tới một tháng, liền phương tâm ám hứa đây không phải là nhãn quang tốt đến xoắn ước bạo tạc đó là cái gì? Xe cộ từng chiếc một dừng lại mọi người đều xuống xe tới. Sau đó những đầy tớ kia cùng với trương ba thế tử, lưu thúc vợ và con gái lưu điển hy, thì toàn bộ nút ở lăng mậu phía sau đám người còn lại thì dồn dập xuống xe, đứng ở triển phong phía sau, yên tĩnh chờ truy binh phía sau qua đây. tiểu y thì các nàng cũng như trước trốn ở trong kiến trúc chưa ra đợi người tới trở ra, bằng không bọn hắn không có tới liền ra tới, có thể không phải thì đem bọn hắn hụ chạy sao? chỉ là đám người kia cũng là ngoài triển phong dự liệu cẩn thận, chứng kiến triển phong đám người đậu ở chỗ này, rõ ràng bắt đầu hoài nghi nổi lên cái gì tới, vì vậy đứng ở khoảng cách bên này trăm mét vị trí, liền đứng ở nơi đó quan sát đến. Triển Phong lún vai, vậy xem ra không có biện pháp, chỉ có thể chúng ta chủ động vây quanh bọn họ. Sau đó, vung tay lên, ngoại trừ không sức chiến đấu nhân viên ở ngoài, đám người còn lại lên xe. Tiểu Y Y, chơi hắn nhóm. Sau đó nhà này trong kiến trúc, lập tức truyền đến Tiểu Y Y mềm nu nu thanh âm, ừm, chơi hắn nhóm. Theo Tiểu Y Y thanh âm hạ xuống. Đột nhiên, kiến trúc sáu cái cửa sổ, đột nhiên nô ra sáu người. Nhìn kỹ lại, Lang Phụ đám người tóc gáy đều dựng lên. Bọn họ, nhìn thấy gì ba? Cái kia sáu cái cửa sổ nô ra sáu người. Dĩ nhiên tờ mở giờ nhân thủ một cái xoay nòng súng máy hạng nặng. Cái gì là xoay nòng súng máy hạng nặng? Chính là tục xương gạt lĩnh. Cái này, chúng đại gia hỏa, hắn, hắn cư nhiên đều có ba. Lãng phụ đám người sợ ngây người. Cái này ban ngày, lại là hoang dã, khoảng cách căn cứ sinh tồn, an song thành phố, từng cái chấn nhỏ đều rất xa. Ở chỗ này đánh như thế nào, cơ bản cũng sẽ không hấp dẫn tới nguy hiểm quá lớn. Mà ở những thứ này xoay nòng súng máy hạng nặng nô ra trong nháy mắt ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số viên đạn liền hướng phía bên kia điền quần quất tới. Bởi vì đối phương cũng đều xuống xe, khoảng cách 100m đang đối đầu lấy. Sở dĩ những đạn này bay qua phía sau, thêm lên số lượng lớn đủ lớn, lập tức thì có hơn 10 người trực tiếp bị đánh bạo. Cùng lúc đó, trừ cái này trong kiến trúc sáu người súng máy hạng nặng tay ở ngoài, đám người còn lại, bao quát tiểu Yiye, cũng bao quát cái kia hai cái bác gái, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó lập tức lên dấu ở kiến trúc phía sau trên chiếc xe kia. Triển phong bên này tốc độ đương nhiên càng sẽ không chậm. Mọi người đều trước tiên leo lên xe, một cước chân ga, trái lại hướng bọn họ vây lại. Bọn họ đột nhiên lật vào sáu cố gắng súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá, người cũng đều xuống. Đã sớm hốt hoảng không được. Mỗi người tránh cũng không kịp, tự nhiên cũng liền không cách nào trước tiên lên xe chạy ra. Khoảng cách song phương lại gần. Hầu như bọn họ vừa mới lên xe, Triển Phong đám người cũng đã đem bọn họ vây vào giữa. Bên kia tiếng thương cũng ngừng. Dù sao lại đánh, sẽ làm thương tổn đến Triển Phong bọn họ. Triển Phong cũng trước tiên từ trên xe bước xuống. Sau đó, không nói hai lời, Âm U hướng cái kia đã bị sợ ngây người nô lòng, cùng Lang đám người nở nụ cười âm u, rút ra đường đao, như gió liền bỏ tới. Cùng Lang đám người lúc này cũng trong lòng biết, chạy là chạy không thoát. Hú hồn. Bọn họ cho rằng Tuy là Triển Phong bên này đột nhiên nhiều hơn tới một số người, nhưng những người này tất cả đều mang cảm ứng hạ quyền lớn như vậy, xác suất tất cả đều là tử sĩ. Cái kia thì sợ gì? Nếu Triển Phong đám người tự tìm chết đưa tới cửa, cái kia không có đạo lý không thu. Lúc này, Cung Lang trên mặt tàn khốc loé lên. Đối với bên cạnh người nọ hô, giết, đệ kế hoạch chấp hành. Người đàn ông trung niên kia cũng làm tức gật đầu một cái, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp nên hướng Triển Phong. Người còn lại cũng đều lập tức xông về riêng mình mục tiêu, nhưng mà không tốt. Đoàn trưởng, bọn họ cư nhiên tất cả đều là Tân Nhân loại. Cung Lang còn có huyết sắc liệp thi đoàn đoàn trưởng huyết sắc còn chưa kịp vì tin tức này khiếp sợ bởi vì bọn họ cũng cùng chiến phong tiếp xúc lên nhưng này vừa tiếp xúc đối phương đường đao bên trên truyền tới kinh khủng lực nhất hóa ra là trực tiếp đem trong tay bọn họ vũ khí cho chấn phi cả người cũng như bị một chiếc cực tốc hành xử xe lửa đụng lên một dạng liên tục lui nhanh 3-4 bước hổ khẩu cũng đều nứt ra máu tươi chảy như dòng nước không ngừng cái vết thương này căn bản không cùng nội tâm kinh hai gần chết chi một phần vạn cao cấp tân nhân loại kinh hai muốn chết của lang huyết sắc trong miệng một lời trằn tròn suy nghĩ hạt châu kinh hai nói cao cấp tân nhân loại vô cùng đơn giản năm chữ lại dường như nguyên rủa trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tại chỗ động tác đều đống nhiên cứng đờ cũng không chỉ Ngô Long bọn họ những địch nhân này quăng tới kinh hãi cùng khó tin ánh mắt Liên Lang phụ bọn họ cũng như vậy bọn họ bây giờ còn cũng không biết triển phong thực lực chân thật nhưng hiển nhiên đống nhiên nghe được cao cấp tân nhân quan chữ có một cái tính một cái Lang phụ Trương Bá Lưu thúc toàn bộ sợ ngây người cao cấp tân nhân loại cái kia hoàn toàn không phải trung cấp tân nhân loại có thể so sánh được nếu như nói trung cấp tân nhân loại là cái này mà thế, thế giới trung nhân viên cao tầng là người thường bên trong lời của đại nhân vật Cao cấp như vậy tân nhân loại, liền tuyệt đối là chân chính đại nhân vật trong mắt của mọi người đại nhân vật. Toàn bộ An Song thị khu vực cao cấp tân nhân loại cũng là có hạng, đem An Song thành phố căn cứ sinh tồn người trông coi đều tính ở trong đó, cao cấp tân nhân loại tổng số đều sẽ không vượt qua 20 cái. Mấy triệu nhân khẩu, lại cũng chỉ có không cao hơn 20 cái cao cấp tân nhân loại, có thể tưởng tượng tỷ lệ này đến cùng có nhiều đáng sợ dường nào. Thật sự là năm cấp thi tinh thật quá khó khăn thu được năm cấp thi tinh, nhất định phải liệp sát năm cấp zombie, một chỉ còn chưa đủ. Mà cao cấp tân nhân loại lại nhiều lắm chỉ tương đương với tứ cấp zombie. Có thể tưởng tượng trong đó đến cùng gian nan giường nào. Gian nan đến bạo tạc. Điều này cũng làm cho đưa tới, cái này tổng số đại khái mười mấy tuyệt đối không cao hơn 20 cái cao cấp tân nhân loại, tuyệt đại đa số đều là căn cứ sinh tồn người trong coi nhân, liệp thi đoàn. Chỉ có ít như vậy số lượng ba cái. Sở dĩ, Cổ Lang, huyết sắc bọn họ, đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, thoạt nhìn lên mới, chỉ có, chừng 20 tuổi triển phòng, vậy mà lại cỡ mở nở là một cao cấp tân nhân loại. Hơn nữa, thoạt nhìn lên vẫn còn so sánh thông thường cao cấp tân nhân loại càng mạnh. Cảm giác đều nhanh có trung đẳng cao cấp tân nhân loại trình độ. Cái này lý mã, bọn họ trực tiếp tâm tính nội tung Nô long cũng sợ ngây người, cũng thấy chán, nhưng mà Triển Phong cũng không biết cho bọn hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, càng sẽ không cùng bọn họ có nửa câu lời nói nhảm. Mấy cái lắm mình, nhanh đến bọn họ vắng mặt đều muốn theo không kịp, tái xuất hiện lúc huyết sát kiết hầu đã xuất hiện một cái huyết tuyến, một giây kế tiếp, cái kia đầu bay thẳng bắt đầu, thình lình trong nháy mắt này liền chết đến mức không thể chết thêm. Một màn này triệt để làm cho quang lang sợ vỡ mật, không cần suy nghĩ, kéo qua bên cạnh cũng đồng dạng sợ ngây người phó đoàn trưởng tre trước mặt mình, mình thì không chút do dự xoay người chạy. Triển Phong căn bản không đuổi theo. Bởi vì Lăng Thanh Nguyệt đã lắc mình đi qua trận, bây giờ cũng là cao đẳng trung cấp tân nhân loại, Lăng Thanh Nguyệt không thể so với cuồng Lang yếu. Rất nhanh thì đem cả lại. Bên này, Triển Phong lại mấy cái là mình, trực tiếp giết chết cuồng Lang cùng huyết sắc hai người đội phó. Cuồng Lang thấy như vậy một màn, chết để hồn mất, cùng luận hô, "Vung tha ta, vung tha ta. Ta nguyện ý đem ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Thứ ta cũng có thể cho ngươi làm nô đại, chỉ cần ngươi thả qua ta." Triển Phong làm sao vung tha hắn? Tuy là cao đẳng trung cấp tân nhân loại, Triển Phong hoàn toàn chính xác tương đối cận. Bất quá, hắn càng ưa thích chính mình ngồi giữ nhân hoặc là lang thanh nguyện phụ mẫu bá ba thúc thúc loại này bởi vì biết càng thêm trung tâm không có bất kỳ ngoại ý muốn cuồng lang trong nháy mắt bị Triện Phong nhất đao giết chết không cũng liền tại làm sạch cuồng lang trong nháy mắt đung nhiên một viên tròn vo vật thể hướng bên này bay tới Triện Phong nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua là một viên liễu đạn đã cường đại đến cái trình độ này Triện Phong đương nhiên sẽ không lại đi tránh né không có gì sánh kịp tốc độ phản ứng trực tiếp làm cho hắn đem liễu đạn bắt lại mạnh điện ném đi ném ra thật xa vang một tiếng bạo tạc sau đó quay đầu nhìn về phía ném ra liễu đạn bỏ túi phương hướng không ngoài sở liệu quả nhiên là Ngô Long chứng kiến triển phong băng lãnh thấu xương ánh mắt nhìn tới nô long nhất thời lập tức nóng lên trực tiếp liền dọa đái ra sau đó không muốn bất luận cái gì ra mặt trực tiếp quỳ xuống liền hướng phía triển phong điên cuồng gật đầu vung tha ta cầu ba ba không phải cầu ra ra vung tha ta ta nhưng mà phía sau hắn vẻ hàn quang hiện lên đầu lâu bay lên thật cao triển phong định thần nhìn lại cười cười không nghĩ tới động thủ lại là tiểu y hề nha đầu kia chỉ thấy tiểu y cầm trong tay một bả đều nhanh so với nàng người cũng còn cao chạng mã đại khảm đau từng đau từng đau huy vũ mỗi một đau liền là đầu một người nhưng mà như vậy bạo lực nàng trên mặt lại không có chút nào tàn khốc hoặc là dữ tợn. Mỗi giết một cái người, còn có thể vụ sáng vụ sáng lấy cái kia một đôi manh manh mắt to quan sát đối phương liếc mắt, tựa hồ đang nhìn đối phương có chết hay không xuyên thấu qua giống nhau. xác định chết hẳn phía sau, mới chỉ có ngọt ngào hì hì cười, lại một đao vung ra. như vậy lặp lại, Triển Phong đều nhanh xem lên người. cái này, Lạc Thiên Y là bản bạo lực L O L tạo, lấy hình ảnh vì sao tốt kích thích dáng vẻ. bốn cái đoàn trưởng đều bị giết chết, còn lại đám người này như gà đất chó sành, không có tạo thành bất kỳ quái nhiễu, toàn bộ đều bị giết chết. Mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, không chờ một ngõ. Làm nhân viên toàn bộ chết đi, chính là Phong Nguyệt thành viên bắt đầu điên cuồng thu thập chiến lợi phẩm. Toàn bộ thu thập đi lên, nhìn lấy trong tay đại lượng 3 cấp thi phẩm, vô số nhị cấp thi tinh, số lượng cao nhất cấp thi tinh. Triển Phong trực tiếp vung tay lên, tại chỗ tuyên bố, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, hồi doanh phía sau, thưởng cho mọi người ăn no nê, tôi được rồi, lần này ăn no nê e không còn là cháo loãng, mà là chân chính cơm hạt gạo trắng lớn, cùng với bát tô đồ ăn. Đồng thời, bia còn hơi, rượu đế còn đủ. A, chủ nhân và tuế, cảm tạ chủ nhân. Ha ha ha, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể có một bữa cơm no đủ, chủ nhân và tuế, lại còn có rượu. Không hẳn lượng. Cảm tạ chủ nhân. Nhìn lấy trong nháy mắt điên cuồng tất cả mọi người, Triển Phong cũng là nụ cười hài lòng đột nhiên cái này dạng khao thưởng toàn thể, một là vì để cho bọn họ càng thêm trung thành, hai là vì mới gia nhập thành viên biết gia nhập vào Phong Nguyệt doanh trại chỗ tốt to lớn, ba là để cho bọn họ biết có công tất có thưởng. Quan trọng nhất là, hoàn toàn chính xác thu hoạch lần này quá lớn. Bởi vì thu được chiến lợi phẩm. Ba cấp thi tinh, tổng cộng 37 quả. Nhị cấp thi tinh, tổng cộng 107 quả nhất cấp thi tinh, thì ước chừng 521 quả, còn có vô số vũ khí trang bị, còn có hơn 10 chiếc xe. Cái này một lần, tuyệt đối chúng mùa lớn, cảm tạ quy ạt xét về đuốc, thừa dịp tuổi trẻ vội vàng đường nước, hoàng chiều 20194 vị áo cơm cắt cha mẹ khen thưởng, chương 65, doanh địa nhiệm vụ. Lần đầu đi ra làm nhiệm vụ, đi ra ngoài là ba máy xe. Lúc này trở về, cũng là ước chừng 21 đại xe, lại trên xe tràn đầy tất cả đều là người. Không phải, chuẩn xác mà nói chắc là 22 đại xe. Bất quá Phong Nguyệt một đội trưởng đã bị Triển Phong an bài đi căn cứ sinh tồn mua sắm tùy thân máy vi tính. Tùy thân máy tính có thể không phải tiện nghi, sở dĩ phía trước là không có mua. Hiện tại có như thế cái thu hoạch khổng lồ, liền quyết định mua thêm một chút, quay đầu Phong Nguyệt doanh địa nhân thủ một bộ. Nhân thủ một bộ tùy thân máy tính phía sau, liền dễ dàng hơn đến lúc đó, tùy thời có thể khi theo thân trong máy vi tính kiểm tra cá nhân Phong Nguyệt điểm cống hiến là bao nhiêu, Phong Nguyệt doanh địa lại hạ phát cái gì nhiệm vụ, cùng với dùng Phong Nguyệt điểm cống hiến đi hối đoái tương ứng vật tư trợ, các loại đều muốn đi qua tùy thân máy tính đi hoàn thành. Tổng cộng 21 chiếc xe trùng trùng điệp điệp về tới Phong Nguyệt doanh địa không nhiều một chút một đội trưởng cũng quay về rồi dù sao muốn đuổi trở lại dùng cơm hắn là lấy tốc độ nhanh nhất mua xong tốc độ nhanh nhất trở về sau đó hạ phát tùy thân máy tính nhân thủ một bộ còn lại thì toàn bộ bỏ vào thương cố chờ sau này gia nhập thành viên mới sau đó mới tiến hành cấp cho mặt khác triển phong còn dự định từ nơi nào đem điều này tùy thân máy vi tính kỹ thuật cho thu vào tay sau đó chuyển cho vũ quốc làm cho vũ quốc đi chế tạo như vậy chẳng những có thể tiết kiệm càng nhiều hơn thi tinh còn nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đương nhiên đây là đến tiếp sau lại nói sự tình hiện tại không đổi Lăng phụ đám người còn là đệ một lần tới Phong Nguyệt doanh địa. Từ ở bên ngoài xem, Phong Nguyệt doanh địa dường như không có quá nhiều chỗ đặc thủ. Thế nhưng, làm hai vị làm cơm bác gái nhấc lên hai cái cực lớn nồi, một cái chảo bên trong bắt đầu đi vào trong một đại túi một đại túi ngược lại mét nấu cơm, một cái chảo thì bắt đầu đi vào trong đại lượng đại lượng ngược lại đồ ăn nấu cơm thời điểm đây chính là chỗ đặc biệt nhất. Bọn họ xem lên người, cũng xem trận tròn mắt. Tuy nói phía trước triển Phong nói biết khao thưởng toàn thể, nhưng là bây giờ tận mắt thấy trên trăm cân gạo cứ như vậy rót vào trong nồi, đại lượng rau dưa, thịt đồ ăn bị tẩy ra tới, cắt ra tới, bắt đầu xếp Cái loại này thì rất chấn động, tuyệt đối là để cho bọn họ trở nên kinh hãi. Quan trọng nhất là, các loại đồ gia vị là vô cùng đầy đủ hết, có chút gia vị đồ gia vị bọn họ thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Dù cho đại tai nạn phía trước, khả năng cũng chưa từng thấy như vậy đầy đủ hết đồ gia vị. Theo xét mà, chính là thức ăn bạo nổ hương. Giờ này khắc này, nguyên bản Phong Nguyệt thành viên con tốt, mới gia nhập lăng phụ bọn họ, còn có Lưu Tiêu, chư bá người nhà của bọn họ, cùng với những nô lệ kia, lúc này từng cái tất cả đều bị một màn này cho sợ ngây người. Cùng tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên mọi người đều ngồi quanh ở hai cái bát to trước, cứ như vậy phòng lên tròng mắt nhìn trọng trọng. Cùng lúc đó dưới sự chỉ huy của Tiểu Y Diệp, vài tên Phong Nguyệt thành viên bỗng nhiên không biết từ nơi nào đưa đến một dương lại một dương rượu có trong truyền thuyết rượu đế, có trong truyền thuyết địa, quan trọng nhất là trong truyền thuyết địa lại còn cờ mở nở là ướp lạnh ba. Sau đó lại là Phong Nguyệt các thành viên đưa đến từng cái cái bàn, cái ghế thả ở trong sân, dường như đại thai nạn phía trước ăn tiệp tịch giống nhau. Mà lúc này đi tắm nước nóng triển phong rốt cuộc xuất hiện, nhìn lấy đám này bị kinh hãi đến đã không có ngôn ngữ thành viên mười nhóm, đông nhiên vỗ tay một cái đợi cho mọi người nhìn qua lúc mới chỉ có lơn tiếng nói bây giờ cách cơm nước làm quen thuộc còn có đại khái một giờ sở dĩ cho các ngươi một canh giờ lập tức lập tức đi nhà tắm đem tắm tắm rồi sau đó từ tiểu y đi tổng quản nơi đó lĩnh riêng mình y phục dày sau một tiếng nếu để cho ta thấy trên người người đó còn có rủ cho một khối bẩn địa phương tóc còn có một một xíu dầu địa phương thậm chí nếu như ai bảo ta nghe thấy được một kia mùi túi như vậy bữa ăn này cơm liền không có duyên với các ngươi hiện tại lập tức lập tức hành động Như vậy sú hờng hờng quá ảnh hưởng ta thèm ăn, bao quát sau này nhất định phải cho ta sạch sẽ. Đi, nam đi nam nhà tắm, nữ đi nữ nhà tắm, không biết hỏi lao thành viên. Nghe được truyền phong lời nói, mọi người đều cuống cuýt đứng lên, bao quát lang phụ bọn họ cũng là như vậy. Nói đùa, ai không rửa, dù cho có một một xíu mùi vị khác thường đều không cơm ăn, uy lực này mới là lớn nhất. Vì vậy, ở phong nguyệt lao thành viên dưới sự hướng dẫn, đầu tiên là nhận lấy riêng mình hoàn toàn mới lại quần áo sạch sẽ phía sau, lập tức đi trước nhà tắm bắt đầu tắm. Sau một tiếng ở cơm nước toàn bộ làm chín thời điểm. Mọi người đều tắm sạch sẽ, ăn mặc sạch sẽ quần áo mới đã trở về. Vẫn là như vậy, mọi người đều mặc chính là nhiều màu sắc đồng phục tác chiến, sau đó ở Phong Nguyệt Lão các thành viên dưới sự an bài, riêng phần mình ngồi ở thuộc về riêng mình vị trí, chờ đợi ăn cơm ăn cơm phía trước, triển Phong nói ra, ta cũng chỉ có một câu nói, ngày hôm nay bữa ăn này bao ăn no, thế nhưng, nếu ai dám can đảm lãng phí dù cho một viên lương thực, hoặc là trực tiếp cho ta chống đỡ phun ra đến, như vậy phun ra đến bao nhiêu, liền cho ta toàn bộ ăn trở về bao nhiêu. Đồng thời xử phạt sau này 5 năm bên trong không được có bất kỳ thức ăn gì có thể ăn, không thể hồi đãi bất kỳ thức ăn gì. Tôi lắm nhiều như vậy, hiện tại ăn cơm, một tiếng ăn cơm, mọi người cũng như cùng là quỷ chết đói một dạng, bắt đầu liếm cơm, ăn cơm. Triển Phong những lời này vẫn là rất có hiệu quả, tuy là cũng như cùng là quỷ chết đói, thế nhưng ở liếm cơm thời điểm toàn bộ đều thật trọng, rất sợ không cẩn thận sẽ có hạt cơm rơi xuống trên đất. Gắp thức ăn thời điểm cũng là như vậy, thật trọng, rất sợ dù cho có một giọt nước canh nhỏ xuống. Sau đó, biểu tình của tất cả mọi người đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc, bao gồm Lang Phụ, Lang Mẫu bọn họ. Lần này, Triển Phong cùng bọn họ là ăn chung cơm bởi vì cơm hôm nay đồ ăn vô cùng phong phú, triển phong cũng là khẩu vị mở rộng ra, lại loại này cơm tập thể mùi vị cũng còn tương đối khá, chỉ là tay nghề vẫn là kém như vậy chút ý tứ, chí ít không có đạt được triển phong tiêu chuẩn. nghĩ tới đây, triển phong đối chính ở từng ngụm từng ngụm của ăn lưu thúc nói ra, ngươi nói ngươi thê tử trước đây trong nhà làm mở quán cơm, như vậy ngươi thê tử chắc biết nấu cơm chứ? lưu thúc đầu tiên là vội vàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, tiếp lấy trọng trọng gật đầu nói, đó là khẳng định, tuy là đại hai nạn phía trước ta thê tử cũng mới mười mấy tuổi, bất quá đã tại bang trong nhà tiệm cơm nấu ăn cái gì, triển phong liền cười nói, vậy được như vậy ngươi thê tử về sau liền chuyên trách nấu cơm cho ta à thuận tiện cũng đem tay nghề dạy cho hai vị kia làm cơm bắt gái ừm còn con gái ngươi lời nói về sau liền theo tiểu y thì cùng nhau quản lý chúng ta phong nguyệt doanh trại nội vụ tạm thời trước hết an bài như vậy lấy à lưu thúc nhất thời vui vẻ ra mặt được rồi tốt vậy tuyệt đối không thành vấn đề quản lý phong nguyệt trong doanh trại bộ phận sự vật cùng với chuyên trách làm cơm đây tuyệt đối là phong nguyệt doanh địa an toàn nhất việc. hắn tự nhiên là hết sức cao hứng triện phong vừa nhìn về phía trương bá ừm ngươi lời của vợ sau này doanh trại vệ sinh liền thuộc về ngươi thê tử à Dĩ nhiên không phải để cho ngươi thê tử một cái người quét tước, mà là để cho ngươi thê tử giám sát. Có ai trên người không sạch sẽ, chưa rửa tắm, chính là nàng giám sát phạm vi, có ai chỗ ở bẩn loạn, có ai ở doanh địa ném loạn rác dưới chờ, các loại, tất cả thuộc về ngươi thê tử quản hạt. Chư ba tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì cự tuyệt, đây không thể nghi ngờ là an toàn nhất việc một trong, lúc này vẻ mặt cao hứng gật đầu. Triển Phong tiếp tục nói ra, những người còn lại viên, liền tất cả thuộc về vào chiến đấu đội ngũ a, tình huống đến tiếp sau sẽ có người cùng các ngươi nói tường tận, trước cái này dạng, đến, uống rượu, hoan nên các ngươi gia nhập vào Phong Nguyệt doanh địa. Triển Phong dẫn đầu dơ ly rượu lên. Lúc này, một bàn này cùng với còn lại sở hữu trên bàn các thành viên rồn dập bung chén đua xuống, bưng ly rượu lên, đồng nói, kính trại trưởng. Đúng vậy. Trại trưởng tiếng xương hô này, cùng với là Phong Nguyệt Doanh địa đối với Triển Phong hôm nay thống nhất xương hô. Triển Phong cũng không nguyện ý cái này nhất bang đại lao ra nhóm gì kêu chủ nhân của mình. Lúc đó cả người khó. Ân. Thiếu Y kia kêu kia mới kỉnh. Nhiều như vậy thức ăn bị mọi người tiêu diệt sạch sẽ. Bát ăn bên trong nước canh đều bị bọn họ cho chia cắt trộn cơm ăn, cũng vừa tốt mọi người đều ăn no rồi. Tiếp lấy chính là đem Phong Nguyệt doanh trại một chi quy củ nói cho bọn họ nghe, còn có người viên an bài các loại vấn đề. Cái kia 28 cái nô lệ, tự nhiên là chia làm hai chi Phong Nguyệt tiểu đội. Theo thứ tự là Phong Nguyệt đội 4, Phong Nguyệt đội 5, Phong Nguyệt nữ tí nhị đội. Trưởng bá nhi tử cũng bị phân chia đến rồi Phong Nguyệt đội 4 bên trong. Mặt khác trưởng bá, lưu thúc hai người, bởi vì hai người bọn họ đều là cao đẳng sơ cấp tân nhân loại, vì vậy trực tiếp đưa cho bọn họ tứ đội trưởng, đội 5 dáng dấp chức vị. Bọn họ tính cách cũng đầy đủ tráng ổn, đầy đủ đảm nhiệm. Đồng thời, nhân thủ một chi sơ cấp gen dự tệ. Vẹn vẹn chỉ là thấy như vậy một màn liền khiến lăng phụ bọn họ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Bọn họ lúc này mới bỗng nhiên biết, Nguy Lai, like, Phong Nguyệt doanh điệu tất cả thành viên, thậm chí còn bao quát là hai vị làm cơm bác gái, vậy mà đều là tân nhân loại. Chân chân thực thực. Tất cả nhân viên tân nhân loại, dù cho tuyệt đại đa số cũng chỉ là sơ đẳng sơ cấp tân nhân loại, thế nhưng chỉ cần cố gắng làm việc, nỗ lực hoàn thành chiến phong hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh cùng nhiệm vụ, như vậy trở thành trung đẳng, thậm chí còn là cao đẳng sơ cấp tân nhân loại đều tuyệt đối có hy vọng đồng thời, lần này theo ra nhiệm vụ Phong Nguyệt một đội, đội hai cũng đều phát ra cống hiến tương ứng giá trị tưởng cho. Trong đó Đội trưởng một đội cùng đội hai đội trưởng là điểm cống hiến tối cao, cũng chính là lúc đó liệp sắt dọn bỉ là hữu hiệu nhất tỷ số. Vì vậy bọn họ lấy được điểm cống hiến đồng dạng cũng là tối cao. Bọn họ lấy được điểm cống hiến đầy đủ bọn họ hối bó 10 cân gạo, 2 cân rau dưa cùng 1 cân thịt. Còn lại thành viên cũng không sai, ít nhất điểm cống hiến cái vị kia cũng có thể ăn thật ngon bên trên hai bữa. Nhưng làm thành viên khác cho ước ao phá hư, đồng thời cũng càng thêm kiên định nhất định phải hào hào hoàn thành chuyến phong giao phó bất luận cái gì nhiệm vụ ý tưởng. Mà giờ này khắc này, chuyến phong thì tại phòng ngủ của mình bên trong, hoạch định phong nguyệt doanh trại nhiệm vụ. Không có khả năng cứ như vậy uổng công nuôi bọn họ. Nhất định phải để cho bọn họ đi làm nhiệm vụ, đi mang đến cho mình lớn vô cùng tiền lợi. Hơn nữa mang đến cho mình tiền lợi, nhất định phải gấp trăm lần về tặng cho chỗ tốt của bọn họ. Như vậy doanh trại này xây đắp tài chỗ hữu dụng. Bang không triển phong không phải người lương thiện, bang gì lại là cấp cho gen dược, tề lại là cho ăn. Kỳ thực nhiệm vụ triển phong cũng quy hoạch đi ra không ít. Trước tiên, dĩ nhiên chính là thời gian giải liệt sát nhiệm vụ, từ thấp đến cao, nhất tinh liệt sát nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu liệt sát nhất cấp zombie, mỗi lần giao nộp một viên nhất cấp thi tinh có thể được một điểm cống hiến trị, số lượng vô thượng hạn nhiệm vụ nhân số, một mươi người một độ khó của nhiệm vụ, nhất tinh nhị tinh liệp sát nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu, liệp sát nhị cấp zombie, mỗi lần giao nộp một viên nhị cấp thi tinh, có thể được một trăm điểm cống hiến trị, số lượng vô thượng hạn nhiệm vụ nhân số, một mươi người độ khó của nhiệm vụ, nhị tinh tam, tinh liệp sát nhiệm vụ, đây chính là triển phong tạm thời thiết định liệp sát nhiệm vụ, nhiệm vụ tối cao tuyên bố đến rồi cấp năm sao, cũng chính là liệp sát năm cấp zombie. đương nhiên, loại này ngũ tinh nhiệm vụ khẳng định chỉ có thể tạm nhãn thả một chút, phong nguyệt doanh địa bây giờ còn chưa người có thể hoàn thành cái kia dạng nhiệm vụ, mặt khác chính là điểm cống hiến. Mà trên thực tế, một chi sơ cấp gen dược tề chỉ cần 80 điểm cống hiến trị. Không, mà một viên nhị cấp thi tinh nhưng có thể hối đoái 100 điểm cống hiến trị. Nói cách khác, chân chính coi như Phong Nguyệt doanh trại sơ cấp gen dược tề càng thêm tiện nghi. Đương nhiên, nếu như ai dám can đảm từ Phong Nguyệt doanh địa lấy 80 điểm cống hiến trị hối đoái gen dược tề, lại xuất ra đi bán một viên nhị cấp thi tinh, lại lại chạy tới Phong Nguyệt doanh địa tiến hành hối đoái, dùng cái này tới soát điểm cống hiến lời nói, như vậy nên đón nhất định là tử vong. Ai cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này thời gian giải liệm sát nhiệm vụ, là mỗi cá nhân đều có thể nhận mà ngoại trừ liệp sát nhiệm vụ, lại có là mua sắm nô lệ nhiệm vụ, nhiệm vụ yêu cầu: đi xung quanh căn cứ sinh tồn mua sắm thanh tráng niên nô lệ, chỉ ít 100 người, nhân số vô thượng hạn nhiệm vụ nhân số, chỉ ít 1000 người, chỉ ít một gã trung cấp tân nhân loại có thể lĩnh độ khó của nhiệm vụ, tứ tinh cường tưởng, căn cứ cuối cùng mang về nhân số phát thưởng cho còn có thu thập tài nguyên nhiệm vụ, nhiệm vụ yêu cầu: đi ăn xong thành phố nào đó dầu mỏ hãng chế biến thu hoạch ra công tốt dầu cháy nhiệm vụ, nhân số 10 người ở trên độ khó của nhiệm vụ, tứ tinh cường tưởng, căn cứ cuối cùng mang về dầu cháy trọng lượng phát thưởng cho cái này thu thập dầu cháy nhiệm vụ chính là triển phong đang vì trên cao điều tra máy bay không người đến tiếp sau dầu cháy vấn đề đang làm chuẩn bị dầu cháy tiêu hao là phi thường mau nhất là ở sau này sẽ có đại lượng trên cao loại hình máy bay không người vận hành dưới tình huống dầu cháy đem là cái vấn đề lớn vẫn dùng vị diện giao dịch thẻ quá không có lợi triển phong cũng không muốn đem chân quý giao dịch giá trị lãng phí ở loại vật này mặt trên ngoại trừ dầu cháy còn có xi măng, cốt thép, hợp kim kim loại chờ các loại đều có thể đi từng cái bên trong công trường thu thập đồng thời còn có kiến thiết doanh địa nhiệm vụ tỷ như chờ các loại xi măng, cốt thép gì có mà bắt đầu kiến tạo từ đây. Nói tóm lại, Triển Phong lấy ra khá nhiều nhiệm vụ, không sợ không có nhiệm vụ có thể tiếp nhận, cũng không sợ không ai đi làm nhiệm vụ. Không, cái này không. Nhiệm vụ mới vừa tuyên bố ra ngoài, lập tức nhiều cái nhiệm vụ đã bị nhận. Thì như Triển Phong liền từ chính mình tùy thân trong máy vi tính chứng kiến, cái kia mua sắm nô lệ nhiệm vụ đã bị lăng phụ, cùng với Lưu thúc đệ ngũ tiểu đội cho nhận. Lại tỷ như nhị tinh liệp sát nhiệm vụ đã bị Trương Bá đệ tứ tiểu đội nhận. Thậm chí nhất tinh liệm sát nhiệm vụ bị đệ nhị nữ tử tiểu đội cho nhận. Loại này liệm sát nhiệm vụ là có thể lặp lại đi nhận đương nhiên. Còn có căn cứ phòng giữ nhiệm vụ, chính là phòng thủ căn cứ, bị lăng mẫu cùng với phong nguyệt tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai lĩnh thu thập vật liệu nhiệm vụ, ngược lại là còn không người lĩnh. Bởi vì cái loại này nhiệm vụ cần thâm nhập an song trong thành phố, vẫn là tương đối nguy hiểm, không có chí ít một gã trung cấp tân nhân loại dẫn đội là không có khả năng hoàn thành. Nói chung, nhiệm vụ mới vừa tuyên bố không đến 10 phút, triển phong liền thấy hơn 10 chiếc xe bị xin xuất động, sau đó đại lượng nhân viên từng cái kích động liền chạy ra ngoài làm nhiệm vụ. Ma nguyên bản nhật nhật nháo nháo doanh địa, hiện tại cũng chỉ có hai chi tiểu đội ở chỗ này canh chừng. Đây cũng là Triển Phong yêu cầu cơ bản nhất trong nhà, nhất định phải có chí ít hai chi tiểu đội, một gã trung cấp tân nhân loại phòng thủ, bằng không sở hữu nhiệm vụ không phải lĩnh. Thậm chí liền Lăng Thanh Nguyệt đều kích động dẫn theo đệ nhất nữ tử tiểu đội nhận lấy tam tinh liệp sát nhiệm vụ ra cửa. Đối với lần này, Triển Phong ngược lại không nói gì thêm, càng không có đi ngăn cản. Tuy là Lăng Thanh Nguyệt là nữ nhân của mình, nhưng Triển Phong cũng không biết vì vậy mà coi nàng là thành chim hoàng yến nuôi dưỡng ở trong nhà. Mỗi cá nhân có phải có chính mình mục tiêu cùng nhân sinh, mà dựa theo Lang Thanh Nguyệt theo như lời, nàng tuy là hoàn toàn chính xác không cần đi làm nhiệm vụ, bởi vì nàng muốn ăn cái gì ăn cái đấy. Gen dược, Tề triển phong cũng sẽ cho nàng. Thế nhưng đâu, đây là các nàng doanh địa, là nàng và triển phong cùng nhau tạo dựng lên doanh địa. Đây là nàng và triển phong ra, nàng càng cần nữa cố gắng. Sở dĩ mang theo đệ nhất nữ tử tiểu đội ra cửa? Bất quá vì bảo hộ an toàn của hắn, triển phong chuyên môn an bài hai chiếc điều tra máy bay không người tùy thời trưởng không tình huống của các nàng, phàm là có bất kỳ nguy hiểm nào, triển phong đều sẽ tự thân xuất mã, trước tiên đi vào nghị cách cứu viện. Khi thực cái này cũng lại một lần nhìn thấy, phong nguyện doanh địa chẳng những nhân thủ vẫn là quá ít, cường giả số lượng ít hơn, tính toán đâu ra đấy? thêm lên chính mình, đều chỉ có 4 cái trung cấp trở lên nhân loại mà thôi. Quá quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Vì vậy Triển Phong mở ra phát sóng trực tiếp gian, hỏi La Vũ, "Ta ngày hôm qua cho các ngươi giao dịch đi qua trung cấp gen dược tệ, nghiên cứu thế nào?" Ngày hôm qua, Triển Phong ở mua được trung cấp gen dược tệ, trở về giá rẻ tiểu điểm phía sau, liền trực tiếp đem gen dược tệ giao dịch cho Vũ Quốc. Hiện tại một ngày thời gian trôi qua, không biết có tin tức hay không. La Vũ lập tức trả lời, "Hiện nay vẫn còn ở đối với trung cấp gen nước thuốc các loại nhân tố tiến hành phân tích ở giữa, nhưng ở tốc độ cao nhất phân tích dưới, đại khái còn có một canh giờ là có thể có kết quả rồi." đến lúc đó là có thể xác định thiếu hụt cái kia lượng trùng dược liệu nhân tố chúng ta trên địa cầu tận đáy có không có thể thay thế. Triển Phong gật đầu, đi. Sau một tiếng lại nói, thực sự không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đóng cửa phát sóng trực tiếp gian, Triển Phong trầm ngâm. Cái kia lượng trùng dược liệu bên trong ẩn chứa nhân tố ở trên địa cầu xác thực không có tìm được lời nói, như vậy không có biện pháp, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp hướng An song thành phố căn cứ sinh tồn mua sắm. Nhiều khẳng định không được, nhưng nếu như chỉ là lượng trùng dược liệu, có khả năng chắc là không nhỏ. Thì nhìn sau một tiếng kết quả tiểu. Chương 66: Mắt mèo hạt giống hoa tử. Một giờ thoáng qua rồi biến mất. Phát sóng trực tiếp thời gian. La Vũ phân tích kết quả đi ra, một loại trong đó vật tư trên địa cầu đã tìm được, thế nhưng phối phương mặt trên cũng có một loại gọi là mắt mèo hoa trong thực vật lấy ra một loại vật chất. Chúng ta trên địa cầu không có. Hoặc có lẽ là tạm thời còn không có tìm được. Sở dĩ trung cấp gen dược tệ. Hiện nay là không có biện pháp sản xuất được, chỉ có thể nhìn người bên kia có thể hay không nghĩ biện pháp làm ra một ít mắt mèo hoa, hạt giống cũng được, chúng ta bên này tiến hành đảo tạo. Triển phong vẫn chưa thất vọng, hoặc có lẽ là loại kết quả này nằm trong dữ liệu của hắn. Vũ trụ quá lớn, lại là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Thiên Lam tinh có vật chất, Lam tinh thật đúng là không nhất định sở hữu. Vì vậy nói ra, đi, đã biết, quay đầu ta nghĩ một chút biệt pháp. La Vũ, tốt, bất quá muốn ở tuyệt đối cam đoan chính ngươi an toàn dưới tình huống tiến hành. Mà khác, bên này lại sản xuất ra một nhóm sơ cấp gen dược tệ, ngươi bên kia còn cần hay không? Triển Phong hồi đáp, hiện nay căn cứ chứa lượng đủ dùng, chờ các loại, đến tiếp sau cần thời điểm lại giao dịch à? Ân, bất quá đêm nay ta sẽ mở ra một lần cự đại giao dịch thông đạo. Phòng trường chí ít hai mươi à, có lẽ là ba mươi ta cần đại lượng thức ăn, chỉ ít 25 mươi lăm thức ăn, còn lại không gian, liền trang trên cao phi cơ chính xác, tự bạo máy bay không người, dẫn thi điều khiển từ xa xe. La Vũ, không thành vấn đề, tùy thời đều có thể tiến hành giao dịch. Bên này đã chuyên môn cho ngươi kiến tạo một cái siêu đại hình thương cố, bên trong quanh năm dự trữ đại lượng các loại vật tư. Đồng thời tất cả vật tư đều là không phải kèm theo bất luận cái gì nhãn hiệu, sinh sản ngày tháng, cứ việc yên tâm sử dụng. Triển Phong liền cười nói, đi, vậy chờ mấy giờ sau đó mới giao dịch a. Cùng La Vũ bên kia liền kết thúc đối thoại lần này phong nguyệt doanh địa gia tăng rồi nhiều người như vậy, đến tiếp sau còn đem có nhiều người hơn gia nhập vào. tuy nói bọn họ bình thường ăn nhiều nhất nhất định là dinh dưỡng dư thừa, thế nhưng thức ăn loại vật này khẳng định cũng không chơi nhiều. ngược lại là rau dưa hoa quả rất dễ dàng hư, cái kia cũng không biện pháp. ngày hôm nay lúc dạng sáng lấy được sở hữu giao dịch giá trị, triển phong đều định dùng tới mua vị diện giao dịch thẻ. chờ, các loại, những vật liệu này đúng chỗ. trên cơ bản phía sau một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tiếp tục đặc biệt cần. mặt khác dễ dàng hư rau dưa hoa quả, triển phong đi trước ăn xong thành phố mấy ngày nay, cũng lệnh phòng dự ở doanh trại nhân viên đào cái hầm đi ra chuyên môn dùng để chứa đựng loại này sự vật mới mẻ. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Triển Phong lấy được sở hữu giao dịch giá trị, đều muốn dùng để đề thăng thực lực bản thân. Có lẽ, cái này một lần đem khả năng trực tiếp lợi dụng giao dịch giá trị, đem thực lực bản thân đề thăng tới đến gần vô hạn với cao đẳng cao cấp tân nhân loại trình độ, thậm chí trực tiếp thì đạt đến cao đẳng cao cấp tân nhân loại trình độ. Chờ, các loại, cái kia thời gian lại đi rót vào ba chi cao cấp gen chất thuốc nói. Nói không chừng, thuộc tính của mình là có thể một lần tiêu thăng đến trong truyền thuyết siêu cấp tân nhân loại trên độ cao. Dù sao thực lực càng về sau mặt, mỗi một cái cấp bậc trên lệnh đều sẽ phi thường phi thường lớn. Đừng xem Triển Phong hiện tại chỉ dót vào ba chi trung cấp gen dược tệ, lại tương đương với cao cấp tân nhân loại. Nhưng trên thực tế, hiện tại cho dù có ba chi cao cấp gen dược tệ ở Triển Phong cũng không có bất kỳ lòng tin có thể một lần liền để thăng tới siêu cấp tân nhân loại trình độ. Nhiều lắm chính là so với thông thường cao đẳng cao cấp tân nhân loại mạnh lên một ít mà thôi, bởi vì chỉ số trên lệnh quá xa. Mạnh nhất tứ cấp giòn bì mới chỉ là một điểm ba loại thụ tính, nhưng là năm cấp giòn động một tí chính là ba thậm chí còn là hơn bốn trăm xỉ năm nhân loại cũng giống như nhau sau đó thừa dịp thời gian còn sớm triển phong bắt đầu dò xét nổi lên chính mình doanh địa tới hôm nay doanh địa đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên khắp nơi đều là sinh hoạt vết tích duy chỉ có chính là đại đa số người viên đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi liền lăng thanh nguyệt đều nhận một tam tinh nhiệm vụ đi liệp sát ba cấp giỏm bị đi doanh địa thoáng cái hiện ra vắng lặng không ít du đã một vòng phàm là chứng kiến triển phong phong nguyệt các thành viên đều cung kính mà lại cùng nhiệt thành lễ triển phong mỉm cười đáp lại sau đó còn đi thương khố nhìn xuống tiểu y hề lúc này đang mang theo lưu luyện đang đang quen thuộc lấy thương khố hoàn cảnh Cùng với như thế nào ghi chép thương khố các hạng vật tư thu nhập cùng chi đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau này tiểu Y đi công việc chủ yếu chính là giám sát phía sau xét vật tư tình huống, có tồn tại hay không thu chi dị thường. Sau đó chính là nhân viên điểm công hiến cùng với thưởng phát trợ, các loại đều muốn từ tiểu Y để phụ trách. Lưu Huyền đằng coi như nàng phó thủ, chuyên môn phụ trách cấp cho cùng thu nhập vật tư, cùng với điểm công hiến hoán đổi vật tư trợ, các loại. Mà cái gọi là thương khố, trên thực tế chính là một cái nhà biệt thự cải tạo mà thành, bao quát cái kia đào lên hầm, cũng là ở cái này trong sân của biệt thự. Không hề nghi ngờ, nhà này thương khố biệt thự Là cả phong nguyện doanh trại trọng yếu nhất, thậm chí một ngày 24 giờ đều phải có chí ít một vị trung cấp tân nhân bảo hộ ở nơi đây. Cũng tỷ như lần này nhận doanh địa phòng giữ nhiệm vụ lăng mẫu, nhận cái này nhiệm vụ phía sau, nàng nhất định phải một ngày 24 giờ ở tại thương khố trong phòng. Là trừ chiến phong, lăng thanh Nguyệt, tiểu y y, lưu huyền hi bốn người bên ngoài bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Bao quát lăng phụ bằng không lăng mẫu liền sẽ lọt vào cực kỳ nghiêm trọng sự phạt. Lăng Mẫu cũng biết rõ nhà thương khố này biệt thự đối với Phong Nguyệt Doanh Điệp mà nói đến cùng đại biểu cho cái gì. Triển Phong ở bên ngoài quan sát thời điểm liền phát hiện, dù cho chính là Tiểu Y Ly cùng Lưu Huyền đằng hai nữ đi vào kiểm kê thương khố vật liệu thời điểm, lăng Mẫu đều sẽ từ gian phòng đi tới, xác nhận hai nữ thân phận phía sau mới có thể thả bên ngoài đi vào. Đồng thời hai nữ cũng sẽ tỉ mỉ xác nhận lăng Mẹ thân phận, nói chung chính là lẫn nhau xác nhận, lẫn nhau giám đốc ý tứ. Triển Phong rất hài lòng. Tiếp lấy lại đi Phong Nguyệt Doanh Trại giam không thất đại lượng công khai, âm thầm thậm chí còn là trên cao phi cơ chính xác quay chụp hình ảnh, toàn bộ truyền đến rồi giam không thất bên trong. Toàn bộ phong nguyệt doanh địa giám sát số lượng nhiều vô số kể, có thể nói là không có bất kỳ góc chết tồn tại, một con chim bay vào được đều có thể bị trước tiên phát hiện đồng thời, vũ quốc còn chuyên môn đưa bọn họ quân dụng giám sát phần mềm mật mã gốc cũng thâu vào giam khống điện trong đầu, cái này phần mềm chủ yếu tác dụng, chính là sẽ tự động tiến hành mặt người phân biệt. Phong nguyệt thành viên tin tức ở giam khống điện trong đầu đều sẽ có ghi chép, chỉ cần bọn họ không tiến lên hướng thương cố trở, các loại, loại địa phương này ca mê ra cũng sẽ không phát ra cái gì cảnh báo. Chỉ khi nào có người xa lạ xuất hiện ở hình ảnh theo dõi bên trong, cũng hoặc là là một cái thành viên đi tới thương khố phụ cận, biết lập tức phát sinh màu đỏ báo động, sau đó giám sát nhân viên sẽ lập tức phát giác. An toàn tính cụ bị cực đại bảo đảm. Cuối cùng, Triển Phong nhìn một chút biệt thự ở lại tình huống, cùng với phía sau 6 khu dân cư ở lại tình huống. Biệt thự kỳ thực cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 26 đống biệt thự. Trong đó một cái nhà Triển Phong, một cái nhà cho rằng thương khố, một cái nhà cho rằng nhà hàng, một cái nhà cho rằng giang công thất, một cái nhà cho rằng phòng tắm. Trấn chính cung cấp cho thành viên ở chỉ có 201 đóng. Sở dĩ chỉ có phong nguyệt cao quản mới có tư cách ở lại, cũng chính là lăng phụ lăng mẫu hai cái trung cấp tân nhân loại. Còn lại, bao quát trương bá bọn họ cùng với mỗi cái tiểu đội trưởng đều chỉ có thể ở lại ở phía sau cư dân lầu. Trừ phi chờ ngày nào bọn họ trở thành trung cấp tân nhân loại, mới có tư cách ở tại trong biệt thự đầu tới. Phía sau cư dân lầu, một cái nhà có tầng 6, một tầng có 4 phòng, cũng chính là một tòa nhà ở 24 nhà. Thế nhưng, một dạng thành viên là không có tư cách một người đơn nhà, là 8 người ở tại một bộ trong phòng. Đội phó thì 2 người một bộ phòng ở, chỉ có tiểu đội trưởng mới, chỉ có sở hữu một người một gian tư cách, sở dĩ nghĩ tại phong nguyệt doanh địa sinh hoạt được tốt hơn, có được chính mình đơn độc phòng ở, thậm chí sau này lại tìm một lao bà sinh hải tự gì. như vậy thì nỗ lực lên, liên điên quăng chấp hành nhiệm vụ kiếm lấy điểm công hiến, sau đó để thăng thực lực của chính mình a, chỉ có cái này dạng mới có thể ở một người đơn nhà, thậm chí là biệt thự. đây cũng là triển phong một loại khích lệ thủ đoạn, mà cũng đích đích sát sát khích lệ những thành viên này. cái này không, hiện tại ngoại trừ hai chi tiểu đội phòng giữ doanh địa ở ngoài, người còn lại toàn bộ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cứ như vậy đi dạo một vòng nhìn một chút, thời gian rất nhanh là đến Lăng Thần ở lúc 11 giờ rưỡi, Triển Phong cũng đã lái một chiếc tỷ cả ra khỏi doanh địa. Mà lần này giao dịch giá trị là 3100 điểm, trực tiếp đổi cái 31 thước vương vị diện giao dịch thẻ, giao dịch tới đại lượng vật tư. Sau đó một chuyến chuyến hướng doanh địa vận chuyển. Một màn này tất cả mọi người sớm thành thói quen, mà đệ một lần nhìn thấy loại này, ngạc nhiên chàng diện thành viên mới nhóm ai cũng không có lắm miệng hỏi. Chỉ là đem một xe một xe vật tư, ở tiểu Iliê, Lữ Huyền Hi, Lăng Ngộ ba người cộng đồng dưới sự giám thị, vận chuyển đến thương khố xếp chồng chất chất chính thể. Có nhiều như vậy vật tư Triển Phong tạm thời cũng sẽ không có cái khác niệm tưởng. Từ hôm nay Nhi mới bắt đầu, có thể nhận nhận chân chân lo lắng thực lực của chính mình tiếp tục đề thăng, cùng với thu được kia cái gì mắt mèo hoa chuyện. Sắp sửa phía trước, Triển Phong còn đi qua tùy thân máy tính, viễn chỉnh xem nhìn một chút giám sát. Triển Phong tùy thân máy tính có toàn bộ doanh địa quyền hạn tối cao, hoặc có lẽ là toàn bộ doanh địa đối với hắn đều không có bất kỳ bí mật. Sở dĩ cho dù là giám sát, đều có thể viễn chỉnh quan sát, chủ yếu là quan sát mấy tiểu đội chấp hành nhiệm vụ tình huống. Trước tiên nhìn đương nhiên là Lang Thanh Nguyệt lãnh đạo đệ nhất nữ tử tiểu đội tình huống. Lúc này, các nàng cư nhiên đều đã tiến nhập Anh Song Thành phố Phạm Vi, ở dụng cụ nhìn ban đêm dưới sự trợ giúp đang ở hướng bên trong đi đường. Bầu trời, Phi Cơ trinh sát tùy thời chú ý trạng hướng của các nàng, phàm là có bất luận cái gì còn lại săn thi giả, hoặc là chưa phát hiện cao cấp bậc zombie, do đó gặp phải nguy hiểm nói, đều sẽ trước tiên thông báo triển phong đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không có biện pháp liên lạc với các nàng. Bởi vì khoảng cách quá xa, vô tuyến thay nghe căn bản không liên lạc được các nàng, dù sao cũng không phải là điện thoại vệ tinh, càng không có tháp tín hiệu loại vật này. Bất quá tình huống này, Vũ Quốc bên kia đã bắt đầu đang nghiên cứu ngay giữa chuẩn bị chuyên môn nghiên cứu ra một cái tín hiệu máy bay không người thời khắc ở phụ cận phi hành bởi như vậy dù cho chính là phong nguyệt doanh địa cùng ăn song thành phố như thế một trăm km khoảng cách cũng có thể tiến hành liên lạc hiện nay khẳng định không được quan sát một phen lang thanh nguyệt các nàng rất cẩn thận chạy một đoạn đường đều sẽ có thành viên dùng máy bay không người tiến hành quan sát xác nhận không có nguy hiểm phía sau mới có thể tiếp tục tiến lên gặp phải ba cấp dọa bị phía sau cũng sẽ đi qua triển phong cho dẫn thi điều khiển từ xa xe phương thức tiến hành hấp dẫn sau đó liều sát tạm thời là không có nguy hiểm gì không cần lo lắng còn như còn lại mấy tiểu đội điều tra máy bay không người không có nhiều như vậy, sở dĩ Triển Phong muốn biết cũng không biện pháp. vì vậy không có để ý nữa, bắt đầu ngủ. ngày thứ hai vừa dạng sáng, Triển Phong ở thông báo lăng mẫu, Tiểu Y với các nàng hảo hảo ở tại doanh địa phòng thủ phía sau, liền một thân một mình ly khai doanh địa, đi trước căn cứ sinh tồn. lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không gặp được siêu cấp tân nhân loại, hoặc là năm cấp trở lên zombie, ở An Song thành phố bên trong khu vực này, hoàn toàn có thể sống pha. dù cho là hắn chính mình một cái người, gặp phải quần lang như vậy liệp thi đoàn, cũng tất nhiên để cho bọn họ có đến mà không có về. Đây chính là cụ bị cao cấp tân nhân loại thực lực cường đại tự tin. Nhưng cũng không biết là Triển Phong vận khí tốt, vẫn là những thứ kia săn thi dạ vận khí tốt. Dọc theo con đường này cũng không có gặp phải cái kia thiên ngô long loại tình huống đó được rồi, xem ra an xong thành phố vẫn là quá lớn, mà liệp thi đoàn vẫn là quá ít. Căn cứ sinh tồn trước sau như một náo nhiệt mà lại băng lãnh, náo nhiệt là những tân nhân loại đó, lạnh như băng là cái kia từng cái như cái xác biết đi bẩn dân không. Triển Phong cũng không đi khác chỗ ngồi, vào căn cứ sinh tồn phía sau, cứ dựa theo lăng thanh nguyệt cho địa chỉ, quanh đi trở lại, vào một nhà trong tử quán. Cái này tử quán Bán dĩ nhiên không phải lương thực, hoặc là cái khác thức ăn lên men mà thành rượu, nghe Lăng Thanh Nguyệt nói, những người này uống rượu. Thuần túy là dùng các loại hóa học dược tể cho hợp thành đi ra một loại mang theo độ cồn rượu. Không gì sánh được khó uống không nói, còn đối với thân thể phi thường tai hại, cũng chỉ có trải qua cải tạo gen sau tân nhân loại mới có thể gánh nổi cái này loại thương hại. Triển Phong mới vừa đi vào đi, một cố gây mũi mùi lạ liền chui vào xoang mũi, làm cho hắn kém chút không có phun ra đến. Nhưng đám người này cũng là uống tương đương hăng say. Triển Phong đến vẫn chưa gay nên người khác chú ý, một đường đi tới quái bà, Triển Phong trực tiếp đối với bên trong đội giả nói ra ta tìm con ruồi, con ruồi là một người biệt hiệu, cụ thể đối phương gọi cái gì danh không ai biết, nhưng hắn vẫn ở An Song thành phố tương đối nổi danh, là có tên tình báo buôn lậu, có cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật, chỉ cần ra giá nổi tiền, cơ bản đều có thể cho người đoạt tới tay. người thị giả kia ngược lại không có hỏi nhiều cái gì, chỉ chỉ bên cạnh thang lầu, nói bên trên lầu 3, thang lầu đối diện gian phòng kia là được. Triển Phong liền hướng cửa thang lầu đi tới, lên tới lầu 2 thời điểm, là từng đạo không gì sánh được mùi cái mũi. Sau đó liền đại lượng nhân viên đang đem một ít không biết tên hóa học dược thể cho tăng thêm vào thùng ni ở giữa, cuối cùng cái hình thành hợp thành rượu. Liên đồ chơi này, Liên Tân nhân loại thể chất đủ tốt, muốn đặt người thường uống không được cơ hội không chết cũng phải bệnh nặng một hồi. Triển Phong lắc đầu lên lầu ba, lầu ba liền an tĩnh, chỉ có một căn phòng, cửa phòng đứng hai cái nhân cao mã đại nam tử đi qua hệ thống, phát hiện cái này thế mà còn là hai cái cao đẳng sơ cấp Tân nhân loại. Ta tìm con rồi. Triển Phong nói lần nữa, hai người này cũng không ngăn cản, chỉ là lạnh lùng nhìn Triển Phong lướt mắt, liền quay thuê phòng cửa. trở ra, một cái tạm nhạt gian phòng, một cái ngồi ở trên ghế salon bưng ly rượu uống gây mũi hợp thành rượu mật mạm, cùng với một cái nụng trang diễn mạ dịu nữ nhân chứng kiến Triển Phong tiến đến, cái này mập mạp dĩ nhiên không có chút nào né tránh ý tứ, ngược lại còn cười hắc hắc, cũng không hỏi Triển Phong vấn đề, trực tiếp báo cho biết một cái, ngồi trước, chờ ta 30 giây. Nhưng mà, vẹn vẹn liền 5 giây, nữ nhân kia liền đi ra ngoài, then chốt đi ra thời điểm còn hướng Triển Phong bên này ném một em mở nhãn, thấy Triển Phong kém chút không có ác tâm đến phun ra đến, tốt xấu mới, chỉ có, nhìn xuống một thương đem cái này xỉu nữ nhân cho bạo đầu ý tưởng. rất nhanh, uống rượu xong mập mạp liền lập tức nghiêm trang ngồi dậy, sau đó hỏi ngươi nói, muốn biết cái gì tình báo, vẫn là muốn cho ta giúp ngươi lấy đến cái gì đủ vận ngoại trừ những thứ kia không có khả năng thu vào tay một ít gì đó ở ngoài, còn lại chỉ cần ngươi cho được giá, dù cho chính là siêu cấp gen dược thể, có lẽ đều có thể thử một lần. Triển Phong không muốn cùng hắn có nửa câu lời nói nhảm, trực tiếp nói ra, ta cần mắt mèo hoa, ra cái giá. Không có đi thăm dò, cũng không có đi hỏi đối phương có thể hay không lấy đến. Cái kia mập mạp nhất thời ngẩn ra, mắt mèo hoa? Loại nào mắt mèo hoa? Triển Phong thản nhiên nói, khẳng định không phải bên ngoài những thứ kia, mà là sinh thái thực vật nuôi trồng trong cao ốc những thứ kia. Cái kia mập mạp đều trong mắt chừng, ngươi muốn làm gì? Loại đồ vật này ngươi cảm thấy ta có thể lấy đến ba. Đùa gì thế? Loại đồ vật này không có khả năng thu vào tay, ra nhiều hơn nữa thì tình cũng không thể. Đến. Triển Phong nhíu nhíu mày, dù cho vài khoản cũng được, trong cao ốc hẳn là chồng không ít chứ. Vậy tại sao làm không phải? Cái kia mập mạp liền lắc đầu, không thể, căn cứ đối với cái này 3.2 chủng đồ đạc luôn luôn đều vô cùng cảnh hiếm, dù cho chính là mắt mèo tiêu tốn một chiếc lá cũng không thể làm cho ngươi tới, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Xem mập mạp biểu tình kia, Triển Phong biết đối phương chắc là chưa nói lời nói dối. Suy nghĩ một chút, lui lại mà cầu việc khác họ như vậy hạt giống đâu mắt mèo hoa hạt giống có thể hay không thu vào tay lần này cái tiêu mập mạp thật không có một ngụm từ chối trong mắt đầy ngầm thâm ý đánh giá Triển Phong ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn mắt mèo hoa hạt giống làm cái gì sao ngươi chẳng lẽ là dự định chính mình sinh sản trung cấp gen dược tề Triển Phong réo cợt một tiếng liền chính là mắt mèo hoa hạt giống cho ngươi ngươi tới sinh sản cho ta xem trước không nói sinh thái thực vật trồng trọt tòa nhà đồ sộ chi phí đến cùng bao nhiêu sang quý vẻn vẹn là sinh sản gen dược tề thiết bị ngươi cho là ta có thể chiếm được càng chưa nói còn có cái kia vài loại cực đoan thưa thất thực vật, cái kia mấy trồng trọt vật, sợ là hạt giống cũng mua không được chứ. Triển Phong lời này thật ra khiến cái kia mập mạp nhận đồng gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Không nói khác, vẹn vẹn là thiết bị, Triển Phong cũng không thể có. Hơn nữa có thể không đơn thuần là thiết bị hoặc là sinh thái trồng trọt tòa nhà đổ sộ vấn đề, liền nói 10.000 ngàn thước biển sâu không ô nhiễm thổ nhưỡng, liền cũng không Triển Phong có thể thu vào tay. Có thể hay không lấy đến liền một câu nói, không thể ta liền đi. Ta muốn những mầm móng này thuần túy chính là nghĩ nấu đảm đương thức ăn ăn, có thể liền nói cái giá cả. Triển Phong vẻ mặt sốt ruột nghe được triển phong lời này, nguyên bản còn có chút do dự mập mạp nhất thời ngây dại. hắn bỗng nhiên không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. nấu tới ăn, có thể cờ mở nở cũng quá yêu, nhưng cũng không phải không được. a, mèo kia hoa mắt thật là có thể sử dụng hạt giống dùng để luộc rồi ăn, cũng không phải không thể thực hiện được. chỉ là tốn nhiều như vậy thi tinh mua sắm không ô nhiễm hạt giống, chính là vì ăn. mập mạp nội tâm còn hơi nghi ngờ, nhưng lại là thật nghĩ không ra triển phong muốn những mầm bóng này có thể đi làm cái gì. suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, đi, không thành vấn đề. Ta có thể cho ngươi làm ra. Thế nhưng tối đa chỉ có thể làm cho ngươi tới 100 hạt giống, hơn nữa cần 10 viên ba cấp thi tinh. Chương 67, bị người để mắt tới rồi. Hai phút phía sau, Triển Phong ly khai cái này ra tử quán. Nhưng vừa mới đi ra tiểu quán cửa, liền mơ hồ nhận thấy được dường như có người đang ở nhìn trộm chính mình. Triển Phong trên mặt bất động thần sắc, bất quá nản nổ rồi mỗi cũng là hướng xung quanh tìm. Rất nhanh, liên tại đường phố một cái góc, tìm được rồi cái kia đang âm thầm đình cùng với chính mình nhân. Chỉ là không biết cái này nhân loại rốt cuộc là mục đích gì, là ai phái tới? Trên thực tế ở đem cùng Lang Liệp Thi Đoàn cùng huyết sắc Liệp Thi Đoàn hai cái này Liệp Thi Đoàn một kia ý thức bao chọn phía sau Triển Phong cũng đã dự liệu đến chắc chắn gây nên một ít người chú ý nói đùa. Ung Lang Liệp Thi Đoàn cùng huyết sắc Liệp Thi Đoàn ở An Song Thành phố địa giới cũng thuộc về tương đương nổi danh hai cái Trung Đại Hình Liệp Thi Đoàn. Nhưng mà cái này hai đại Liệp Thi Đoàn mọi người đều chết hết, làm sao có khả năng không làm cho người khác chú ý, mà lại chỉ cần hơi chút một điều tra, rất nhẹ nhàng là có thể chú ý tới mình. Dù sao phía trước hai lần tới căn cứ sinh tồn động tĩnh đều không nhỏ. Sau đó lúc rời đi, đệ một lần loạt vào Ngô Long bọn họ truy kích, chỉ có Ngô Long chạy về lần thứ hai càng là lọt vào cổng lang, huyết sắc toàn thể xuất kích đi truy kích, kết quả một cái người cũng chưa trở lại. Hưu Tâm Nhân ổn thỏa biết chú ý tới mình, thậm chí chú ý tới mình trưởng không thế lực, bị người cho để mắt tới, là Triển Phong đã sớm ngờ tới sự tình, cũng không biết, đinh cùng với chính mình nhân rốt cuộc là mang theo quan sát thái độ đâu, vẫn là thuần túy mang theo ác ý tới càng không biết thế lực sau lưng tương ứng. Bất quá không quan hệ, Triển Phong có thừa biện pháp điều tra rõ ràng giả ra không cảm giác chút nào một dạng tiến nhập giá rẻ tiểu điểm, mở ra một nhà một gian, liền vào đi nghỉ ngơi. Mà nổ rồi mũi, thì vẫn đi theo cái này nhân loại. Chứng kiến triển phong vào giá rẻ tiểu điếm phía sau, cái này nhân loại còn ở bên ngoài nhìn chòng chọc đại khái hai ba mươi phút, xác nhận triển phong lúc hồi lâu sẽ không ra được phía sau, cái này người mới quay người rời đi. Nạn nộ rồi môi thủy trung theo ở sau thân thể hắn. Chỉ thấy người này ly khai giá rẻ tiểu điếm liền thẳng đến nội thành, thậm chí ngay cả tiền đều không có giao nộ, những thứ kia trước cửa đứng gác binh sĩ liền thả hắn đi vào. Nhìn đến đây, triển phong lập tức liền kết luận, đối phương nhất định là thuộc về căn cứ sinh tồn người Không phải căn cứ sinh tồn quan phương người là không có khả năng sở hữu cái này đặc quyền đường theo sát, rất nhanh người này liền đi tới nội thành một chỗ tương đương xa hoa trước biệt thự ứng vậy. Biệt thự, hơn nữa diện tích còn phi thường lớn, thậm chí còn có cái bể bơi. Ở căn cứ sinh tồn loại này tấp đất tấp vàng địa phương sở hữu khổng lột như thế biệt thự, cái kia người sau lưng là không năm ai đã không cần nói cũng biết. Lấy cái gì? Rất nhanh, người này liền tiến vào biệt thự phòng khách, trong phòng khách thỉnh lình ngồi một người đàn ông trung niên, dường như đang túi đầu xem nam tử đi tới trung niên nam tử bên cạnh lưng, ngữ khí vô cùng cung kính nói, thủ lĩnh, người nọ lại tới rồi. Bị xưng là thủ lĩnh trung niên nam tử hơi dừng lại một chút, lại ngay cả không ngừng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay sách vợ đang nhìn, trong miệng lại nhàn nhạt, nhạt hỏi điều tra rõ ràng sao hay. Nam tử liền hồi đáp, hồi thủ lĩnh tạm thời còn không có. Người nọ gần giống như là đột nhiên nô gia giống nhau, hơn nửa tháng đệ một lần xuất hiện ở chúng ta An Song thành phố địa giới đệ một lần là tiêm vào sơ cấp gen dự tể ba chi. Lần thứ hai cũng chính là ngày hôm qua, không những mình tiêm vào ba chi trung cấp gen dự tể, mặt khác còn mang bên ngoài bốn nhánh đồng thời mua tổng số vì bảy tên đầy tớ, sông dài liệp thi đoàn giường như cũng là từ hắn giải cứu, về sau liền gia nhập vào người này toạ hạn mà hôm nay lại là đi liên lạc con ruồi nhưng còn như tìm con ruồi là làm cái gì con chưa kịp hỏi trung niên nam tử nhẹ nhàng gõ đầu vậy xem ra chính là từ chỗ khác căn cứ sinh tồn tới được dừng một chút lại nói con ruồi mới vừa phái người cho ta truyền tin tức nói có người muốn mua sắm mắt mèo hoa sau đó lùi lại mà cầu việc khác mua sắm mắt mèo hạt giống hoa tử lại nói mua sắm mắt mèo hạt giống hoa là vì đem hạt giống luộc rồi ăn hỏi Tin sao cuối cùng này câu hỏi trung niên nam tử rốt cuộc nâng lên quan tới ánh mắt mang theo dẻo cật nhìn về phía cái này hội báo nam tử đi qua nà nổ rồi mũi cũng rốt cuộc thấy rõ trung niên nam tử này tướng mạo, trước mặt chữ quốc hiện ra rất là uy nghiêm, ngược lại cũng không còn có cái khác chỗ xuất sắc, dường như cũng căn bản không định nghe nam tử này trả lời, trung niên nam tử liền tiếp tục nói ra, ngược lại ta là không tin, tốt lắm, ta đã khiến người ta đem hạt giống cho con rồi đưa qua, ngươi nghi cứ tiếp tục cho ta theo dõi hắn, nhìn kỹ, mặt khác cũng để cho ngươi người, cho ta toàn bộ hành trình đem hắn đinh chết, cần phải tìm được hắn cứ điểm, điều tra rõ ràng khác cứ điểm rốt cuộc là cái tình huống gì, cùng với hắn mua sắm nhiều mầm móng như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì? quan trọng nhất là đến khác cứ điểm phía sau cho ta quan sát có hay không có sống hình thái trồng chọn căn cứ tồn tại, phạm là phát hiện, lập tức hồi báo cho ta, ở ta An Song mang địa giới, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một cái khác thế lực cường đại xuất hiện, nguy hiểm cho ta An Song thành phố căn cứ sinh tồn địa vị và an toàn. Nói xong lời cuối cùng, trung niên nam tử đã ngựa khí lạnh như băng trầm hét lên tiếng. Nam tử kia lập tức cung kính đáp lại nói, là đi xuống đi, có bất kỳ tình huống gì, lập tức cho ta biết. Trung niên nam tử phất phát tay, rất nhanh, nam tử liền rời khỏi nơi này, Nano rồi mũi cũng theo cùng rời đi. Sau đó, chính là cái này nam tử sắp xếp người viên. Đối với mình tiến hành toàn bộ hành trình chết e một xi gi an bài. Triển Phong nhìn mấy lần phía sau, thu hồi nã nổ rồi mỗi. Trong lòng suy tư điều gì? Cứ như vậy, rất nhanh thì đến ngày thứ hai. Triển Phong như nhau ngày hôm qua vậy, trên mặt không có bất kỳ dị thường nào đi ra giá rẻ tử điểm, đi tới tử quán. Ngày hôm nay, chính là cùng con rồi ước định cẩn thận giao tiếp thời gian. Trực tiếp đi đến lầu ba, tiến vào bên trong. Chứng kiến Triển Phong đến, cái kia mập mạp lập tức nhiệt tình nở nụ cười, cười to nói: "Huynh đệ, vì cái này 100 quả mắt mèo hạt giống hoa tử, huynh đệ ta nhưng là phế đi sức của chín châu hai hồ a." hối lộ nhiều cái đại nhân tài rốt cuộc đã thủ, bất quá huynh đệ, thứ này mua thuộc về mua, nhưng muôn ngàn lần không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì đi ra ngoài à? một khi bị căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đã biết, vậy chẳng những huynh đệ ta chơi xong, huynh đệ ngươi cũng phải rốt cuộc. đây chính là tuyệt đối cấm chỉ phiến và bán. biệt hiệu con ruồi mập mạp diễn dịch được kêu là một cái giống như lúc, nếu không là nã nổ ruồi mũi đã đem người đàn ông trung niên kia đối thoại toàn bộ nghe được. triển phong thật có khả năng bị cái này mập mạp diễn kỹ cho lừa dối đi qua, mà hiện triển phong trong lòng chỉ có cười nhạt không có gì bất ngờ xảy ra. không phải không phải không có gì bất ngờ xảy ra mà là trăm phần trăm cái này mập bạn trăm phần trăm là cái này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng chính là người đàn ông trung niên kia thuộc hạ chuyên môn an bài cho hắn như thế một thân phận một là có thể từ hướng này kiếm được nhiều tiền hơn hai là có thể thu được càng nhiều hơn tình báo tin tức cái này không nếu như mình không phải sở hữu hệ thống trong người còn có nã nổ rồi mỗi loại này lịch thiên cao khoa học kỹ thuật nói sợ rằng đối với chuyện ngày hôm qua sẽ hoàn toàn không biết gì cả dù cho có chút suy đoán cũng chắc chắn sẽ không biết tình huống cụ thể trong lòng là nghĩ như vậy lấy trên mặt lại cười tủm tỉm nói đó là đương nhiên Ta tuyệt đối sẽ không nói. Sau đó đem còn thừa lại 8 viên ba cấp thi tinh đều ném cho cái này mập mạp. Hôm qua đã trả hai khoản làm như tiền đắc cọc, ngày hôm nay chỉ thanh toán 8 viên là được. Cái kia mập mạp cũng sẽ không nói nhảm nữa, xuất ra một cái giấy nhỏ bao cấp triển phong, nhạn, mắt mèo hạt giống hoa tử, vừa vặn 100 viên, có muốn hay không đến một chút. Triển Phong suy nghĩ một chút, nói, số lượng cũng không cần, ta xem một chút liền được. Mở ra, bên trong chính là từng viên một so với hạt dưa tròn một điểm, cùng loại hạt dưa hấu, rồi lại so với hạt dưa hấu gần hai vòng hạt sắt hạt giống đang an an lặng lặng nằm ở trong bọc giấy. Nếu như không phải là muốn hình dung, liền cùng cái loại này tiểu hạt dưa hấu có chút tương tự. Chứng kiến vẫn bên trong, Triển Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu hỏi ngươi cái này có hay không nổi. Cái kia mập mạp sử xúc, nổi, ngươi muốn nổi làm cái gì? Đâu, thép không có, nhưng có nấu nước thiết ẩm. Triển Phong liền giơ giơ lên trong tay mắt mèo hạt giống hoa tử. Mà chẳng thể làm gì khác, đương nhiên là luộc rồi ăn. Cái kia mập mạp chính là ngẩn ngơ. Trợ đôi mắt nhỏ rũ ran trợn tròn lưu viên, cả kinh nói, ngươi, ngươi thật muốn luộc rồi ăn à? Triển Phong giả vờ một bộ vẻ mặt kinh ngạc, dĩ nhiên, không phải vậy ta mua làm cái gì? Ta ngày hôm qua không phải tất cả nói sao? Ta là thật là dinh dưỡng dược tề ăn sắp điên rồi, lại không thức ăn, cũng chỉ có thể đem thứ này làm thức ăn ăn. Nghe được Triển Phong lời nói, mập mạp có thể nói là thật sợ ngây người. Lăng Lăng chỉ vào phía sau trên bàn làm việc một cái thiết tấm, ờ, tại cái kia, là, là ta bình thường thủy. Triển Phong cũng không khách khí, trực tiếp tiện tay đem cái này thiết tấm lấy đi, đi, ta đây lấy trước đi à? Cái này không quan tâm ta tiền chứ? Mập mạp lăng lăng lắc đầu. Triển Phong liền không nói thêm nữa, cười a a cầm thiết tấm cùng hạt giống rời đi, chỉ để lại cái kia Mật Mạng tại chỗ hôn mê cái vòng. Hán. Hắn thật cờ mở nợ là dùng để nấu chín làm thức ăn án ba Làm cái khe, rất nhanh. Triển Phong sẽ cầm hai thứ đồ này ly khai. Bất quá ở hành lang thời điểm, liền trực tiếp cấp tốc đem loại mầm núng này cho thu vào hệ thống trong không gian, lại theo sát mà đem lên trở về không có hạp xong tiểu hạt dưa hấu cho lấy ra, ngã không sai biệt lắm đồng dạng số lượng ở trong mộc giấy. Đợi đến hết lầu thời điểm, hết thề đều không có khác thường. Theo sát mà, Triển Phong liền đi qua nạ nổ rồi mua thấy được ngày hôm qua cái giám thị mình nam tử cùng với cái kia mật mạm tại chính mình sau khi rời đi, cấp tốc cùng nam tử kia thuật nói gì đó. Nam tử kia một đôi mắt cũng là trưởng lớn, mục trường cổ đốc, hiển nhiên bị mập mạp cho ra tin tức sợ ngây người. Giám thị sau đó, nam tử này liền lập tức phái người đi vào nội thành hội báo, mà chính hắn thì tiếp tục cùng sau lưng Triển Phong tiến hành. Triển Phong đâu, trở lại tiểu điểm phía sau, đầu tiên là cầm thiết ấm lấy một điểm thủy, lại trở lại phòng trong, cắm điện vào, liền đem ấm nước để lên bàn ở xác nhận nam tử kia đã đến đối diện trên lầu, đồng thời đi qua cửa sổ nhìn chằm chằm bên này phía sau. Triển Phong lúc này mới đem trong gói giấy hạt dưa hấu cho một khỏa khỏa toàn bộ dắp vào thiết trong bầu, đây hết thảy đều ở đây nam tử kia tầm mắt tiến hành. Nam tử kia ánh mắt cũng chừng càng lúc càng lớn, chán đây bất khả tư nghị. Rất nhanh, thiết ấm liền nấu sôi. Sau đó triển phong trực tiếp đem thiết ấm toàn bộ bưng lên, thổi một cái, mà bắt đầu uống. Cái kia tình, được kêu là một cái hưởng thụ dáng vẻ. Nhìn đến đây, nam tử kia đã không lời nào để nói. Hắn đã trăm phần trăm xác định, người này liên cơ mờ là cái bệnh tâm thần. Đồng thời, cũng triệt để kết luận, thủ lĩnh lo lắng thuần túy chính là dư thừa, căn bản không có cái gì trồng chọn gì. Tiểu tử này hoa cờ mờ chọn mười viên ba cấp thi tinh mua được mắt mèo hạt giống hoa tử thật tơ mờ giờ là vì làm thức ăn tới ăn, lau, thật tơ mờ giờ như phê. Sau đó, tin tức rất nhanh thì truyền đến cái kia thủ lĩnh cái kia, cái kia thủ lĩnh cũng ngọc ép cả buổi, mới chỉ có tiếp nhận rồi đáp án này. Bất quá tiếp thu thuộc về tiếp thu, nhìn chăm chăm còn là muốn tiếp tục nhìn chăm chăm. Cùng Lang huyết sắt hai cái liệp thi đoàn toàn diện, cùng với Triển Phong mua như vậy dinh dưỡng dự tể, nô lệ lại có nhiều như vậy trung cấp tân nhân loại gia nhập thế lực của hắn, cổ thế lực này cũng không thể khinh thường. Sở Dĩ vẫn là muốn kiếm rõ ràng Triển Phong doanh địa đến cùng ở nơi nào, nhưng Trong lòng đã hoàn toàn không giống phía trước coi trọng như vậy, chỉ cần không phải cầm những mầm móng này đi trồng trọn, còn sở hữu một cái sinh thái trồng trọt căn cứ nói, liền không có gì đáng giá hắn quá nhiều quan tâm. Triển Phong đương nhiên là không có uống vật kia, cái này thiết tấm cũng là cái kia mập mạp, Triển Phong cũng sẽ không dùng cái kia mập mạp đồ đạc uống. Hơn nữa hạt dưa hấu pha trà là một cái quỷ gì? Sở dĩ hắn chỉ là làm bộ đang uống mà thôi, trên thực tế trong bình đồ đạc sớm đã bị thu vào hệ thống trong không gian. Lúc này, hắn cũng là cau mày, suy tính chuyện này mang tới ảnh hưởng. Xem ra, khoảng thời gian này đại động tác Y Nguyên vẫn là không thể tránh khỏi bị người cho đinh lên á về sau cái này An Song thành phố căn cứ sinh tồn chỉ có thể bất đi. Lại muốn mua sắm vật liệu nói, tận lực đi cách vách căn cứ sinh tồn đi. Tuy là đường xa xa xôi, dọc đường cũng tràn đầy nguy hiểm, nhưng tóm lại bị An Song thành phố căn cứ sinh tồn cho triệt để để mắt tới tốt. Mặt khác còn muốn căn dặn Phong Nguyệt thành viên, ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm cũng phải cẩn thận một chút không bị đinh bên trên. Bây giờ Phong Nguyệt doanh địa, còn xa xa không pháp nhãn An Song thành phố căn cứ sinh tồn đối kháng. Mới vừa chứng minh cái này lần phương pháp làm, cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời bỏ đi căn cứ thủ lĩnh chết đinh cùng với chính mình, nhưng là chỉ là tạm thời. Có lẽ ngày nào đó liền phát hiện dị thường. Sở dĩ tiếp tục cố gắng đề cao tự thân, đồng thời lập tức kiếm được thật nhiều thi tinh đi mua sắm cao cấp gen chất thuốc sự tình cũng nhất định phải nhanh đăng lên để báo. Cũng may, mắt mèo hạt giống hoa tử cuối cùng cũng đến tay. Trải qua Vũ Quốc một phen tỉ mỉ đào tạo phía sau, có nữa các loại cao khoa học kỹ thuật phân bón đề cao, tối đa 2 tháng khoảng 3 tháng là có thể trưởng thành. Nói cách khác, tối đa không cao hơn 3 tháng, Vũ Quốc bên kia là có thể cung cấp cho mình đầy đủ trung cấp gen dược thể. Chính mình cũng vừa lúc cần đại khái thời gian hai 3 tháng tận lực lăng tập đến thật nhiều thi tinh mua sắm cao cấp gen dự thể. Nói cách khác, chính mình cần phải cam đoan chí ít 3 tháng thanh thản ổn định đi phát triển. Còn thúc dục xanh ra mắt mèo hoa có được hay không? Cũng không phải là làm thức ăn tới ăn, vẹn vẹn chỉ là dùng để rút ra bên trong một loại vật chất mà thôi, đương nhiên là không vấn đề chút nào. Nghĩ tới đây, Triển Phong lại ngồi một chút một hồi, lúc này liền lái xe, ly khai An xong thành phố căn cứ sinh tồn. Phản Phất hắn lần này đến đây, thực sự liền đơn thuần là 800 vị mua sắm mắt mèo hạt giống hoa tử làm thức ăn ăn một bữa. Không ra ngoài dự liệu. Nam tử kia cũng lái xe đi theo qua. Đối với lần này Triển Phong căn bản không lưu ý bởi vì hắn hiện tại căn bản không phải trở về Phong Nguyệt Doanh Trại, mà là đi An Song Thị Khu. Nếu bị theo dõi, thoát khỏi là có thể tùy ý thoát khỏi, nhưng là thoát khỏi bọn họ theo dõi, đồng dạng sẽ khiến căn cứ sinh tồn cảnh giác, lại tăng thêm thời gian cấp bách, lại muốn kiếm lấy thật nhiều thi tinh, liền dứt khoát dự định tiến nhập An Song trong thành phố giết zombie. Chắc chắn chờ chính mình tiến nhập An Song thành phố phía sau, những thứ này theo dõi chờ cái vài ngày chính mình không được phía sau, cũng sẽ rời đi Triển Phong ngược lại cũng không lo lắng gì. Quả nhiên ở Triển Phong tiến nhập An Song thành phố phía sau. Người theo dõi liền xa xa ngừng lại đang xác định Triển Phong là tiến nhập thanh song trong thành phố phía sau đợi đại khái hơn nửa canh giờ chiếc xe kia rồi rời đi Triển Phong cũng không đi nhiều để ý tới mấy cái lớp mình tốc độ nhanh đến trên con đường này nhất cấp giòm bị đều không phát phát hiện được trình độ những thứ này nhất cấp giòm bị đã triệt để làm cho Triển Phong mất đi đối với bọn nó động thủ hứng thú thậm chí nhị cấp giòm bị Triển Phong khả năng đều chẳng muốn động thủ rất nhanh Triển Phong liền đi tới đệ một lần xuyên việt tới khoa học kỹ thuật trong viện bảo tàng địa phương quen thuộc thậm chí chính mình giết cái kia con thứ nhất giòm thi thể cũng còn vẫn ở chỗ cũ nơi đó sau đó. Triển Phong trực tiếp mua một tước Vương vị diện giao dịch thẻ, đem mắt mèo hạt giống hoa tử ném vào. La Vũ bên kia cũng đã sớm chuẩn bị xong, lập tức đem chuẩn bị cho Triển Phong đồ vật một tia ý thức cũng đều giao dịch qua đây đều là một ít thức ăn đồ đạc. Mà những cái này giao dịch giá trị cũng là tối hôm qua giao dịch giá trị vào tài khoản phía sau Triển Phong vẫn mang theo vô dụng. Hiện tại giao dịch hoàn thành, mắt mèo hạt giống hoa tử giao dịch sau khi đi qua, nghĩ đến chính mình sẽ phải một thân một mình ở trong thành phố liệp sắt zombie, Triển Phong lập tức liền đem còn thừa lại 3000 điểm giao dịch giá trị, đổi 2 điểm điểm thuộc tính, hết thảy thêm ở tại phương diện tốc độ mặt. Ký chủ, Triển Phong, tuổi tác 20, lực lượng, 125, tốc độ, 127, thể chất, 125, điểm giao dịch, 666 đây chính là triển phong trước mắt mới nhất số liệu. Về phần tại sao là một thân một mình? Đó là dĩ nhiên. Tuy nói Lăng Thanh Nguyệt cũng ở nơi đây, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tùy thân máy tính căn bản là không có cách liên tiếp đến doanh trại máy theo dõi bên trên, tự nhiên liền cũng không biết các nàng ở mảnh khu vực kia. Lại tăng thêm không có tín hiệu, trừ phi có thể đục với, không phải vậy gặp phải khả năng không lớn. Nạn nổ rồi ở mỗi tìm kiếm nói cũng rất khó. An Song bộ mặt thành phố tích không nhỏ, muốn tìm được mấy người nói dễ vậy sao, càng chưa nói các nàng có thể còn trốn ở nào đó đống trong kiến trúc. Sở Dĩ Triển Phong cũng không dự định nhất định phải cùng Lăng Thanh Nguyệt các nàng hiệp, huống hồ chính mình một thân một mình liệp sắt dọm bị cũng càng thêm thuận tiện, một số bí mật cũng không sợ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Nghĩ như vậy, xoay người tụ vào thi Lưu, hướng phía An Song thành phố trong thành phố chạy đi. Nhưng Triển Phong không biết là, cũng liền tại hắn mới vừa tiến vào An Song thành phố trong thành phố không lâu, Lăng Thanh Nguyệt bọn người lại gặp phải trọng đại nguy cơ. Các nàng phát hiện mặt khác một chi liệp thi đoàn tồn tại. Đồng thời, Vẫn là An Song thành phố một chi tiếng tăm lẫy, duy ba cao cấp Liệp thi đoàn một Cuồng Đao Liệp thi đoàn. Chương 68, Lăng Thanh Nguyên nguy cơ. Vốn có người yêu sách sưng. Toàn bộ An Song thành phố trong phạm vi, tổng cộng sở hữu cao cấp tân nhân loại 17 người. Trong đó, có 3 người chính mình thành lập Liệp thi đoàn, mà bọn họ thành lập cái này 3 cái Liệp thi đoàn, cũng là An Song trong thành phố duy ba ba cái cao cấp Liệp thi đoàn. Cuồng Đao Liệp thi đoàn chính là một cái trong số đó. Cuồng Đao Liệp thi đoàn đoàn trưởng tên hiệu Cuồng Đao, một thanh đại đao dùng là hổ hổ sinh uy, vì vậy mà được Cuồng Đao tên. Liên toán bộ An Song thành phố địa giới mà nói, cái này cuồng đao đều là đỉnh thiên rồi cường giả cùng đại nhân vật, mà trên cơ bản chỉ cần gặp phải cuồng đao nhân, cho dù là ở căn cứ sinh tồn bên trong, đều sẽ đi vòng, hoặc có lẽ là đến rồi cuồng đao cái này tầng thứ nhân vật sẽ không một cái hiền lành, chỉ cần ở rã ngoại đủ tới, trừ phi cùng ngươi có giao tình gì, bằng không tất sắt không thể nghi ngờ. sở dĩ có đôi khi giòm bi thật đúng là không nhất thiết có nhân loại nguy hiểm, nhân loại có đôi khi so với giòm bi càng đáng sợ hơn, mà giờ này khắc này an song trong thành phố, lang thanh nguyệt lãnh đạo phong nguyệt đệ nhất nữ tử tiểu đội liền trùng hợp cùng cuồng đao liệt thi đoàn nhân đủ phải. Bất quá, bởi vì máy bay không người điều tra, Lăng Thanh Nguyệt trước một bước phát hiện Cuồng Đao Nhân Mã, sau đó lập tức tránh né đi vào. Mà Cuồng Đao Nhân còn chưa chưa phát hiện sự hiện hữu của các nàng. Nhưng tiếc là chính là, vừa rồi Lăng Thanh Nguyệt các nàng ở chỗ này là săn giết mấy con ba cấp zombie, cái kia mấy cổ ba cấp zombie thi thể chính ở chỗ này đâu? Chỉ cần bị Cuồng Đao Nhân chú ý tới, phát hiện các nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Thanh Nguyệt tình huống của bên này trong nháy mắt đi vào tình cảnh nguy hiểm. Cùng lúc đó, Phong Nguyệt trong doanh trại cũng là trước tiên đi qua trên cao điều tra máy bay không người phát hiện tình huống này. Nhất thời sắc mặt đại biến, đem tình huống hồi báo cho Tiểu Y cùng lăng Mẫu. Hai người cũng là rất là lo lắng, nhưng mà Triển Phong hiện tại căn bản không ở trong doanh trại, thậm chí Triển Phong ở nơi nào các nàng đều còn không biết. Bởi vì Triển Phong xuất môn, yêu cầu các nàng không tất yếu có phi cơ chính sát theo, sở dĩ giờ này khắc này cũng căn bản không biện pháp tìm được Triển Phong hồi báo cái tin tức này. Đám người đều sắc mặt đại biến, lăng Mẫu rất muốn đi nghĩ cách cứu viện, thế nhưng hắn hiện tại cần tòa trấn doanh địa căn bản không đi được. Vì vậy Cẩn Giang suy nghĩ một chút, lập tức gọi tới một vị thành viên, liền ra lệnh, lập tức đi hai người, một cái đi căn cứ sinh tồn tìm kiếm trại trưởng. Đem Lăng Quan chỉ Huy tình huống hồi báo cho hắn. Khác một cái người lập tức đi an song trong thành phố, tìm kiếm trương đội trưởng đệ tứ tiểu đội, để cho bọn họ lập tức đối với Lăng chỉ Huy quan nơi đó tiến hành tiếp viện, chạm mặt phía sau lập tức nghĩ biện pháp đưa các nàng cứu đi. Đúng vậy. Trưởng bá lãnh đạo đệ tứ tiểu đội cũng đang an song thành phố thị khu săn giết zombie. Bọn họ nhận chính là nhị tinh nhiệm vụ, Liệp sát nhị cấp zombie. Bởi vì cùng Lăng Thanh Nguyệt nhận nhiệm vụ không giống với, Sở Dĩ Song Vương cũng không có cùng nhau hành động. Đều là riêng phần mình hoàn thành riêng mình nhiệm vụ. Là, hiện tại trong doanh trại Liên Tiểu Ý cùng Lăng mẹ chức vị tối cao. Tiểu Y không nói chuyện, như vậy lăng mẹ mệnh lệnh, sở hữu căn cứ nhân viên liền toàn bộ được nghe theo đây cũng là triển phong lập xuống quý củ, hạ cấp nhất định phải vô điều kiện nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Chờ, các loại, hai cái này thành viên lập tức lái xe ra khỏi doanh địa phía sau, lăng Mậu lúc này mới chỉ có thoáng an tâm một điểm. Hiện tại nàng không có khác nguyện vọng, chỉ hy vọng cái kia đi tìm triển khai quyền thành viên có thể thời gian nhanh nhất tìm được triển phong, sau đó là có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi vào nghị cách cứu viện Lang Thanh nguyện nàng cũng tin tưởng, triển phong nhất định là có như vậy nghị cách cứu viện năng lực. Đối với mấy cái này còn không biết gì cả triển phong. Giờ này khắc này, đã tại chuẩn bị liệp sát chính mình gặp phải con thứ nhất tứ cấp zombie. Dẫn thi điều khiển từ xa xe, hiện tại như trước còn có thể cử đi cực đại tác dụng. Nhưng là giới hạn với tứ cấp zombie, nâng cấp zombie tốc độ quá nhanh quá nhanh, căn bản không sẽ dùng. Hơn nữa mình bây giờ cũng căn bản đánh không thắng năm cấp zombie. Hiện tại, hắn chuẩn bị đi hấp dẫn cái này chỉ tứ cấp zombie, ba loại thuộc tính bình quân ở 98 tả hữu. Hiện nhiên, là mới từ ba cấp zombie tiến hóa không có quá lâu cái loại này. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tứ cấp zombie đã cụ bị thuộc về nó kỹ năng. Zombie Tứ cấp, lực lượng, 91, tốc độ, 103, phòng ngự, 95, kỹ năng, cán xé, quỷ trảo. Đúng vậy, zombie đến rồi tứ cấp phía sau, chẳng những sẽ thêm ra một cái cường đại kỹ năng, đồng thời thuộc tính còn nhiều hơn hạng nhất phòng ngự. Nhất cấp zombie chỉ có lực lượng, tốc độ, kỹ năng ba hạng này thuộc tính biểu hiện, phòng ngự cái này thuộc tính căn bản không có. Nhưng bây giờ tứ cấp zombie lại có. Bất quá để cho Triển Phong coi trọng vẫn là kỹ năng bên trong cái kia quỷ trảo. Ở quỷ trảo phía sau còn có một tin tức cần ghé. Triển Phong lập tức điểm kích kiểm tra. Quỷ trảo Sở hữu vô cùng sắc bén móng tay, có thể ung dung xé rách bất luận cái gì vật thể, phổ thông kim loại ở trước mặt nó cũng tựa giống như đậu hũ yếu đuối căn xé, zombie bản năng kỹ năng, uy lực theo zombie tiến hóa mà tiến hóa. Đây chính là cái này chỉ tứ cấp zombie toàn bộ kỹ năng, mà cái này cũng chính là vì sao lên tứ cấp phía sau, zombie biết như vậy khó khăn như vậy chứ? Thậm chí hầu hết thời gian, một gã cao cấp tân nhân loại, hơi hơi lớn ý một điểm, cũng có thể bị zombie đánh chết. Lại tăng thêm hoàn cảnh là nguy hiểm như vậy. Sở dĩ đưa đến kết quả chính là, đường xem ăn xong thành phố căn cứ sinh tồn có 17 cái cao cấp tân nhân loại, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số đều là sơ đẳng cao cấp tân nhân loại, trung đẳng cao cấp tân nhân loại vô cùng vô cùng thiếu, đã biết duy nhất một cái trung đẳng cao cấp tân nhân loại, vẫn là An Song Thành phố căn cứ sinh tồn quan chỉ huy quân sự, còn như An Song Thành phố căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, cũng chính là Triển Phong đi qua nã nổ rồi môi ở trong biệt thự thấy người đàn ông trung niên kia, cũng là Triển Phong biết đến duy nhất một cái cao đẳng cao cấp tân nhân loại. đúng vậy, người đàn ông trung niên kia thân phận tin tức cùng thực lực, Triển Phong đều đi qua nã nổ rồi mũi hiểu rõ rõ ràng, hệ thống quét hình dưới, không có bất kỳ bí mật. nói cách khác, trên thực tế, toàn bộ An Song Thành phố căn cứ sinh tồn đại cực đại sát suất chỉ có cái kia thủ lĩnh một người là cao đẳng cao cấp tân nhân loại mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, càng về sau, thi tinh thu hoạch độ khó rốt cuộc có bao nhiêu lớn. nhánh cao cấp gen dược tề cần một viên năm cấp thi tinh, mà liệp sát một chỉ tứ cấp zombie cũng làm khó hết sức khó khăn, cần trải qua đa trọng khảo nghiệm sinh tử, tỷ lệ rơi độ dù cho so với cấp 3 càng cao, nhưng không phải liệp sát cái 500 con 600 con tứ cấp zombie nghĩ thế tập đến một viên năm cấp thi tinh, nam mơ đi đó là tính được, cũng liền cần liệp sát sấp xỉ hai con tứ cấp zombie mới có thể mua được hoàn chỉnh ba chi cao cấp gen dược tề sao mà khó khăn, sao mà kinh khủng, nhưng duy chỉ có Triển Phong là duy một cái ngoại lệ, xác nhận con kia tứ cấp giọt bị tính nguy hiểm cũng không phải là đặc biệt lớn sau đó, Triển Phong tương đương quả quyết điều khiển dẫn thi điều khiển từ xa xe, liền hướng phía con kia giọt bị chạy tới đồng thời làm tinh vũ quốc phương diện cũng ở khuya chung gõ mọi chuyên môn vì mình nghiên cứu lấy có thể đơn độc hấp dẫn năm cấp giọt bị tiến hành săn giết sản phẩm đương nhiên hiện tại nhất định là không dùng được, hơn nữa nghiên cứu cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy, dù sao cũng là năm cấp, cắt như cũ, bởi vì trước đây cứu viện lang phụ lang mẹ thời điểm dẫn thi điều khiển từ xa xe đã xuất động qua mấy lần, sở dĩ cũng sẽ không có quá lớn ngoài ý muốn. chạy đến con kia vô ý thức dù đẵng tư cấp giòm bi dưới chân cũng không đâm nó, trực tiếp lộ ra cái cặp liền hung hăng kẹp xuống tới một khối hữu thực. quả nhiên cái này chỉ tứ cấp giòm bi nhất thời cuồn bạo, hai mắt đỏ ngầu hí đuổi theo. triển phong không chế được điều khiển từ xa xe, rất nhanh cái này chỉ tứ cấp giòm bị đã bị hấp dẫn tới kiến trúc chỗ rẽ, triển phong trực tiếp đem trong tay điều khiển từ xa ném đi, cũng không đi quản bộ kia điều khiển từ xa xe có thể hay không bởi vì không khống chế được mà đúng hư. Rút ra sau lưng đường đao liền hướng trước mặt tứ cấp giòn bị chém tới đây cũng là hắn lần đầu mặt đối mặt cùng tứ cấp giòn bì đối chiến. Tứ cấp giòn bì tốc độ phản ứng là nhanh vô cùng, hai con có sắc nhọn móng tay bàn tay bay thẳng đến triển phong chọc tới, tốc độ phi khoái. Đây nếu là bị nắm chúng, dù cho chỉ là phá một điểm ra trên móng tay giòn bì vi rút liền đem lập tức xâm nhập triển phong trong cơ thể, sau đó ở mấy phút bên trong triển phong liền đem biến thành giòn bì đây cũng là cùng tứ cấp giòn bì đối chiến nhất đại hung hiểm địa phương. Nếu không là như vậy, nếu như bị bắt căn phải cũng không dễ dàng như vậy cảm nhiễm, sợ rằng giòn cũng liền không đáng sợ như vậy. Cao tới 127 điểm tốc độ làm cho triển phong dễ dàng liền mau né cái này chỉ dòm bi lợi trảo, trong tay đường đao bỗng nhiên liên tục huy vũ. Mà cái này chỉ tứ cấp dòm bi cao tới 95 phòng ngự đồng dạng không phải ngồi không. Da thịt dễ dàng phá, thế nhưng đầu khớp xương lại cứng rắn như sắt ép, liên tục né tránh, liên tục hơn 10 đao đều không đối với đối phương tạo thành tổn thương quá lớn. Chỉ có ở một đao cuối cùng, triển phong chờ đúng thời cơ, dùng hết lực khí toàn thân, nhất đao chém vào dòm bi trên cổ. Lúc này mới hoàn toàn đem đầu này cho kết quả tại chỗ mà trên thực tế còn cũng chưa chết, còn sót lại một cái đầu lâu tứ cấp zombie, bi, lăn xuống đầu lâu còn hung ác hướng triển phong bên này gầm thét, cuối cùng bị triển phong nhất đao hung hăng đâm xuống, đem đầu xuyên thủng. Lúc này mới kết thúc trận chiến đấu này, nơi này chiến đấu động tĩnh cũng đưa tới phụ cận mấy con zombie, gầm thét vào tới, nhưng tối cao cũng liền một chỉ nhị cấp zombie mà thôi, dễ dàng toàn bộ giải quyết. Cũng phải thua thiệt triển phong áp dụng loại này hấp dẫn zombie phương pháp, có thể tưởng tượng, nếu như không có triển thuốc loại này hấp dẫn giòm phương pháp, lại đều sẽ thừa nhận thế nào nguy cơ to lớn. Vận khí không phải tốt như vậy, cái này chỉ giòm vẫn chưa cho triển phong cung cấp tứ cấp thi tinh bất quá triển phong cũng không nỗ trí thời gian có rất nhiều hệ thống trong không gian bây giờ bày đặt chọn sắp xỉ 300 chiếc dẫn thi điều khiển từ xa xe dùng xong sau đó còn có thể tiếp tục giao dịch ngược lại lần này nếu tới đều tới triển phong dự định thế nào cũng trước tiến đến chí ít một viên năm cấp thi tinh cũng chính là 100 trăm khỏa tứ cấp thi tinh mới chỉ có trở về ngược lại doanh địa hiện tại vật tư đầy đủ nhiều dù cho chính mình mấy tháng không quay về cũng không bất luận cái gì trở ngại vì vậy triển phong liền một thân một mình ở nơi này nguy cơ tứ phía an xong trong thành phố triển khai liềm sát tứ cấp dọn bì hành động trong ngay mắt Liền đi qua 3 ngày, Triển Phong cũng không biết mình đi tới nơi nào, nhưng có một chút có thể xác nhận, hắn vẫn chưa rất thâm nhập an toàn thành phố. Bên ngoài hoàn thì có không ít tứ cấp zombie, không cần thiết tiến nhập nguy hiểm hơn nội hoàn. Mà 3 ngày nay bên trong, Triển Phong một thân một mình, săn giết có chừng 30 mấy chỉ tứ cấp zombie. Đúng vậy, hắn một cái người, 3 ngày, săn giết ước chừng 30 mấy chỉ tứ cấp zombie. Đây nếu là nói ra, tất nhiên có thể hù chết một đám người lớn. Dù sao, dù cho chính là cao cấp liệp thi đoàn, Một hai năm giết tứ cấp zombie, khả năng đều không có nhiều như vậy. Trừ phi cái này cao cấp Liệp Thi Đoàn có hai cái cao cấp tân nhân loại, nhưng này cũng cần trì ít một hai tháng, một cái người, 3 ngày, hiệu suất này quả thực liền cờ mở nở thái quá, mà trên thực tế, trên cái thế giới này, thật đúng là chỉ có Triển Phong một người sở hữu năng lực như thế. Liền nói Lăng Thanh Nguyệt, nàng cũng dùng dẫn thi điều khiển từ xa xe. Thế nhưng đâu? Dẫn thi điều khiển từ xa xe, sơ ý một chút là rất dễ dàng hư hại, mà dẫn thi điều khiển từ xa xe lại lớn, trên cơ bản một cái người trong túi đeo lưng chỉ có thể vượn một máy, toàn bộ tổn thất cũng không có, không giống Triển Phong Hệ thống trong không gian, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì liềm sát cái này ba mươi mấy chỉ tứ cấp giòn bị, đã tổn thất sấp xỉ 50 chiếc dẫn thi điều khiển từ xa xe. Ngoại trừ sở hữu hệ thống hắn, thật không có ai có thể giống như hắn cái này dạng. Mà tứ cấp giòn bị tỷ lệ rơi đồ, cũng đích xác so với ba cấp giòn bị cao hơn rất nhiều. Bởi vì triển phong cung cấp vừa vặn 5 viên tứ cấp thi tinh đích đích xác xác, tứ cấp thi tinh mẫu sắc muốn càng tinh thuần bại phần, cao thấp cũng càng lớn hơn một vòng. Đại khái, FC nắp bình hơi nhỏ, mà lúc này, hắn vừa lúc lại săn giết một chỉ, rất may mắn, cái này chỉ giòn đầu bên trong cũng có một viên hiện tại Triển Phong tổng cộng có ước chừng 6 viên tứ cấp thi tinh, xem như là tương đương giàu có. Nhìn đồng hồ, đã sắp muốn đến chưa rồi, liền dự định ở bên cạnh nhà này kiến trúc nghỉ ngơi một chút. Chỉ bất quá, giữa lúc hắn chuẩn bị lật đi vào thời điểm, Đông Nhiên thần sắc khẽ động, bởi vì đi qua nã nổ rồi mũi. Đông Nhiên chứng kiến ở đỉnh đầu của mình trên bầu trời, thình lình có một trận máy bay không người đang bay qua máy bay không người. Triển Phong nhận ra, vội vã khống chế được nã nổ rồi mũi gần hơn màn ảnh. Cái này nhìn một cái, khá lắm, cư nhiên chính là nhà mình doanh trại cái loại này mang tự bạo chức năng máy bay không người. Nhìn đến đây, Triển Phong không khỏi nở nụ cười. Cái này há lại không liền nói rõ, chính mình phụ cận vừa lúc gặp một đội Phong Nguyệt thành viên, cũng không biết là Trương Bá lãnh đạo đội kia, vẫn là Thanh Nguyệt lãnh đạo đội kia. Nghĩ tới đây, lúc này phiên tay một cái, từ hệ thống trong không gian lấy ra chính mình cái kia vô tuyến hỉ sẽ ở tại trên lô hai. Mới vừa đội, mở ra công tắc, theo. Tí tách vài tiếng tín hiệu táo tạp phía sau, Trương Bá kinh hỉ vô cùng thanh âm từ trong ống nghe truyền đến két. Là doanh? Phát신 sao? Mơ hồ còn có chút dòng điện táo tạp, bất quá lại có thể nghe rõ. Triển Phong không khỏi giơ tay lên hướng về phía bầu trời máy bay không người dơ dơ, cười nói: là ta, các ngươi chạy thế nào tới nơi này? Các ngươi liềm sát nhị cấp dòm bi ở ngoại vi thì tốt rồi, khu vực này nhưng là rất nguy hiểm. Trương Bá thì lập tức nói: ngữ khí hiện ra đặc biệt lo lắng, Trại trưởng, Lang chỉ huy các nàng gặp phải nguy hiểm, chúng ta là đi tiếp viện các nàng. Triển Phong nụ cười trên mặt nhất thời cứng ở trên mặt, lập tức trầm giọng hỏi nói: nguy hiểm gì? cụ thể địa điểm ở nơi nào? Lang Thanh Nguyệt gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn là Trương Bá dẫn đội đi vào tiếp viện. Trương Bá là vẫn ở bên trong này săn thi, nói cách khác căn bản không biện pháp liên hệ phong nguyệt doanh địa. nhưng trương bá nếu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không cần suy nghĩ, nhất định là trên cao phi cơ chính sát phát giác Lăng thanh nguyệt bên này nguy cơ. nhưng hậu phong nguyệt doanh địa lập tức phái qua đây thông báo trương bá, làm cho hắn đi vào tam viện. đồng thời nhất định là phi thường lớn nguy cơ, băng không không có khả năng đi qua phương thức như vậy. trong máy mắt, triển phong liền đem sự thực suy đoán cái bảy tám phần, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. trương bá bên kia, thì lập tức nói lại, nghe qua tới hồi báo thành viên nói, là lang chỉ huy các nàng gặp cuồng đao liệp thi đoàn nhân, mà hết thời này, đã là ba ngày trước sự tình. Hiện tại căn bản không rõ ràng nàng đến cùng thế nào. Chúng ta cũng là một đường dò xét, một đường tránh né zombie mới, chỉ có, khó khăn lắm chạy tới khu vực này. Bất quá căn cứ tên này thành viên hội báo, Lăng Chỉ Huy các nàng sau cùng đã biết địa điểm, thì ở cách vách mảnh khu vực kia. Cùng Đao Liệp thi đoàn, 3 ngày. Điều này tin tức làm cho triển phong tóc gáy đều dựng lên. Cùng Đao Liệp thi đoàn hắn đương nhiên đã biết, bên ngoài đoàn trưởng Cùng Đao là một sơ đẳng cao cấp tân nhân loại, thuộc hạ càng là có mấy cái trung cấp tân nhân loại, thực lực tương đối cứng hãn. Quanh năm trà trộn vào an song trong thành phố Liệp Sắt zombie kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, mấu chốt nhất là thủ đoạn rất tàn nhẫn. Trừ phi là gặp phải thế quân lực địch đối thủ, bằng không chỉ cần đối thủ yếu hơn bọn họ, liền nhất định sẽ không bỏ qua. Đối với zombie đối với người, đều là như vậy. Nghĩ tới đây, triển phong đầu đều nhanh nổ tung, không nói hai lời, trực tiếp xoay người liền hướng Trương Bá nói mảnh khu vực kia chạy đi. Ba ngày. Trương Bá tin tức của bọn họ vẫn là ba ngày phía trước. Nói cách khác, trong vòng ba ngày này, căn bản không biết Lăng Thanh Nguyệt các nàng rốt cuộc là cái tình huống gì, đến có hay không gặp phải nguy hiểm. Thậm chí, có hay không đã ngộ hại chỉ vừa nghĩ tới Lăng Thanh Nguyệt các nàng vô cùng có khả năng đã bị cuồng đao đám người giết chết, một cỗ lửa giận ngập trời liền sắp làm cho Triển Phong toàn bộ đều bốc cháy lên. Nếu như nói ở cái này mà thế, hoặc có lẽ là trên thế giới này, có ai là để cho Triển Phong để ý như vậy? Nhất định là Lăng Thanh Nguyệt. Cái này chính mình xuyên việt tới phía sau, để một cái gặp nhân loại. Cái này chính mình vô luận ở Lam Tinh hay là Đang Thiên Lam Tinh, đều là để một cái thích nữ nhân. Cái này vì mình, có thể không chút do dự giết chết nàng từ nhỏ đến lớn nam nhân nữ nhân. Cái này vì mình, quá mức chí kiên định làm cho cha mẹ mình đều đội cảm ứng vòng cổ nữ nhân. Tuy là Triển Phong chẳng bao giờ nói qua, cũng chưa từng biểu đạt quá đối với Lăng Thanh Nguyệt chân thật cảm tình cùng lưu ý thế nhưng, vẹn vẹn chỉ từ sở hữu Phong Nguyệt thành viên đều đeo cảm ứng hạ quyền, duy chỉ có liền Lăng Thanh Nguyệt không có mang, cũng đủ để nhìn ra Lăng Thanh Nguyệt ở Triển Phong trong lòng không thể thay thế địa vị. Mà bây giờ, nàng lại vô cùng có khả năng bị giết chết. Chỉ vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Triển Phong liền cảm giác mình sắp nộ đến nổ tung. Nếu như, chỉ là nếu như nói, một phần bạn, nàng thực sự nộ hại, thực sự bị Cuồng Đao Liệp Thi đoàn giết đi. Người nhà, như vậy nhất định nhất định sẽ để cho Cuồng Đao Liệp Thi đoàn tất cả thành viên Dù cho chính là bọn họ an trí ở căn cứ sinh tồn bên trong đều muốn lọt vào hắn triển phong nhất rất độc trả thù, không phải đặt định không có chuyện gì, nàng nhất định không có chuyện gì. Trong lòng càng như vậy nghĩ, triển phong tốc độ càng là nhanh. Triển khai tốc độ nhanh nhất của mình, dường như huyễn ảnh một dạng, xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ chung. Cuồng dao đáng chết. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 69, tìm được Lăng Thanh Nguyệt, địch nhân cường đại. Tại loại này tương đương tới gần nội hoàn khu vực cái này dạng chạy như liên, không thể nghi ngờ là tương đối nguy hiểm. Bất quá Triển Phong có thừa biện pháp. Nếu thế giới này bản thổ người đều có thể nghĩ ra được biện pháp, như vậy làm tinh Vũ Quốc, chọn một quốc gia, vô số cao tài sinh, giáo sư, thậm chí còn là vô số viện sĩ vắt hết óc vì Triển Phong nghĩ hết tất cả biện pháp để cao tỷ số sinh tồn. Không có khả năng không nghĩ tới quầng lang thoát đi lúc dùng cái loại này dây thường thương biện pháp. Sở Dĩ ở nạ nổ rồi ở mỗi quan sát, phát hiện phía trước có đại lượng zombie, trong đó thậm chí còn có một chỉ năm cấp zombie phía sau, Triển Phong không chút do dự lấy ra một bả dây thường thường. Dây thường thường. Quầng lang bọn họ lần kia đã sử dụng đích đích sát sát chính là dây thường thường, hơn nữa kết cấu tương đương đơn giản. Vũ quốc chuyên môn vì triển phong nghiên cứu loại này, tự nhiên là không cùng một dạng. Nói đúng ra, không gọi dây thường thường, mà gọi là làm ném đầu khí, bán thường thường. Có lượng trùng tiểu dáng, một loại trường thương, một loại súng lục. Trường thương khoảng cách xa hơn, mà súng lục cùng loại cầm trong tay hạ đạn thương cái loại này cao thấp. Trọng yếu hơn chính là, càng thêm vững chắc, lại cụ bị tự động có rút lại công năng. Nói cách khác, triển phong căn bản không cần leo lên, gặp phải đối diện kiến trúc thấp, trực tiếp đem ngang hông khóa an toàn chìa treo lên, sau đó vạch qua là tốt rồi. Gặp phải đối diện kiến trúc cao thì đem ném đầu khí cái này một đầu treo ở chính mình ngang hông khóa an toàn cài lên mặt sau đó đệm nút ấn xuống khóa an toàn trừ sẽ tự động co rút lại căn bản không cần dùng bất luận khí lực gì trực tiếp có thể đem người treo lên đi không thể nghi ngờ loại điều này tốc độ nhanh hơn an toàn hơn càng dùng ít sức dễ dàng hơn cái này không chứng kiến phía trước đại lượng dòm bị phía sau triển phong trực tiếp xuất ra ném đầu khí xuất ra cái loại này phiên bản dài có chừng hơn trăm thước trưởng siêu mảnh nhỏ dây ni lông tầm ném đầu khí nhắm ngay nhà này kiến trúc chỉ ít cao sáu mét mái nhà liền một thương phát sạ ra ngoài. Rất nhanh, cái neo móc câu liền vững vàng khảm vào mái nhà trong vết tường. triển phong lại đem dây thửng cái này một con an toàn trừ cho bấu vào bên hông mình khóa cài lên. Sau đó đẻ xuống bên hông khóa trừ một cái nút. Triển phong cả người, trực tiếp liền phi gián bị lôi kéo lên rồi. Cao 60 mét, không đến 30 giây, cùng đi thang máy giống nhau, triển phong trực tiếp cứ như vậy đi tới mái nhà. Căn bản không thời gian đi thu thập cái này dây thừng, thuận tay ném đi, chạy rồi mới bước, lại lấy ra một bả loại nhỏ ném đầu khí nhắm ngay đối diện kiến trúc lại là thương lại đem một đầu khác lại khảm vào bây giờ đang ở kiến trúc trong vết tường, liền tạo thành một cái hơi hướng đối diện nghiêm thường tắc triển phong lôi ra bên hông móc đối, liền treo ở trên dây thừng, cả người cứ như vậy như ngồi chung xe cắp giống nhau lướt qua đi. Tốc độ đồng dạng cực nhanh. Vì vậy, một cái lại một dưới, một lần lại một lần. Vẫn chưa tới 10 phút, triển phong liền đã tới trương bá nói bên trong khu vực. Đồng thời, nạn nổ rồi mỗi lập tức bắt đầu tìm tòi, siêu tầm toàn bộ lăng thanh nguyện các nàng có thể tồn tại vết tích. Không chỉ như vậy, triển phong còn cầm 643 ra khỏi nhật thành giống như ống nhỏm, bắt đầu từng cái kiến trúc cặn kẽ quét hình. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng biết tình huống hiện tại bao nhiêu khẩn cấp, mỗi một người đều là trận to mắt hạt châu, đi qua nã nổ rồi môi chuyển tới hình ảnh, bang chiến phong cùng nhau tìm kiếm. Mà đám bạn trên mạng lực lượng cực đại. Triển khai cực phát sóng trực tiếp gian mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ổn định có 1-200 triệu người quan sát, mà mỗi ngày quan sát tổng số người hoặc đem vượt lên trước 1 tỷ. Cũng chính là xem mấy giờ, có việc đi làm việc, rồi rời đi. Tiếp lấy những người khác khả năng làm xong rồi, liền tới nhìn. Có lẽ có thể liên tục quan sát 12 canh giờ rất ít người, nhưng này cũng không có nghĩa là nhìn người liền thực sự thiếu mỗi thời mỗi khắc ổn định một hai ước người quan sát, nhiều người như vậy đồng thời tìm kiếm. dù cho chính là bất luận cái gì một chút xíu dị thường, đều sẽ bị quảng đại đám bạn trên mạng phát hiện ra. mà trên thực tế cũng đích xác là như thế ở Triển Phong vẫn còn ở quan sát, lại một mật mạc triển thời điểm. đương nhiên, một cái liên tục phục chế gián gửi đi nhiều lần, sau đó bị càng ngày càng nhiều bạn trên mạng phục chế gián vọng lại đạn mạc lập tức liền đưa tới Triển Phong chú ý. dưới góc phải, mau nhìn dưới góc phải, dưới góc phải có một cái phá toái đồ giản dị, tuyệt đối là Phong Nguyệt thành viên mặc đồ giản dị. đối với dưới góc phải, ta cũng nhìn thấy nơi đó còn có một vũng máu. Mau nhìn dưới góc phải cái kia tòa bạch sắc kiến trúc khúc quanh, chứng kiến cái này mấy cái đại mạc, triển phong lập tức khống chế được nạ nổ rồi mũi hướng bên kia bay đi. Đồng thời nhiệt thành giống như ống nhỏm cũng hướng bên kia nhìn lại. Nhưng rất đáng tiếc, không có phát hiện nguồn nhiệt tồn tại. Mà lúc này nạ nổ rồi mũi cũng đã bay đến. Không thể không nói, bạn trên mạng bên trong thật đúng là giang Nhu nhân. Cái này, ít nhất khoảng cách 1200 trăm mét xa, hay là đang như vậy vắng vẻ khúc quanh, càng mấu chốt là món đó pha toái đồ dằn di vẹn vẹn chỉ là lộ một chút xíu sừng. Muốn không có những thứ này khán giả. Triển Phong coi như có thể phát hiện, cũng tuyệt đối cần thật lâu thời gian, khả năng lớn nhất là trực tiếp quên đi qua. Mà theo màn ảnh gần hơn, Triển Phong rốt cuộc thấy rõ cái kia góc tình huống ở phía sau đít đít sát sát là một kiện tổn hại không chịu nổi đồ rằng gì, còn có một bãi lớn vết máu, thậm chí còn có mảnh xương vụn tồn tại, cũng đít đít sát sát chính là Phong Nguyệt thành viên y phục. Mấu chốt nhất là bên cạnh còn có phá toái áo chống đạn. Đây hết thảy hết thảy đều chứng minh rồi, Lang Thanh Nguyệt các nàng sát thực xuất hiện ở nơi này quá, đồng thời còn gặp nguy cơ cực lớn. Chỉ lần này lướt mắt, Triển Phong liền khoe mắt muốn nứt ra, cố nén dưới nội tâm nội giận tiếp tục khống chế lạ nổ rồi mỗi tỉ mỉ quan sát còn lại tích, không cần phải nói, tên này không biết thân phận cụ thể Phong Nguyệt thành viên, hầu như có thể khẳng định bị dòm bị cho phân thực, nhưng không biết cụ thể là ai, thậm chí đều có thể là Lăng Thanh Nguyệt, bởi vì Lăng Thanh Nguyệt cũng ăn mặc giống nhau nhiều màu sắc đồng phục tác chiến. Sâu hấp một khẩu khí, cố nén nội tâm nỗi giận, tiếp tục quan sát. Rất nhanh, liền phát hiện nhiều đầu núi hơn. Một tên trong đó bạn trên mạng, phát hiện trên đất rất nhiều dấu giày, những thứ này dấu giày tương đương hỗn độn bất ham, nhưng hắn vẫn như trước từ đó phát hiện Phong Nguyệt các thành viên thống nhất ăn mặc giày lính đế giày văn lộ. Tốc độ chạy trốn rất nhanh, là hướng phía phía trước đang chạy. Mà ở phía sau còn rất nhiều dấu giày, từ những dấu vết này bên trên quan sát, hoặc là zombie, hoặc là truy binh. Triển Phong cứ dựa theo tên này, bạn trên mạng cung cấp manh mối, theo rải lính dấu giày bắt đầu một đường về phía trước tìm kiếm đại khái phi thêm vài phút đồng hồ, dấu giày bỗng nhiên ở một dãy nhà trước cửa tiêu thất, không chế nữa lấy nạ nổ rồi mới nhìn một cái, thình lình phát hiện trước mặt là một cái nhà đại thương trường. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nhà này đại thương trưởng Chu Vi dậm đạp vây đầy zombie. Mà nhất trọng yếu nhất là, Triển Phong rốt cuộc phát hiện nhân loại Hiển nhiên tên nhân loại này cũng không phải là Phong Nguyệt thành viên, Phong Nguyệt thành viên nhất định là trốn vào nhà này đại trong trung tướng. Hắn là đi qua nạn nổ rồi ở mỗi màn ảnh, chợt thấy đại thương trường bên cạnh nhà này cao ốc cửa sổ, đang đứng mấy người đồng thời tên kia cung cấp đầu mỗi bạn trên mạng còn biểu thị, truy kích dấu dãy, chính là vào trước mắt nhà này cao ốc bên trong. Trọng yếu hơn chính là, nhà này cao ốc dưới lầu, cũng đầy đầy đại lượng giởm bị tồn tại. Chứng kiến những người này, Triển Phong hai mắt lập tức liền đỏ thẫm. Không cần suy nghĩ, nhất định là bọn họ. Bọn họ nhất định chính là đối với Lăng Thanh Nguyệt các nàng bao vây trận đánh cuồng đao liệt thi đồ nhân. Hiện tại nhất cần muốn biết rõ ràng chính là, bọn họ rốt cuộc là đã đối với Lăng Thanh Nguyệt hoàn thành truy kích, do đó bị zombie khốn ở nơi này, còn là nói bởi vì bọn họ phía trước chiến đấu động tĩnh quá lớn, hấp dẫn tới nhiều lắm zombie, do đó phân biệt bị vây ở thương trường cũng cao ốc bên trong. Nếu như là người trước, hậu quả không cần suy nghĩ. Nếu như là người sau, vậy chứng Minh, Lăng Thanh Nguyệt căn nàng, có lẽ còn chưa chết. Triển Phong không nói hai lời, trước không thèm quan tâm những thứ này cuồng đao liệt thi đoàn người, lập tức khống chế nạ nổ rồi ở mỗi liền từ trước mắt nhà này cửa hàng tổng hợp một cái dưới mở cửa sổ bay vào. Quên đi còn lại bay hồi lâu, thậm chí còn từ dưới đất thấy được rất nhiều dọa bị thi thể, thậm chí lại thấy được hai cái phong nguyệt nữ thành viên thi thể. Hai cái này phong nguyệt nữ thành viên thi thể, trước khi chết, thinh linh đều đã biến thành dọa bị đồng thời, từ các nàng đầu bị đánh trúng vị trí, cùng với các nàng súng lục trong tay, đã trên mặt cái kia một kia vẻ mặt thống khổ đó có thể thấy được, các nàng có thể vẫn bị dọa bị gặm cắn cảm nhiễm, gần biến thành dọa bị thời điểm tử. Giết, nhìn đến đây, triển phong càng thêm trầm mặc, mà sắc ý lại càng thêm xôi chảo, lại theo những thứ này giấu chân, nã độ rồi mui ở nơi này đồng trong thương thành bắt đầu trắng trợt rốt cuộc, theo một vết máu đi tới một gian cửa cuốn đóng chặt thương điểm trước, trực tiếp từ cửa cuốn dưới đáy tìm một cái khẽ hở, nã nộ rồi mũi trực tiếp bay vào, làm hình ảnh chuyển tới, khi thấy bên trong mấy đạo hoặc ngồi, hoặc nằm bóng người phía sau, triển phong đột nhiên nắm chặt nắm tay, mạnh địa tùng một khẩu khí, phát sóng trực tiếp thời gian, làm một hai ước khán giả chứng kiến vài tên phong nguyệt thành viên, cùng với trong thành viên giữa đạo kia quen thuộc thân ảnh tuyệt mỹ phía sau, mọi người đều đung nhiên hoan hô lên, ngoạn tạo, không chết, ha ha ha, không chết, còn sống, quá tuyệt vời, ba ngày a chọn ba ngày, các nàng lại còn sống, ngưu phế đúng vậy à biểu thị sợ ngây người ngay từ đầu nghe được nói các nàng tao nộ rồi cuồng đao liệp thi đoàn nhân lại là ở loại nguy cơ này từ phía địa phương quỷ quái cho là nàng nhóm sẽ chết định rồi đâu không nghĩ tới à chết rồi mấy người nhưng còn có 6 cái thành viên sống chủ yếu nhất là lăng nữ thần còn sống bất quá thoạt nhìn lên tình huống không thế nào tốt ta hơn nữa bên ngoài còn có cuồng đao đám kia vương bắt đặng cho coi chừng triển phong định làm như thế nào làm sao bây giờ giết a toàn bộ giết sạch ta khẳng định triển phong trong lòng khối kia treo lên tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống tuy là như trước vẫn còn nguy hiểm ở giữa nhưng ít ra bây giờ còn sống Như vậy kế tiếp chính là giải quyết các nàng bây giờ tình cảnh nguy hiểm cùng với bảo thủ. Triển Phong trong mắt bị băng lãnh lạnh lạnh đầy lạnh rên một tiếng, trực tiếp khống chế nã nổ rồi ở mỗi lại đường cũ bay trở về. Hắn bây giờ còn chưa biện pháp liên lạc với Lăng Thanh Nguyệt bởi vì khoảng cách quá xa. Chờ, các loại nã nổ rồi ở mỗi bay ra ngoài phía sau, Triển Phong không có lập tức khống chế rồi ở mỗi bay trở về mà là hướng cao ốc bay đi. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Huống chi cùng Đao Liệp Thi đoàn đoàn trưởng còn là một cao cấp tân nhân loại, dù cho chỉ là sơ đẳng nhưng Triển Phong cũng tuyệt đối sẽ không sơ suất. Hú hổ dưới tay hắn còn có mấy cái trung cấp tân nhân loại, cùng với đại lượng sơ cấp tân nhân loại cùng tử sĩ. Thật đánh nhau, Triển Phong tuy là mạnh hơn cùng đa một điểm, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, thật không thấy rõ đánh thắng. Mới vừa màn ảnh mặc dù chỉ là đảo qua một cái, thế nhưng mơ hồ chứng kiến, bọn họ người vẫn thật nhiều. Rất nhanh, nã độ rồi mỗi liền ra thương trường, bay đến cái kia tòa cao ốc đệ thất tầng mặt trên. Bọn họ liền tại lần thứ bảy cửa sổ vị trí, còn nhìn chằm chằm thương trường bên này. Không phải, không chỉ như vậy, Triển Phong đông nhiên chứng kiến đối diện một dãy nhà cửa sổ, cư nhiên cũng có một ít người đang theo dõi phía dưới cửa hàng tổng hợp, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nhất định là cuồng đau người, bọn họ đã đối với thương thành tạo thành vòng đây, trách không được, trách không được lăng thanh nguyệt các nàng bị vây ở bên trong, không chỉ có chỉ là những giòn bị đó, mà là chạy trốn phương hướng đều bị chặn lại, bất quá sợ rằng cũng chính bởi vì phía dưới nhiều như vậy giòn bị tồn tại, mới để cho các nàng ba ngày nay bên trong đều nằm ở tạm thời an toàn trong hoàn cảnh, bang không, cũng đau liệt thi đoàn đã sớm xuống vào, nơi nào còn có thể chờ, các loại vài ngày như vậy, lúc này. Nã nộ rồi mỗi rốt cuộc bay đến cửa sổ đồng thời, cũng nghe đến rồi đối thoại của bọn họ. Cửa sổ nói chuyện là một thanh niên, một cái có ở sau lưng đại khảm Đào Trung niên. Nói chuyện là trung niên nam tử, cùng phó đoàn trưởng bọn họ làm tiếp thủ thế xác nhận một chút ta, 10 phút sau tiếp tục tiến công. Nay cũng đã 3 ngày, mỗi sáng sớm để ý một phen phía dưới zombie, nguyên bản 5, 6 con tứ cấp zombie hiện tại chỉ còn lại có một con. Chờ, các loại, chỉ để đem cái này còn thừa lại cuối cùng một chỉ tứ cấp zombie cho giết đi, liền trực tiếp vọt vào a. Thanh niên kia lập tức gật đầu, sau đó đưa tay ra, làm mấy cái thủ thế Đối diện cái kia tòa lầu mấy người, cũng làm mấy cái thu thập, cuối cùng so cái ok thủ thế. Thanh niên phải trả lời nói, tốt lắm, cùng bọn họ nói, 10 phút sau tiến công. Dừng một chút, thanh niên bỗng nhiên cười định nói, đoàn trưởng, cái kia dẫn đội tiểu nương môn lớn lên là thật sự rất tốt xem, có thể hay không? Trung niên nam tử nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thanh niên này liếc mắt, gật đầu nói, chờ ta chơi xong ngươi lại chơi. Bất quá cũng đừng dây dưa quá lâu, cũng đừng cho ta đùa chơi chết, đem nàng đùa chơi chết ta liền giết chết ngươi. Các nàng một đội kia trang bị có thể không phải phổ thông, chỉ ít ta trước kia chưa từng thấy qua trang bị tinh như vậy sáng liệp thi đoàn, mấu chốt nhất cũng đều là tân nhân loại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nàng đến cùng thuộc về thế lực kia, tiện đem nhất nàng phía sau cái kia thế lực biết rõ ràng, nói chung ta muốn đem nàng miệng tại ra, nhìn nàng một cái phía sau thế lực rốt cuộc là cái tình huống gì. Thanh niên kia lập tức nói, ta hiểu ta hiểu, ngươi đây yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho nàng chết. Trung niên nam tử liền xoay người sang chỗ khác, nói, được rồi, Triệu tập nhân viên a, Quy Củ, ta đi giải quyết con kia tứ cấp zombie, các ngươi đem còn lại dọn dẹp cho ta ngăn cản bất quá lần này cũng không cần rút về tới tứ cấp giòn bị mấy ngày nay từng cái toàn bộ được giải quyết chờ chút vọt thẳng đi vào liền được thanh niên lập tức gật đầu trả lời một tiếng sau đó lập tức triệu tập nhân mã chuẩn bị hành động lời của bọn họ không hề ngoài ý muốn toàn bộ bị triển phong cho nghe sòng cái nhất thanh nhị sợ. triển phong trên mặt cũng không bi thương không giận thủy trung mặt không thay đổi nghe nhưng mà đây mới là hắn chân chính bạo nộ rồi trạng thái mà triển phong cũng từ đối thoại của bọn họ chung, rốt cuộc biết được vì sao lăng thanh nguyện đoàn người mấy ngày nay đều vẫn còn an toàn cũng là bởi vì những giòn đó nghe bọn hắn nói mấy ngày nay vây quanh cửa hàng tổng hợp giòm bi bên trong có chừng 4, 5 con tứ cấp giòm bi tồn tại Cùng đâu bọn họ chọn lựa biện pháp chính là một ngày liệp sắt diệt hết liền rút về đến cái này hai đống trong kiến trúc trốn tránh chờ các loại những thứ này giòm bi đều khôi phục vô ý thức trạng thái phía sau liền lại tiếp tục tình huống hẳn là cơ bản chính là như vậy mà cái này cũng treo liệp thi đoàn nhóm thường dùng nhất thường quy liệp sắt giòm bi phương pháp nhất định là so ra kém triển phong loại này liệp sắt phương pháp được có hiệu suất hơn nữa tính nguy hiểm cực đại nhưng cũng là bọn hắn duy nhất có thể áp dụng liềm sắt phương thức mà hôm nay Không thể nghi ngờ chính là đem cuối cùng này một chỉ tứ cấp zombie cho Liệp sát chết, sau đó vọt vào cửa hàng tổng hợp lúc. Nghĩ tới đây, Triển Phong không khỏi cảm thấy một trận trận nghĩ mà sợ. May mắn, may mắn chính mình trùng hợp gặp Trương Bá bọn họ, sau đó Trương Bá bọn họ đem tin tức nói cho chính mình. Bằng không, trễ nữa một ngày như vậy, không phải, trễ nữa nửa ngày, Lăng Thanh Nguyệt các nàng liền đều xong. Nghĩ tới đây, Triển Phong không dám chỉ hoan thêm nữa, lập tức thu hồi nã nổ rồi môi oi, lập tức bắt đầu hành động. Vẫn là từ mái nhà đi qua bắn từng thương tiến hành đi đường. Đồng thời, Mới vừa rồi nghe trộm bọn họ đối thoại thời điểm, Triển Phong cũng biết bọn họ cơ bản thực lực cùng tình huống. Cái kia đeo một cây kinh người đại khảm đao, hoàn toàn chính xác chính là cường liệp thi đoàn Cổ đao, cái kia ở An Song thành phố tiếng tăm lừng lẫy cao cấp tân nhân loại. Chi tiết của hắn, Triển Phong cũng biết được nhất thanh nhị sở. Tính danh: Phương Tại Quân Cổ đao, tuổi tác: 52, lực lượng: 107, tốc độ: 94, thể chất: 96. Cổ đao, bản danh gọi là Phương Tại Quân. Hắn số này theo, ở sơ đẳng cao cấp tân nhân loại trung đã thuộc về tương đối khá, nhất là lực lượng lại còn 100. Mơ hồ nhớ ký ngày đó Lăng Thanh Nguyệt cùng mình nói qua cái này phương tại quân tử nhỏ sinh ra ở võ thuật thế gia, ở đại thai nạn phía trước luyện thành một thân tốt đao pháp, sau lại bằng vào không tầm thường đao pháp cùng với tàn nhẫn tính cách, từng bước vào hôm nay trở thành cao cấp tân nhân loại. sở dĩ đây chính là hắn lực lượng tại sao phải vượt qua một dạng sơ đẳng cao cấp tân nhân loại nguyên nhân. hiện nhiên cùng hắn giờ đồng hồ phía sau vẫn có luyện tập võ thuật có nhất định liên hệ đương nhiên. cái này cái gì võ thuật, khẳng định không phải mơ hồ như vậy đồ vật, liền cùng luyện tập tán thủ, quyền kích những người đó không sai biệt lắm. khẳng định so với không có học qua người thường cường đại không ít, nhưng là sẽ không quá thái quá. nội lực chân khí gì, vậy càng là nói linh tinh đồ đạc thế nhưng đang sử dụng gen dược thể phía sau ở ba loại thuộc tính dồn dập tăng cường phía sau bên ngoài học tập những chiêu thức kia cũng nhất định cụ bị lớn lao uy hiếp chỉ ít, triển phong cũng sẽ không bởi vì đối phương ba loại thuộc tính thấp hơn chính mình sẽ xem nhẹ đối phương đối phương có thể ở trong nhiều người như vậy bên chỗ hết tài năng một người một đao thành lập được lớn như vậy một cái liệp thi đoạn bản thân còn trở thành cao cấp tân nhân loại nhất định có bên ngoài tương đương thủ đoạn lợi hại hơn nữa đối với phương còn có nhiều như vậy thuộc hạ, nhiều cái trung cấp tân nhân loại ở vì vậy cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là nói không chắc sự tình nói chung triển phong biết cái này cũng đau nhất định đem là chính mình từ xuyên việt tới nay, gặp qua lớn nhất nguy cơ, địch nhân lớn nhất, bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện việt thể loại huyền huyễn. Chương 70, kích động lang thanh nguyệt, chiến. Lang, lang chỉ huy, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không biết chết ở chỗ này? Trung quanh đều tản ra mùi vị, mơ hồ còn có thể ngửi được ý tứ mùi máu tanh trong tương điểm, một gã phong nguyệt thành viên thanh âm trầm thấp hỏi đang nhắm đôi mắt đẹp không biết đang suy nghĩ gì lang thanh nguyệt bỗng nhiên mở ra, chợt mở đôi mắt đẹp, trầm giọng nói, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Lăng Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp chán phong quang, dường như vô căn cứ phản chiếu ra khỏi nào đó nói thân ảnh cao lớn, giọng nói của nàng tràn đầy tự tin nói, "Hắn tuyệt đối trở về tới cứu chúng ta. Nhất định sẽ tới. Chúng ta sau khi xuất phát, doanh trại điều tra máy bay không người tựu tùy lúc đi theo, chúng ta tình huống của bên này trong doanh trại nhất định đạo, doanh địa đã biết, hắn cũng nhất định đã biết. Như vậy, hắn liền nhất định sẽ quá tới cứu chúng ta. Thậm chí, hắn hiện tại đã tới chúng ta phụ cận. Nhất định." Lăng Thanh Nguyệt lời nói cho vài tên nữ thành viên rất lớn lòng tin. Nói đến chiến phong, các nàng cũng từng cái trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, rồi dập trọng trọng gật đầu, từng. trại trường hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. hắn, hắn lợi hại như vậy. hơn nữa lăng chỉ huy ngươi cũng ở nơi đây, hắn không cứu ai cũng sẽ không không cứu ngươi. một câu nói, nhất thời làm cho lăng thanh nguyệt hai gò má hiện lên nhàn nhạt hồng, nhưng chưa phản bác, ngược lại một tấm tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười hiện đầy hạnh phúc cười. lăng thanh nguyệt cái kia hạnh phúc mà ngạo ngạo tiểu biểu tình dường như lấy tại chỗ chúng nữ, chúng nữ đều rối rít không ngừng hâm mộ. tuy nói sống ở cái này mà thế bên trong đừng nói ái tình, chính là thân tình. có đôi khi cũng không thể hy vọng xa vời còn như ái tình đại thai nạn bạo phát chỗ cái tia cái gọi là ái tình không chống nổi một khối nhỏ bánh mì tràng diện còn thiếu sao nam vì một khối nhỏ bánh mì không chút do dự đem thê tử tặng cho nam nhân khác nữ vì một khối nhỏ bánh mì không chút do dự ném phu con rơi ở nơi này mà thế ái tình mãi mãi cũng là một loại căn bản không tồn tại hy vọng xa vời hết lần này tới lần khác trại trưởng cùng lăng chỉ huy lại thực hiện loại hy vọng xa vời này mỗi khi chứng kiến hai người bọn họ ở chung với nhau thời điểm có lẽ không có quá nhiều thân mật cử động nhưng lại sinh sẽ là của ngươi trong mắt có ta trong mắt của ta có ngươi Mà bây giờ làng chỉ huy gặp phải nguy hiểm, lại tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ tới cứu mình, dù cho nơi đây khắp nơi đều là zombie, dù cho địch nhân là cường đại cao cấp tân nhân loại. Cái này, không phải là ái tình sao? Ái tình còn có thể là cái gì chứ? Chẳng lẽ ái tình là ngoài miệng nói dỗ ngon dỗ ngọt, lại có thể vì mình có thể ăn nhiều một khối nhỏ bánh mì mà tàn nhẫn đem đối phương đẩy mạnh bày zombie bên trong bị phân chia đồ ăn sao? Hắc. Sở dĩ, các nàng thừa nhận mình hâm mộ ở nơi này mà thế ở giữa, vẫn còn có thể xuất hiện loại này gần như không có khả năng xuất hiện từ ngữ. Thật sự, làm người ta tiệt xác nhưng nhưng vào lúc này đống nhiên lại là một trận chói hai dòn bị tiếng gào thét truyền đến chúng nữ lập tức thu hồi còn lại nỗi lòng trên mặt đầy trình trọng trong đó một nữ căn bản không cần lăng thanh nguyện phân phó cầm lên bộ kia máy bay không người liền chạy tới căn này cửa hàng phía sau một cái một cái miệng thủng rõ đem máy bay không người cất cánh theo lỗ thông hơi hướng ra phía ngoài bay đi chúng nữ lập tức lại gần nhìn màn ảnh chỉ thấy máy bay không người bay sau một hồi liền theo lỗ thông hơi vừa ra rách nát cách hàng rào chỗ bay ra ngoài liền chứng kiến bên ngoài dòn tất cả đều bạo động lên đang đang liên quan hướng phía cuồng đao liệp thi đoàn nhân gào thét phóng đi Thấy như vậy một màn, chúng nữ sắc mặt lại nặng hơn cùng khó coi vài phần. Lăng Thanh Nguyệt biểu tình cũng tập phần nghiêm trọng, "Không phải, ý, chắc là bọn họ cuối cùng một lần dọn dẹp." Chúng nữ gật đầu, đều trầm mặt không nói gì hiển nhiên. Loại trang diện này, trong ba ngày qua, các nàng thấy rồi rất nhiều lần. Cũng biết do cùng đạo liệt thi đoàn tính toán của bọn họ. Mỗi sáng sớm để ý một bộ phận vây ở bên ngoài zombie, ở thuận tiện có thể thu được không ít thi tinh dưới tình huống, còn có thể càng thêm dễ dàng đánh vào cái này thương trường một điểm. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này còn sót lại zombie, chắc là không kháng nổi cái này một lần nói cách khác, làm cuồng đao liệt thi đoàn nhân thanh lý loại những thứ này dòm bì phía sau, những người đó chắc chắn vọt vào thương trường. đến lúc đó, liền đem là các nàng mặt nhật. nghĩ tới đây, lang thanh nguyệt một đôi tiểu thủ nắm chặt, móng tay đều tựa như cắt ra huyết dịch, mộ nhiên ngựa khí kiên định mà lại điên cuồng nói, không được, tuyệt đối không thể bọn họ tấn công vào tới. Đông nhiên ánh mắt xoan xoan, nhìn về phía cái kia thao tác máy bay không người thành viên, phân phó nói, đợi chút nữa nghe mệnh lệnh của ta, chờ bọn hắn cùng những thứ này dòm bì đánh gây cấn thời điểm, lập tức, lập tức đem bộ này máy bay không người làm nổ. chúng nữ vừa nghe. Đều dồn dập biến sắc, đội phó cũng là sắc mặt đại biến nói, "Lăng Chỉ Huy, dẫn, làm nổ máy bay không người. Nếu là như vậy, sao rất có thể sẽ gây nên nhóm lớn năm cấp zombie bạo động, thậm chí chỉ lục cấp zombie bạo động. Một ngày rất nhiều năm cấp zombie tới, thậm chí con kia lục cấp zombie đều tới lời nói, dù cho chính là không có phát hiện chúng ta, chúng ta, chúng ta cũng nhất định sẽ bị vây chết ở chỗ này, siêu cấp tân nhân loại tới đều cứu không được ta." Lăng Thanh Nguyệt thản nhiên nói, "Cái kia dù sao cũng hơn cuồng đao nhân xông vào được rồi. Chí ít chúng ta trốn ở chỗ này mặt, dù cho nhóm lớn năm cấp zombie tới, thậm chí con kia lục cấp zombie đều tới." Nhóm Trí Ít vẫn là có nhất định xác suất sẽ không bị phát hiện a." Tuy nói, "Cấp nhà đã cụ bị nhất định chỉ số IQ, nhưng đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Trí Ít còn có như vậy một tia sống sót hy vọng. Nhưng nếu như một khi bị quần đao nhân xông vào liền mấy người chúng ta, chắc chắn sống không bằng chết. Chết đều chết không được." Nghe được Lăng Thanh Nguyệt nói thế, chúng nữ trầm mặc. "Đúng vậy. Zombie tới, dù cho lục cấp biểu zombie tới, các nàng Trí Ít còn có như vậy một chút xíu sống sót xác suất. Dù sao lục cấp zombie tuy là cụ bị chí không nhất định, nhưng chỉ cần các nàng trốn tránh thật tốt, vẫn là có cơ hội." Túy nói, càng lớn có thể là nơi đây sẽ hội tụ lượng cực kỳ lớn giòm bị năm cấp giòm bị khả năng đều sẽ đại lượng tồn tại các nàng thì phi thường có thể từ đó vây ở chỗ này sau đó chờ đấy chết đói. nhưng chỉ ít so với bị đám người kia xông vào mạnh mẽ bên trong trên cái thế giới này ở bên ngoài bị những thứ kia liệp thi đoàn nhân bắt lại sẽ là một loại như thế nào phía sau tin tưởng không có ai sẽ không biết nghĩ tới đây chúng nữ dồn dập trọng trọng gật đầu trong mắt cũng hiện đầy ngon sắc tốt Lăng chỉ huy ngươi hạ mệnh lệnh a làm nổ liền làm nổ bọn họ một cái đều chạy không được chúng ta chết cũng muốn lôi kéo bọn họ cùng nhau trốn cùng đều là mặt thế người, mặc dù đều là cô nương trẻ tuổi, nhưng muốn nói các nàng không sánh bằng nam tính tàn nhẫn, đây tuyệt đối là buồn cười lớn nhất. Lăng Thanh Nguyệt càng là trong đó người nổi bật, cũng liền chỉ là đang đối mặt triển phong thời điểm mới có thể bày ra nàng ẩn giấu ôn nhu. Có thể ở bên ngoài, giết nhiều người hơn nữa, thậm chí cũng sẽ không xem dù cho liếc mắt chúng nữ hạ quyết tâm, liền chăm chú nhìn trong hình cuồng đao liệp thi đoàn nhóm tình hình chiến đấu. Mà khi chứng kiến cuồng đao rốt cuộc ở hai cái trung cấp tân nhân loại phụ trợ, chất vật đem con kia tứ cấp zombie giết chết phía sau, Lăng Thanh Nguyệt khổ sắp rời, cũng rất nhanh kiên định điên của nói, chuẩn bị làm nổ a. Ta tin, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Dù cho vây ở đại lượng năng cấp tăng nhà thi trùng, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu được chúng ta. Cái kia thao tác máy bay không người nữ thành viên cũng là gật đầu mạnh một cái, trong mắt ngoan sắc lóe lên, liền chuẩn bị đè xuống cái kia làm nổ cái nút nhưng trùng hợp nhưng vào lúc này. Đột nhiên trong lúc đó, hai của các nàng lúa mạch trùng, đột nhiên truyền đến mấy đạo tí tách điện lưu tiếng. Theo sát mà, còn không đợi các nàng phản ứng kịp, một đạo quen thuộc, tha thiết ước mơ thanh âm, chỉ nhiên từ trong ống nghe truyền đến. Ta là Triên Phong, nghe được đáp lời. Thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, bình tĩnh mà lạnh tinh chỉ có cái kia hô hô tiếng gió thổi, tựa hồ đang chứng minh đối phương tựa hồ đang cao tốc hành sự ở giữa đã trải qua nhất tuyệt vọng 3 ngày, đột nhiên nghe được chuyện phong thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, nguyên bản đều đã làm xong cùng đối phương đồng quy vu tận ý tưởng liều mạng một lần chúng nữ, manh điệu đứng chết chân tại chỗ. Sở Hữu nữ hài đều ngây dại, Lăng Thanh Nguyệt cũng ngây dại. Một giây kế tiếp, khỏa khỏa giọt nước mắt từ các cô gái khệ mắt lã trá lăn xuống. Kinh hỉ, mừng như điên, ở mỗi một cô gái trong lòng tràn ngập ra. Đúng, đúng trại trưởng. Hắn, hắn rốt cuộc đã tới. Hắn tới cứu chúng ta. Hắn tới cứu chúng ta, thật tốt quá. chạy trưởng tới, chúng ta liền an toàn. Đáng khốn kiếp kia, nhất định không có biện pháp. Chúng nữ sướng đến phát dội rồi. sống sót sau tai nạn mừng như điên làm cho các nàng vong hình ôm cùng một chỗ, hoan hô, chạy cao hứng lệ. Lăng Thanh Nguyệt thì hung hăng một vẻ khỏe mắt, nhấn xuống hai biểu, trong miệng lại hung hăng nói, ngươi còn biết qua đây à? Lam Nương mấy ngày nay đều nhanh ở trong này biệt thôi. Còn tưởng rằng ngươi muốn băng đi ta tới tìm của ngươi Tiểu Y Y nữa nha. Sau đó trong hai nghe, liền truyền đến Triển Phong nhẹ nhàng tiếng cười, xem ra tinh thần của ngươi trạng thái cũng không tệ lắm, ta đây an tâm. Chuẩn bị sẵn sàng a, ta hiện tại đã tới bọn họ đợi cái kia tòa cao ốc mái nhà, chờ ta tín hiệu các ngươi trở ra. Ừm, đã biết. Bất quá ngươi cẩn thận một chút, bọn họ nhiều người, ngươi mặc dù so sánh lại cùng đao lợi hại hơn điểm, nhưng nhân gia tự thân cũng không kém, còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Lăng Thanh Nguyệt vội vàng dặn dò. Ta biết, ta tâm lý nắm chắc, chứ không nói. Chờ, các loại. Nghĩ, còn có chuyện gì, ngươi nói. Sao nha ba sau đó Lăng Thanh Nguyệt liền khuôn mặt hồng hồng kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn lấy chúng nữ quang tới vừa là hâm mộ lại là gia thua ánh mắt ho nhẹ một tiếng, Diêu Cửu nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy quá hả? Không có gặp mình sau khi trở về khi theo thân trong máy vi tính xem đại hai nạn trước kịch truyền hình điện ảnh đi. Đều chớ ngẩn ra đó, chuyện Phong nói các ngươi cũng đều nghe, chuẩn bị sẵn sàng, chờ hắn mệnh lệnh, chúng ta liền xung ra. Chúng nữ lập tức thu hồi vui đùa chi tâm, dồn dập bắt đầu điểm nhẹ trang bị. Nhất là đem trong cửa hàng những này đó vài ngày ăn để thừa thức ăn túi chứa hàng gì gì đó, hết thảy bỏ vào trong túi đeo lưng đây là trại trưởng yêu cầu nghiêm khắc, ở bên ngoài dù cho ăn để thừa thức ăn cặn đều muốn mang lên, hoặc là tiêu hủy, không thể bị người nhận thấy được một tia nửa điểm. Bên kia Triển Phong ngưng mắt nhìn chằm chằm đang cùng dòm bị đánh nhau kịch liệt cuồng đao liệp thi đoàn, nhất là cái kia cuồng đao, là Triển Phong cường điệu quan sát đối tượng. Không phải không thừa nhận, đối phương đích xác là có đầy đủ một ít nội tình. Không giống chính mình, thuần túy chính là bằng vào tốc độ nhanh, lực lượng cao, trên thực tế lại không hề đồng pháp. Mà đối phương đâu, lại có thể lấy phi thường hơi yếu một lần chuyển động, là có thể ung dung né tránh dòm zombie lợi trảo, hoặc là lấy một loại cực kỳ xảo quyệt cấp độ, ung dung chặt bỏ zombie đầu. Mặc dù không có giống như những thứ kia võ hiệp trong kịch TV mặt võ lâm cao thủ như vậy thái quá, các loại loẻo tư thế động tác gì gì đó, nhưng là lại càng thêm tự dụng hoặc có lẽ là được chuẩn xác hơn một điểm, là vẻn vẹn thuần thuần kỹ thuật giết người. Thuần túy dùng để giết người kỹ xảo, mà không phải những thứ kia đẹp trai hơn chiêu thức. Điểm ấy rất trọng yếu, cũng rất làm cho Triển Phong lưu trọng. Bất quá có một chút làm cho Triển Phong tương đối vui mừng là tốc độ của đối phương, thể chất, trên lực lượng đích thật là rõ ràng không bằng chính mình. Thật đánh nhau cũng không sợ hắn, tối đa có thể sẽ bị thương, nhưng mình bị thương đồng thời cũng nhất định có thể giết chết hắn. Dù sao các hạng thuộc tính đều không sai biệt bao cao hắn hầu như ba điểm, đây là kỹ xảo cũng vô pháp bù đắp. Bang không, nhân loại còn có thể qua được như vậy gian khổ mắt thấy bọn họ cũng nhanh muốn đem những giỏm bì đó toàn bộ giết chết, đều cũng định mở cửa, khai môn, vọt vào cửa hàng tổng hợp thời điểm, triển phong rốt cuộc không chần chờ nữa, không lúc này xuất ra thêm gắn ống hám thanh bắn tỉa thương, nhắm ngay bên dưới cuồng đao đầu, không chút do dự bắn một phát đi qua. Thân nhân loại cũng không phải thật siêu nhân, cao cấp tân nhân loại cũng không thể nào làm được đào thương bất nhập. Sở dĩ một thương này nếu là có thể có hiệu quả, không chừng là có thể một thương cho hắn làm bể đầu. Nếu là như vậy đó là đương nhiên là không có gì đáng nói, đến tiếp sau đem sẽ không còn có bất kỳ ngoại ý muốn. Thế nhưng cuối cùng là cao cấp tân nhân loại phản ứng viễn siêu thường nhân, thính lực cũng viễn siêu thường nhân, thậm chí liền cảm giác, tại loại này mà thế sống lâu, địa phương nguy hiểm sống lâu, cũng có thể viễn siêu thường nhân. vì vậy, ở nơi này một thương đánh ra phía sau, cái kia bên dưới cuồng đao nhất thời sắc mặt chính là cuồng biến, tiếp lấy không nói hai lời, không cần suy nghĩ liền hướng bên cạnh một cái là mình, có thể viên đạn tốc độ mau hơn, triển phong lại là đánh lén. dù cho hắn tốc độ phản ứng hoàn toàn chính xác đầy đủ nhanh, đây hết thảy cũng như trước đánh trúng hắn, hơn nữa, còn trực tiếp đánh xuyên chân của hắn, cũng không thể không nói cao cấp tân nhân loại mặc dù không thể đào thương bất nhập, nhưng này sắp xỉ 100 thể chất, cũng thuộc về thật là phi nhân. Muốn đặt người thường bị đạn súng bắn tỉa tại khoảng cách gần như vậy một thương bắn trúng chân, đồ chơi gì đục lỗ cũng không thể tồn tại, mà là có thể trực tiếp đem hắn chân cắt đưa rơi. Ngàn vạn lần không nên cho rằng trong trò chơi, điện ảnh truyền hình kịch bên trong bị súng bắn trúng, nhất là bị đánh lén súng bắn trúng, còn cơm mợ nở có thể xanh long hoạt hổ đó thuần túy là khôi hài đừng nói súng bắn tỉa. Chính là bị 5.56 ly đường kính súng trường bắn trúng một thương, sức trùng kích to lớn, còn có dây băng đạn tới số lượng đều muốn tạo thành tổn thương thật lớn. Tỷ như nếu như bị một viên 5.56 ly đường kính đạn bắn trúng cái bụng, như vậy trong bụng ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị xoắn nát, mà sẽ không giống như điện ảnh truyền hình kịch trong kia dạng, bị tơ mờ giờ bắn trúng vài thương đều có thể tiếp tục chạy trối chết gì. Thế nhưng, cao cấp tân nhân loại lại có thể có kinh khủng như vậy thể chất, thậm chí khả năng bắt thịt mật độ đều cùng người bình thường không giống nhau. Cụ thể triển phong không rõ ràng, chỉ biết là tại đánh tại người bình thường trên người chắc chắn cắt đứt một viên đạn, cũng vẹn vẹn chỉ là ở cuồng đao để lại một cái sọ xuyên qua vết thương, mà bản thân của hắn hành động tuy là bị nhất định ảnh hưởng, thế nhưng Khoảng cách đoán mất, còn còn thiếu rất nhiều đương nhiên, chỉ là bởi vì không phải chí mạng vị trí, mới vừa thật muốn đánh trên đầu, trừ phi hắn là thần tiên, bằng không cũng tất nhiên chắc chắn phải chết đánh chúng tay, triển phong tự nhiên sẽ không đình chỉ. Miểu sông hoài tính tiếp tục cùng lấy cuồng đao thân ảnh mà hoạt động, đột nhiên lại là một thương. Nhưng cái này một lần, có chuẩn bị cuồng đao hiển nhiên liền không khả năng gặp lại sau bị triển phong đánh trúng, một cái lắc mình, liền tránh ra rồi. Sau đó lập tức ngẩng đầu, hướng triển phong nhìn bên này tới, trong mắt hung quang lóe lên, không chút do dự xuất ra sau lương tinh hạch thường, miệng quát, tại cánh trên cho ta đánh còn lại thành viên lúc này cũng đều phản ứng kịp, dồn dập xuất ra súng ống, nhắm ngay triển phong bên này, điên cuồng sát kích. cuồng đao hai mắt đều đỏ thẫm, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị người hại một cái, tuy là thương thế không phải rất nặng, nhưng trong lòng lại là tức thì nóng giận đã bao nhiêu năm đều không bị người âu qua, trong lòng càng là suy đoán, âm chính mình cái này nhân loại, chớ không phải là mặt khác hai cái cao cấp liệp thi đoàn, Bằng không còn lại liệp thi đoàn sao dám đối với hắn cuồng đao hạ thủ? đây hết vậy, đều gần phát sinh trong máy mắt, triển hai quyền phía sau mấy phát không có bắn trúng phía sau, liền lui về thu hồi đường. sau đó chạy đến kiến trúc bên kia, theo nơi đó dây thừng trực tiếp vào xuống, xa như vậy trình đánh nhau, đối với song phương đều không tồn tại nữa bao nhiêu uy hiếp. Muốn chân tránh đối với cuồng đao liệp thi đoàn tạo thành áp bách đưa bọn họ do chạy, thậm chí đưa bọn họ toàn bộ giết chết, như vậy chỉ có cần chiến. hắn chạy rồi, truy. Cuồng đao cũng phát hiện triển phong thoát đi thân ảnh, lập tức giống to hơn một thân, liền hướng bên này đuổi theo. Nhưng hắn hành động rõ ràng cho thấy bị nhất định ảnh hưởng, sợ dĩ trong đội cái kia mấy cái trung cấp tân nhân loại tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền đã tới bên này, mà bọn họ cũng rốt cuộc thấy được người tập kích bọn họ là ai cái nhiều lắm 20 tuổi ra mặt thanh niên tướng mạo rất xa lạ thế nhưng đối phương quần áo trên người còn có những trang bị kia nhưng lại làm cho bọn họ đồng tử co rụt lại trong ngay mắt liền hiểu thân phận của triển phong nguyên lai like, là cùng mấy cái tiểu nương môn là một nhóm là tới cứu các nàng nghĩ tới đây cùng đau càng là phẫn nộ được không được rút đau ra vừa định tự tay đem triển phong xuất thời điểm lại một nhiên ngơ ngẩn chỉ thấy nhanh hơn bọn tới triển phong trước mặt mấy cái trung cấp tân nhân loại vẫn còn ở cơ vũ khí nhưng thấy triển phong thân ảnh bỗng nhiên một cái thiểm chuyển xê dịch lấy không có gì sánh kịp tốc độ liền đi vòng qua bọn họ bên cạnh thân cái tiêu tốc độ nhanh người bình thường võng mạc đều theo không kịp trình độ chỉ là một màn này liền làm cho cuồng đao trong lòng hoảng hốt không tốt mau trở lại hắn là trung đẳng cao cấp mới nhưng là còn chưa có nói xong triển phong trong tay đường đao cũng đã xuất thủ kèm theo một đạo chói mắt hàn quang cái cao đẳng trung cấp tân nhân loại cũng chính là cuồng đao liệp thi đoàn mặt khác một cái phó đoàn trưởng cũng chính là phía trước ở cửa sổ cùng cuồng đao đối thoại nói muốn đem lang thanh nguyệt làm sao như thế nào người thanh niên kia đầu của hắn thình lình bay lên thật cao trước khi chết trên mặt còn vẫn cứ mang theo không thể tin tưởng khó có thể tin máu xác hiển nhiên tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ chết, bị chết vẫn như thế nhanh, bị chết. Như vậy đột nhiên ất. bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 71, nhớ kỹ ta nhiều người, người đáng là gì? Người thanh niên kia, Triển Phong nói cái gì đều muốn đệ một cái giết chết. Bây giờ thấy đầu của hắn bay lên thật cao, Triển Phong trong lòng được tê là một cái thư sướng. Lại một đao hướng phía đã kinh hãi muốn chết mặt khác một cái trung cấp tân nhân loại chậm tới. Cái kia không có gì sánh kịp tốc độ, đối phương lại chỉ có thể mắt mờ chừng chừng nhìn lấy, căn bản không biện pháp tránh thoát. Ken chỉ tiếc, mắt thấy một đao này liền muốn đem người này đầu cho chặt xuống, có thể kết quả không biết từ chỗ nào nhô ra một thanh đại khảm đao chắn phía trước, đao đao chạm vào nhau, phát sinh thanh thúy rồi lại thanh âm chói tai. Ngưng mắt nhìn lại, che trước mặt mình, không phải cuồng đao còn có thể là ai tới. Lúc này cuồng đao biểu tình là vô cùng ngưng trọng, mới vừa triển phong một đao này hắn tuy là chống trả lại, nhưng là trên đao truyền tới khổng lồ lực lượng, làm cho hắn cái này lực lượng đều phá trăm nhân đều cảm thấy cố hết sức. Hổ khẩu một trận đau nhức, tuyệt đối là một cường giả, hơn nữa tuyệt đối là một cái trung đẳng cao cấp tân nhân loại. Mặc dù đáp ứng nên chỉ là trung đẳng cao cấp tân nhân loại bên trong thấp nhất, nhưng này cũng là trung đẳng cao cấp tân nhân loại. Chỉ như vậy chắc chắn trước mặt cái này cái thanh niên nhân nhất định là trung đẳng cao cấp tân nhân loại bên trong nhỏ yếu nhất. Đó là bởi vì, nếu như là trung đẳng cao cấp tân nhân loại bên trong tương đối cường đại những thứ kia, tỉ như ba loại thuộc tính bình quân giá trị đạt được 140, thậm chí 150 lời nói, như vậy mới vừa một đao này, hắn không có khả năng chống cả được. Chẳng những không chống đối nổi tới, chính hắn cũng đem rơi vào nguy hiểm cực lớn ở giữa. Tân nhân loại càng về sau, mỗi một cái đoạn ngắn chênh lệch đều thập phần to lớn. Nhưng dù nói thế nào, Trước mắt cái này xa lạ thanh niên đều là trung đẳng tân nhân loại không có chạy rồi. Cùng đao cũng trước nay chưa có ngưng trọng, lúc này quát lên, giúp ta cùng nhau. Trong miệng gầm lên, trong tay chôi này đại khảm đao, lúc này Huy Vũ phải là hổ hổ xanh phong, hướng phía triển phong chém tới. Triển phong thì hoàn toàn là bằng vào cao tới 130 điểm tốc độ lệch tránh. 3 ngày nay bên trong, triển phong sẽ được sở hữu giao dịch giá trị, toàn bộ thêm ở tại tốc độ cùng thể chất bên trên. Nguyên bổn chính là 127 tốc độ, hiện tại thì chẳng những đã là 130, thể chất cũng đến rồi 128. Ký chủ, Chiến Phong, tuổi tác, 20 lực lượng 125, tốc độ 130, thể chất 128, điểm giao dịch 818. Đây chính là triển phong bây giờ thủ tính. Mà cao hơn cuồng đao ra khỏi chọn 36 điểm tốc độ. Dù cho cuồng đao đao pháp cực kỳ xảo quyệt, lấy các loại xảo quyệt góc độ giống như rắn độc đánh tới. Triển phong mình thì là không có trương pháp gì cái chủng loại kia. Thế nhưng trên số liệu trên lệnh cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Tốc độ phản ứng đều cao hơn cuồng đao ra không ít đối mặt cuồng đao bộ ra đao. Triển phong đều bằng vào tốc độ cực nhanh cùng năng lực phản ứng tránh thoát. Không chỉ có như vậy. Đối mặt Triển Phong công kích, Cung Đao cũng là cắn răng quyết chống. Là Triển Phong công kích, ở trong mắt hắn là không có bất kỳ chiêu pháp. Thế nhưng cái kia cường đại lực lượng, rất nhanh tốc độ công kích, đều nhường hắn khổ không thể tả. Mỗi lần ngăn cản, đều sẽ cảm giác khí huyết dâng lên, đây là chỉ số ở trên trên lệch thật lớn. Cảm thụ được liên tục bại lui như thế, Cung Đao lúc này hướng về phía còn tại đằng kia ngây ngốc ngẩn người bọn thuộc hạ giận dữ hết, còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút tới giúp ta? Ôa, hảo hảo. Đám này thuộc hạ rồi mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn, sau đó từng cái cẩn thận từng li từng tý bắt đầu tìm kiếm tấn công thời cơ lại nói tiếp chậm trên thực tế từ triển phong kích sát người thanh niên kia đến bây giờ mới chỉ có vẹn vẹn chỉ là hai cái chớp mắt một cái đám người vẫn còn ở khiếp sợ với đột nhiên nhô ra một thanh niên người thanh niên này lại còn là trong đó chờ các loại cao cấp tân nhân loại có thể lại đâu chỉ là bọn họ lúc này ở đỉnh đầu mọi người một trận máy bay không người đang toàn bộ hành trình quay chụp lấy Lăng thanh nguyệt còn tốt bởi vì nàng là biết triển phong thực lực chân thật nhưng lại như trước cảm thấy khiếp sợ nhưng này mấy vị phong nguyệt nữ thành viên lại là từng cái chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải các nàng biết chủ nhân sẽ rất cường đại thế nhưng Nhưng không nghĩ quá vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này. Có thể so với trung đẳng cao cấp tân nhân loại. Lực áp tiếng tâm lừng lấy cùng dao. Đương nhiên, đội phó liền vội vàng hỏi, "Lăng Chỉ Huy, chúng ta có muốn hay không? Đi ra ngoài giúp chủ nhân." Lăng Thanh Nguyệt trầm ngâm một chút. Tuy nói đối phương người đông thế mạnh, triển phong giết một cái, còn có 5 cái trung cấp tân nhân loại tồn tại. Nàng tuy là cũng là trung cấp tân nhân loại, hơn nữa còn là cao đẳng trung cấp tân nhân loại, nhưng đi ra ngoài chẳng những không giúp được trên phòng, một phần vạn bị người ta tóm lấy, còn đem biết ảnh hưởng nghiêm trọng đến trên phòng. Vì vậy lắc đầu nói, "Không cần, tin tưởng hắn." hắn cần chúng ta ra đi giúp bận rộn thời điểm nhất định sẽ mở miệng hiện tại đừng đi ra ngoài quấy rối hắn triển phong bên này tuy nói hắn so với cuồng đao hiếu thắng như vậy một ít cuồng đao đao pháp lại như thế nào cường đại góc độ lại như thế nào xảo quyệt bằng vào cường đại rồi vài chục điểm thực lực 181 nói cuối cùng chết nhất định là cuồng đao Chỉ tiếc, cuồng đao thuộc hạng còn có chọn 5 tên trung cấp tân nhân loại tồn tại dù cho đem Lăng thanh nguyệt gọi ra kiềm chế ra khỏi một tên trong đó thậm chí hai gã trên thực tế đối với mình bây giờ tình cảnh cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp thậm chí lang thanh nguyệt một khi bị bắt lại chính mình còn đem rơi vào cảng lớn bị động ở giữa. Trên thực tế như bây giờ tình cảnh, triển phong là sớm có dự liệu. Minh đích sát phải cường đại hơn một chút, nhưng là cuồng đao bọn họ cũng không yếu, nhiều cái trung cấp, thêm lên cuồng đao cái này cao cấp, tiếp tục như vậy, mình cũng sớm muộn phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hơn nữa giữa bọn họ phối hợp cũng tương đối ăn ý, bọn họ dùng loại này phối hợp, đã liệp sát quá rất nhiều tứ cấp zombie. Tiếp tục như vậy không được. Triển phong trong mắt lóe ra linh mang, mặc dù rất muốn đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này, nhưng hiển nhiên trước mắt chính mình còn làm không được. Nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân chém ra nhất đao, đột nhiên lật tay một cái, xuất ra một viên lự đạn. Thậm chí còn trực tiếp nổ xuống rảnh tay lôi bảo hiểm một màn này trong ngay mắt để đối diện mấy người biểu tình bánh địa biến đổi cùng đao mấy người càng là dừng ngay giống nhau đình chỉ tiếp tục tiến công sắc mặt âm trầm không chừng mà nhìn trầm trầm vào triển phong trong tay liều đạn phong lại có liều đạn đây là bọn hắn không nghĩ tới tại loại này vô hạn tới gần trong nội thành hoàn địa phương ném một viên liều đạn đi ra kết quả kia là dạng gì tin tưởng không có ai sẽ không biết triển phong cũng không nói chuyện liền xiết như vậy liều đạn mặt không thay đổi nhìn lấy cuồng đao bọn họ cuồng đao bọn họ hiện tại cũng không dám có chút động tác chỉ sợ triển phong lại đột nhiên ném ra liều đạn sau đó đem bốn vương tám hướng cao cấp giọm bị toàn bộ đều hấp dẫn tới, vậy bọn họ coi như trốn vào trong kiến trúc, đều chưa chắc là an toàn. Cùng Đao hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm triển Phong, ngựa khí lạnh lạnh nói ra, "Rất tốt, rất tốt. Lần này ta nhận tải, bất quá, ta cũng nhớ kỹ ngươi. Nhớ kỹ ta nhiều người, ngươi đáng là gì?" Triển Phong mắt trợn trắng lên, cười lạnh nói, "Cùng Đao." Chợt gật đầu, cuối cùng vài cái gật đầu biên độ rất lớn, cho thấy nội tâm hắn tức giận. Không tiếp tục cùng Chiến Phong tiếp tục dây dưa tiếp, vung tay lên, nhìn chằm chằm Chiến Phong liếc mắt, rút lui. Không phải rút lui cũng không có biện pháp. Nếu quả thật đem Triển Phong làm cho ném ra trái lưu đạn bỏ túi này, biết hấp dẫn tới bao nhiêu cao cấp giọm bị không nói, muốn giết Triển Phong. Bọn họ cũng nhất định sẽ lưu lại điểm cái gì. Yếu hơn nữa trung đẳng cao cấp tân nhân loại, cũng là trung bình. Có lẽ bọn họ dưới sự liên thủ có thể đem Triển Phong thành công kích sát, nhưng bọn hắn cũng nhất định không thừa nổi mấy người. Huống hồ Triển Phong trong tay còn có lự đạn. Cái kia hoàn toàn không cần phải, sẽ cùng hắn chết dập đầu đi xuống. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không có cùi lốt. Chỉ cần hắn ở nơi này an xong thành phố trong phạm vi, hắn cuồng đạo, luôn luôn trả thù lại ngày hôm nay bị đánh một thương thủ. Bọn họ ly khai. Triển Phong vẫn chưa ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Bọn họ người nhiều như vậy, chỉ bằng vào chính mình một người, không thể có thể đánh được. Dù cho Lăng Thanh Nguyệt tới, Trương Bá đệ tứ tiểu đội tới, cũng như trước không được. Không nói cao cấp chiến lực, chính là cùng đao liệp thi đoàn cái này, từ mở giờ hai ba chục cái sơ cấp tân nhân loại, còn có trên trăm cái tử sĩ, liền cũng không mấy người bọn hắn có thể đối phó. Không bằng liền tạm thời thả bọn họ rời đi, nhiều hơn nữa phát dục phát dục. Đến lúc đó, từng cái toàn bộ chuẩn bị chết đi, cuồng đao liệp thi đoàn nhân rút lui. Mà cái này bên mới vừa đánh nhau đầu tĩnh, cũng hấp dẫn tới không ít dọa qua đây. Triển Phong không lại tại chỗ dừng lại, lúc này mấy cái lát mình, cấp tốc hướng thương trường chạy đi. Mới vừa vừa mở ra thương trường đại môn, trước mặt một đạo tịnh lệ thân ảnh liền hung hăng nhào vào trong lòng mình, ôm chặt lấy chính mình, cũng không nói chuyện, liền chỉ là như vậy ôm, càng ôm càng chặt. Triển Phong lúc này cũng là tung một khẩu khí, lăng Thanh Nguyệt không bị tổn thương, chính mình cuối cùng cũng ở thời khắc tối hậu chạy tới cứu viện, đây chính là hắn an ủi lớn nhất. Cùng Đao Liệt Thi Đoàn Thù bây giờ còn chưa biện pháp báo, chỉ có thể tạm thời kiềm chế đợi đến sau này hay nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác ôm có chừng nửa phần nhiều trùng. Lang Thanh Nguyệt mới, chỉ có ôm ra Triển Phong. Vội vàng ở triển phong trên người nhìn từ trên xuống dưới, ngươi không sao chứ. Mới vừa ngươi không có bị thương chứ. Triển phong liền cười lắc lắc đầu nói, ta không sao, bọn họ còn không đả thương được ta. Dừng một chút, chật bất đắc gì nói, vất quá. Phía sau một đoạn thời gian rất dài, chúng ta sợ rằng đều chỉ có thể ở an sông trong thành phố đợi, căn cứ sinh tồn bên kia càng là không thể đi. Lăng thanh nguyện sứng suốt, khó hiểu hỏi vì sao. Hán cùng đao liệp thi đoàn là rất mạnh mẽ, nhưng là không dám ở căn cứ sinh tồn đối với chúng ta động thủ đi Triển Phong biểu tình trịnh trọng lên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái cuồng đao thợ săn đoàn, đương nhiên là không có gì phải sợ. Chủ yếu là ta mấy ngày trước đi một chuyến căn cứ sinh tồn, phát hiện chúng ta phía trước liên tiếp động tác đã bị căn cứ sinh tồn theo dõi. Tuy là đến tiếp sau bọn họ giảm bớt một ít hoài nghi, nhưng bây giờ có cuồng đao liệp thi đoàn sự kiện phía sau, rất có thể chúng ta liền triệt để cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Cho nên vẫn là ổn thỏa một chút được rồi. Chúng ta phong nguyệt bí mật nhiều lắm, nhất là thức ăn quá mức trọng yếu. Trong khoảng thời gian này liền điệu thấp phát dục một đoạn thời gian. Chờ, các loại góp đủ rồi cao cấp gen dược tể phía sau như vậy hết thảy đều không đem là vấn đề, chúng ta bị căn cứ sinh tồn theo dõi. Lăng Thanh Nguyệt biểu tình cũng trịnh trọng lên, trật trọng trọng gật đầu nói, vậy không đi chỗ đó một khu vực, ngược lại chúng ta doanh địa hiện tại cũng có đầy đủ vật tư, hơn nữa thực sự thiếu mất cái gì lời nói cũng có thể từ cách vách căn cứ sinh tồn tiến hành mua sắm, vấn đề không lớn. Được rồi, trước không nói những thứ này, người bên này đến cùng tình hữu gì, làm sao sẽ cùng cuồng đao liệp thi đoàn cho đủ với? Triển Phong hỏi, nói lên cái này, Lăng Thanh Nguyệt liền không khỏi cười khổ một tiếng, ta cũng không muốn đó à? có thể then chốt vận khí thực sự quá kém, không nghĩ tới mới vừa tiến đến không bao lâu, liền gặp cuồng đao liệp thi đoàn, sau đó chỉ có thể chạy rồi. sau đó chạy chạy liền chạy tới nơi đây để yểm hộ ta. tiểu hi, nàng, nàng bị những giỏn bi đó cho sống sờ sờ ăn. nói nói, Lăng thanh nguyệt biểu tình liền thấp trầm xuống. triển phong không nói gì, chỉ là ôm một cái nàng. tiểu hi, chính là phong nguyệt đệ nhất nữ tử tiểu đội trưởng, nhớ kỹ cô nương này vẫn là triển phong lúc đó tự mình để bạn lên đâu. không nghĩ tới, cự tuyệt yểm hộ lang thanh nguyệt, mình thì bị những giỏn đó cho sống sờ sờ ăn. còn có tiểu lệ. Tiểu Phương, chúng ta khi tiến vào cái này thương trường phía sau, bên trong có hai con bà cấp zombie. Chờ ta đem những này zombie giết hết, các nàng các nàng cũng bị zombie cắn, vì không bị cảm nhiễm biến thành zombie trái lại công kích chúng ta, các nàng. Các nàng chính mình đem mình cho. Triển Phong vô vô Lăng Thanh Nguyệt mái tóc, nhẹ giọng nói, tốt lắm, không cần nói, tình huống ta đều biết không. Tiểu A, cùng đao liệp thi đoàn, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ta Triển Phong nhân không phải dễ giết như vậy, ta sẽ dùng toàn bộ cuồng đăng mệnh, đi cùng các nàng chôn cùng. Lăng Thanh Nguyệt trọng trọng gật đầu, "Ừm. Ta không sao, chính là chính là cảm giác mình vẫn là quá yếu. Triển Phong, kế tiếp chúng ta định làm như thế nào? Triển Phong không chút do dự nói, đương nhiên là ở nơi này liệp sát zombie. Trong doanh trại tạm thời không cần lo lắng, chúng ta doanh địa đầy đủ hẻo lánh trước đây chúng ta cũng đầy đủ cẩn thận địa thấp. Bọn họ không thể nhanh như vậy tìm được chúng ta doanh trại, mà chúng ta ở nơi này liệp sát tứ cấp zombie, ta cần mau sớm tiến đến đầy đủ thi tinh, bây giờ thật là còn thiếu rất nhiều. Tốt, chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi. Ở trong thương trường đợi đại khái hơn 1 giờ, chờ bên ngoài lại hợp lại giọm bị đều bình yên lặng xuống phía sau, quan sát một cái cuộc chiến đấu kia tới giỏm bì bên trong chỉ có một chỉ cấp 4, ba con cấp 3. cái này liền không có gì đáng nói. đi qua dân thi điều khiển từ xa xe, đầu tiên là đem con kia tứ cấp giỏm bì hấp dẫn tới cửa, trực tiếp liền đem nó bỏ vào trong thương trường tới. cái này chỉ tứ cấp giỏm bì yếu nhược, không tốn thời gian gì, đã bị triển phong ung dung giải quyết. phía sau ba con ba cấp giỏm bì càng không cần phải nói, nhất ao một cái sự tỉnh. còn lại giỏm bì, thì càng thêm không có áp lực, cũng liền mười mấy phút, bị hấp dẫn tới được bảy giỏm liền toàn bộ bị triển phong giết chết. tổng cộng thu hoạch một viên ba cấp thi tinh, ba viên nhị cấp thi tinh, hai mươi mấy quả nhất cấp thi tinh thu hoạch cũng không tệ lắm, mà cũng đúng lúc này, triển phong vô tuyến trong tai nghe truyền đến trương bá thanh âm, hô hoán, hô hoán, trại trưởng, ta là đệ tứ tiểu đội trưởng trương trấn đảo, xin hỏi hiện tại tình huống thế nào? nay cũng hơn 2 giờ, trương bá bọn họ mới rốt cục chạy tới, bất quá cũng bình thường, hơn nữa tốc độ này vẫn tính là thật nhanh, bọn họ vừa không có triển phong bắn thường thường, chỉ có thể bằng vào máy bay không người đi tránh né, hơn 2 giờ nhảy qua một cái khu vực là không sai, triển phong lại nói bên này nguy cơ đã tiếp xúc, thanh nguyệt các nàng còn sống, không dùng qua tới. Các người mau sớm đi an sang thành phố khác một cái sát biên giới địa khu à, phải ly khai cũng muốn từ cái hướng kia, lượn quanh một vòng tròn lớn hồi doanh. Đồng thời muốn thường xuyên chú ý có hay không ở bên ngoài giám thị các người, hiện tại chúng ta bị người để mắt tới rồi, căn cứ sinh tồn, cuộc giao liệp thi đoàn, thậm chí sẽ còn có nhiều người hơn để mắt tới ta. Nói chung toàn bộ cẩn thận, ghi nhớ kỹ không thể để cho doanh địa vị trí cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Là, chúng ta sẽ cẩn thận. Rất nhanh, chừng ba bọn họ liền lại lui về khu vực này. Cũng không phải là bọn họ có thể đợi địa phương, cũng không nghĩ tới cùng chiến phong cùng nhau hành động. Bởi vì nhân số nhiều, mục tiêu cũng liền càng lớn, càng thêm dễ dàng hấp dẫn tới bọn bị bạo động vệ công. Cũng liền những thứ kia Liệp Thi đoàn, sở hữu đại lượng tử sĩ, mới chỉ có sẽ không để ý điểm này. Tử sĩ chết thì chết, bọn họ cũng sẽ không đau lòng vì, nhưng triển phong không giống mới. Sở Dĩ Phong Nguyệt thành viên đều là chân chính tân nhân loại, hơn nữa bồi dưỡng cũng hao phí không ít vật liệu, sở dĩ Phong Nguyệt khẳng định không thể cùng những thứ kia Liệp Thi đoàn tương đề tính luận. Chương 3 đám người rời đi, chiến phong đám người thì tiến nhập bên cạnh cái kia tòa cao ốc bên trong chuẩn bị trước nghỉ ngơi một phen, nghỉ ngơi xong một ngày, ngày mai chính thức bắt đầu liệm sát tứ cấp zombie sau này sợ rằng thực sự một đoạn thời gian rất dài cũng phải ở bên trong này vượt qua ngược lại lần này Triển Phong là hạ chết quyết tâm trừ phi Phong không chấm sáu Nguyệt Doanh địa bị người phát hiện hoặc là bị công kích bằng không lần này không phải tiến đến đủ hối đoái cao cấp gen chất thuốc thi tinh, là tuyệt đối không đi ra bị nhiều như vậy thế lực lớn để mắt tới Triển Phong căn bản không có lòng tin Phong Nguyệt Doanh địa gánh nổi chẳng những Doanh địa gánh không được mình cũng gánh không được mà hắn sợ dĩ có thể ở bên trong này sinh tồn hơn mấy tháng chính là bằng vào hệ thống không gian tồn tại có hệ thống không gian cùng giao dịch thông đạo ở đừng nói mấy tháng Mấy năm đều không bất cứ vấn đề gì, đây là còn lại Liệp Thi đoàn căn bản không thể nào làm được sự tỉnh. Ban đêm, tinh thần căng thẳng chừng mấy ngày đường lang thanh nguyệt chúng nữ đi nghỉ ngơi. Triển Phong thì không có nghỉ ngơi, mà là tại cùng La Vũ trò chuyện. Từ chuyện này là có thể nhìn ra, thông tin tầm quan trọng đến cùng trọng yếu bậc nào. La Vũ, nghiên cứu đã không sai biệt lắm, chủ yếu là muốn bảo đảm thông tin lưu loát trình độ cùng cự ly xa. Cái này mới là khó nhất phá được địa phương, đang không có vệ tinh dưới tình huống, chỉ có thể đi qua cái khác phương thức đi cơ cấu ổn định thông tin, vẫn tương đối có khiêu chiến, đợi lát nữa 2 ngày à, đợi lát nữa 2 ngày. Hẳn là liền không thành vấn đề." Triển Phong gật đầu, "Đi, hai ngày vẫn là không có vấn đề, mặt khác cái kia mắt mèo hạt giống hoa tử thế nào?" Trông trỌn thành công không? "La Vũ, ha ha, vừa định nói với ngươi đây, ngươi giao dịch tới được 100 khỏa mắt mèo hạt giống hoa tử, chúng ta đều trồng xuống phía dưới, hoàn toàn không có vấn đề. Căn cứ chúng ta đào tạo, tối đa 3 tháng, liền đem có thể có không ít trung cấp gen dược thể cung cấp cho ngươi. Bất quá đoán chừng cũng sẽ không có rất nhiều, bởi vì một phần trong đó mắt mèo hoa cần bồi dưỡng ra mới hạt giống tới, khẳng định không thể dùng rơi." Triển Phong nở nụ cười, "Ta đây biết, 3 tháng, không có gì bất ngờ xảy ra." Ta vừa vặn cũng có thể góp đủ đến đầy đủ thi tinh. Được rồi, trước hết như vậy đi, chờ các ngươi bên kia bỏ dọn dễ bẻ ở thiết bị nghiên cứu ra được sẽ liên lạc lại, ta nghỉ ngơi trước. La Vũ, chờ, các loại, có chuyện cùng ngươi nói. Cũng không đợi triển phong đáp lại, La Vũ tiếp tục nói ra, mới vừa chứng kiến cái kia cuồng đao phía sau. Chúng ta bên này liền có người hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không cũng học một ít kỹ thuật giết người. Triển phong lần ra, chợt Tr trong mắt tinh quang đại phóng. Chương 72, kỹ thuật giết người. Cùng cuồng đao trong lúc đó đối chiến mấy hiệp, làm cho triển phong đối giết người kỹ năng sinh ra hứng thú năng hộ chính hắn có tự mình lĩnh hội. Nếu như cái kia cuồng đao không phải sở hữu một tay xuất sắc đao pháp bản thân, liền song phương tranh lệch nhiều như vậy số liệu, Triển Phong có lòng tin đã sớm đem hắn giết chết. Dù cho bên cạnh có hắn thuộc hạ trợ giúp, nhưng chỉ có đao kia pháp, các loại xảo quyệt cấp độ, đao đao trực bức yếu hại, không để cho mình được không phòng thủ. Nói chung đánh là tương đối biệt khuất. Hiện tại La Vũ chợt hỏi mình có muốn hay không cũng học một ít kỹ thuật giết người bản thân. Cái này cờ mở nở còn phải hỏi ba. Lúc này cho đã mắt Hư Vân nói học, đương nhiên muốn học. Bất quá như thế nào học, các ngươi mở video ta lại nhìn không thấy. La Vũ. Cái này đơn giản, chúng ta bên này sẽ đem dạy tận kẽ trình thu xuống tới, đến lúc đó giao dịch thời điểm, ngươi trực tiếp đem nội tổn tạm cắm vào tùy thân trong máy vi tính không phải tốt. Đương nhiên, tay bắt tay dạy học khẳng định là không có khả năng, ngươi chỉ có thể tự học, có cái gì không hiểu địa phương, chúng ta bên này làm chỉ đạo, nhưng có một chút có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi chăm chú học nói, khẳng định đối với lực chiến đấu của ngươi có cực đại đề cao. Cái này còn nói cái gì đó. Triển Phong nói ra, tình cảm kia tốt, lúc nào có. La Vũ, hiện tại trên thực tế thì có bất quá không phải cẩn kẽ như vậy mà thôi là chúng ta chuyên môn dùng với giáo dục bộ đội đặc trùng tiến hành bọt sức chém giết một ít gì đó ngươi trước tiên có thể học sau đó chờ các loại đến tiếp sau giáo trình đi ra sẽ cho ngươi triển phong không chút do dự đổi một tấm một thước vương vị diện giao dịch thẻ sau đó thuận tay ném mấy viên ba cấp thi tinh đi vào ngược lại ba cấp thi tinh tại sau này cũng cần dùng với chế tác chúng cấp gen chất thuốc sở dĩ chuyện không sao cả rất nhanh nội tồn tạm đã bị giao dịch qua đây nhân tiện còn có tràn đầy các loại thức ăn ngược lại mỗi lần giao dịch đều là cái này dạng mỗi lần giao dịch không quan tâm triển phong bên này muốn cái gì Vũ quốc bên đó đây, chỉ cần giao dịch thông đạo còn có đầy đủ vị trí có thể bỏ vào thứ kia, bọn họ đều sẽ nhét là đầy làm cái. Thậm chí dù cho liền một cái lớn trừng quả đấm chốc ngồi, bọn họ đều sẽ nhét vào một mặt bao đi vào. Vì chính là làm cho triển phong ở bên cạnh tận lực không thiếu hụt vật tư, cũng biết triển phong mở ra một lần giao dịch thông đạo đại giới nhất định tương đối sang quý, nói chung sẽ không lãng phí một mảnh đất nhi. Dù cho triển phong chưa từng như yêu cầu này quá, triển phong cũng sẽ như thường lệ nhiều ném một ít làm tinh đổ không có đi qua, có hữu dụng hay không tạm thời không nói, tóm lại ném qua đi không năm là được. Giao dịch rất nhanh đạt thành. Từ tràn đầy các loại thực phẩm chung, Triển Phong tìm được rồi tấm kia nội tổn tạp. Sau đó trực tiếp cắm vào tùy thân trong máy vi tính. Kỹ thực nói lên cái này đài máy tính, Triển Phong vẫn luôn nghĩ hỏi Lăng Thanh Nguyệt kia mà, nhưng mỗi lần đều quên hết. Hắn vẫn luôn muốn hỏi, cái này tùy thân máy tính có phải hay không cũng là tinh hạch nhiên liệu, bằng không mình cũng tới nhiều ngày như vậy, lượng điện vẫn còn còn lại 70%. Lắc đầu tạm thời bỏ xuống vấn đề này, xem xét tỉ mỉ lên. Vũ Quốc giao dịch cho mình cái này kỹ thuật giết người, là thật là thật đồ đạt. Khẳng định không phải trên internet những thứ kia cái gì đại sư gì đồ chơi thủ đoạn là chân chân thực thực, không mang theo chút nào hơi nước kỹ thuật giết người. Có lẽ chiêu thức cũng không phải là dễ nhìn như vậy, thậm chí có chút chiêu thức thoạt nhìn lên còn rất xấu. Mỗi một chiêu thức đều không có bất kỳ một cái động tác dư thừa, thuần túy cũng chỉ quán triệt một cái tư tưởng sát nhân. Hết tất cả khả năng sát nhân thuần túy được không thể thuần nữa túy kỹ thuật giết người. Triển Phong thấy tương đương Mely, ngày thứ hai vừa dạng sáng, nguyên bản định ngày hôm nay chính thức đi săn thi, nhưng Triển Phong quyết định trước không đi, trước đem những chiêu thức kia học được lại nói. Trên thực tế, những thứ kia kỹ thuật giết người cũng đồng dạng không phải một ít võ hiệp tiểu thuyết bên trong biểu hiện như vậy ta hồ nội lực, chân khí, vài thứ kia nhất định là không tồn tại. thậm chí cái gọi là ngạnh khí công, trên thực tế cũng chính là bản thân năng lực kháng đòn, mà thiết đầu công đâu cũng có, nhưng đó là quanh năm suốt tháng lấy đầu đâm, hai tay còn ở phía sau, dùng đầu đi chống đỡ nửa người nặng nhất. lâu dài xuống tới, trên đầu sẽ hình thành một tầng thật dày kén, đây chính là cái gọi là thiết đầu công. còn như kỹ thuật giết người, nói trắng ra là cùng tán thủ, lộn nào, quyền kích những thứ này giống nhau, đều là một loại bắp thịt ký ức. sở dĩ cần thường thường đi làm quen, đem bắp thịt ký ức luyện ra phía sau, biết rõ làm sao đi xuất đao lại làm sao mới có thể cho địch nhân tạo thành càng lớn sát thương tổng thể mà nói kỹ thuật giết người rất hữu dụng bao quát thông bối quyền gì chân chính cái loại này cổ võ thông bối quyền chính là đơn thuần nhất kỹ thuật giết người còn có đao pháp vân vân đều là treo như vậy luyện ra được sát thực tương đương có thể dùng thế nhưng cái này có thể dùng cũng không thể bây giờ có thể vượt cấp tác chiến chân chính thể hiện ra địa phương chính là ở chỗ tỉ như triển phong A, lúc này tới một cái địch nhân cái này nhân loại đâu ba loại số liệu cùng triển phong giống nhau như đũa nhưng đối phương sẽ không giết người kỹ năng triển phong biết như vậy triển phong tất thắng lại thì như nếu như triển phong ngay từ đầu liền học xong kỹ thuật giết người như vậy tại đối phó ngày hôm qua cuồng đao thời điểm là có thể trực tiếp đem đối phương ở lại chỗ này mà không phải để cho bọn họ rút lui cơ bản cũng là ý tứ như vậy nhưng nếu như nói làm cho học xong kỹ thuật giết người triển phong đi cùng một cái cao đẳng cao cấp tân nhân loại đánh như vậy triển phong trên cơ bản chính là chết cái kia một phương ở tốc độ lực lượng thể chất đều trên lệch một mảng lớn dưới tình huống đối phương không hề ý pháp cũng như trước không phải kỹ thuật giết người có thể bù đắp nói tới nói lui cái này kỹ thuật giết người chân chính thể hiện chính là ba loại số liệu thế quân lực địch thời điểm Ngươi hầu như tất thắng, nhưng cái này đối với Triển Phong mà nói cũng đủ rồi. Dù sao ở ngang hàng dưới thực lực, ai dám tuyên bố chính mình tất thắng đâu? Như vậy chính là kỹ thuật giết người chỗ tốt. Vì vậy Triển Phong học được tương đương chăm chú. Chứng kiến Lăng Thanh Nguyệt các nàng sau khi tỉnh lại càng là tràn đầy phấn khởi mà đưa các nàng theo đến, làm cho các nàng làm chính mình bồi luyện trước để cho mình nhiều làm quen một chút. Vừa lúc cũng để cho Lăng Thanh Nguyệt cũng có thể học tập một chút. Cái này đối với đề cao sinh sản sát xuất nhưng là có trợ giúp lớn vô cùng. Lang Thanh Nguyệt cũng rõ ràng đối với mấy cái này kỹ thuật giết người sinh ra hứng thú nồng hậu sau đó hai người liền một bên xem, một bên làm đối thủ diễn luyện. Khoan hãy nói, những chiêu thức này là thật là sẽ dùng, cho tới trước cứ như vậy đi qua. Triển Phong lúc này nói ra, đi thôi, cái này dạng diễn luyện đối với đề cao kỹ thuật không có bao nhiêu tác dụng, vẫn phải là thực chiến, tìm những giòm bì đó thực chiến đi, cũng thuận tiện liềm sát giòm bì. Lang Thanh nguyệt từ không có gì không thể, tràn đầy phấn khởi gật đầu. Sau đó đoàn người đã đi xuống lầu đi. Lúc này phụ cận bị Thanh trừ sạch sẽ giòm bì, lại từng bước bị về sau giòm cho chậm rãi tràn đầy. Hơn nữa không ít giòm đều ở đây gặm ăn những giòm đó thi thể. Xuất môn phía trước quan sát một phen, cũng không có gì đặc biệt cường đại giòm bì tồn tại, chỉ có 2-3 con ba cấp giòm bì. Hiện nhiên đang không có chân chính tiến nhập An Song trong thành phố thành phía trước, tứ cấp giòm bì đúng là vẫn còn hiếm thấy. Nhưng vào nội thành cũng không giống nhau, có nhiều cùng ba cấp giòm bì giống nhau, năm cấp giòm bì cũng là tùy ý có thể thấy được. Vừa lúc những thứ này giòm bì cũng không cùng quá lớn uy hiếp, dùng để tăng thêm kỹ thuật giết người chiêu thức là lại thỏa đáng mất quá. Vì vậy, hai người vọt vào thi đàn, còn lại 6 cái nữ thành viên thì lượng trợ ân, chính là hỗ trợ đem giòm đầu thi tinh đạo, chính là công tác của các nàng. Ngay từ đầu. Rõ ràng vẫn là tương đối xanh sơ. Bất quá dần dần, triển Phong cũng học xong làm sao đi công kích dòm bị yếu hại, làm sao xuất đao có thể nhanh hơn, có thể lợi dụng xảo kỉnh lực lượng. Cũng tỉ như, bình thường không có học qua quyền kích hoặc là tán thủ người thường, khí lực trên thực tế là có, thế nhưng căn bản không biết rõ làm sao đi đem khí lực hoàn mỹ nhất phát huy được. Liên đưa tới đánh vào trên thân thể người trên thực tế cũng không thể tạo thành rất lớn sát thương. Thế nhưng người học qua cũng biết, gia quyền không phải vẹn vẹn chỉ là vung ra nắm tay đơn giản như vậy. Ở vung ra quả đấm thời điểm, còn muốn vận eo, thiên bài. Vận eo, lợi dụng phần eo vận mèo lực lượng. Sử dụng vung ra quả đấm tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng lớn, thiên bay thì có thể lực lượng càng lớn, nắm tay đánh xa hơn. Vì vậy, đây cũng chính là vì sao hai cái khí lực ngang hàng lớn nhỏ người không có người học qua, một đấm sẽ rất thường, nhưng là vẹn vẹn chính là như vậy. Thế nhưng người học qua lại có thể một đấm đem người đánh ra nào chấn động, thậm chí trực tiếp để cho hắn xuất hiện ngắn mũi mất, cũng chính là tổn sừng co. Một chỉ lại một con giòm bị dưới, triển phong thuần thụ tốc độ rất nhanh, lại tăng thêm bản thân hắn số liệu cực kỳ cường hãn, rất nhanh, những thứ này bổ quyết tới được giòm đã bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó nghỉ ngơi một chút, triển phong mang theo lăng thanh nguyệt đám người đi khi đến một cái khu vực ở xác nhận khu vực kia không có năm cấp giòn bị phía sau, cứ tiếp tục đầu nhập vào quen thuộc ở giữa đi. cứ như vậy, hai ngày thoáng một cái đã qua. trong hai ngày này, triển phong lại thu hoạch ba viên tứ cấp thi tinh, hiện trên người mình cùng sở hữu tứ cấp thi tinh chọn chín viên. năm ngày, chín viên, như vậy tối đa 2 tháng là có thể góp đủ đến một viên năm cấp thi tinh đo. coi như không tệ. mà tối hôm đó, là vũ bên kia cũng rốt cuộc chuyện tới tin tức. trải qua nhiều lần nếm thử thí nghiệm, chuyên môn vì triển phong ở mặt thế nghiên cứu một bộ dụng cụ truyền tin cuối cùng cũng ra lò, phát sóng trực tiếp thời gian. La Vũ, bộ này dụng cụ truyền tin, tổng cộng từ 3 cái bộ phận hợp thành. trong đó thông tin trưởng máy nhất định là đặt ở Phong Nguyệt trong doanh trại. cái thứ hai bộ phận đâu, chính là di động thông tin máy nội bộ, chính là lợi dụng máy bay không người ở máy bay không người bên trên xây dựng thông tin máy nội bộ cùng Phong Nguyệt doanh trại thông tin trưởng máy tương liên. cứ như vậy, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định đi qua thông tin máy bay không người cái này cầu nối, có thể thực hiện người ở đây an trong thành phố, lại có thể thông suốt cùng Phong Nguyệt doanh địa tiến hành cầu thông chỉ huy. Cái thứ ba bộ phận chính là thông tin cơ trạng, đương nhiên cái này thông tin cơ trạng cũng không phải là cái loại này siêu đại hình thiết tháp kiến trúc, chúng ta chuyên môn nghiên cứu ra được một loại. Đại khái liền cùng máy tính trưởng máy không khác nhau lắm về độ lớn đồ vật a. Có rất nhiều đài, ngươi có thể đặt ở bất luận cái gì một nơi, những thứ này cũng là thông tin máy nội bộ, tùy thời có thể đi qua cái này làm cầu nối ở tín hiệu trong phạm vi tiến hành trò chuyện. Hơn nữa còn là năng lượng mặt trời, không cần lo lắng lượng điện chưa đủ vấn đề, vấn đề duy nhất chính là cần ngươi đem ẩn tàng tại tương đối an toàn bên trong khu vực. Ừm. Cơ bản chính là như vậy, ngoài ra bên trong cũng giá thiết mã hóa tầng đẳng không cần lo lắng biết tùy ý bị người nghe trộm, đồng thời coi như bị trộm nghe xong, cũng sẽ phát ra cảnh báo, rất an toàn. La Vu nói, Triển Phong đại thể nghe rõ. cái này chia làm ba cái bộ phận dụng cụ truyền tin đâu, cái kia thông tin cơ trạng, cũng chỉ có thể cố định ở một chỗ, sau đó có thể thả rất nhiều. tỷ như có thể ở nơi này An Song Thành phố thả hẳn mấy chục cái, sau đó ở Phong Nguyệt Doanh Địa tới An Song Thành phố trên đường ẩn nút trên cây à, hoặc là một cái ẩn nút trong kiến trúc một đường bung thả tới. cái này dạng là có thể ổn định thực hiện hai cái khu vực không chứa ngại nói chuyện. Thậm chí liền ăn song thành phố căn cứ sinh tồn ven đường đi qua, cùng với căn cứ sinh tồn bên trong đều có thể thả. Sau đó cái kia thông tin máy bay không người đâu, thì có thể đem khoảng cách này càng kéo dài, thậm chí bởi vì trên của hắn trợ khách cường đại dụng cụ truyền tin, có thể trong nhất định cự ly dù cho không có thông tin cơ trạng tồn tại, đều có thể tiến hành trò chuyện. Thì như 100 km, 200 km, càng thêm linh hoạt, cũng có thể càng thêm xa. Ngược lại là đồ tốt thì xong rồi, mà có mấy thứ này, không hề nghi ngờ, các phương diện đều có thể đạt được rõ ràng tăng mạnh. Nếu như lại điều chỉnh đến lăng thanh nguyệt loại sự tình này, Dù cho Triển Phong sẽ ở căn cứ sinh tồn bên trong, cũng có thể trước tiên nhận được tin tức. Bên ngoài tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, cần bao lớn không gian. Triển Phong hỏi, bởi vì biết mấy ngày nay liền muốn tiến hành giao dịch, sở dĩ hai ngày này giao dịch giá trị, Triển Phong toàn bộ mang theo. Ngay vừa mới rồi, tối nay mấy ngàn giao dịch giá trị cũng toàn bộ vào tài khoản. Không nhiều không ít, vừa vặn một vạn xuất đầu. Đầy đủ hối đoái 100 tức vung giao dịch không gian. La Vũ, lần này cần không gian khá lớn, bởi vì đồ đạc rất nhiều, nhất là những thứ kia cơ trạng. Mỗi cái cơ chạm giữa khoảng thời gian không thể quá xa, đại khái 30 km tả hữu liền muốn thả một cái. Mặt khác thông tin máy bay không người cũng khá lớn, lần này dài hơn 30 mét, đồng dạng có thể duy trì liên tục phi hành 12 giờ đồng hồ. Lại tăng thêm thứ khác, ân, đại khái cần 30 thước vuông giao dịch thông đạo a, Triển Phong lập tức nói ra, đi, vấn đề. Một chút, ta đi bên cạnh phòng ở, sau đó liền giao dịch a. Rất nhanh, Triển Phong liền tiến vào kiến trúc cách vách trong sáu phòng, khóa lại cửa, sau đó trực tiếp đổi cái 30 thước vuông vị diện giao dịch thẻ, hao tốn tròn 3000 điểm giao dịch giá trị. Triển Phong bên này thì sao? cũng không những vật khác tốt cho vì vậy một kia ý thức đem những thứ kia nhất cấp thi tinh à nhị cấp thi tinh ba cấp thi tinh hết thể ném bảo nhất cấp thi phẩm chủ yếu dùng với nghiên cứu tinh hạch nguồn năng lượng đúng vậy hiện tại vũ quốc đã bắt đầu tinh hạch nhiên liệu nghiên cứu công tác là thông qua triển phong giao dịch đi qua một ít tinh hạch thương làm cơ sở nghiên cứu 073. sở dĩ nhất cấp thi tinh vũ quốc rất cần nhị cấp thi tinh ba cấp thi tinh càng không cần phải nói đó là đại lượng sinh sản sơ cấp trung cấp gen chất thuốc chuẩn bị tài liệu chính vậy càng là có bao nhiêu muốn bao nhiêu rất nhanh giao dịch liền đạt thành triển phong hệ thống trong không gian cũng thả một đống lớn các loại cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Giao dịch hoàn thành, Triển Phong cũng không có bao nhiêu buồn ngủ, loại này tín hiệu xây dựng nhất định là càng sớm càng tốt. Vì vậy chạy đến Lăng Thanh Nguyệt trước mặt đánh thức nàng, ở nàng trong mơ mơ màng màng nói ra, "Ta cần ly khai vài ngày, mấy ngày nay các ngươi ở nơi này đóng bên trong kiến trúc đợi, chờ ta trở lại." Sau đó không đợi Lăng Thanh Nguyệt đáp lại, Triển Phong liền vội vã ly khai. Lần này ly khai, Triển Phong hầu như toàn bộ hành trình đều là lợi dụng bắn thường thương đang đùa đường. Sau đó đến mỗi một cái khu vực, cũng sẽ ở nào đó đóng kiến trúc cần nút, lại lấy ánh sáng nơi rất tốt để lên một mấy máy tính trưởng máy lớn nhỏ thông tin cơ trạng sau đó điều chỉnh đến cái kia tần suất phía sau, liền đi dưới một cái khu vực. chờ, các loại, Triển Phong ly khai, trên cơ bản ven đường cái này một đường khu vực, đều bị cất đặt lên loại này thông tin cơ chạm. lúc trở về đâu, cũng là như vậy đi ngang qua một chỗ, đều sẽ để lên một máy, hoặc là trói lên nào đó khoả trên đại thụ che trời, hoặc là đặt ở nào đó, đó đống kiến trúc mái nhà. những chỗ này, đều là cơ bản không thể nào biết bị người phát hiện địa phương. lúc rời đi, Triển Phong cũng cố ý cẩn thận quan sát một cái, thậm chí còn lặng lẽ về tới phía trước An Song Thành phố nhập khẩu cái kia quan sát một cái. Quả nhiên, chứng kiến tầm 2-3 người đang ngồi ở trong xe nhìn trầm trầm bên này, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là cuồng đao, hoặc là căn cứ sinh tồn, cũng hoặc là hai người đều có. đương nhiên khả năng lớn nhất là cuồng đao liệp thi đoàn nhân. Cười lạnh một tiếng, cũng không để ý bọn họ, tiếp tục hướng phong nguyện doanh địa chạy trở về. Sau một ngày, Triển Phong an an toàn toàn về tới trong doanh trại. Triển Phong lần này tới, lăng Mẫu liền lập tức chạy tới, ngựa khí lo lắng hỏi như thế nào đây? Thanh Nguyệt đâu? Nàng tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng mười mấy ngày, một tuần đều không có. Sở dĩ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiểu đội đều vẫn chưa về." Triển Phong cười nói, "Không cần lo lắng, nàng vẫn còn ở thành phố chờ đợi ta. Ta lần này trở về là mang một bộ dụng cụ truyền tin trở về ở nơi này, gọi người đem mấy thứ này đều tháo xuống a." Mặt khác, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta sau khi trở về, các ngươi nhất định nhất định phải ghi nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn không nên tùy ý ra chạy, nhất là căn cứ sinh tồn cái kia một khối, nhất là không thể tùy ý tiếp cận. Nói chung, trong khoảng thời gian này chúng ta Phong Nguyệt doanh điệu tận lực điệu thấp một điểm a." Lăng Ngẫu biểu tình nghiêm trọng, "Đi, ta biết rồi, chờ." Tất loại lao lăng bọn họ trở về ta cũng sẽ căn dặn bọn họ. Triển Phong liền cười cười, "Ừm, thật muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng có thể, hướng mặt khác một cái phương hướng đi thôi." Tổng quy Lian song thành phố phạm vi xa một chút tóm lại là không có sai. Dừng một chút, nói ra, "Tốt lắm, lần này ta mang về mấy thứ này đâu, chỉ cần mắc xong rồi, cơ bản là có thể tiến hành rất dài một khoảng cách nói chuyện, đem người kêu đến, ta nói cho bọn hắn biết làm sao làm." Lăng Mẫu lập tức gật đầu, đi gọi người. Trên mặt của nàng cũng rất là hưng phấn, bởi vì nàng khá sâu minh bạch. Thông tin, ở cái này mặt thế, đến cùng ý vị như thế nào? Bố cục thế giới rộng Các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 73: Xây dựng thông tin, tiến vào bên trong thành. Không chỉ là lăng mẫu, Lam Tiểu Ý kia chờ, các loại, người biết triển phong thậm chí ngay cả những thứ này thông tin, thiết bị đều lấy sau khi trở về, từng cái toàn bộ sợ ngây người đây chính là dụng cụ truyền tin a. Bây giờ khoảng cách đại tai nạn đã qua tròn 37 năm, dụng cụ truyền tin không thể nghi ngờ toàn bộ hư hỏng. Mà Tuy nói những vệ tinh đó còn có thể sử dụng, nhưng là cũng chỉ có một bộ phận có thể Bởi vì tuyệt đại đa số vệ tinh bởi vì thiếu giữ gìn, lại tăng thêm trạm vệ tinh đều nằm ở bầy giẫm bị trung tâm, chỉ có một phần nhỏ nhất vệ tinh vẫn còn ở sử dụng ở giữa. Mà cái này một phần nhỏ nhất vệ tinh ở giữa đâu, lại chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể dùng vu thông tin ít như vậy lượng thông tin vệ tinh, tự nhiên toàn bộ nắm ở đằng lòng quốc 2 đại siêu cấp căn cứ sinh tồn trong tay. Dù cho chính là an song thành phố căn cứ sinh tồn, đừng nói có nắm giữ, chính là bên ngoài căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, đều chỉ có thể sở hữu quyền sử dụng, hơn nữa mỗi sử dụng một lần, còn phải giao nộp số lượng cao phí dụng. Sở dĩ có thể gặp được, ở nơi này mà thế ở giữa Thông tin, đến cùng là như thế nào khan hiếm cùng chân quý. Nhưng mà, Triển Phong lại chính mình lấy chọn vẹn trở về, mà có thể không thông qua vệ tinh cái loại này. Đồng thời dựa theo Triển Phong đoán sơ qua, mới bắt đầu thông phải vi, đem ăn xong thành phố vùng này nhét vào trong đó cũng đều là không có bao nhiêu vấn đề. Rất nhanh, thông tin trưởng máy liền mắc xong rồi. Mở điện, liên tiếp biểu hiện hiện nay tổng cộng có 53 cái thông tin cơ trạm vận hành bình thường. Triển Phong có chút nhỏ hứng phấn, bóp lại vô tuyến thai nghe cái nút truyền tin. Bên kia, Lăng Thanh Nguyệt còn có chút ngây người đâu. Lăng Thần chính mình đang ngủ ngon giấc, Triển Phong lại nói đi là đi, để cho nàng một trận không giải thích được, cũng hoàn toàn không biết hắn làm gì đi, thần thần bí bí. Bất quá nàng cũng rất nghe lời, Triển Phong nếu nói không cho các nàng ly khai nhà này kiến trúc, cái này cả ngày liền đều ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đâu. Nàng cũng có chút ít trò chuyện, bởi vì Triển Phong đem những thứ kia kỹ thuật giết người đều truyền đến rồi nàng tùy thân trong máy vi tính bên, nàng lúc này đang nỗ lực học tập cái kia từng cái thủ pháp giết người đúng lúc này. Bi bi, Thanh Nguyệt có thể nghe được sao? Triển Phong thanh âm, rõ ràng từ trong ống nghe truyền đến. Lang Thanh Nguyệt mở ra trật nhấn xuống thang đồn mèo, người rốt cuộc đã về rồi. Có thể nghe được à? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Là ngươi tìm đến chúng ta, hay là chúng ta đi tìm ngươi? Nàng còn tưởng rằng Triển Phong đã về tới An Song trong thành phố, hơn nữa liền ở phụ cận đây. Triển Phong lại cười ha ha, hồi đáp, ta bây giờ đang ở trong doanh địa đầu đâu. Ngươi bây giờ ở trong doanh địa đầu ba. Lăng Thanh Nguyệt vẻ mặt mở bước, ngươi ở đây trong doanh địa đầu, vậy là ngươi làm sao cùng ta thông nói? Tùng, ta đi lấy chút dụng cụ truyền tin xây dựng đứng lên. Về sau, chúng ta cái này dạng liên hệ tới liền dễ dàng hơn một. Triển Phong nói ra, giống như ngươi lần trước gặp phải cái loại này nguy hiểm ta là có thể trước tiên đã biết, ha ha, liên việc này, thử một lần thông tin có vấn đề hay không, ngươi đã có thể nghe được, vậy thì không sao rồi. Ừm. mụ mụ ngươi muốn cùng ngươi nói mấy câu, chờ đấy ta đi, ngày mai ta trở về, nhớ kỹ các ngươi không nên chạy loạn A. nghe xong triển phong lời nói, Lăng thanh nguyệt còn cảm giác mình đầu một trận choáng váng. Dũng cụ truyền tin, hắn, hắn đi nơi nào lấy được có thể cách xa nhau trên trăm kilômét còn có thể tiến hành liên lạc dụng cụ truyền tin. gây người thời gian, mụ mụ thanh âm cũng từ trong ống nghe truyền tới, thanh nguyệt, ngươi, ngươi không có bị thương chứ? Đám kia đang chết, bọn họ không đem ngươi làm sao rồi chứ? Nghe mụ mụ thanh âm quen thuộc, Lăng Thanh Nguyệt lần này rốt cuộc tin chắc triển Phong lời nói. Hắn, thực sự lấy được dụng cụ truyền tin. Thiên nột, loại đồ vật này hắn rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được, đây chính là liền căn cứ sinh tồn đều xây dựng không đứng dậy đồ vật ta. Dù cho nàng cảm giác mình đã tại triển phong lần lượt trong rung động từng bước chết lặng. Kết quả mới phát hiện, càng lớn chấn động đã theo sát mà đến. Hắn, thực sự quá thần bí. Chiến Phong ở xác nhận dụng cụ truyền tin toàn bộ vận hành bình thường phía sau, liền tắm rửa một cái, thuận tiện ăn một bữa mỹ vị bữa tiệc lớn phía sau, liền tiếp tục bước lên đi trước an song thành phố Đường Xá. Lại tốn thời gian một ngày, liền trở về An Song trong thành phố, Lăng Thanh Nguyệt các nàng địa phương sợ tại. Một đường kiến trúc đỉnh cao thông hành, tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Chứng kiến Triển Phong đến, Lăng Thanh Nguyệt không lời nói, ngươi đột nhiên này vội vã đi ra ngoài hai ngày, chính là chuyên môn vì cái này dụng cụ truyền tin. Ngươi đến cùng từ chỗ nào lấy được mấy thứ này a? Triển Phong mỉm cười, nơi ẩn nút bên trong. Lăng Thanh Nguyệt trực tiếp lật cái đẹp mắt bản nhãn. Nơi ẩn nút nơi ẩn nút, không ngờ như thế ngươi cái kia nơi ẩn nút bên trong gì đều có tôi có hay không người máy, có điều khiển từ xa xe, có vũ khí, có đại lượng thức ăn, hiện tại liền loại này thông tin dùng cao khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng đều có. Bất quá Triển Phong không muốn nói, nàng cũng không hỏi nữa, mà là Hưng Phân nói, Triển Phong, ta mới vừa liên lạc với ba ba ta, ta cư nhiên đều có thể liên lạc với hắn. Cái này dụng cụ truyền tin quá tuyệt vời. Triển Phong liền cười nói, có cái này, ra nhiệm vụ cũng an toàn hơn nhiều. Được rồi, trước không nói cái này, lại lãng phí mấy ngày. Đi, đi liệp sắt zombie. Mới vừa ta qua trên đường tới gặp một cái khu vực không có năm cấp giòm Tứ cấp giòm bỉ có bốn con, mau sớm góp đủ đầy đủ thi tinh, tìm cuồng đao liệp thi đoàn báo thủ. Ừm. nói đến chỗ này cuồng đao liệp thi đoàn, Lăng thanh nguyệt biểu tình liền âm trầm xuống. Hiện nhiên đối với cái này cái cuồng đao liệp thi đoàn, nàng là hận thấu xương. Phía sau trong một đoạn thời gian, triển phong mỗi ngày đều ở giết chóc chung vượt qua, một chỉ lại một con tứ cấp giòm bỉ chết ở dưới đao của hắn, mà kèm theo triển phong một chiếc lại một chiếc dẫn thi điều khiển từ xa xe từ cái kia trong túi đeo lưng lấy ra, lang thanh nguyệt rốt cuộc không nhị được, khuôn mặt trẩn trăng nói, được rồi, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi cái này ba lô chẳng lẽ là thứ nguyên không gian không thành, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Làm ta là người ngu hay sao? Ngươi cái này sợ rằng đều từ bên trong xuất ra trên trăm chiếc dẫn thi điều khiển từ xa xe tới đi, còn làm bộ từ giữa đầu lấy, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin không phải? Triển Phong trừng mắt nhìn, có tin hay không là của ngươi sự tình, lấy không lấy là của ta sự tình. Lăng Thanh Nguyệt đã không muốn nói chuyện. So sánh với phía trước những thứ kia máy bay không người gì gì đó, Triển Phong cái này thần kỳ ba lô, bây giờ mới là nhất làm nàng cảm thấy kinh hãi. Liên dường như một cái động không đáy giống nhau, mà cái này rõ ràng không phải có thể bình thường hiểu đồ đạc. Ngay những lúc này, Lăng Thanh Nguyệt nhìn về phía Triển Phong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một cỗ cái gì. Hiện tại Triển Phong nói kia cái gì nơi ở nút, nàng làm một chữ đều không tin, còn tin hắn liền thật là khờ tử. Thế nhưng, nàng cũng thông minh không có quá nhiều đi hỏi cái gì, mặc kệ Triển Phong đến cùng có thế nào khổng lồ bí mật đối với mình vẫn luôn là tốt, nhưng lại càng ngày càng tốt, nàng liền không muốn để ý tới những thứ kia. Có lẽ đến tương lai một ngày nào đó, hắn biết chủ động cùng chính mình nói cũng không nhất định chứ. Mà lúc này, một Ga Phong Nguyệt nữ thành viên đã đi tới. Cầm trong tay viên kia thi tinh đưa cho Triển Phong, "Chủ nhân, con kia tứ cấp zombie bì đầu bên trong." Triển Phong tiếp nhận, thuận tiện còn đem phía trước tứ cấp thi tinh đều lấy ra đếm. Này 10 ngày bên trong, thu hoạch không tính là sai, nhưng là không thể nói rõ thật tốt. Tổng cộng săn giết có chừng 200 con tứ cấp bì tả Hữu A. Kỳ thực lẽ ra Sở Hữu dẫn thi điều khiển từ xa xe loại phương pháp này, trong 10 ngày không đến mức chỉ săn giết như thế điểm. Ít nói 3-400 chỉ là có. Thế nhưng, cái này ăn xong thành phố zombie phần nhiều là nhiều, nhưng là ở ngoại vi, tứ cấp zombie loại này cao cấp bậc zombie số lượng hay là tương đối ít 200 con. Không sai biệt lắm cơ bản đem ngoại thành tứ cấp zombie thanh không, muốn lại liệp sát, chỉ có thể tiến vào nội thành. Mà 200 con tứ cấp zombie, cũng tổng cộng là triển phong cung cấp 31 khỏa tứ cấp zombie, lại tăng thêm trước mặt chiến viên, vừa vặn, hiện tại tổng cộng có 4 cấp thi tinh 40 khỏa. Xem ra, căn bản không cần 3 tháng, đệ cứ theo tốc độ này, 1 tháng đều có thể góp đủ đến 100 khỏa, cũng chính là một viên 5 cấp thi tinh số lượng. Mà 3 tháng, lại được vừa vặn, có thể mua sắm 3 chi cao cấp gen chất thuốc. Điểm trọng yếu nhất là, trải qua 3 tháng để thằng, chiến phong thậm chí có lòng tin, sử dụng 3 chi cao cấp gen dược tể phía sau đạt được trung đẳng siêu cấp tân nhân loại đều là nói không chắc sự tình. Nghĩ tới đây, Triển Phong cắn răng một cái, vào bên trong thành. Nếu ngoại thành đã không có tứ cấp giòn bi, vậy vào bên trong thành, cẩn thận một chút, lại bằng vào chúng ta thủ đoạn, vấn đề cũng không lớn. Nói là nói như vậy, Lang Thanh Nguyệt lại vẫn là không nhịn được gánh thẩm nghĩ, nội thành, năm cấp giòn bi nhiều lắm a, vạn chúng ta bị năm cấp giòn bi trò không trụ. Quan trọng nhất là năm cấp giòn bi đã cụ bị leo lên năng lực, chúng ta ở mái nhà đều chưa chắc an toàn. Triển Phong bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói một chút làm sao bây giờ? Cứ định như vậy a, cẩn thận một chút. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nghe triển phong nói như vậy, Lăng Thanh Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy. Ngoại thành tứ cấp giòm bị cơ bản dọn dẹp không sai biệt lắm, cho dù có không có bị dọn dẹp, như vậy Chu Vi cũng nhất định là vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thể tiến vào nội thành thử một lần. Nghĩ tới đây, Lăng Thanh Nguyệt không khỏi dùng mình một cái. Nội thành. Nếu như chỉ là năm cấp giòm bị còn tốt, một ngày gặp con kia ăn song thành phố bá chủ lục cấp giòm bị. Vậy thì thật là trốn đều trốn không thoát đâu. Nếu Hạ quyết Tâm, Triển Phong cũng sẽ không lại đi lưỡng lự đoàn người nghỉ ngơi và hồi phục một phen phía sau, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hướng nội thành khu vực tiếp theo. Mà mới chỉ là vừa mới đến gần nội thành khu vực sát biên giới, liền đã thấy hai ba con năm cấp zombie tại nơi này du dãng. Tứ cấp zombie càng là nhiều, có chừng hơn 10 chỉ ở nơi đó. Trang diện này, thấy Triển Phong cũng không khỏi khẽ miệng giật một cái đừng nói chính mình, chính là siêu cấp tân nhân loại tới, gặp phải trước mắt tình huống này, sợ rằng đều chỉ có nhanh chân chạy phần. Bị năm cấp zombie chống đỡ, từ khu vực này tiến vào bên trong thành là khỏi phải nghĩ đến. Chính như Lăng Thanh Nguyệt theo như lời năm cấp zombie có thể xa xa không phải tứ cấp giòn bì có thể so sánh được năm cấp giòn bì đã có thể leo lên kiến trúc hơn nữa tốc độ phi thường nhanh một ngày treo chọc đến năm cấp giòn bì trốn ở trong kiến trúc đầu phương pháp này đã là cơ bản không thể thực hiện được trừ phi cái kia tòa kiến trúc cửa sổ cửa đều vô cùng rắn chắc bằng không tuyệt đối không ngăn nổi vì vậy đi trước dưới một cái khu vực khu vực này còn tốt chỉ có một chỉ năm cấp giòn bì ở bảy giòn bì bên trong tứ cấp giòn bì đại khái 6, bảy con bộ dạng liền từ nơi đây vào bất quá đợi đến buổi tối đi buổi tối giòn thị lực cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng càng thêm an toàn. Đến lúc đó, tận lực đừng làm ra bất kỳ động tĩnh nào tới. Triển Phong phân phó nói, Lăng Thanh Nguyệt chúng nữ liền liền vội vàng gật đầu. Thời gian nhanh chóng đi qua, Lăng thần 12 giờ. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thu được giao dịch giá trị bảy điểm. Cao tới 3600 điểm giao dịch giá trị vào tài khoản, Triển Phong lập tức mở ra cá nhân bảng sở kỳ hiệu. Ký chủ, Triển Phong, tuổi tác 20, lực lượng 130, tốc độ 140, thể chất 138, điểm giao dịch 3689 đúng vậy. Cái này chính là Triển Phong hôm nay số liệu 3689 điểm giao dịch giá trị, lại có thể tăng thêm 2 điểm thuộc tính đăng giá, vừa lúc đem thể chất cũng tăng thêm đến 140 điểm đi. Rất nhanh, liền tăng thêm hoàn tất. Ký chủ, Triển Phong, tuổi tác, 20, lực lượng, 130, tốc độ, 140, thể chất, 140, điểm giao dịch, 1089. Nếu như tính bình quân lời nói, như vậy hiện tại Triển Phong vừa vận chính là trung đẳng cấp tân nhân loại cuối cùng, mà hắn lại ngay cả một chi cao cấp gen dược tề đều không tiêm vào quá. Tất cả đều là dựa vào giao dịch giá trị để đề thăng. Khó có thể tưởng tượng nếu như sử dụng vào lúc này, bà chi cao cấp gen chất tốt nói, đề cao sẽ khủng bố cỡ nào, vượt lên trước sơ đẳng siêu cấp tân nhân loại, trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. trung đẳng siêu cấp tân nhân loại, cái này thì không rõ lắm, bởi vì càng về sau, chỉ số trên lệch càng lớn. ban đêm đoàn người mang dụng cụ nhìn ban đêm, cẩn thận trong chiều thành bước đi, cơ hồ là đi vài bước liền dừng một chút, quan sát những giỏm bi đó động tĩnh. sau đó gặp phải thực sự lượn quanh không ra giỏm bi đâu, triển phong tự mình xuất thủ, lấy tốc độ thật nhanh chạm sát, tận lực không làm cho bất cứ động tĩnh gì, liền như cùng đặc trùng không tiếng động chiến đấu giống nhau. Vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đã tới mục tiêu kiến trúc. Ngày mai chính là đem kiến trúc phía dưới zombie trước thanh lý thanh lý, sau đó ở năm cấp zombie dù đã được xa hơn sau đó, lại đem tứ cấp zombie hấp dẫn qua đây tiến hành liệp sát. Cơ bản cũng là như thế một cái liệp sát phương thức, cũng chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy. Buổi tối ánh mắt dù cho có dụng cụ nhìn ban đêm, cũng không phải tốt như vậy. Vì vậy đám người đều nghỉ ngơi xuống tới. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Triển Phong đang chuẩn bị xuống phía dưới liệp sát zombie thời điểm, bỗng nhiên trong ống nghe truyền đến tiếng Tiểu Ilya thanh âm. "Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Ilya hoán chủ nhân." Tiểu Yì mềm mềm nhu nhu thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Triển Phong cười ha ha đáp lại, ta ở Tiểu Yì à, có chuyện gì không? Tiểu Yì liền ngoảnh hồi đáp, chủ nhân đệ ngũ tiểu đội người đã trở về à, mang về thật nhiều nô lệ đâu, Tiểu Yì muốn ăn bài thế nào bọn họ nhỉ? Triển Phong ồ, một tiếng, rốt cuộc trở về chưa? Tiểu đội không có xuất hiện tổn thương chứ? Không có đâu, bọn họ nói tuy là tương đối nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều chuyển nguy thành an, bất quá nô lệ ngược lại là chết rồi mười. Mấy cái? Tiểu Yì hồi đáp, vậy là được, mang về tới bao nhiêu người? Tổng cộng mang về 161 tên đầy tớ, 161 cái. Triển Phong kinh ngạc, mang về nhiều như vậy. Không sai, đưa bọn họ cảm ứng vòng cổ duy nhất khống chế mã đưa vào người tùy thân trong máy vi tính, nhớ kỹ, cũng chỉ có thể đưa vào người tùy thân trong máy vi tính. Sau đó những người này, làm như thế nào an trí làm sao an trí a, dựa theo quy củ cũ tới. Mặt khác, mỗi cá nhân trước ban tặng một chi sơ cấp gen dược thể, trước hết để cho bọn họ trở thành sơ cấp tân nhân loại lại nói. Cuối cùng, liên từ ban đầu tiểu đội thành viên trung điều đi nhân viên, đảm nhiệm những thứ này mới gia nhập thành viên tiểu đội trưởng cùng đội phó. Ân Tiểu đội trưởng cùng đội phó nói, đều dựa theo quy củ cũ. Đội trưởng là cao đẳng sơ cấp tân nhân loại, đội phó là trung đẳng sơ cấp tân nhân loại. Bất quá phải nhớ kỹ, nhất định phải từ lao trong đội ngũ biểu hiện tốt nhân viên bên trong chọn đội trưởng hoặc đội phó. Nói chung, tổng cộng nhiều hợp thành mấy tiểu đội a. Triển Phong dừng một chút phía sau, lại nói, đúng, rồi, sẽ ở trong những đầy tớ này, chọn mấy cái thông minh, cơ linh một chút, để cho bọn họ đi an sang thành phố căn cứ sinh tồn thu thập tình báo tin tức đi. Chủ yếu thu thập căn cứ sinh tồn quan vương, còn có cường đào liệp thi đoàn tin tức. Bọn họ là từ sát vách căn cứ sinh tồn mua được. Sở dĩ cũng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, cuối cùng, để cho bọn họ đem thông tin ngân cơ trạm cũng tìm địa phương cài đặt ở căn cứ sinh tồn bên trong, nói chung toàn bộ nhìn lấy an bài a. Tiểu Y thì Nghiêm túc nghe xong, sau đó nặng nề mà ân một tiếng, "Ừm." Tiểu Y Nghi đã biết. Triển Phong liền cười nói, "Tốt, có cái gì không biết sẽ hỏi tiếp ta chính là." "Ừm." Cùng Tiểu Y kết thúc cuộc nói chuyện, triển phong tâm tình cũng khá hơn nhiều. Phong Nguyệt doanh địa lại tăng thêm được 161 cái thành viên mới, hơn nữa ở sự ủng hộ của mình dưới, vẫn là tất cả nhân viên tân nhân loại đại thủ bút như vậy hắn tự tin dù cho chính là an song thành phố căn cứ sinh tồn thủ lĩnh mới miễn cưỡng có thể đạt được. thân nhân loại, cũng không phải cái gì rau cải trắng. Cho dù là sơ cấp tân nhân loại, nhị cấp thi tinh đối với căn cứ sinh tồn mà nói cũng không phải khó. Khó thì khó ở sinh sản sơ cấp gen dược tề sở dược liệu cần thiết mặt trên. Cái kia mới là trọng yếu nhất. An song thành phố căn cứ sinh tồn sinh thái thực vật trồng trọt cao ốc tổng cộng thì lớn như vậy. Hàng năm không có khả năng sinh sản ra quá nhiều sơ cấp gen dược tới mà cho mình cũng sử dụng cao cấp gen dược tề, đồng thời Vũ Quốc cũng thành công sinh sản ra khỏi trung cấp gen dược tề phía sau như vậy hết thảy đều không còn là bất cứ vấn đề gì. Cái gì cuồng đao đều là cát bã. Đến lúc đó liền căn cứ sinh tồn quan vương, triển phong cũng sẽ không tiếp tục lo lắng. Nghĩ như thế, nhất thời động lực mười phần. Lúc này vung tay lên, mang theo Lăng Thanh Nguyệt trùng nữ, liền tiếp tục liệp sát hành trình. Nhưng rất rõ ràng, tiến nhập nội thành phía sau, tứ cấp dọm bị nhiều nhiều, có thể tờ mờ giờ chính là nhiều lắm. Chẳng những tứ cấp dọm bị nhiều, năm cấp dọm bị cũng nhiều. Chiến phong mấy người đợi có chừng hơn 3 giờ. Con điên năm cấp giỏm bị mới chậm rãi du đang đi hơi xa một chút, sau đó lập tức điều khiển dẫn thi điều khiển từ xa xe, liền hướng con kia gần nhất tứ cấp giỏm bị lại đi. Mà ở bên kia, Cung Dao lại một lần xuất hiện ở An Song thành phố bên ngoài chế. Cùng hắn xuất hiện, còn có một cái có chút cả lơ phất phơ thanh niên. Người thanh niên này nhìn một cái liền không phải của hắn thuộc hạ. Nhưng nếu như triển phong ở chỗ này, nhất định sẽ trước tiên nhận ra người thanh niên này rốt cuộc là ai. Chính là ngày đó giám sát chính mình người thanh niên kia. An Song thành phố căn cứ sinh tồn nhân viên tình báo, thường thú, có thể và tư, quân. 5857 24101. Chương 74, 2 tháng tích lũy, khủng bố số liệu. Cung đao nhìn lấy trước mặt người thanh niên này, ngươi không dùng tại nơi đây nhìn chằm chằm, người của ta một ngày phát hiện, sẽ đem tin tức trước tiên thông báo các ngươi, chúng hổ ta hiện tại cũng muốn đi vào liệt sắt zombie. Ha ha. Lần này, hy vọng hắn vẫn còn ở bên trong a, ngàn vạn lần không nên bị ta đụng tới, không phải vậy. Thanh niên kia lại lắc lắc đầu nói, khó mà làm được, thủ lĩnh giao cho ta để cho ta nhìn trọng chọc, ta cũng không thể thư giãn. Dừng một chút, cái kia thanh niên vẫn mang theo tràn đầy bất khả tư nghị nói, ngươi xác định? Hắn thực sự cụ bị trung đảng cao cấp tân nhân loại thực lực? cùng với hắn những thứ kia thuộc hạ tất cả đều là tân nhân loại ba. Cung đao khẳng định gật đầu, ta xác định, vạn phần xác định. Không phải vậy, ngươi cảm thấy ta lúc đó tại sao phải lui lại? Ha ha, chỉ bằng mượn hắn viên kia lưu đạn. Nếu như không phải thực lực tương đương với ta, thậm chí mạnh hơn ta, ta đã sớm nhất đao giết chết hắn sau đó chạy rồi. Còn hắn những thứ kia thuộc hạ, ta cũng có thể vạn phần xác định, tất cả đều là tân nhân loại. Thanh niên liền trầm mặc. Sau đó trầm giọng nói, như vậy, thủ lĩnh phía trước suy đoán chính là thật. Người này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, có lẽ là từ địa phương khác tới. Dù sao chúng ta lấy được tin tức, sơ cấp gen dược tề cùng trung cấp gen dược tề đều là ở chúng ta căn cứ sinh tồn dùng, cao cấp gen dược tề vậy hắn chính là từ địa phương khác mua. Ha ha, ngắn ngủi thời gian một tháng, dĩ nhiên cũng làm từ người thường thoáng cái biến thành trung đẳng cao cấp tân nhân loại. Hơn nữa hắn thuộc hạ cũng tất cả đều là tân nhân loại, lại trang bị còn thập phần tinh luyện. Vậy xem ra cái này nhân loại có đại bí mật a? Cung Đao như vây, ta bất kể hắn có cái gì đại bí mật không lớn bí mật, nhưng nói xong phân ta nhất thành đến lúc đó cho ta là được. Thanh niên cười nhạt, ngươi đây yên tâm, nhất thành lợi ích, chúng ta thủ lĩnh còn không đến mức biết nuốt lời. Cung Đao liền cười hắc hắc, đó không thành vấn đề, ta đây liền đi bên trong săn thi, thuận tiện thăm dò một cái tiểu tử kia, nhìn tiểu tử kia còn ở đó hay không. Ở đây, ta sẽ ma núi phái người của chúng ta đi ra thông báo. Thanh niên gật đầu, tốt, ta sẽ ở chỗ này liên tĩnh chờ. Cung Đao vung tay lên, dẫn theo một đám lớn thuộc hạ, hạo hạo đắng đắng dọc theo hắn mấy năm nay lục lọi ra tới một cái an toàn nhất vào thị khu đường, hướng phía bên trong đi tới. Báo cáo trại trưởng, phát hiện một cái liệp thi đoàn tiến nhập an song thành phố, trong đó đàn ông dẫn đầu vác trên lưng lấy một thanh rất lớn hổng trôi đại đao, phải là ngài nói Cung Đao. Triển Phong bên này mới vừa giải quyết rồi con kia tứ cấp zombie, liền nghe được trong ống nghe, Phong Nguyệt doanh điệu thành viên truyền tới nói: "Hắn là người, chợt hỏi tỉ mỉ quan sát, có hay không trừ bọn họ ra liệp thi đoàn nhân ở ngoài, còn có đám người còn lại." Báo cáo, trải qua quan sát, dường như có một thanh niên mới vừa rồi cùng cùng đao đối thoại một phen, sau đó người thanh niên này lưu tại trước cửa. Thanh niên? Đại khái bộ dáng gì? Rất gầy, nhất kiện lục sắc tê hơn, chừng 30 tuổi. Triển Phong trong đầu lập tức liền nổi lên cá nhân thân ảnh. Rất gầy, lục sắc tê hơn, 30 tuổi. Như vậy phải là căn cứ sinh tồn 870 cái kia nhân viên tình báo. Ở cái này mà thế, y phục những vật liệu này đều là tương đối hàng hiếm. Có vài người xuyên hỏng đều chỉ có thể tiếp tục xuyên. Dù cho tắm gì gì đó, y phục thì tùy tắm một cái, sau đó tương đương sau kế tục xuyên. Như vậy, cơ bản không lầm. Quả nhiên, căn cứ sinh tồn quả nhiên cũng một lần nữa đối với mình hiếu kỳ cùng cảnh giác sao. Triển phong đứng cái kia suy tư về lang thanh nguyệt chúng nữ cũng không dám lên tiếng quái rối hắn. Vừa rồi trong doanh trại hội báo các nàng cũng đều là nghe thấy được đại khái suy tư 1-2 phút, triển phong nói câu tiếp tục quan sát phía sau, liền không để ý tới nữa. khống chế được dẫn thi điều khiển từ xa xe, tiếp tục bắt đầu hấp dẫn tứ cấp giòn bị qua đây ở giết con thứ 2 tứ cấp giòn bị thời điểm, con kia năm cấp giòn bị lại lưu lưu đạt đạt đã trở về, tại cái kia phát sinh trầm thấp ô minh thành, cái kia không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cái này chỉ năm cấp giòn bị ly khai. sau đó, mọi người đang trong kiến trúc ăn đồ đạt, bổ sung một cái thể lực, lại nghỉ ngơi một chút phía sau. cái kia dùng máy bay không người quan sát thành viên lập tức nói ra, con kia năm cấp giòn đi ra ngoài. Triển Phong mấy người lập tức đứng dậy xuống lầu, điều khiển dẫn thi điều khiển từ xa xe, tiếp tục bắt đầu hấp dẫn, như vậy nhiều lần, rất nhanh, trải qua trọn 5 ngày thời gian, khu vực này bên trong ba mươi mấy chỉ tứ cấp zombie đã bị lợi dụng loại phương pháp này cho dọn dẹp cái không còn một mảnh, thậm chí liền ba cấp zombie đang chờ đợi hấp dẫn tứ cấp zombie trên đường, thuận tiện cũng hấp dẫn qua đây, giải quyết rồi hơn phân nữa. Không thể không nói, loại này liệp sát zombie phương pháp thật sự là quá bờ UG, tuy là cũng thường xuyên sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng tổng thể mà nói vẫn là hữu kinh vô hiểm. Tứ cấp thi tinh chẳng những trà sát trên Inter gia tăng liên triển phong đối giết người kỹ năng độ thuần tụ cũng đồng dạng là ngày càng thuần tụ. Nói đến kỹ thuật giết người, vũ quốc bên kia đã đem chuyên môn vì triển phong thu kỹ thuật giết người giao dịch qua đây. Hơn nữa cường điệu với triển phong loại này dài mảnh đoạn đao kỹ thuật giết người. Căn cứ la vũ nói bộ này đoạn đao kỹ thuật giết người là truyền từ cổ đại minh triều thời kỳ kháng uy danh tướng thích kế quang. Thích kế quang tương đương nổi danh một vị tướng lĩnh bên ngoài võ công cũng thập phần cao cường, cho đến bây giờ thích gia quyền vẫn còn ở làm tinh vũ quốc vùng duyên hải rất có nổi danh đồng thời hắn thích gia côn đao cùng với hắn thích gia đạo pháp có lẽ không bằng thích gia quyền nổi danh như vậy nhưng là lại là ở trên chiến trường từng đao từng đao giết ra tới chân tài thực học kỹ thuật giết người. Hơn nữa thích ra đao cùng đường đao giống nhau y hệt. Thiết kế quang trước đây liền tương đối yêu thích nghe hồng cái chủng loại kia nghe hồng đao, dài mảnh, cứng cỏi, mà sắc bén. Sở Dĩ liền tự chế thích thị mã tấu. Mà nghe hồng đao đâu, lại là sao chép đường chiều đường đao. Sở Dĩ thích thị mã tấu cùng đường đao tổng thể mà nói vẫn là vô cùng tương tự, đồng dạng đều là dài mảnh, cứng cỏi, sắc bén, linh hoạt. Vũ Quốc bên kia liền an bài thiết kế quang chuyên nhân đem thích ra đao pháp cho Hoàn Trình Tâu số tới. Cái này thu thích ra đao pháp cũng không phải là những thứ kia trong võ quán mặt cái loại này chín thành đẹp mắt chủng, mà là chân chính, thích kế quang ở trên chiến trường từng đao từng đao giết ra tới chân chính kỹ thuật giết người là pháp. Võ công gì mới là tối cường đại võ công? Tuyệt đối không phải những thứ kia cái gì lẹo lẹo mật ý, mà là từ trên chiến trường lưu truyền tới võ công mới là nhất cường đại võ công. Thậm chí võ công của ngươi luyện được lại cao, cao siêu đến đâu, cũng thật không nhất định có thể đánh được từ trên chiến trường xuống những thứ kia. Bởi vì trên chiến trường lưu truyền tới các loại võ công chỉ có một cái mục đích giết chết toàn bộ đối nhân. Đó là đương nhiên là cái gì nhất thâm độc hay dùng chiêu thức gì sở dị những thứ này kỹ thuật giết người bên trong Triển Phong thường thường sẽ thấy một ít tương đối thấp hèn chiêu thức. Thế nhưng Triển Phong lại căn bản không cảm thấy những chiêu thức này như thế nào thấp hèn. Cái kia tờ mờ giờ là dùng để giết người, không phải là cùng ngươi võ đài cũng không có quy củ nhiều như vậy cùng ngươi nói ý tứ ngươi không chết thì ta phải liều đời, còn quản nhiều như vậy. Chỉ cần có thể giết chết ngươi như vậy thì là tốt chiêu thức võ công giỏi. Hiện tại Triển Phong đối với mấy cái này kỹ thuật giết người quen thuộc là tương đối nhanh. Hơn nữa còn không chỉ là thích gia đạo pháp. Ngoài ra còn có rất nhiều vũ quốc trong lịch sử những cao thủ, danh tướng lưu truyền xuống các loại nhất chân thật kỹ thuật giết người. Có lẽ có không phải dùng đao, thế nhưng cũng có thể từ đó học tập được rất nhiều thực dụng kỹ thuật giết người. Nói chung một câu nói đừng xem liền ngắn ngủi như thế ít ngày. Nhưng Triển Phong có lòng tin, hiện tại gặp lại kia cái gì của đao, có đầy đủ lòng tin mười đao trong lúc đó giết chết hắn. Đây chính là tiến bộ. Đây chính là cự đại để thăng. Giống nhau. Cùng chính mình đồng thời luyện tập Lăng Thanh Nguyệt, hôm nay để thăng cũng tương đương nhanh chóng. Liên Thuấn Pháp đều nhạy cảm rất nhiều. Biết rõ làm sao dùng nhỏ nhất biến độ, lại có thể tránh thoát những thứ kia công kích. Sau đó lập tức ra tay giết chết đối phương. Những thứ này đều là thực dụng nhất đồ vật. Cứ như vậy, lại 2 tháng, vội va đi qua. Chọn 2 tháng, lại tăng thêm trước mặt cái kia sắp xỉ thời gian nửa tháng, Triển Phong ở bên trong này, đợi có lúc chừng đem thời gian gần 3 tháng. 3 tháng này, dù cho chính là nội thành tứ cấp zombie, Triển Phong cũng biết sửa lại một năm lớn. Còn lại, hoặc là nằm ở địa phương quá nguy hiểm, hoặc là chính là nằm ở quá hạch tâm địa phương, Triển Phong không dám đi bất quá ngày cả như vậy. Triển Phong cũng săn giết đã không biết bao nhiêu chỉ zombie thế nhưng ngay từ đầu còn tốt, ngay từ đầu bởi vì vẫn còn nội thành tương đối dựa vào phía ngoài địa phương, sở dĩ chỗ đó liệp sát tứ cấp giòn bị vẫn là tương đối mà nói tương đối đơn giản, nhưng là, chờ, các loại, nội thành dựa vào bên ngoài cái kia một vòng đều giải quyết được không sai biệt lắm thời điểm, lại tiến vào trong đi, tình huống liền hoàn toàn khác biệt thậm chí có thời điểm một khu vực bên trong có chừng 10, 20 con năm cấp giòn bị tồn tại, dưới loại tình huống này, những thứ kia tứ cấp giòn bị là căn bản không cách nào mà đi hấp dẫn, dù cho số lượng rất nhiều, có thể sơ ý một chút, liền vô cùng có khả năng đem những thứ kia năm cấp giòn hấp dẫn qua đây có hai lần hoàn toàn chính xác thật sự hấp dẫn tới năm cấp zombie. Cũng may lúc đó triển phong bọn họ phản ứng đầy đủ đúng lúc, bằng không bây giờ còn có thể không thể hảo đoan đoan. Thật đúng là khó mà nói. Vì vậy trực tiếp nhất đưa đến kết quả, liền là có thời điểm chờ đợi dòng dã một hai ngày, mới có thể bắt được những thứ kia năm cấp zombie du đã mở không đường, Sau đó mới có thể hấp dẫn tới tứ cấp zombie tiến hành liệp sát. Do đó làm cho liệp sát hiệu suất là cực tốc giảm xuống. Là trong lúc này thành tứ cấp zombie là nhiều, có thể nương theo mà đến năm cấp zombie cũng thành mảnh nọ thành miến. Cũng may sơ kỳ trung kỳ săn giết không ít zombie. Trên thực tế. Triển Phong mua sắm cao cấp gen dược tề cần thi tinh đã tại 7 ngày trước góp đủ rồi. Hơn nữa còn là ba chi. Hiện tại sở dĩ còn ở nơi này là bởi vì muốn tới đều tới, liền thừa dịp cái này nhiều cơ hội liệp sát một ít. Tốt nhất lại góp đủ cái 1-2 nhánh cao cấp gen chất thuốc tới đến lúc đó. Nếu như chỉ có một chi nói, cho tí Thanh Nguyệt dùng một chi, lại cho Tiểu Y Lệ dùng một chi, cứ như vậy, Phong Nguyệt Doanh Trại an toàn tính liền đem đề cao thật lớn. Dù cho chính mình ly khai doanh địa một mình đi ra săn thì một đoạn thời gian rất dài không có trở về, cũng không cần đang lo lắng doanh địa sẽ bị công phá bởi vì có hai cái cao cấp tân nhân loại phía sau, chỉ ít ở An Song Thành phố mảnh này địa giới, không còn là vấn đề quá lớn. đương nhiên quan trọng hơn một điểm chính là nhiều hai cái cao cấp tân nhân loại, đối với đến từ cuồng Đao Liệp Thi Đoàn cùng căn cứ sinh tồn nguy cơ, liền em đạt được rất lớn hóa giải. Một điểm khác làm cho Triển Phong quyết định cho hai nữ cũng góp đủ một chi cao cấp gen chất thuốc nguyên nhân, hay là bởi vì cuồng Đao Liệp Thi Đoàn cùng với căn cứ sinh tồn Khải Du chọn sắp 3 tháng rồi, căn cứ phong nguyệt doanh trại hội báo, mấy cái bước lại còn tờ mờ giờ canh giữ ở bên ngoài, dường như không nhìn thấy chính mình quyết không bỏ qua tư thế. Đương nhiên bọn họ khẳng định không xác định chính mình là không phải còn ở nơi này đâu, dù sao đều thời gian dài như vậy. Bình thường liệp thi đoàn, nửa tháng một tháng đỉnh thiên rồi. Nhưng bọn hắn cũng không nhất định là không phải chờ, các loại, cùng với chính mình từ bên trong đi ra, cũng là chờ, các loại, cùng với chính mình đi vào đâu. Hơn nữa vì phòng ngừa chính mình từ những phương hướng khác đi ra bọn họ không có phát hiện. Sở dĩ ở còn lại phương vị, đều an bài người nhìn chằm chằm điều này làm cho chiến phong đối với Côn Đao, cùng với căn cứ sinh tồn sát ý là lớn hơn vài phần. Nhất định phải làm rơi. Nhất định phải làm rơi bọn họ bằng không, chính mình đem không có một ngày yên tĩnh bị ngươi cái này dạng nhớ thương lấy, là thật là hắn mèo khó chịu. Còn tiến đến săn thi cuồng đao liệp thi đoàn, bọn họ ngược lại là không có cùng chính mình gặp mặt. Chủ yếu là mình cũng đã đi nội thành, mà mượn cuồng đao 10 cái căn đảm, hắn chính là không dám vào đi vào thành. Trên cái thế giới này, chỉ có triển phong mới có các loại các dạng quỷ dị thủ đoạn, dạng can đảm ở chỉ có hắn một cái cao cấp tân nhân loại, lại chỉ có một cái trung cấp tân nhân loại, còn thừa lại sáu cái tất cả đều vẫn chỉ là sơ cấp tân nhân loại dưới tình huống tiến vào bên trong thành. Nhất cờ mờ nở ngoại hạng là, một cái đều không tổn thất, không có biện pháp. Truyện phong thủ đoạn thực sự nhiều lắm cũng quá tiên tiến là thật liền không giảng đạo lý, vì vậy dù cho cuồng đao một mực tại tịm, hơn nữa cái này cũng đã là lần thứ ba vào được, nhưng vẫn không có tìm được triển khai quyền đám người tung tích. Cái này một lần, hắn làm dứt khoát không tiếp tục tịm. Xem ra, dường như đã chắc chắn triển phong nhất định là đi ra. Còn triển phong có hay không tiến nhập nội thành? Vấn đề này hắn nhớ đều không suy nghĩ qua. Làm sao có thể chứ? Hắn một cái nho nhỏ cao cấp mới, sợ là trung đẳng cao cấp tân nhân loại. Dựa vào cái gì dám can đảm tiến vào bên trong thành? Muốn chết phải không? Hắn không tìm triển phong, nhưng triển phong lại dự định lần này đi tìm hắn. Chọn 2 tháng tích lũy, triển phong bây giờ thuộc tính đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa. Ký chủ, Triển Phong, tuổi tác, 20, lực lượng, 180 tốc độ, 183 thể chất, 180, điểm giao dịch, 918. Đúng vậy, cái này chính là Triển Phong hôm nay toàn bộ thuộc tính. Siêu cấp tân nhân loại thuộc tính cơ sở là bao nhiêu không biết, thế nhưng nâng cấp zombie thuộc tính cơ sở cũng là 200 điểm. Vượt qua 200 điểm chính là năm cấp zombie. Mà cao đẳng cao cấp tân nhân loại giá lên tối cao, cũng treo ba loại thuộc tính 180 điểm. Nói cách khác, Bây giờ triển Phong còn chẳng bao giờ sử dụng qua dù cho một chi cao cấp gen chất thuốc triển Phong, ở hệ thống tăng cường dưới thình lình đã là tối cường đại một nhóm kia cao đẳng cao cấp tân nhân loại. Chọn 2 tháng, bình quân xuống tới mỗi ngày là 3600 điểm giao dịch giá trị, tổng số cao tới hơn 21 vạn. Nhiều như vậy giao dịch giá trị, dù cho đến tiếp sau mỗi tăng thêm một điểm thuộc tính liền cần hơn 1000 điểm, cũng gắng gượng đem triển Phong thuộc tính trồng chất đến rồi hôm nay trình độ kinh khủng. Mà trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì ở dưới Chiến Phong tiêu hao rất nhiều giao dịch giá trị đi mua sắm vị diện giao dịch thẻ lời nói, hiện tại Chiến Phong tốc độ sợ rằng đều vượt qua 190 điểm, nhưng không có biện pháp. Vật tư tiêu hao quá lớn. Trong này thành nội, mấy người đi đường tất cả đều áp dụng chính là bắn thường thường từ kiến trúc mái nhà đi. Mà tiêu hao lớn nhất, không hề nghi ngờ là dẫn thi điều khiển từ xa xe. Đang đối mặt nhiều như vậy cao cấp zombie dưới tình huống, có đôi khi được tổn thất hơn mấy chục chiếc dẫn thi điều khiển từ xa xe mới có thể hấp dẫn tới một chỉ tứ cấp zombie. To lớn như vậy tiêu hao dưới, khẳng định chỉ có thể từ vũ quốc bên kia giao dịch nhiều thứ hơn tới rồi. Mặt khác ngoại trừ chiến phong bên này ở ngoài, Phong Nguyệt dân địa, cái này hơn 2 tháng phát triển cũng là tương đương tốt. Bởi vì quy củ chương trình để ở nơi đâu, chỉ cần dựa theo triển phong định ra quy củ đi chấp hành là được. Huấn hộ triển phong còn có thể thường xuyên cùng doanh địa liên hệ, tiến hành điều khiển từ xa chỉ huy. Tự nhiên càng sẽ không có vấn đề gì. Phong Nguyệt doanh trại tính bí mật, cùng với triển phong dặn đi dặn lại để cho bọn họ địa thấp, cẩn thận. Sở dĩ đều thời gian lâu như vậy, cũng vẫn không có bị người phát hiện Phong Nguyệt doanh trại tồn tại. Không phải, vẫn là có mấy người phát hiện, nhưng mấy người kia đều là chạy nạn giả, tân nhân loại đều không một cái cái loại này. Vì vậy ung dung bị doanh địa thành viên khống chế, sau đó, thân trực tiếp cho bọn hắn béo lên cảm ứng hạ quyền. Nói đến đây thì không khỏi không nói, Phong nguyện Doanh Địa hôm nay thành viên đã mở rộng đến rồi 300 người. Đây là quy công cho không ngừng mua sắm nô lệ kết quả. Nhưng rất đáng tiếc là, thanh tráng niên nô lệ vẫn luôn là tương đương khan hiếm tài nguyên đúng vậy, đối với cái này mà thế mà nói, thanh tráng niên nô lệ cũng không phải nhân loại, đối với bọn họ mà nói càng giống như là một loại tài nguyên. Sở dĩ sát vách căn cứ sinh tồn thanh tráng niên nô lệ cũng cơ bản bị mua sắm không còn, coi như bây giờ còn có, triển Phong cũng lệnh cương chế bọn họ không nên đi mua, bởi vì lại đi mua sắm Nhất định sẽ tái dẫn bắt đầu sát vách căn cứ sinh tồn một số người chú ý hiện tại liền một cái ăn xong thành phố căn cứ sinh tồn cũng còn ứng phó không được, lại tăng thêm một cái căn cứ sinh tồn. Triển Phong cần phải hút máu, mà cái này 300 người, không có ngoại lệ chút nào, tất cả nhân viên đều là sơ cấp tân nhân loại đồng thời kèm theo mấy tháng qua nỗ lực làm nhiệm vụ kết quả, hiện tại trong doanh trại còn toát ra không ít trung cấp tân nhân loại, cùng với số ít cao cấp tân nhân loại, thậm chí mấy cái tiểu đội trưởng bọn họ còn góp đủ đến rồi rất nhiều điểm công hiến, tỷ như trước hết theo Triển Phong đội trưởng một đội, đội hai đội trưởng bọn họ hiện tại hầu như đều có hối đoái trung cấp gen chất thuốc điểm công hiến. Cái này dĩ nhiên cũng quy công cho bọn họ trong khoảng thời gian này có thể nói là điên cuồng làm nhiệm vụ. Giống nhau, còn có lăng phụ bọn họ cũng là như vậy. Nhất định chính là nhiệm vụ của ma. Vì tài nguyên tốt hơn, vì có thể ăn được mỹ vị thức ăn, quả thật cũng như bị điên đi làm nhiệm vụ. Sở dĩ, hiện tại Phong Nguyệt doanh trại trong kho hàng tương đối giàu có. Chẳng những có số lượng cao cấp thấp thi tinh tồn tại, thậm chí ngay cả dầu cháy, bọn họ đều kéo mấy tấn trở về. Cũng chính là cái này mấy tấn dầu cháy mới để cho máy bay không người thẳng đến cả ngày nay vẫn còn ở hoạt động ở giữa. Nói chung, rất tuyệt. Triển Phong cũng quyết định, chính là cái này vài ngày, liền chuẩn bị ly khai. Bởi vì cũng chính là mấy ngày nay, Vũ Quốc bên kia mắt mèo Hoa Đào tạo công tác liền đem hoàn thành. Đến lúc đó, trung cấp gen dự trữ, cũng đem có thể muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Phong nguyện doanh trại của thời, cũng đem từ trung cấp gen chất thuốc xuất hiện mà triệt để bày ra. Chương 75, biến dị siêu cấp tân nhân loại, có việc người. Đi thôi, lên đường. An xong thành phố nào đó đóng trong kiến trúc, Triển Phong nhìn đồng hồ, đứng dậy, còn có hai cái khu vực ta quan sát, cái này hai cái khu vực năm cấp giỏng bị phần nhiều là nhiều, thế nhưng đại thể càng tới gần hoạch tâm một điểm. Sở dĩ khu vực này tứ cấp giọn bị đều là có thể cách sát, đem cái này hai cái khu vực tài xế giọn bị đều giải quyết rồi sau đó. Liên chuẩn bị ly khai an xong thành phố hồi doanh a. Nghe Triển Phong nói liền mấy ngày nay liền sẽ hồi doanh, đám người dồn dập đều vẻ mặt là nụ cười. Các nàng, tính toán đâu ra đấy, giống như Triển Phong, đã tại bên ngoài đợi sắp 3 tháng rồi. Trải qua quá tuyệt vọng, cũng trải qua quá sinh tử, đã sớm tưởng niệm trong doanh trại ấm áp an toàn sinh sống. Lần này trở về, lấy các nàng lần này đi ra lấy được điểm cống hiến. Tất cả nhân viên cao đẳng sơ cấp tân nhân loại là nhất định, nói không chừng còn có cơ hội hối đoái một hai nhánh trung cấp gen dược tê đâu là, doanh trại gen dược tê là đắt, thế nhưng chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế doanh trại gen dược tê là muốn so với cái kia căn cứ sinh tồn thấp hai thành giá cả. Đây là chủ nhân cho doanh địa tất cả thành viên ban ân. Quy củ cũ, máy bay không người quan sát, chờ đợi hấp dẫn giòm bị không đường. Triển phong đoàn người đi tới một dãy nhà nơi khúc quanh, Triển phong lao chui đường đao thân đao, trong miệng thì phân phó nói. Phụ trách máy bay không người cái vị kia thành viên lập tức gật đầu, đem máy bay không người cất cánh, hướng phía trước mặt bảy giòm bị bay đi. Triển Phong đương nhiên cũng có thể đi qua nạng nổ rồi mỗi tiến hành quan sát. Bất quá đã có quen thuộc hạ nơi đây quan sát, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Không phải vậy, tự làm tất cả mọi việc, còn mang theo các nàng làm cái gì? Tên này thành viên đối với đây hết thảy cũng đều tương đối quen thuộc, không chế được máy bay không người bay ở những thứ này dòm bị đầu đỉnh trăm mét chỗ, gần hơn màn ảnh, liền tỉ mỉ quan sát. Lao chùi đao, Triển Phong đang quan sát đến đao Phong miệng lưỡi có hay không bay hoặc chỗ hổng. hỏng. Người nữ kia thành viên bỗng nhiên nói ra, chủ nhân, phát hiện tình muốn dị thường. Triển Phong lần ra, chuẩn để dao xuống, đưa tay, ta xem một chút. Cái này tự nhiên là không thiếu được Lăng Thanh Nguyệt, cái kia điều khiển từ xa cũng còn không có đưa qua đâu, nàng lấy đầu nhỏ trước hết bu lại. Trương Hoàn Mỹ không một tí vết mặt tươi cười tràn đầy hiếu kỳ. Triển Phong cũng không để ý nàng, chờ, các loại, nhận lấy điều khiển từ xa, người nữ kia thành viên liền chỉ vào điều khiển từ xa chất lượng cao trong màn ảnh một chỗ, nói ra, chính là chỗ này. Kỳ thực đã không cần nàng đi chỉ ra, Triển Phong liếc mắt liền thấy được trong hình tình huống. Đó là, trôi gãy thành hai khúc trường đao. Ở mặt thế đao, trên căn bản là sở hữu tân nhân loại yêu thích nhất vũ khí. Trong 100 người có 99 người dùng đều là đao. Bởi vì đao dễ dùng hơn, thở gấp lạt chém zombie càng là mọi việc đều thuận lợi. Chế không kém, thế nhưng ngung chém không có đao tiện lợi. Trường thương quá dài. Côn dị càng không cần phải nói, cũng không phải là đánh lộn, mà là giết zombie, côn làm sao giết? Đập náo người hạt dưa hay sao? Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nơi này có đao, chứng minh là có nhân loại đã tới. Triển Phong lưng tụ lại mải kiếm. Nơi này chính là sắp đến ăn song thành phố hoạch tâm khu vực, năm cấp zombie tùy ý có thể thấy được, một dạng cao cấp tân nhân loại tuyệt đối không dám vào vào nơi này. Trừ phi có thể có mấy cái cao cấp tân nhân loại kết bạn mà đi hoặc là giống như Triển Phong sở hữu nhiều như vậy thủ đoạn, lại hoặc là siêu cấp tân nhân loại. Bằng không loại này địa phương quỷ quái là cơ bản sẽ không có người tới được, đương nhiên cũng có khả năng trôi này đoạn nhận ném khỏi đây rất lâu rồi, nhưng nhìn đau này người trình độ cũng mới, cũng không giống là trải qua quá giáo năm vài thập niên mưa gió. Chẳng lẽ nơi đây đi vào người Triển Phong nương trọng có thể đi vào loại địa phương này, nghĩ đến nhất định là tương đương cường hãn, có lẽ là căn cứ sinh tồn quan phương săn thi đội ngũ cũng nói không chắc. Ở ma thế sinh tồn vạn sự đều phải cẩn thận một chút, tóm lại là không có sai. Tuy là dựa theo lẽ thường, cho dù có người đến qua nơi đây, nghĩ đến hoặc là chết rồi hoặc là chạy rồi. Cơ bản không có khả năng còn ở phụ cận đây. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền Triển Phong cũng không muốn chính mình tại cái này mà thế mới vừa có chút khởi sắc liền thuyền lật trong mương. Vì vậy, cũng không nghỉ ngơi, tự mình khống chế được máy bay không người, bắt đầu tỉ mỉ ở phụ cận tìm tòi. Còn như những thứ kia nâng cấp zombie cũng lười đi để ý tới. Tìm đại khái hơn 10 phút, liền tại Triển Phong tạm nhãn yên lòng thời điểm. Đương nhiên, cảm thấy một dãy nhà phụ cận, dường như có cái gì không đúng. Nơi đó cao cấp zombie Rõ ràng muốn so những địa phương khác nhiều. Cùng zombie chiến đấu tốt như vậy mấy cái chuột, đối với zombie bản năng cùng dị thường, triển Phong vẫn hiểu. Tuy là những thứ này zombie hiện tại đều là ở vào vô ý thức dù đã trạng thái, nhưng là nơi đây nhất định là không bình thường. Hoặc có lẽ là được đơn giản hơn một điểm chính là cái này đống trong kiến trúc, rất có thể có nhân loại tồn tại. Nghĩ tới đây, triển Phong đem máy bay không người màn ảnh kéo đến cực hạ. Rốt cuộc, ánh mắt của hắn đông lại một cái. Cái kia tỏa kiến trúc trong cửa sắt gian xuất hiện lóng xuống, thoạt nhìn lên chính là bị đập, mà còn có dấu tay, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bị bàn tay, năm tay cho đập nhất là cửa sắt trước cửa trên mặt đất càng là có mấy cái huyết tuyến trực tiếp không vào trước cửa mẫu chốt nhất là những thứ này vết máu thoạt nhìn lên vẫn tính là mới từ dê có chút biến thành đen nhưng đoán chừng đại khái là là trong mấy ngày này chuyện đã xảy ra triển phong nhất thời chấn động trong lòng có người hoàn toàn chính xác có người hơn nữa cái này nhân loại nên phải còn bị thương lúc này bị nhốt ở nơi này chỉ là làm cho triển phong nghi ngờ là cái chỗ này chung quanh là không có năm cấp giòm bì tối đa liền mấy con tứ cấp giòm bì tồn tại năm cấp giòm cách nơi này đều khá xa Nếu người bên trong này có thể đạt đến loại này khu vực, như vậy không nói năm cấp, tứ cấp dòm bì làm sao đều có thể đối phó chứ? Làm sao sẽ bị mấy con tứ cấp dòm bì khốn ở bên trong? Còn là nói, đã chạy. Triển phong rất nhanh thì lắc đầu, khả năng chạy rồi, thế nhưng không sẽ là từ cửa chính chạy, muốn chạy cũng là từ cửa không chạy. Suy nghĩ một chút, triển phong đứng dậy, nói ra, các ngươi vào trong lầu, ta đi bên kia nhìn tình huống gì? Bởi vì bên kia cách nơi này có rất trưởng một khoảng cách, máy bay không người không chế đã không phải là như vậy nhẹ cảm. Sở dĩ Triển Phong dự định tự mình đi cái kia phụ cận nhìn một cái đi, nhìn rốt cuộc là tình huống gì. Không xác định tình huống bên trong, Triển Phong có thể không dám tùy ý ở khu vực này liệm sát zombie, miễn cho bị người khác hại. Chúng nữ tử không có dị nghị, Triển Phong đem điều khiển từ xa giao cho cái kia nữ thành viên phía sau, liền một thân một mình hướng bên kia đi qua. Mà chúng nữ cũng ngoan ngoãn vào trong kiến trúc đầu, chờ đợi nổi lên Triển Phong. Kiên quyết không cho Triển Phong liếm bất kỳ loạn đây cũng là các nàng, mặc dù có thể ở an song trong thành phố thành cũng còn có thể sống thời gian dài như vậy nguyên nhân. Triển Phong vẫn là lợi dụng kiến trúc mái nhà đi đường. Một đường vẫn chưa kinh động bất kỳ zombie rất nhanh, Triển Phong liền đến nơi này phóng nhãn nhìn lại, lúc này mới phát hiện phát hiện vết máu cái kia tòa kiến trúc, nguyên lai là một cái nhà xưởng, mơ hồ có thể chứng kiến hư hại tự thể trên bảng hiệu còn viết ăn song đẳng điện thạch mặc hi sưởng tin một chiêu bài nhà xưởng kiến trúc đều tương đối thấp bé, háng khu bên trong cũng tổng cộng có vài đống phòng ở nhãn chu vi còn vây quanh tường đây. thế nhưng đâu, ngoại trừ cửa chính, mặt khác ba phương hướng đều có đại lượng giòm bì đang lởn vãng, trong đó không thiếu còn có năm cấp giòm bì tồn tại. cái kia nói như vậy, khẳng định là không có khả năng từ nơi này ba phương hướng chạy trốn, cửa chính cũng không khả năng, những giòm đó còn ở bên ngoài vây quanh. Triển Phong chấm tư, nói cách khác người bên trong này, hoặc là còn nốt ở bên trong, hoặc là đã chết. Triển Phong quyết định đi xem, đương nhiên không thể nào là trực tiếp chạy tới. Tâm niệm dưới sự không chế, Nano rồi mũi nhanh chóng hướng phía bên kia bay đi. Cái này trong sườn mặt cũng còn có một chút giòm bi riu đãng, đồng thời đẳng cấp còn không thấp, có mấy cái ba cấp giòm bi. Xem bọn hắn rách nát không chịu nổi quần áo lao động, chắc là đại tai nạn lúc bộc phát sau khi biến thành giòm bi làm công người. Không có đi để ý tới, bắt đầu tìm đầu tiên là quan sát một vòng, không có khát thưởng. Thang đến tiến nhập một gian trong sườn, Triển Phong phát hiện dị thường, bởi vì. Hán Thình lình phát hiện, cái này trong xưởng vẫn còn có một chỉ năm cấp zombie. Cái này chỉ năm cấp zombie khỏe miệng chảy màu đen đàn thủy, một đôi bạch sắc đồng tử mang theo như dã thú hung ác. Nhưng cái này cũng đồng dạng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái khác zombie y phục hoặc là đã hoàn toàn hư thối, hoặc là đã rách nát không chịu nổi. Dầu gì cũng sẽ dơ bẩn lôi thôi tụi cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này chỉ năm cấp zombie, trên y phục ngoại trừ có một ít vết máu ở ngoài cùng tạng ở ngoài, còn lại cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cái này chỉ zombie cũng không có giống như cái khác zombie giống nhau bắt thịt toàn bộ hư thối. Đủ loại hiện tượng cũng không có một Không, tỏ rõ cái này chỉ zombie, tuyệt đối tuyệt đối chính là ở sắp tới dị biến. Triển phong nhất thời kinh hãi năm cấp zombie, một dị biến cũng đã là năm cấp zombie, như vậy cái này chỉ zombie khi còn sống. Chẳng phải là tier merge siêu cấp tân nhân loại rồi hả ba? Sơ cấp tân nhân loại, dị biến thành zombie phía sau cái kia thỏa thỏa chính là nhị cấp zombie. Trung cấp tân nhân loại dị biến chính là ba cấp zombie. Cao cấp tân nhân loại chính là tứ cấp, mà năm cấp zombie chỉ có siêu cấp tân nhân loại. Đương nhiên, cũng không phải nói sơ trung cao cấp tân nhân loại biến thành zombie liền không thể tiến hóa. Có thể tiến hóa đồng thời cũng có thể có thể so với phổ thông giọm bi dễ dàng hơn tiến hóa. thế nhưng cũng tuyệt đối cũng cần thời gian rất dài mới có thể tiến hóa thành công. nhưng trước mắt cái này chỉ giọm bi rõ ràng mới vừa dị biến không có vài ngày. đỉnh thiên cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước bán nguyệt. thậm chí nói không chừng ở nơi này vài ngày cũng là phi thường có khả năng sự tỉnh. triển phong trừng lớn mắt siêu cấp tân nhân loại 3. sở dĩ bị vây chính là trước lao giả này giọm bi rồi hả? nó trên y phục biến thành màu đen vết máu. ngược lại cũng vừa lúc phụ hỏa. sở dĩ Hắn phía trước chắc là gặp nguy hiểm cực lớn, có khả năng nhất là bị năm cấp zombie vây công, không cẩn thận bị zombie móng vuốt bắt được hoặc là cắn. Triển Phong ánh mắt lấp lóe không chừng, nhất là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả này, zombie cong ở sau lưng ba lô. Đúng vậy, hắn thừa nhận hắn đích sát thấy thèm, hơn nữa còn là vô cùng vô cùng trông mà thèm. Một cái khi còn sống là siêu cấp tân nhân loại ba lô a, tuyệt bức có thứ tốt, chỉ là năm cấp zombie, cũng không phải là dễ giết như vậy. Nghĩ tới đây, Triển Phong lập tức kiểm tra nổi lên đối phương thuộc tính. Zombie, năm cấp, lực lượng 221, tốc độ 218. Phòng ngự 219, kỹ năng căn xé, quỷ trảo, leo lên, ăn mòn gì? Không hổ là năm cấp zombie. Tuy là cái này thuộc tính, ở năm cấp zombie bên trong chỉ là lớp đáy. Bởi vì triển Phong gặp qua tối cường đại năm cấp zombie, ba loại thuộc tính đều vượt qua 450 điểm. Dù sao càng về sau, mỗi một cái nhỏ tầng thứ đều trên lệch cực đại. Thế nhưng, như thế nào đi nữa đội sổ, đó cũng là năm cấp zombie. Dù cho mình bây giờ đã hết sức quen thuộc những thứ kia kỹ thuật giết người, ba loại thuộc tính cũng toàn bộ phá 180, nhưng Chiến Phong vẫn không có bất luận cái gì lòng tin đi đối phó cái này chỉ năm cấp zombie. Triển Phong đấy mắt đích sắc rất là không cam lòng, không nói giết cái này chỉ năm cấp giòn bị bản thân có thể hay không tuân ra năm cấp thi tinh tới, vẻn vẹn là nó cong ở sau lưng chính là cái kia ba lô để Triển Phong sắp thèm đi rồi. Bất quá, Triển Phong là một có lý trí người, nếu hiện tại chuyện không thể làm, như vậy tạm thời chỉ có thể bỏ qua. Không, nơi này khẳng định nhớ kỹ đồng thời bốn phía tất cả đều là tường dây, Phong bế, cái này chỉ giòn bị còn vô pháp nhi đi ra ngoài. Nếu như là lục cấp giòn bị nhất định sẽ chính mình đi ra ngoài, bởi vì lục cấp giòn đã sơ bộ cụ bị trí tuệ cũng may chỉ là năm cấp như trước tuần hoàn theo bản năng cơ bản nhất hành động không ai cho nó mở cửa khai môn là mình sẽ không đi ra ngoài nghĩ tới đây triển phong chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu không có biện pháp chỉ có thể về sau lại tới ngược lại cũng không làm sao lo lắng cái này chỉ dòm bi sẽ bị những người khác liều sát cái này hạch tâm khu mấy năm đều chưa chắc sẽ có người tiến đến nơi này lại hẻo lánh trên cơ bản sẽ không có người tiến bảo nghĩ như vậy triển phong định rời đi không đúng bất quá liền tại gần ly khai lúc triển phong chợt nhận thấy được chỗ không đúng máy kiếm lập tức nhíu lại hắn cảm rất mình, tựa hồ là bỏ quên thứ gì trọng yếu. nhất thời một lần nữa đi qua nạ nổ rồi mỗi màn ảnh, tỉ mỉ quan sát, nhìn một chút, nhất thời trong đầu linh quang lóe lên, hắn rốt cuộc, biết đấy lòng cái kia sợi không thích hợp là đến từ chỗ nào, cái này chỉ năm cấp zombie là ở trong sườn mặt, mà nhà sườn cửa là đóng chặt, là cái này dạng có thể lý giải, e rằng hắn lúc đó thụ thương chạy vào, vì phòng ngừa bị hắn phòng phía ngoài zombie tiếp tục đuổi giết, liền tiện tay đóng hắn phòng cửa. thế nhưng cái này bên trong lại rõ ràng có dấu vết đánh nhau. Đương nhiên cũng có thể là cái này trong sưởng mặt cũng có zombie, sau đó hắn lúc đó giết đi. Bất quá quỷ dị nhất địa phương là hắn thấy được trên vách tường, trên mặt đất, cùng với hắn phòng những thứ kia trên máy móc còn có ăn mòn qua vết tích. Ăn mòn dịch, ăn mòn dịch. Là năm cấp zombie mới có một loại viễn trình công kích thủ đoạn. Cũng không thể nói là viễn trình công kích à, chính là từ zombie trong miệng phun ra một đoàn có chứa ăn mòn cùng zombie virus ngủ dịch chỉ cần dính lên, cơ bản không có chạy rồi. Bị ăn mòn ra vết thương thật lớn đều là việc nhỏ. Chủ yếu là sẽ bị cảm nhiễm đến zombie virus. Mà đổi thành bên ngoài, loại này ăn mòn dịch thủ đoạn công kích cũng không phải là sở hữu năm cấp zombie đều cụ bị, Là ngẫu nhiên một loại zombie kỹ năng. Sở dĩ Triển Phong cũng không cho rằng lão giả này chạy vào hán phòng phía sau, bên trong vừa lúc có một con năm cấp zombie tồn tại. Lại cái này chỉ năm cấp zombie, còn vừa lúc cụ bị ăn mòn dịch thủ đoạn công kích. Sau đó cái này đã bị thương lão giả, còn có thể đem cái này chỉ năm cấp zombie giết đi. Sau đó chính mình lại biến thành zombie. Khả năng này hiển nhiên thật quá thấp. Ngược lại là zombie thi thể khẳng định không có gì thật là kỳ quái, nếu lão giả biến thành zombie, như vậy bị hắn đánh chết zombie cũng khẳng định bị hắn ăn hết. Nhưng rõ ràng sẽ không trùng hợp như vậy. Như vậy nói cách khác, nhất định còn có người sống. nghĩ tới đây, Triển Phong không nói hai lời, không chế được nạ nổ rồi môi tiếp tục tại hán phòng bên trong tìm kiếm. Sưởng này phòng rất lớn, gian phòng cũng không có thiếu, cơ khí cũng có rất nhiều, thậm chí còn có không ít đã sinh sản xong tất thạch mặc hy tin. Chỉ bất quá mục nát đi vòng vo vò một vòng, rốt cuộc, Triển Phong thấy được, thấy được một gian đóng chặt gian phòng. Thoạt nhìn lên, giống như là một toilet, mà cái này cái cửa phòng rửa tay bị giam gắt đao. Quan trọng nhất là, cái này cửa phòng rửa tay bên trên còn có ăn mòn dịch vết tích cùng với. Vết nào? Triển Phong nhất thời ánh mắt liền sáng lên. Nếu quả như thật có việc người, như vậy nhất định nhất định ở nơi này cái bên trong phòng rửa tay. Cũng may mắn xưởng này phòng toilet trang bị là cái loại này cửa sắt, nếu như là này lon cái loại này. Ha <cười> ha đát. Cửa là đóng chặt, nạn độ rồi muốn vào không được. Suy nghĩ một chút, Triển Phong không chút do dự xuất ra bắn tưởng tượng, chuẩn bị tự mình đi qua nhìn một chút. Ngược lại nguy hiểm đều ở đây chu vi, chính mình tại kiến trúc bên trên, chắc là không có vấn đề gì. Mà cái này cái toilet cũng đang đẩy bên cạnh một dãy nhà. Cũng vừa lúc có thể từ bên cạnh kiến trúc Chứng kiến bên trong bên trong phòng dựa tay tình huống, đương nhiên cũng có khả năng phòng vệ sinh cửa sổ bị đóng lại, nhìn không thấy. Bất quá đây là vấn đề nhỏ, đến lúc đó trực tiếp một thương cho đánh bể là được. Nghĩ đến liền là làm, một bên thu hồi nã nổ rồi mũi, vừa dùng bắn thường thương nhắm vào, sau đó lại đem mặt khác một sợi dây thường cố định ở tại chính mình cái này tòa nhà bên trên. Đầu tiên là từ nơi này tòa nhà tuột xuống đến rồi phân nửa khoảng cách phía sau, rồi trực tiếp lợi dụng bắn thường thương có rút lại công năng hướng phía đối diện thấp lùn kiến trúc đi qua. Một đường nước chảy mây trôi, không có gây nên bất luận cái gì dọn bị chú ý rất nhanh. Triển Phong liền đã tới cái kia tòa kiến trúc mái nhà, hán phòng liền tại bên tay trái, tìm đúng hán phòng phòng vệ sinh vị trí, liền chạy tới. xa xa, liền thấy cái kia phòng vệ sinh cửa sổ làm mở, bất quá cửa sổ lại rất nhỏ, có thể là suy nghĩ đến bảo vệ a, chỉ có một cái rất nhỏ cửa sổ làm như lô thông hơi, ngược lại người là không có khả năng từ trong cửa sổ bỏ ra. Nói cách khác, nếu như mình suy đoán không sai, hoàn toàn chính xác có việc người còn trốn ở cái này cái trong phòng vệ sinh lợi nói, vậy nhất định còn ở bên trong mười giây phía sau, Triển Phong đặt đến. Dưới chân kiến trúc và cái kia hán phòng bất quá cách xa nhau liền xa mấy mét mà thôi. Triển Phong rất rõ ràng liền thấy tình huống bên trong. Một con mắt, Triển Phong liền ngây ngẩn cả người. Mà bên trong hai đạo thân ảnh kia dường như cũng phát giác ra, cảnh giác hướng bên này xem ra. Sáu mắt đối lập nhau, nhất tệ ngơ ngẩn. Cái kia hai cặp đôi mắt đẹp, càng là toé ra khó tin màu sắc. Cùng với cảnh giác, nhưng càng nhiều hơn, cũng là kinh hỉ. Chiều tối bạo trương tiếp nhé. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFFL. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 76, bị nút xong bào thai. Triển Phong cũng ngây ngẩn cả người, không có nghĩ tới đây đầu cư nhiên ẩn nút hai cô nương, hơn nữa, còn giống nhau như lúc, giống nhau như lúc đến từ bề ngoài là căn bản không phân được nửa điểm phân biệt tới. Mấu chốt nhất là, cũng đều là đẹp đẽ như vậy, xinh đẹp đến bạo tạc. Phát sóng trực tiếp thời gian, ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào. Vì sao a? Vì sao a? Ngoạ tào, vì sao mà thế có thể liên tiếp gặp phải nhiều như vậy siêu cấp mỹ nữ a? Sao được ở vũ quốc bên này, cũng liền trên internet có thể chứng kiến, nhưng toàn bộ cỡ mở nở là mỹ nhân quái, đẹp tràn quái tháo trang đóng mỹ nhan cùng quỷ giống nhau không phải trên lầu ngươi quan tâm điểm sai rồi quan tâm điểm chắc là sao được lại có hai con dê tiến nhập miệng sói vì sao không phải ta xuyên việt đến mặt thế vì sao không phải ta cái này cũng quá đẹp a mấu chốt nhất vẫn là song bảo thai a a a a ta sắp điên rồi từ phát sóng trực tiếp gian đám này làng nhân cái kia một số gần như điên cuồng trong màn đạn là có thể nhìn ra cái này tránh phòng vệ sinh song bào thai nhiều lắm dễ nhìn bất quá triển phong chỉ là ngẩn người đương nhiên cũng không phải cảm thấy đối phương khó coi hắn càng kiếp sợ với hai cô nàng này thực lực Dĩ nhiên, đều là cao đẳng cao cấp tân nhân loại. Tính danh, tư không thu Hà tuổi tác, 21, lực lượng, 171, tốc độ, 177, thể chất, 173, tính danh, tư không thủy tiên, tuổi tác, 21, lực lượng, 171, tốc độ, 177, thể chất, 173. Một cái tư không thu Hà một cái tư không thủy tiên. Lớn lên là giống nhau như lúc còn chưa tính. Nhất cờ mờ nờ ngoại hạ là, ba loại thuộc tính đều tờ mờ giờ là giống nhau như lúc, cùng phục chế gián đi ra giống nhau. Đương nhiên quan trọng nhất là, các nàng số liệu rất cao Bình thường mà nói, người thường đạt được cao đẳng cao cấp tân nhân loại trình độ, căn bản là ở 160 170 trong lúc đó lưu động 60 là cao đẳng cao cấp tân nhân loại chủ của nhất. Thế nhưng, lại có rất ít người thuộc tính có thể vượt lên trước 170. Càng chưa nói hiện tại ba loại thuộc tính toàn bộ vượt qua 170. Trong đó tốc độ, càng là đạt tới 177, chỉ kém 3 điểm chính là 180. Hoặc là, cái này hai cô nương trời sinh thân thể cực kỳ xuất sắc, thiên phú dị bẩm. Hoặc là, chính là cái này hai cô nương từ nhỏ không lo ăn mặc, sinh hoạt điều kiện rất tốt, đồng thời thường thường vận động, để cao thể chất do đó muốn so phổ thông cao đẳng cao cấp tân nhân loại càng mạnh nhìn các nàng nổ tung vóc người triển phong lập tức liền từ bỏ đệ một cái khả năng như vậy cũng chỉ có thể là cái thứ hai khả năng liên tại triển phong đánh giá hai cái sinh đôi này thời điểm hai nàng cũng ở quan sát triển phong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi bởi vì bị triển phong tuổi trẻ cho khiếp sợ đến nơi đây nhưng là sắp tiếp cận thành trung tâm thành phố điểm năm cấp giòn bị nhiều không kể xiết hắn lại có thể đi vào nơi này nhưng lại bình yên vô sự vậy chỉ có thể nói đối phương hẳn rất mạnh mẽ chí ít cũng là cùng các nàng nang hàng thực lực điều này làm cho các nàng phàm phất thấy được hy vọng giống nhau, nhất là Triển Phong không có lập tức đối với các nàng đậu thủ, như vậy thì có hy vọng. Bên phải cái kia gọi Tư Không Thu Hà cô nương lập tức mở miệng chào hỏi, ngươi tốt, Bằng Hưu. Triển Phong trừng mắt nhìn, ta là rất tốt, nhưng chúng ta không phải Bằng Hưu. Tư Không Thu Hà, Tư Không Thủy Tiên ba, cái này tờ mờ giờ là một cái gì quỷ dị trả lời ba. Triển Phong câu trả lời này cho hai nàng đều chỉnh bối rối, trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm sao nói, các nàng không nói, Triển Phong nhưng phải nói chỉ về phía nàng nhóm ẩn núp toilet, nói, có phải hay không muốn cho ta cứu các ngươi? hai nữ liền vội vàng gật đầu, cái kia tư không thu hà càng là vội vàng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem chúng ta cứu ra ngoài, chúng ta chắc chắn tạ ơn ngươi. Triển Phong gật một tiếng, hỏi cái gì tạ ơn, ngươi nói trước đi nói. mười viên tứ cấp thi tinh, Triển Phong gật đầu, liền tại chúng nữ cho rằng Triển Phong gật đầu là bằng lòng, làm này cảm thấy vui mừng thời điểm, chỉ thấy Triển Phong chợt ngồi xếp bằng, cứ như vậy ngồi xuống. mười viên tứ cấp thi tinh a, nói, Đông Nhiên Tử trong túi đeo lưng xuất ra một cái rất lớn cái túi, đem cái túi miệng cho các nàng nhìn một chút, cũng không nói chuyện, cứ như vậy mỉm cười nhìn lấy các nàng. Hai nữ mắt sắc, thêm lên khoảng cách lại gần, các nàng rõ rõ ràng ràng xem đến rồi trong túi đều là chút gì. Tràn đầy, thật là tràn đầy, ngay ngắn một cái túi tứ cấp thi tinh. Căn cứ nhìn ra, ít nói cũng có hơn 300 quả. 3. Tứ cấp thi tinh. Nữ vô hạ tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười tràn đầy dại ra. Một đôi song bảo thai cho thấy vẻ mặt giống như nhau. Vậy đơn giản là thật đẹp cực kỳ. Phát sóng trực tiếp thời gian bọn lang nhân cũng càng thêm điên cuồng. Triển Phong lại nhìn lấy các nàng. Tuy là không nói gì thêm, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trên thực tế Khi thấy triển khai quyền cái này ngay ngắn một cái túi tứ cấp thi tinh phía sau, hai nữ đầu cũng còn một trận số lượng trong mặt. Các nàng tự nhận, chính mình là gặp qua không ít các mặt của lớn xã hội. Liền siêu cấp tân nhân loại đều thường thường ở chung. Có thể, có thể dù cho chính là siêu cấp tân nhân loại, cũng không khả năng có nhiều như vậy tứ cấp thi tinh A. Làm tứ cấp zombie là cái gì? Là, siêu cấp tân nhân loại, đích xác có thể ung dung kích sát tứ cấp zombie. Có thể then chốt người zombie cũng không phải là hành động đơn độc. Tựa như cái này an xong thành phố, các nàng hiện tại chỗ ở khu vực. Muốn liệp sát tứ cấp zombie, phải thừa nhận nhiều con năm cấp zombie vây công. Các nàng cũng là bởi vì xuất hiện một lần ngoài ý muốn, mà đưa tới hai con năm cấp zombie vây công, từ đó làm cho bảo hộ các nàng siêu cấp tân nhân loại nhâm ra ra chết rồi, còn biến thành zombie, các nàng tức thì bị biến dị sau nhâm ra ra vây ở toilet chọn 6 ngày. Tứ cấp zombie đối với các nàng mà nói xác thực không khó giết, nhưng nương theo mà đến nguy hiểm lại cũng không có thể làm cho các nàng có thể góp đủ đến như thế số lượng cao tứ cấp thi thinh. Những thứ kia liệp sát zombie nhiều năm siêu cấp tân nhân loại có lẽ còn có thể có dở có như vậy nhưng là trước mắt cái này thoạt nhìn cũng chỉ cùng các nàng một dạng đại thanh nhân nhân, dĩ nhiên sở hữu nhiều như vậy số lượng tứ cấp thi tinh, là thật làm cho các nàng chấn kinh đến tột đỉnh. Hoặc có lẽ là hắn chính là đến từ một cái đại thế lực dòng chính. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Nhìn lấy triển phong lấy ra nhiều như vậy tứ cấp thi tinh, các nàng cũng biết, muốn mời triển phong đem các nàng cứu ra ngoài, chính là mười viên tứ cấp thi tinh hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cái kia bên trái Tư Không Thủy Tiên bỗng nhiên nói ra, "Cái kia, chúng ta đây cho ngươi, cho ngươi 50 quả." Cấp 4. 50 mươi khỏa tứ cấp thi tinh đích thật là một cái phi thường khổng lồ con số. cái này cho bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm, nhưng triển phong chắc chắn sẽ không động tâm. chính là 50 mươi khỏa tứ cấp thi tinh mà thôi đối với người khác mà nói, liệp sát tứ cấp dòm bị rất khó, nhưng đối với sở hữu các loại thủ đoạn chính mình, nhưng không phải vấn đề gì quá lớn. có lẽ người khác vài thập niên mới có thể tích lũy, thậm chí vài thập niên đều tích lũy không tới mấy trăm khỏa tứ cấp thi tinh, hắn triển phong lại trong mấy tháng ngắn ngủi liền góp đủ đến nơi này sao nhiều? sở dĩ triển phong biểu tình như cũ tràn đầy nghiền ngẫm, căn bản không dư trả lời. lần này Hai nữ dồn dập biến sắc, 50 khỏa tứ cấp thi tinh cũng còn không đáp ứng. Tư Không Thu Hà bỗng nhiên cắn răng một cái, trầm giọng nói, "Trên người chúng ta tổng cộng còn có một khỏa năm cấp thi tinh, cùng với hai viên tứ cấp thi tinh. Đem chúng ta cứu ra ngoài, liền tất cả đều là ngươi." Nhưng mà làm cho các nàng lại là tuyệt vọng lại là tức giận. Người đàn ông này lại còn là một dạng biểu tình, không có bất kỳ động tâm ý tứ. "Vậy ngươi ngược lại là nói a, ngươi đến cùng còn muốn thủ lao gì? Ngươi nói ra, chúng ta dù cho bây giờ không có, chờ chúng ta đi ra, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi đến." Đương nhiên Ngươi cũng không có thể quá phận, nói ra vượt qua chúng ta phạm vi năng lực yêu cầu tới." Tư Không Thu Hà nói đến đây, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đôi mắt đẹp trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm chiến phong, không nói. Có lẽ là bởi vì song bảo thai thực sự sẽ có tâm linh tương thông vừa nói a, bên trái cái kia Tư Không Thủy Tiên lúc này cũng dường như nghĩ tới điều gì, kinh hồ, ngươi, ngươi không phải là muốn chúng ta thân thể a? Ngươi, ngươi không có khả năng được như ý, chúng ta chính là vây chết ở chỗ này đều sẽ không đồng ý, ngươi cái này lại. Lang cái hai triển phong kèm chút một đầu từ mái nhà ngã xuống vó không nói nhìn lấy Tư Không Thu Hà trên mặt âm trầm thần sắc, lại lại nhìn lấy Tư Không Thủy Tiên cái kia vẻ mặt giận dữ, thể sống chết bất khuất rằng dấp, dấp cần nói các ngươi có bệnh à? Có phải hay không các người có bệnh? Hai nữ nhất thời bị Triển Phong mắng sửng sốt. Triển Phong cũng không cùng các nàng nhiều lời, diện vô biểu tình nói ra, không có khác, ta chỉ có hai cái yêu cầu: một, đội cảm ứng hạ quyền; hai, trên người bọn họ tất cả thi tinh tất cả thuộc về ta. Đồng ý cũng đồng ý, không đồng ý liền tính. Tư Không Thu Hà nhất thời cười lạnh, Tư Không Thủy Tiên thì vẻ mặt quả thế xem thường biểu tình. Tư Không Thu Hà cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này à, muốn cho chúng ta làm đầy tớ của ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Chúng ta chính là chết ở chỗ này đều sẽ không đồng ý ngươi điều kiện này. Ha, còn chửi chúng ta có bệnh, ngươi trong lòng nghĩ cái gì cho là chúng ta thật không biết sao? Nam nhân. A. Tư Không Thủy Tiên thì vẻ mặt kinh bị nói, ta quả nhiên không có đoán sai, đều thèm chúng ta thân thể. Muốn cho ta và tỷ tỷ làm ngươi nô lệ, nằm mơ à? Triển Phong ngược lại không có sinh khí, bởi vì các nàng hiểu lầm cũng là người thường tình, chỉ là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là. Cái này hai nữ tính cách thật đúng là đủ náo khí từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, cái này hai nữ thân phận bối cảnh nhất định không đơn giản, không phải từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt phi thường hậu đãi lời nói, cũng không khả năng nuôi ra kêu nạo như vậy tính tình tới. ngươi đặt bên ngoài những dân nghèo kia quật nữ nhân nhìn, đặc biệt sao gặp phải nguy hiểm như vậy, chính là cho một phần ba nhánh doanh dưỡng dịch, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. bất quá triển phong cũng không ngoài ý muốn, tuy là mạt thế đích thật là mẫn diệt nhân tính, nhân tính vô cùng yếu đuối, nhưng cũng không đại biểu liền thực sự toàn bộ là như vậy, luôn luôn nhiều như vậy nội tâm tồn tại ngạo khí cùng tôn nghiêm nhân đương nhiên những thứ này cùng mục đích của chính mình không nhiều lắm liên quan cũng căn bản không có hướng phía trên kia suy nghĩ. Nghe được hai nữ lời này, Triển Phong chỉ là biểu tình nhàn nhạt lắc đầu, đừng như thế tự luyến, ta cho các ngươi đội cảm ứng hạ quyền, vẹn vẹn chỉ là không muốn chờ ta đem các ngươi cứu ra phía sau, các ngươi lấy đoán trả ơn. Còn như thèm các ngươi thân thể gì gì đó. Ha ha, xin lỗi, ta còn sợ các ngươi thèm ta thân thể đâu. Được rồi." Triển Phong thừa nhận. Phía sau câu nói kia thuần túy là cho chính hắn trên mặt dát vàng. Hai nàng này thật muốn thèm. Triển Phong chỉ có thể nói, ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục. Nghe Triển Phong nói như vậy, hai nữ sắc mặt hơi chút dễ nhìn một điểm. Tư Không Thủy Tiên càng là dựng thẳng lên ba cái xanh miết tựa như ngón tay, gấp vội vàng nói: sẽ không sẽ không, chúng ta chắc chắn sẽ không ân đền oán trả, chúng ta không phải người như vậy. Ta phát thệ. Triển Phong buồn cười, các ngươi là hạng người gì ta biết cái quỷ a? Ta lại không biết các ngươi. Ngươi phát thệ. Phát thệ ngươi cảm thấy hữu dụng không? Tỷ tỷ Tư Không thu hạ ngược lại là không có giống nguội nguội như vậy ngây thơ, trầm mặc một chút, lắc đầu nói: để cho chúng ta đổi loại đồ vật này. Không thể, muốn không chúng ta bây giờ liền đem thi tình cho ngươi, thậm chí vũ khí cũng có thể cho ngươi. Huấn hộ ngươi xem tình trạng của chúng ta bây giờ. Triển Phong trực tiếp phất tay cắt đứt nàng lời nói, "Ta bất kể các ngươi trạng thái gì không phải trạng thái, liền một câu nói, ta không tin các ngươi, các ngươi có thể mang, ta liền cứu. Không thể mang, không bàn gì nữa." Tư Không Thu hà biểu tình không khỏi một lần nữa âm trầm xuống. Xem ra Đàm Phán lâm vào thế bí. Kỳ thực Triển Phong nói những thứ này nàng có thể hiểu được. Nàng chính là ở nơi này mà thế ra đời, đương nhiên có thể minh bạch Triển Phong nội tâm lo lắng, càng có thể minh bạch cái này mà thế đến cùng biết bao hung hiểm hiểm ác đáng sợ. Có thể các nàng biết mình chắc chắn sẽ không làm vậy chờ ân đền đoán trả sự tình, Triển Phong lại sẽ không biết. Sở Dĩ Triển Phong nói cái này, nàng xác thực có thể lý giải. Nhưng, đồng lý, nàng cũng căn bản không tin tưởng mình và muội muội đeo lên cái vật kia phía sau, Triển phong thực sự sẽ không đối với bọn họ làm sao rồi. Đến lúc đó, thậm chí Triển Phong chính là làm cho các nàng chết, các nàng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tư Không Thủy Tiên tuyệt mỹ mặt nhỏ tràn đầy lo lắng, muốn nói cái gì, nghĩ nỗ lực giải thích cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại dĩ nhiên nói không nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ lên. Triển Phong lại không sao cả nhún nhún vai, xem ra lần này đàm phán thật là thất bại. Hắn cũng không có lập tức rời đi. Nếu đàm phán không thành công, như vậy Triển Phong liền biết ở chỗ này chờ, chờ đấy các nàng chết rồi mới có thể lì khai. Cũng không nguyên nhân khác, càng không phải là Triển Phong tâm lý xảy ra vấn đề, mà là hai nữ nếu thấy được hình dạng của mình, tuy nói các nàng cực đại sát suất là không sống nổi, có thể một phần vẫn đâu. Một phần vạn thật bị ai cứu, hoặc là chạy đi, lại ghi hận chính mình, tìm chính mình báo thù gì đồ chơi không. Cái kia thở mờ giờ không phải đầu góc có chuyện sao? Sở dĩ, phải xem lấy các nàng chết, Triển Phong mới có thể yên tâm. Nghĩ như thế, thẳng thắn cũng lười cùng các nàng lại đi nhiều lời. Thản nhiên tùy ý ngồi ở mái nhà, Sau đó nhấn xuống thanh nghe, nói ra: "Thanh Nguyệt, các ngươi sẽ ở đó đợi à, ta có thể phải vài ngày mới có thể trở về, bên này có chút việc, không cần lo lắng cho ta." Lăng Thanh Nguyệt rất mau trở lại phục, "Ừm ân, tốt, ngươi bên kia có cần hay không hỗ trợ? Không có nguy hiểm chứ?" Triển Phong trả lời, "Không có việc gì, không cần lo lắng, các ngươi giấu tốt là được." "Ừm ân, Tiên Tâm đi." Bên này, chứng kiến Triển Phong, bỗng nhiên tại nơi này lẩm bẩm, hai nữ ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi chứng kiến Triển Phong trên lỗ thai lấy tai nghe phía sau, nhất thời ý thức được cái gì, khiếp sợ nhìn Triển Phong liếc mắt đây là Thông tin, thiết bị sao? Vệ tinh thông tin. Tư Không Thu Hà ánh mắt không khỏi thông chậm, mà đặc biệt là nghe tới Triển Phong nói tốt vài ngày mới, chỉ có lúc trở về, trong lòng nàng càng là kinh nghi. Tốt vài ngày mới, chỉ có trở về. Hắn dự định làm cái gì? Coi như không có đàm luật thành, cũng không trở thành tốt vài ngày mới, chỉ có trở về à? Triển Phong ha hả tiếng cười, đung nhiên lại mở túi đeo lưng ra, một bên đi ra ngoài lấy đồ, vừa nói, không cần nghi hoặc ta vì cái gì còn không đi. Ha ha, ta lấy ra được, các ngươi phải có bối cảnh, hơn nữa bối cảnh không nhỏ cho nên ta khẳng định liền biết ở chỗ này chờ, chờ các ngươi. Ân, nhóm chết rồi, hẳn là cũng không có biện pháp trả thù ta. A, không cần phải xen vào ta, làm ta không tồn tại tốt lắm. Các ngươi nghĩ các ngươi. Nói xong, liền đem trong túi đeo lương từ nhiệt tới cơm chủ thức ăn đem ra. Hai nữ nghe được truyền phong lời này, đều bị sợ ngây người. Không cứu chúng ta liền tính. Còn còn tơ mờ giờ liền chờ ở chỗ này, chờ. Các loại, chừng mấy ngày, xứng sở sinh sôi được xem chúng ta chết rồi mới đi ba. Cái này cờ mờ nở sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Quá tơ mờ giờ cẩn thận a. Nhưng rất nhanh, các nàng liền lại một lần ngây ngẩn cả người, bởi vì các nàng thấy được Triển Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra đồ đạc. Đó là, cái hộp kia là một cái gì? Zi ba, cái kia, đó là bánh mì ba. Còn, còn có hoa quả ba. Nhìn lấy Triển Phong giống nhau, giống nhau từ trong túi đeo lưng xuất ra đồ đạc tới, hai nữ từng bước sợ ngây người. Cuối cùng trực tiếp chính là mục trường cậu nốc. Các nàng, nhìn thấy gì ba? Thực, thức ăn ba. Hơn nữa, hơn nữa còn là nhiều như vậy thức ăn ba. Ta, ta tiên. Cái hộp kia bên trong, thế, thế mà trang bị là mét, cơm kẻ cùng cùng đồ ăn, chấn kinh rồi, kinh hãi, cảm giác mình liền cùng trong ngộm giống nhau. Triển Phong cũng không để ý các nàng khiếp sợ không khiếp sợ, ngược lại ở Triển Phong trong lòng, các nàng không đồng ý điều kiện của mình, như vậy các nàng thì nhất định phải chết. Như vậy ở người chết trước mặt, đương nhiên không có gì hay dâu dím. Nay cũng xế chiều, còn không có ăn cái gì, bị đói đâu. Lúc này, đem từng loại ăn ngon dọn xong, lại đem từ nhiệt cơm thẻ cho chuẩn bị cho tốt. Suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như còn có chút không đủ ăn, vì vậy lại lấy ra một hộp từ nhiệt liệt nồi tới lại cảm thấy ăn xong khẳng định cắt nước, vì vậy lại lấy ra một chai Coca-Cola tới. Pepsi uống trắng án, đổi một khẩu vị. Bên cạnh là tràn đầy các loại thức ăn. Triển Phong cái này triệt để thỏa mãn, từ nhiệt cơm kẻ hương vị, từ nhiệt liệt mùi hương vị. Kinh hãi lấy hai nữ khiếu giác. Là, là thật. Cái này, đây hết thảy đều là thật. Không phải đang nằm mơ. Đây là hai nữ giờ này khắc này, nội tâm ý niệm duy nhất. Cái này chấn động sợ chính là hơn 10 phút đều không nói. Toàn bộ hành trình ngây ngốc nhìn lấy. Hung hăng tại cái kia nuốt nước bọn. Triển Phong thì mỹ tư tư ăn năm. Hai đứng lên. Vừa ăn Còn vừa gật đầu, tê, hô, thật là nóng, thật là cay, tân, ăn ngon, cô lô cô lỗ, nấc, đổ một dạng cola, tiếp tục lái ăn, mà cũng rốt cuộc, hai nữ ở triển phòng cái này, một cái cola bọt khí nấc phía dưới, rốt cuộc kinh tỉnh lại. Vẻ mặt khó thể tin như trước động trên mặt. Dù cho lại làm sao không nguyện ý tin tưởng, nhưng hết thảy trước mắt lại làm cho các nàng không thể không tin. Đương nhiên, tỷ tỷ tư không thu hạ mảnh địa sâu hấp một khẩu khí, đôi mắt đẹp yên lặng nhìn chăm chú vào triển phòng, nói ra, ta đồng ý. Chúng ta, nguyện ý. Bất quá không phải mang cảm ứng hạ quyền. Cái vật kia, chúng ta đánh chết sẽ không đeo, nhưng bây giờ có một loại nô lệ chip có thể trực tiếp trồng vào đến gáy bên trong, cái này so với cảm ứng hạng quyển tốt hơn. Chúng ta nguyện ý trồng vào nô lệ chip, chỉ cần ngươi cứu chúng ta ra. Thế nhưng, nói đến đây, Tư Không Thu Hà mặt không thay đổi tiếp tục nói ra, "Thế nhưng, chỉ sợ chúng ta trồng vào chip, ngươi cũng đừng nghĩ đối với chúng ta làm sao rồi, chúng ta tình nguyện chip đem chúng ta đầu nổ banh, cũng sẽ không để ngươi được xính." Nô lệ chip. Triển Phong động tác ăn cơm ngừng lại một cái. Cái này, dường như mơ hồ nghe Lăng Thanh Nguyệt nói qua a như kỹ, hình như là một loại mới nhất nghiên cứu gia so với cảm ứng hạng quyền càng thêm có thể tin một loại không chế nô lệ thủ đoạn. Liên một cái chip gián vẽ, có thể trồng vào đến mục tiêu gây ở giữa, công năng cùng cảm ứng hạng quyền là giống nhau. Phàm là sinh ra đối với chủ nhân thay hại ý niệm trong đầu, đều sẽ trực tiếp bạo tạc, Chủ nhân cũng tùy thời có thể dùng tùy thân máy tính không chế đối phương sinh tử. Nhưng lại không cần mang hạng quyền ở trên cổ. Nói chung so với cảm ứng hạng quyền tốt hơn là được. Triển Phong khoát qua tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi những lời này liền nẹn trở về đi, đừng quá tự luyến. Ta nói rồi, ta vẹn vẹn chỉ là muốn làm cho ta tình cảnh của mình càng thêm an toàn, không hơn. Ngươi nói cái kia nô lệ chip, có thể. Ta đồng ý, thế nhưng ta bây giờ không có vật kia. Tư Không Thu Hà nhắm lại hai chảo mắt, dường như làm ra một cái nhất quyết định trọng đại mở dạng. Sau đó mở, Bình tĩnh nói, ta có, ta dẫn theo. Hy vọng, ngươi có thể đủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cảm tạ. Xuân Ánh Ánh cánh rừng, Mộng, phàm Trần Thế Gian, Mưa Lăng Mọt Gan ạ. Chờ, các loại, bốn vị áo cơm cha mẹ khen thưởng. Cảm tạ những thứ kia biếu tặng hoa tươi, thập phân phiếu đánh giá, phiếu hàng tháng áo cơm các cha mẹ hùng hồn. Chương bảy Tư Không hai nữ, chúng mùa lớn. Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua mang theo phóng xạ bụi bặm tầng mây thật dày bỏ ra, đem mảnh thiên địa này chiếu sáng trưng. Lây động nhà cao tầng hiện ra hết mục nát tàn phá, từng cái khoẻ miệng chảy hắc sắc đùng nước miếng giởm bị gầm nhẹ vô ý thức rú dã. Dã thú dạng tiếng gầm nhỏ ở cả tòa bầu trời thành phố phiêu dã. Tòa gờ dã phiến tin trong hãng kiến trúc bên trên, một thanh niên hưởng thụ thế giới này chân quý nhất thức ăn. Tại hắn đối diện, cũng là nhốt hai cái không ngừng nuốt nước miếng tuyệt sắc hai thiếu nữ xinh đôi. Tư Không Thủy Tiên bỗng nhiên lôi kéo tỉ tỉ ống tay áo, "Tỉ, nhỏ, chúng ta thật muốn như vậy sao?" Tư Không Thu hà bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt đẹp lộ ra không cam lòng, ta cũng không. chúng ta đây thực sự chỉ có thể chờ đợi chết rồi. nói đến đây dừng một chút, nào đó tàn khốc lóe lên, nhưng bất kể như thế nào, chỉ sợ chúng ta đều trồng vào chim, nhưng hắn nghĩ thật đem ta tỷ muội trở thành nô lệ, đó cũng là nằm động. tư không thủy tiên trọng trọng gật đầu, nắm đấm nhỏ bóp thật chặt, thủy tiên nhất định sẽ không để cho hắn được như ý. ta đáp chính các ngươi cái đại dưa hậu a, đến cùng còn trồng vào không phải trồng vào, trồng vào liền nhanh, không phải trồng vào ta an vị để mắt ở nơi này các ngươi chết. triển phong tức giận nói, không ai thèm các ngươi thân thể. Người khác không biết, tự ta nữ nhân so với các ngươi càng đẹp mắt ưu tú hơn, ngươi cảm thấy ta thèm các ngươi thân thể, nghĩ về ăn đi các ngươi, mau nhanh, đừng chậm trễ. Tư Không Thu hà hung hăng xiết quả đấm một cái, cuối cùng triệt để quyết định, không do dự nữa, từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái cái hộp nhỏ tới. Mở ra, bên trong có đại khái hơn 10 chừng hạt gạo đồ vật. Tiếp lấy, Tư Không Thu hà xuất ra một cái cùng loại mini súng lục dạng đồ đạc, đem cái này hạt gạo hướng bên trong chứa một viên đi vào, sau đó cắn răng một cái, nhắm ngay mình như thiên nga gáy, bóp lại cò súng. Rất nhanh, chim đã bị trồng vào đi vào. Đừng xem đồ chơi này tiểu nhưng là lại là cái này mà thế mới nhất khoa học kỹ thuật kết tinh nói chung so với cảm ứng hạng quyền có tốt nhớ ký an song thành phố căn cứ sinh tồn đều không được mua chỉ có những thứ kia đại hình căn cứ sinh tồn cùng với hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn mới có mua cho mình trồng vào hoàn tất tư không thu hà lại thay mới một viên tiếp lấy mặt không thay đổi cho nắm tiểu khẩn thiết muội muội cũng trồng vào một viên sau đó trực tiếp đem mình và muội muội nô lệ chỉ duy nhất khống chế mã nói cho triển phong triển phong đưa vào chính mình tùy thân trong máy vi tính quả nhiên mặt trên biểu hiện trồng vào hoàn thành đang nằm ở sử dụng trạng thái đồng thời biểu hiện chính là mới vừa trồng vào sở dĩ điểm ấy là không có khả năng có ngoài ý muốn. Ti bí mật hà lúc này nội tâm tràn đầy ai thán. chim chồng vào, mình và muội muội hai người mệnh cũng liền triệt để trưởng khống tại người khác trong tay. nàng cũng không có đi hỏi triển phong có thể hay không ở sau đó buông tha các nàng. từ lúc triển phong đem cái kia không năm chút thức ăn đem ra phía sau, nàng liên hiểu. các nàng hoặc là chết, hoặc là vẫn chồng vào nô lệ chim, không có khả năng cho các nàng lấy xuống. triển phong ở xác nhận hai nữ đều đã chồng vào nô lệ chim phía sau, lúc này lợn đủ cười. lần này đủ cười rõ ràng liền chân thành rất nhiều, tốt lắm, cái này ta yên tâm các ngươi chỉ nói vậy thôi, ta hẳn là làm sao cứu các ngươi. các ngươi trước cửa ta nhưng là biết có một chỉ năm cấp giòm bi chặn ở nơi đó, ta nhưng đánh bất quá. tư không thu hà vẻ mặt kinh ngạc, ngươi này cũng biết. triển phong khoát quát tay, thứ ta biết nhiều hơn đều. được rồi, liền nói làm sao đem các ngươi cứu ra a. tư không thu hà trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, có thể hỏi một chút ngươi là thực lực gì sao? triển phong gật đầu, cao đẳng cao cấp tân nhân loại, giống như các ngươi. tư không thu hà vừa sợ ngạ, ngươi, ngươi làm sao biết thực lực của chúng ta? dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng trong nháy mắt cực kỳ khó coi nói, ngươi nhận thức chúng ta có phải hay không chuyên môn theo dõi chúng ta tới được ngươi là hắn phái tới người ba các ngươi nói cái kia hắn là ai ta không biết ta cũng không nhận thức các ngươi triển phong nhàn nhạt, nhạt nói ra ta chính là ta ta chỉ là một lần tỉnh cờ phát hiện các ngươi không hơn dừng một chút lại nói ra đừng nói nhảm ta hỏi các ngươi các ngươi hiện tại thân thể phương diện không thành vấn đề chứ không bị tổn thương gì gì đó chứ con tia năm cấp giòn bị ta nhìn không phải đặc biệt cường đại cái loại này nếu như chúng ta ba cái cộng đồng xuất thủ chắc là không có vấn đề tư không thu hà ngưng mắt nhìn triển phong đường này Lúc này mới nói ra, đây chính là ta nghị phương pháp, cũng chỉ có phương pháp này. Triển phong lại không nói thêm nữa, chỉ có phương pháp này. Khác phương pháp có rất nhiều. Thì như, hiện tại hắn hệ thống trong không gian, để hỏa diễm máy cắt đâu. còn có cắt la rẻ khí đâu. đều là không tiếng động cái loại này, như loại này hỗn bùn đất tưởng có lẽ dường như khó thiết cắt, nhưng cũng không phải là không được. Bất quá hắn cũng không tính làm như vậy. Bởi vì, con kia năm cấp zombie, hắn nhớ giết chết. Ba cái cao đẳng cao cấp tân nhân loại, mà trở về đều là bên trong tương đương cường hắn một loại kia, đối phó một chỉ lọt đáy năm cấp zombie, vấn đề cũng không lớn nghĩ tới đây, Triển Phong Nhân tiện nói, tốt, cứ định như vậy. cho, đây là vô tuyến thanh nghe, hai người mang, chờ ta tín hiệu. ta cho các ngươi đi ra, các ngươi liền lập tức đi ra, nhớ kỹ sao? hai nữ lập tức gật đầu. tốt, cái kia không sao, chờ ta tín hiệu. Triển Phong vài hớp đem thức ăn đan xong, tiếp lấy đem rác rưởi hộp gì gì đó toàn bộ vừa thu lại, đứng dậy, liền hướng kiến trúc khác vừa đi. trước tiên, nhất định là trước phải đem hán phòng bên ngoài những thứ này dọn bị cho toàn bộ giết chết, để tránh khỏi chờ chút cùng con kia năm cấp giòm bỉ đánh nhau thời điểm sẽ phải gánh chịu cái gì. mặt khác, chính là cần chuẩn bị phòng ngừa ăn mòn dịch. Bất qua vấn đề này, La Vũ trực tiếp cho cái đáp án. La Vũ, Triển Phong, dùng khiên chống bạo loạn bài. Người bên kia không có chứ? Chúng ta bên này trực tiếp giao dịch với ngươi. Triển Phong lập tức mặt mày rạng rỡ, trực tiếp đổi cái vị diện giao dịch thẻ tại chỗ mở ra. La Vũ bên kia thì trực tiếp ném mấy chục cái khiên chống bạo loạn bài qua đây. Triển Phong xuất ra một cái, là cái loại này đặc chủng trợ lật tiếp chế luyện, chống đạn ăn mòn dịch tự nhiên cũng không thành vấn đề, loại này đặc chủng trợ lật, bản thân liền cũng bị rất mạnh chống ngăn một tính. Tay trái cầm thuần, tay phải cầm đao. Hoàn Mỹ. Thậm chí Triển Phong còn nghĩ tới Cái này không vẹn vẹn có thể dùng với đang cùng sở hữu ăn mòn dịch kỹ năng năm cấp giòm bị chiến đấu bên trên, chính là bình thường cùng giòm bị đi đánh cũng có thể cần dùng đến. Giòm bị lợi chảo, cắn xé, có thể cũng là tương đối đáng sợ khó lòng phòng bị đừng xem chiến phong hiện tại cường đại như vậy, nhưng có đến vài lần lâm vào giòm bị trong vòng vây phía sau cũng vẫn như cũ kem chút bị giòm bị móng vuốt cho cào đến. Nhưng có cái này cái khiên, liền an toàn rất nhiều, thứ tốt. Lúc này cầm tại tay trái bên trên mặt, bên phải cầm trên tay đường đao, sâu hấp một khẩu khí, xác nhận toàn bộ hán phòng bên ngoài đều không có cản cường đại giòm phía sau, trực tiếp liền nhẹ xuống. Hừ. Triển phong vừa mới nhảy xuống, Sở Hưu đang ở vô ý thức dù đã giọm bi dồn dập dừng lại, đầu mảnh địa quay lại. Tiếp lấy, cái kia một đôi tràn đầy tròng trắng mắt hai mắt từng bước vận luyện tia máu, cả khuôn mặt trong nháy mắt giữ tợn đáng sợ đứng lên. Chu lên, gào thét, liền vọt tới. Triển phong lại có vẻ khá bình tĩnh. Cũng liền mấy con ba cấp bi mà thôi, đối với hiện tại hắn, không có có bất kỳ uy hiếp gì. Nhất đao, lại một đao. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đao đao thẳng tới yếu hại, đao đao đâm thẳng chí mạng. Dù cho chính là cái kia mấy con ba cấp zombie, đều ở đây chiến phong dưới một đao bị kết quả. Đây chính là mấy tháng này tới nay, Triển Phong luyện tập kỹ thuật giết người lấy được chỗ tốt to lớn, mà sẽ không giống như kiểu trước đây, chỉ biết bằng vào thực lực siêu cường tùy tiện vùng chém, giết một chỉ ba cấp zombie còn cần chặt lên hơn 10 đao. Hiện tại cơ bản cũng là nhất đao, lấy không gì sánh được xảo quyệt góc độ trực tiếp trúng đích yếu hại nhất địa phương, một kích chí mạng. Rất nhanh, trước mặt những thứ này zombie đã bị hết thể giải quyết rồi, cũng chỉ còn lại có hán phòng bên trong con kia siêu cấp tân nhân loại dị biến năm cấp zombie. bị. Triển Phong hơi chút điều chỉnh xong một ít trạng thái, sau đó lập tức nhân xuống thay nghe, trầm giọng nói, hiện tại các ngươi lập tức đi ra chuẩn bị mở đánh nhớ kỹ cẩn thận nó ăn mòn dịch tốt đã biết hai nữ hoàn toàn thanh âm giống nhau như lúc bên thai lúa mạch chung cùng têu lên chuyển đến nói xong triển phong lại cũng không chậm dứt trực tiếp mở đinh ốc hán phòng trước cửa vọt vào đi vào con kia giòm bi liền thấy triển phong không ra ngoài dự liệu hai mắt lập tức đỏ thâm diện mục lập tức dữ tỵ Hống. giá thú gào thét ở toàn bộ hán phòng bên quần hai nữ đang nghe tiếng này gào thét phía sau cũng đồng dạng là không chút do dự từ toilet chảy ra chiến phong bên này hán công kiên vẫn chưa lập tức nên đón quả nhiên khi con này giòm bị đi tới trước mặt mình vài mét giờ địa phương đống nhiên mở ra chán ghét miệng một cỗ lục sắc thanh hôi mủ dịch liền vùn đi ra triển phong sớm có dự liệu lập tức dơ lên khiên chống bạo loạn ăn mòn dịch bị đều lỡ mà trên tấm vun cũng phát sinh hình khả hí z z thanh âm ăn mòn nhưng cũng may loại này ăn mòn dịch còn không đến mức có thể đem khiên chống bạo loạn triệt để ăn mòn ngăn cản cái này ăn mòn dịch công kích phía sau triển phong không chần chờ nữa đường đao mảnh địa vung ra đồng thời ở đường đao hủ ở hé ra một khấp kia triển phong thân thể lói lên né tránh góc độ rất nhỏ nhưng là lại vừa lúc mau tránh ra giòm bị lợi chảo Mà đừng đau, cũng chém vào cái này chỉ zombie trên người. Cái loại này xảo quyệt cấp độ. Cái này chỉ zombie rất khó né tránh. Bất quá tốc độ lại thật nhanh, sở dĩ vốn là chạy trí mạng địa phương đi, lại vẹn vẹn chỉ là chém vào zombie trên cánh tay lấy cái này chỉ zombie cao tới 219 phòng ngự. Cơ hồ là không có tạo thành tổn thương gì. Mà lúc này, nữ cũng rốt cuộc đến. Vừa rồi triển phong cùng zombie giao chiến mấy động tác, làm cho các nàng đấy mắt nhất thời liền kinh ngạc đứng lên. Lấy các nàng nhăn quang. Lập tức là có thể kết luận, Triển Phong tuyệt đối không phải thông thường cao cấp tân nhân loại, liền mới vừa một đao kia, còn có né tránh dáng vẻ, so với các nàng thậm chí cũng còn mạnh lên như vậy một kia. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hai nữ đã đến, lập tức cũng gia nhập vây công ở giữa. Ở các nàng công kích sau đó, Triển Phong kinh ngạc đứng lên. Trong lòng càng thêm khẳng định hai nữ thân phận nhất định không đơn giản. Bởi vì, hắn phát hiện, hai nữ thân pháp, đánh nhau chiêu thức, cũng nhất định là bị qua nghề nghiệp huấn luyện qua. Tuyệt đối không phải cái loại này không hề pháp đấu pháp. Cứ như vậy, Triển Phong cũng càng thêm yên tâm một chút. Các nàng thực lực càng mạnh, kích sát cái này chỉ năm cấp zombie có khả năng lại càng lớn. Cứ như vậy, tới tới lui lui chỉ ít đánh 1200 cái hiệp, triển phong đều chém ra 1200 đao. Trên đường cũng có nhiều lần điều chỉnh đến nguy hiểm, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tránh thoát ở ba người đều nhanh muốn thoát lực thời điểm. Rốt cuộc, cái này chỉ zombie, bị triển phong bắt chuẩn cơ hội, thành công nhất đao trực tiếp từ dưới tối cao, từ zombie cả mất hậu, trực tiếp đâm vào. Đem cả đầu đều trực tiếp cho qua xuyên. Lần này, dù cho nó là thất cấp zombie đều phải chết. Quả nhiên zombie thân thể mãnh địa cứng đờ, trong miệng gầm rú cũng hơi ngừng. Tiếp lấy, thân thể trực tiếp một mạch ngã xuống, chết rồi, rốt cuộc giết chết. Triển Phong cảm giác hai tay của mình cánh tay đều không phải là của mình. Lại nói tiếp đơn giản, có thể chiến đấu chân chính mới biết được là có bao nhiêu nguy hiểm. Dù cho chính là yếu nhất năm cấp zombie, đó cũng là năm cấp zombie. Khiến chống bạo loạn bài đều bị zombie tay cho chảo nước rồi, trực tiếp liền phá hư. Triển Phong đau cũng bị chém vào cuốn miệng. Hai cánh tay, mà là bởi vì ngăn cản zombie cụ bị khủng bố lực lượng ngắt đứt, mà dường như không phải là của mình. Hổ khẩu thậm chí đều nứt ra tràn ra tiếng huyết. Hai nữ tình huống càng là thảm. Phản phất đều thoát lực giống nhau, hai cánh tay tại cái kia hung hăng run rẩy, tiểu vũ khí trong tay còn vững vàng nắm ở trong tay, không phải là các nàng không muốn bỏ vũ khí xuống, mà là tay đều cứng trực, căn bản không bỏ xuống được. Có thể thấy được, mới vừa vây giết cái này chỉ năm cấp zombie, rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Triển Phong nghỉ ngơi một lát sau, cảm giác khôi phục một chút, lúc này đi tới zombie trước mặt, nhất đao bổ ra đầu của nó, đồng nhiên một viên tiểu lớn trừng hột đào màu đen đặc tinh hạch từ đó lan xuống, Triển Phong nhất thời hai mắt chính là sáng lên. Năm cấp, thi tinh, ha ha, vận khí không tệ. Triển Phong lập tức cười tí tách địa tương viên này thì tình nhặt lên thu vào, cái này một viên, nhưng chỉ có tương đương với một chi cao cấp gen chất thuốc A. Sau đó, đem rơi ở xa xa năm cấp giỏm bi lúc còn sống ba lô cũng nhặt lên. Vừa rồi trong chiến đấu, cái này ba lô đã sớm rơi xuống ở một bên. Mở ra, bên trong là đại lượng dinh dưỡng dược thể, còn có một bộ y phục, lại có là mấy chai thủy gì gì đó đồ đạc. Những thứ này Triển Phong đều không xem ánh mắt tập trung ở tại bên trong thi tinh túi mặt trên. Lấy ra, ba lô thuận tay ném đi, đem thi tinh túi mở ra. Triển Phong nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm nồng nặc. Năm cấp thi tinh bên trong lại có năm cấp thi tinh, tuy là chỉ có một viên, nhưng là đầy đủ chân quý. không chỉ như vậy, còn có hai mươi mấy quả tứ cấp thi tinh, ba cấp thi tinh thì càng là có năm mươi mấy quả. đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. nhận lấy, bỏ vào chính mình thi tinh trong túi. lúc này mới nhìn về phía hai nữ, triển phong mới vừa thu thập thi tinh đi đều bị hai nữ xem ở trong mắt, nhưng các nàng không nói gì. thấy triển phong ánh mắt nhìn tới, đã khôi phục một chút tư không thu hà càng là bỗng nhiên xuất ra chính mình thi tinh túi, hướng triển phong ném qua. triển phong một bà tiếp nhận, cười cười, ân đến, đến lúc đó rất hiểu chuyện nha. Mở ra nhìn thoáng qua, quả nhiên tựa như Tư Không Thu hả nói như vậy. Bên trong tổng cộng có 1 viên năm cấp thi tinh, 22 khỏa tứ cấp thi tinh. Nói cách khác, từ đó 620 triển phong trên người đã gian sở hưu được chừng 3 viên năm cấp thi tinh, 400 khỏa tứ cấp thi tinh. Nguyên bản trên người mình thì có hơn 300 khỏa tứ cấp thi tinh, thêm lên lão giả này zombie cùng với hai nữ, vừa vặn 407 khỏa tứ cấp thi tinh, có thể hối đoán 7 nhánh cao cấp gen chất thuốc. Triển phong thật cao hứng, cao hứng vô cùng. Có 7 nhánh cao cấp gen dự đề. Phong Nguyệt Dương Địa cũng không tiếp tục là như vậy yếu đuối bất kham chính mình ra ngoài cũng không cần quá nhiều lo lắng doanh trại an toàn đem thi tinh cất xong triển phong nhìn về phía hai nữ hai nữ lúc này đều mặt không thay đổi dáng vẻ lại tựa như đang đợi triển phong quyết định nếu như nếu như nói triển phong thực sự như vậy các nàng biết không chút do dự liệu mạng đối với triển phong phát động tập kích tuy nói khả năng các nàng còn không có tập kích đến cũng đã bị gáy nô lệ chìm giết chết được rồi đừng có dùng cái loại này thấy chết không sờn biểu tình nhìn ta triển phong nhàn nhạt, nhạt nói ra ta nói rồi ta đối với các ngươi thân thể không có ý nghĩ hiện tại khôi phục hay chưa Khôi phục liền cùng ta đi, nơi đây còn chưa đủ an toàn." Hai nữ rõ ràng cho thấy tùng một hơi, nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, rồn rập đã đi tới. Dù sao, có thể không cầm tạm nhưng là tốt nhất. Không có ai biết thực sự muốn chết. Sau đó, lại đem bên ngoài săn giết những zombie đó đầu bộ ra, đã tìm được một viên nhị cấp thi tinh, Triển Phong cũng không để ý sau đó từ trong túi đeo lưng, lấy ra bắn thưởng tương tới, đưa cho hai nữ, vật này biết rõ làm sao dùng không phải. Nữ sửu suất, tự nhìn kỹ một lúc, tư không thủy tiên bỗng nhiên kinh hô, "Là thẩm thương. Làm sao? Làm sao ngươi thoạt nhìn lên cao cấp như vậy bộ dạng?" Triển Phong muốn vay, nếu biết, vậy khẳng định cũng sẽ dùng. Đi theo ta phía sau. Nói xong cũng không để ý các nàng, đem bắn thưởng thương nhắm ngay lúc tới cái kia tòa kiến trúc tầng cao nhất, cái neo móc câu bay ra, vương vàng cố định ở tại trong vết tường. Tiếp lấy, Triển Phong lại lấy ra hai cái đai lưng đưa cho các nàng, ở các nàng trong ngây người nói ra, đeo vào trên lưng, mang tốt lắm. Nhìn ta như thế nào dùng? Cái nút. Nói xong, cầm dây chói một đầu khác cố định ở tại chính mình ngang hông khóa an toàn cái lên bên. Tiếp lấy nhấn một cái có rút lại theo sát mà, liền tại hai nữ dại ra cùng trong kinh hãi. Khoá an toàn trừ mánh địa co rút lại, trực tiếp mang theo Triển Phong liền hướng kiến trúc bên trên bay đi. Hai nữ xem lây người, cái này, đây thật là dây thường thương ba. Cái gì dây thường thương, còn có thể mang tự động co rút lại, đem người lôi túm đi lên. Hai nữ lẫn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn khó có thể tin màu sắc. Tỷ, người này nhất định không đơn giản, nói không chừng hắn thực sự là đến từ một cái siêu cấp căn cứ. Tư Không Thủy Tiên Trịnh trọng nói, Tư Không Thu Hà cũng vô cùng nhận đồng gật đầu, nhất định là không phải vậy mấy thứ này, còn có những thứ kia thức ăn, không phải. Ta thế nào cảm giác hắn cũng không phải tới từ siêu cấp căn cứ. Ngươi gặp qua cái kia hai cái siêu cấp căn cứ, cái nào có thể có nhiều như vậy thức ăn. Bọn họ sinh thái nuôi trồng căn cứ sát thực trồng thức ăn, nhưng là không có khả năng giống như hắn như vậy toàn diện, hơn nữa lại còn có thể mang ra ngoài ăn. Thư Không Thủy Tiên, vậy xem ra hắn. Lời còn chưa nói hết, trong ống nghe liền truyền đến Triển Phong không nhịn được thúc giục, hai người đến cùng còn đến hay không rồi hả? Hai nữ liền lần nữa liếc nhau. Lần này nói cái gì đều không có nói nữa. Dựa theo Triển Phong vừa rồi biểu thị như vậy, Ôm Kiếp sợ tâm tư. Hướng phía đối diện kiến trúc mái nhà như đi thang máy vậy đi lên, bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 78, đàng long bảy đại thế lực, sơn thủy căn cứ khu. Mới vừa lên đến nhà này kiến trúc mái nhà, Triển Phong liền cảm giác mình dường như có chuyện gì cho cả đã quên. Nhìn một chút phía sau nhà xưởng, Đông nhiên vô vô trấn mình. Lúc này đúng lúc hai nữ cũng đều lên đây, nói với các nàng, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Nói xong, cũng không để ý nghi ngờ của các nàng, lại lần nữa đi xuống. Rất nhanh, liền về tới cái công xưởng kia chẳng vào trong xưởng. Từ hán phòng cơ giới lưu món nước bên trên, cầm lên một ít đã vứt bỏ gờ dạ phiến tin, suy nghĩ một chút, lại đem dây chuyển sản xuất trước mặt, sinh sản gờ dạ phiến tin cái khác linh kiện cũng cùng nhau cầm lên. Cuối cùng còn chạy vào hán phòng trong phòng làm việc. Không ra triển phong sở liệu. Trong phòng làm việc có một máy máy tính, đương nhiên cái này đại máy tính là đại thai nạn phía trước, đã trải qua tròn 37 năm, đã sớm vứt bỏ không thể sử dụng. Bất quá không quan hệ. Triển phong trực tiếp bạo lực đem cái này đại nhất thể thức máy tính cho cầm lên hắn tin tưởng vũ quốc bên kia khẳng định có biện pháp làm cho cái này đái trong máy vi tính phần cứng tư liệu khôi phục đi ra làm xong những thứ này mới chỉ có cười ha hả ở phát sóng trực tiếp gian hỏi là vũ ở chứ nếu như ta nhớ không lầm ta trên địa cầu còn chưa thành công nghiên cứu ra gỡ ra phiện tin đúng không vậy những thứ này có muốn hay không muốn đưa cho ngươi là vũ muốn muốn muốn muốn muốn muốn muốn muốn muốn muốn muốn muốn muốn muốn. cái này là vũ đều nhanh đem về hào bà chữ này mẫu cho đâm hỏng là vũ ngoại đạo nhất định phải đó a ngươi không nói ta cư nhiên cũng còn không nhớ nổi cái này cha ha ha ha Nhất định phải, nhất định phải. Cái này Gở dạ phiền tin kỹ thuật, một khi bị chúng ta công phá, vậy tất nhiên là có thể cụ bị không gì sánh được lực ảnh hưởng cực lớn, chắc chắn để cho chúng ta vũ quốc nguồn năng lượng mới sử dụng đẩy lên một cái tiệm thời đại mới. Quá trọng yếu, Gở dạ phiền tin kỹ thuật quá trọng yếu. Muốn muốn. Đối với La Vũ nói điểm này, Triển Phong cũng có chút công nhận. Không nói khác, tháng trước hắn rốt cuộc nhớ tới hỏi Lang Thanh Nguyệt cái này tùy thân chuyện máy vi tính. Lang Thanh Nguyệt trả lời chính là, tùy thân trong máy vi tính chính là Gở dạ phiền tin. Một khối phi thường mini Gở dạ phiền tin, đầy đủ cung cấp tùy thân máy tính sử dụng chí ít thời gian 1 năm. Đồng thời dùng xong sau đó, nạp điện 1 giờ, lại có thể duy trì liên tục dùng tới 1 năm. La Vũ, Tân, phải nói cho ngươi chính là, trung cấp gen dược tề đã nói vào sau cùng giai đoạn, ở nơi này trong 1-2 ngày, liền có thể đại lượng sản xuất. Triển Phong gật đầu, đi, giao dịch trước a, tốt lắm nói cho ta biết liền được, 2 ngày này cũng trở về doanh trại. Cùng La Vũ trò chuyện xong, Triển Phong cũng không nét mực, trực tiếp đổi vị diện giao dịch thẻ, đem mấy thứ giao dịch đi qua. La Vũ bên kia như trước, nói chung gì mới nghiên cứu ra được cái gì cũng hướng bên trong thả, bán thường thường, dẫn thi người máy gì liên tiếp ném vào tới, còn có không gian liền phóng thức ăn nói chung mỗi lần giao dịch, không quan tâm triển phong bên này giao dịch bao nhiêu thứ đi qua, chính mình thu hoạch nhất định đều là tràn đầy các loại vật tư. hiện tại chính mình hệ thống trong không gian vật đã có nhiều kỳ cục. một phút đồng hồ sau, triển khai quyền thần nhiên một lần nữa về tới kiến trúc mái nhà. thư không tỉ muội quả nhiên ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, cũng không hỏi triển phong trở về làm gì. hiện tại các nàng càng thêm hẳn là suy nghĩ chính là mình sau này vấn đề, nhưng các nàng không có hỏi. hiện tại vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở triển phong trong tay, chỉ cần không phải đưa các nàng cho rằng nô lệ, thêm nàng tử. Như vậy dù cho Triển Phong sau này hoàn toàn đưa các nàng cho rằng thuộc hạ, cho rằng tay chân, các nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi làm. Dù sao có thể không chết nhất định là tốt nhất. Triển Phong cũng không cùng các nàng nhiều lời, an bài thế nào các nàng, trên thực tế Triển Phong cũng muốn tốt lắm. Có lẽ Triển Phong bản thân liền là cái tục nhân a. Ừm. Ngoài miệng nói xong không phải thèm, trong lòng đến cùng thèm không phải thèm, chỉ có hắn tự mình biết đương nhiên chắc chắn sẽ không dùng một ít người không nhận ra thủ đoạn, mà là ấm nước sôi hút lên cái loại này. Dù gì, có 2 cái cao đẳng cao cấp tân nhân loại gia nhập vào doanh địa, thế nào đều là kiếm sau đó ở hai nữ ánh mắt cổ quái chung cho hai nữ không ít bắn tương đương mang theo hai nữ một đường từ mái nhà trở về Lăng thanh nguyệt các nàng chỗ ở kiến trúc ở giữa không có bất kỳ ngoài ý muốn chứng kiến hai nữ xuất hiện hơn nữa còn là song bảo thai cũng đều lớn lên là quốc sắc thiên hương Lăng thanh nguyệt quả nhiên liền tràn đầy địch ý mà hai nữ chứng kiến Lăng thanh nguyệt cũng là sừng sờ một chút chợt nhớ tới triển phong nói câu nói kia dường như hắn nói đích xác là thật nữ nhân của hắn không thể so với các nàng sai thật đúng là không nhất thiết là thèm các nàng thân thể các nàng là lang thanh nguyệt giống như một chỉ hộ thực tiểu lão hồ một dạng lại tựa như vô tình hay cố ý che ở triển phong trước mặt đôi mắt đẹp tàn bạo nhìn trầm trầm hai cái này đột nhiên xuất hiện song bảo thai bởi vì nàng từ hai nữ trên người cảm nhận được sâu đậm uy hiếp. dù cho làm như nữ nhân đều biết cái này một đôi tuyệt sắc song bảo thai đối với nam nhân lực hấp dẫn đến cùng bao nhiêu cử đại triển phong cười nói trên đường nhặt ta cũng không rõ ràng thân phận của các nàng lai lịch bên ngoài các nàng đều trồng vào nô lệ chim không cần lo lắng vừa lúc ngoại hỏi tới hỏi tình huống của các nàng a triển phong thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống xuất ra một viên quả táo liền cầm đều là nữ sinh làm cho lăng thanh nguyệt đi tiếp xúc hai nữ có thể thu được càng nhiều tin tức Bất kể là cảm ứng hạng quyền vẫn là nô lệ chim, chỉ có thể khống chế đeo dạ, trồng vào người sinh tử, lại không có thể khống chế tư tưởng của các nàng. Dù cho trong lời nói tồn tại lừa dối, chỉ cần các nàng không tồn tại hố chủ nhân hại chủ tâm tư của người cùng ý tưởng, cũng không sẽ như thế nào. Triển Phong vẫn là suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút cái thế giới này, làm cho Lăng rõ ràng lại đi hỏi tốt hơn. Nghe Triển Phong vừa nói như vậy, nhất là nghe được các nàng đều trồng vào nô lệ chim phía sau, Lăng Thanh Nguyệt an tâm hơn phân nữa. Chính là không cùng một dạng địa phương các nàng hiện tại trồng vào nô lệ chim, chính mình lại không có bất kỳ không chế biện pháp, đã nói lên chính mình tại triển phong trong lòng địa vị vẫn là không thể giao động. dù cho về sau các nàng cũng được triển phong nữ nhân, nàng kia vẫn là đại tỷ đại. cái này là đủ rồi. lúc này trong lòng lưu lỏng, trên mặt nổi lên nụ cười, cái này dạng à? vậy các ngươi các ngươi nói một chút tình huống. tư không thu hà, tư không thủy tiên tỷ muội đều là tâm tư linh lung người, làm sao lại không phát hiện được lăng thanh nguyệt suy nghĩ trong lòng. hai nữ trên thực tế cũng rõ ràng mình bây giờ tình huống. tư không thu hà sâu hấp một khẩu khí, trầm giọng nói, ta biết các ngươi muốn hỏi chúng ta cái gì, đi. Ta nói cho các ngươi biết Tư Không Thu Hà nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta gọi Tư Không Thu Hà, muội muội ta gọi Tư Không Thủy Tiên, chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Lăng Thanh Nguyệt liền cả kinh nói, "Ngươi, các ngươi họ Tư Không? Các ngươi là Tư Không gia?" Không ngừng Lăng Thanh Nguyệt, liền những Phong Nguyệt đó nữ thành viên đều kinh hãi, Duy chỉ có triển Phong gặm miệng quả táo. "Tư Không gia? Là một gì? Rất nhu sao?" Tư Không Thu Hà nhẹ nhàng gõ đầu, "Đối với, xem ra ngươi biết Tư Không gia." Lăng Thanh Nguyệt khiếp sợ nhìn hai nữ liếc mắt, chợt xoay đầu lại, đối với chuyện Phong Trịnh trọng giải thích, "Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói?" Chúng ta đẳng lòng quốc hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, cùng ngũ đại đỉnh cấp căn cứ sinh tồn sao?" Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, "Ừm, cho nên bọn họ là đối với, các nàng chắc là tư không gia nhân, chính là cái kia ngũ đại đỉnh cấp căn cứ sinh tồn trong đó một cái." Lăng Thanh Nguyệt hồi đáp. Triển Phong không nói thêm gì, chỉ là báo cho biết một cái, làm cho Lăng Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi. Cái này Lăng Thanh Nguyệt hoàn toàn chính xác có cùng mình nói qua. Mặc kệ ở thế giới nào, cái kia khỏa phía trên tinh cầu, chỉ cần tồn tại sinh vật có trí khôn, như vậy nhất định tồn tại tranh đấu cùng thế lực cao thấp. Tỷ như Đàng Long Quốc hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, ngũ đại đỉnh cấp căn cứ sinh tồn, chính là Đàng Long Quốc tối cường đại bảy cái thế lực. Hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, một trong số đó dựa vào Đàng Long Quốc thủ đô Seilen, mặt khác một cái dựa vào mặt khác một cái giàu có nhất thành phố Seilen. Mặt khác ngũ đại đỉnh cấp căn cứ sinh tồn thì cũng không yếu bao nhiêu, đều là Đàng Long Quốc đại thay nạn phía trước lớn nhất mấy cái thành phố trực thuộc trung ương phụ cận thiết lập căn cứ sinh tồn. Tuy là thành thị càng lớn, zombie càng nhiều, cũng càng cường đại. Thế nhưng, giống nhau, tài nguyên cũng liền càng nhiều, phát triển cũng có thể tốt hơn. Giống như An Song thành phố, chỉ là một cái thành phố nhỏ, đại khái 2-3 tuyến thành thị a. Sở dĩ rủ vào An Song thành phố xây lên An Song thành phố căn cứ sinh tồn, bên ngoài người trưởng đà cũng chính là thủ lĩnh, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái cao đẳng cao cấp tân nhân loại. Hãy nhìn xem cái này đội song bạc hai, tất cả đều là cao đẳng cao cấp, lão giả kia mặc dù không biết thân phận gì, nhưng nghĩ đến chắc cũng là gia tộc các nàng, có thể là bảo hộ các nàng an toàn. Vẹn vẹn chỉ là bảo hộ các nàng an toàn lão giả. Rõ ràng đều là siêu cấp tân nhân loại, so với An Song thành phố căn cứ sinh tồn người trưởng đà đều cường đại hơn. Trên liệt này, liền rõ ràng Từ không thu hạ cũng không cái gì dấu diếm, cũng đã là như vậy tình cảnh, còn có cái gì tốt dấu diếm. Vì vậy tiếp tục nói ra, đối với chúng ta đến từ Sơn Thủy thành phố căn cứ sinh tồn, hôm nay tới đây An Song thành phố, chính là tới liệp sắt zombie, nghi góp đủ đến càng nhiều hơn thi tinh, đi mua sắm siêu cấp gen dược thể. Vốn tưởng rằng sẽ rất an toàn, dù sao chúng ta có một cái siêu cấp tân nhân loại toàn bộ hành trình bảo hộ, nhưng không nghĩ tới, vẫn là ra khỏi nguy hiểm, bảo hộ người của chúng ta dị biến, chúng ta cũng bị ngăn ở cái công xưởng kia bên trong. Sau đó, đã bị hắn cấp cứu, chính là như vậy. Nói chỉ chỉ trên phòng Triển Phong cười cười, cái này dạ a, vậy được, hỏi xong, các ngươi đi nghỉ ngơi a. Buổi tối lên đường, thưa không thu hà sử suốt, liền, liền cái này. Triển Phong cười nhạt, làm sao? đã cho ta biết bảo căn vấn đề đúng hay không? Không có hứng thú đối với các ngươi mục đích thật sự bảo căn vấn đề. Ngoài ra ta cũng rõ ràng nói a, ngươi nói những lời này, ta nửa chữ đều sẽ không tin đích. Ngoài ra ta cũng rõ ràng nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi nói cái gì, trồng vào các ngươi gãy chĩa ta đều sẽ không cho các ngươi giải được đã như vậy. Ta còn có cần phải cần phải biết lời của ngươi nói thật hay giả sao? còn có cần thiết đối với các ngươi ở tư không ra thân phận bảo căn vấn đề sao? lời nói khó nghe, quan ta về sự tình à? ta chỉ biết hiện tại các ngươi phải nghe lời của ta, ta cho các ngươi đi liệm sát zombie, các ngươi phải đi, không đi sẽ chết, chỉ đơn giản như vậy. nói xong, căn bản không quản cái này hai nữ cái kia bách biến thần sắc, thản nhiên đi vào trong đó một cái phòng đi nghỉ. đúng vậy đối với hai nữ nói những lời này, hắn một chữ đều không tin. không phải, cũng không có thể nói như vậy. thân phận của các nàng lai lịch chắc là đúng, mang ra khỏi hiện tại anh xong thành phố mục đích, triện phong là không tin. nói bừa. Bảo hộ người của các nàng đều là siêu cấp tân nhân loại, vậy nói rõ các nàng ở Sơn Thủy thành phố căn cứ sinh tồn địa vị nhất định rất cao, còn cần các nàng chính mình chạy đến trải qua nguy hiểm góp đủ thi tinh mua sắm siêu cấp gen dược tề. Hơn nữa cũng không nghe ai nói quá, siêu cấp gen dược tề là có thi tinh là có thể mua được. Vẹn vẹn là hai điểm này, liền chứng minh nàng lời nói căn bản là không thể tin. Nhưng chính như hắn nói, có phải thật vậy hay không? Quan hắn về sự tình a? Không nói thì không nói thôi, nói hay không cũng không thể lấy ra chỉ buông tha các nàng. Chỉ cần xác định dưới tay mình nhiều hai cái thật cao cấp tân nhân loại như vậy là đủ rồi nhiều lắm chính là tuyệt đối không hướng Sơn Thủy Thành Phố phương hướng tiếp cận là được, tráng váng mới có thể tiếp cận cái hướng kia. chứng kiến Triển Phong đối ảnh tiêu thất ở trong phòng, hai nữ đều có chút đờ ra đặc biệt là Từ Không Thu Hạ. trong bụng của nàng đều đã biên đã khá nhiều rất nhiều cố sự, mục đích cuối cùng chính là muốn cho Triển Phong thả nàng trở về, dầu gì cũng phải đem Triển Phong lừa gạt đến Sơn Thủy Thành Phố, nói cái gì chỉ cần đi, sẽ cho hắn đầy đủ thủ lao loại này loại này, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Triển Phong cư nhiên tờm giờ căn bản không hỏi, thậm chí rõ ràng khám phá lời nói dối của nàng, lại căn bản chẳng muốn đi hỏi điều này làm cho nàng có loại một quyền đánh vào trên bụng vài cảm giác vô lực. Vì tại sao sẽ như vậy à? Hán, hán chẳng lẽ liền không có tò mò lòng sao? Chẳng lẽ người bình thường, không phải ở biết mình tỷ muội thân phận phía sau, sẽ nghĩ đến như thế nào giành càng nhiều hơn lợi ích sao? Thưa không thu hà hôn mê, Lăng thanh nguyệt cũng sẹp sẹp miệng, chính các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không để ý các nàng, mà là vào triển phong trong phòng. Thưa không thu hà trợ mặc, tư không thủy tiên lôi kéo tỷ tỷ ống tay áo ở bên thay nàng phi thường nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chúng ta sẽ không thật muốn cho hắn làm cả đời tay chân a tư không thu hà mày liễu khẩn túc trong ánh mắt mang theo tràn đầy không cam lòng trầm mặc khoảng khắc nói ra để cho ta suy nghĩ một chút A, hiện tại chúng ta nhất định là không có biện pháp thoát ly hắn trường khống, đi một bước xem một bước a cũng thuận tiện hiểu rõ hơn hắn một điểm ổ vậy được rồi trong phòng Lăng thanh nguyệt nằm ở triển phong trong lòng hà hơi như lan mà hỏi thăm các nàng thực sự không có chuyện gì sao muốn không đem các nàng giết chứ nếu như các nàng thực sự là tư không ra một khi bị tư không ra phát hiện cái này cái tiểu ma nữ tới triển phong cười cười không có việc gì, không hướng bên kia tới liền tốt lắm. hai cái cao đẳng cao cấp tay chân, thế nào đều là kiếm. tối đa đến lúc đó thật có khả năng vì ta mang đến phiền vải lớn, lại giết cũng không trễ. nói chung à, các nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời hảo hảo làm việc cho ta, hoặc là chính là chết. thả, ta là tuyệt đối không có khả năng thả. Lăng thanh nguyệt liền không hỏi thêm nữa, chúng ta đây ngày mai còn muốn tiếp tục ở nơi này săn thi sao? không được, thi tinh góp đủ rồi, ngày mai hồi doanh. sau đó, triển phong mỉm cười, chuẩn bị đi mua sắm cao cấp gen du tề, cùng đao liệp thi đoàn sự tỉnh. là thời điểm giải quyết rồi bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. mời các bạn đón đọc truyện việt thể loại huyền huyễn chương 79, hoảng sợ hai nữ, ngươi là quỷ sao? lúc dạng sáng, triển phong đánh thức mọi người, dự định ly khai. thi tinh góp đủ rồi, hiện tại hắn muốn nhất đúng là đi mua được cao cấp gen dược thể, sau đó tìm cuồng đao liệp thi đoàn báo thủ. bị cuồng đao liệp thi đoàn cùng với căn cứ sinh tồn cho nhìn chòng chọc nhiều ngày như vậy, triển phong nội tâm không thể nghi ngờ là cực kỳ tức giận. đương nhiên, có lẽ hắn hiện tại đã có đủ thực lực đi giải quyết cuồng đao liệp thi đoàn. bản thân hắn hiện tại một cái người liền đầy đủ giải quyết rồi. Hắn hiện tại đã sớm không phải mấy tháng trước hắn. Hắn hôm nay là cao đẳng cao cấp tân nhân loại, càng là học tập nhiều như vậy kỹ thuật giết người. Cùng đao bây giờ ở trước mặt hắn, căn bản không khả năng sống được xuống tới. Càng chưa nói còn có tư không tỉ mỗi hai cái này tay chân ở, nhưng sở dĩ tạm thời buông tha bọn họ đó là bởi vì triển phong không muốn đánh rắn đập cỏ. Bởi vì hắn còn cần đi cái khác căn cứ sinh tồn mua sắm cao cấp gen dự tế. Hiện tại nếu như đem cùng đao liệp thi đoàn nhân toàn bộ giết chết, như vậy nhất định sẽ gây lên căn cứ sinh tồn cực đại cảnh giác. Nói không chừng đến lúc đó sẽ phái cử ra rất nhiều người viên đi tìm Phong Nguyệt doanh địa chỗ. Một phần vạn bị tìm được rồi chính mình lại không ở doanh địa, phong nguyện doanh địa nhất định xong. sở dĩ tạm thời làm cho cuồng đao liệp thi đoàn sống lâu vài ngày, đến lúc đó đem mạng của bọn họ toàn bộ bỏ vào trong túi. đây là triển phong phía sau trả thù kế hoạch. tư không tỉ mị là trong mơ mơ màng màng bị triển phong đánh thức tới. nghe được triển phong nói phải rời đi nơi này, các nàng chỉ có thể cố nén buồn ngủ ngoan ngoãn nghe lời. các nàng xem như là đã nhìn ra nữ nhân vũ khí đối với người nam nhân trước mắt này không dùng được. đồng thời người đàn ông này tuổi trẻ là tuổi trẻ, thế nhưng thủ đoạn chi tàn nhẫn tâm tư sự máu lạnh, phàm là các nàng thực sự dám can đảm có bất kỳ không nghe lời hành vi, căn bản sẽ không suy nghĩ các nàng là không phải nữ nhân, càng sẽ không cân nhắc các nàng thế lực sau lưng, thực sự sẽ trực tiếp giết chết các nàng. nghĩ thông suốt điểm ấy, các nàng hiện tại thật biết điều rất nghe lời, tuy là trở về, trên đường gặp có thể săn giết tứ cấp zombie, chiến phong cũng cũng sẽ không buông quá. vì vậy, hai nữ liền chấn kinh rồi, hoặc có lẽ là kinh hãi, các nàng đã lớn như vậy, hơn nữa còn là đỉnh cấp căn cứ sinh tồn thiên kim tiểu thư, gặp qua vô số cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng, nhưng chưa từng thấy qua trước mắt như vậy ngoại hạng quả thực liền thái quá đến mi mã quỷ dị. Các nàng nhìn thấy gì? Liệp sát tứ cấp zombie, cũng chỉ là dùng một chiếc điều khiển từ xa xe là có thể đơn độc đem con kia tứ cấp zombie hấp dẫn qua đây, căn bản sẽ không gây nên cái khác zombie chú ý, càng sẽ không khiến cho bạo động. Mỗi đi về phía trước một khoảng cách, cũng đều biết dùng máy bay không người đi điều tra. Mỗi một cái thành viên đều mang dụng cụ nhìn ban đêm, hơn nữa còn có nhiệt thành giống như ống nhỏ, quan sát có hay không có nhân loại nhân vật nguy hiểm. Hầu như vô cùng vô tận bắn từng thương. Hầu như vô cùng vô tận tức ăn. Thiên, hai nữ sợ ngây người. Đây đều là một ít gì thiên phương dạ hồi thủ đoạn, có thể hết lần này tới lần khác. Những thủ đoạn này, nhưng lại như thế tốt dụng. Zombie thực sự bị hấp dẫn tới rồi. Các nàng dọc theo đường đi thực sự không gì sánh được cá toàn. Tuy là mỗi lần hấp dẫn tới được tứ cấp zombie, triển phong đều sẽ không khách khí chút nào mệnh lệnh các nàng đi liều sát, chính hắn thì đứng ở bên cạnh uống đồ uống 370, nhưng tờ mở giờ loại thủ đoạn này thực sự quá thần kỳ. Cực kỳ mấu chốt nhất là, hắn từ đâu tới nhiều như vậy điều khiển từ xa xe. Hắn cái kia ba lô, rốt cuộc là làm sao trang bị nhiều đồ như vậy? Giờ khác này các nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Triển Phong vậy mà lại sở hữu nhiều như vậy tứ cấp thi tinh? Thì ra là thế. Đổi thành các nàng, sở hữu triển phong những thủ đoạn này lời nói, nhiều hơn nữa tứ cấp thi tinh đều có thể lấy đến a. Quá bất hợp lý, thực sự là quá bất hợp lý. Đáng kinh ngạc ngốc quá phía sau, chính là vô cùng trầm mặc. Hơn nữa còn là càng đi về phía sau càng trầm mặc. Em ở các nàng không, tương phản vô cùng vô cùng thông minh, cũng đang bởi vì quá thông minh. Sở dĩ vô cùng rõ ràng, Triển Phong ở trước mặt các nàng cho thấy càng nhiều bí mật, thả các nàng rời đi có khả năng lại càng thấp. Mà hầu như xem xong rồi chuyện phong sở hữu bí mật các nàng đã đối với làm cho chuyện phong thả các nàng ly khai không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Đổi vị trí suy nghĩ, các nàng có nhiều như vậy bí mật bị người thấy được, đồng dạng đánh chết cũng sẽ không phóng đối phương rời đi. Các nàng, chẳng lẽ cả đời này thực sự chỉ có thể cho nàng làm tay chân rồi sao? Hai nữ lâm vào mở miệng cùng không cam lòng bên trong. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hiện tại, đoàn người đã rất gần ăn xong thành phố bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra. Tối hôm nay là có thể rời khỏi nơi này. Lúc này là đang lúc hoàng hôn, đám người đều ở đây một dãy nhà bên trong ăn bữa cơm. Phong Nguyệt thành viên, đương nhiên uống đều là dinh dưỡng dược tề. Tuy nói các nàng dinh dưỡng dược tề sớm uống xong, nhưng triển phong hệ thống trong không gian lại đầy đủ nhiều. Triển Phong, Lang Thanh Nguyệt hai người tự nhiên ăn liền là chân chính thức ăn. Tư Không Tỷ Mội cũng căn bản không có bị bất luận cái gì đặc thù đối đãi. Đồng dạng chỉ có thể có dinh dưỡng dược tề uống. Đối với lần này, Tư Không Tỷ Mội tuy là trong lòng căm giận, nghiêm trọng hoài nghi mình Tỷ Mội hai người mị lực, nhưng cũng không thể tránh được. Siêu cấp muốn ăn, nhưng người ta không cho ăn, các nàng có thể làm sao? Lúc này, các nàng liền cầm trong tay dinh dưỡng dược tề hai cặp đôi mắt đẹp lại trực câu câu nhìn trầm trầm triển phong bên kia. triển phong cùng lăng thanh nguyệt thì chính nhất người một hộp từ nhiệt cơm thể ở giữa trên bàn còn bảy đặt một hộp từ nhiệt liền ngồi bên cạnh còn một người một chai đồ uống ăn mấu miến. nhìn lấy triển phong hai người ăn mỹ thực hai nữ dù cho đói bụng đói bụng lại căn bản không có chút nào muốn ăn dinh dưỡng dược tế ý tưởng. máy động nhưng tư không thu hà cắn răng một cái đứng lên đi tới sau đó trực tiếp ở triển phong bên cạnh ngồi xuống tọa hạ chỉ vào thức ăn trên bàn nuốt nước miếng một cái trầm giọng nói cho ta ăn một miếng. triển phong nhìn nàng một cái rêu cực nói ngươi ở đây nghĩ về ăn. Tư Không Thu hà khẽ cắn môi, cứng cổ lớn tiếng nói, thì muội chúng ta bây giờ không phải là ngươi thuộc hạ sao? Thuộc hạ làm sao vậy? Tiểu Trần các nàng cũng là ta thuộc hạ, ngươi thấy các nàng tìm ta muốn qua ăn sao? Triển Phong ríu cợt một tiếng, muốn ăn, có thể à? Hảo Hảo thay ta công tác, đối với mệnh lệnh của ta tuyệt đối chấp hành, tuyệt đối phục tùng, nỗ lực kiếm lấy đến đầy đủ điểm công hiến, lấy các ngươi thực lực muốn ăn đến những thức ăn này rất đơn giản. Ta đây trước giờ dự chi, ta trước giờ dự chi có thể à? Triển Phong không chút do dự cự tuyệt, không thể. Tư Không Thu hà, Tư Không Thủy Tiên lúc này cũng đã đi tới. Vụ sáng hai mắt vụ sáng lên, bán manh nói, Triển Phong ca ca ngươi liền cho ta cùng tỷ tỷ ăn một miếng nha. Chúng ta sẽ cố gắng vì ngươi công tác, chúng ta biết ngoan ngoãn nghe lời ngươi, rất nghe rất nghe lời ngươi. Triển Phong bưng lên từ nhiệt cơm khẻ, xúc lên một khối thịt kho tàu thịt bò, còn tiến đến các nàng trước mặt, ở các nàng trực câu câu hung hăng nuốt nước bọt chung lại một ngụm nuốt vào. Không được, thưa không thu hạ, thưa không thủy tiên, các nàng tỷ muội thực sự là sắp điên rồi. Triển Phong Đông Thu hồi đủ cười, cười nhạt nhìn lấy đôi tỷ muội này, có phải hay không cảm thấy lang thang nguyệt có thể tùy ý ăn, mà các ngươi không được? Hai tỷ muội không nói chuyện. Nhưng này nhãn thần lại rõ ràng cho thấy ý tứ này. Các nàng tự nhận là dáng dấp không so Lăng Thanh Nguyệt sai, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn Lăng Thanh Nguyệt nhiều lắm, dựa vào cái gì Lăng Thanh Nguyệt có thể ăn được, các nàng lại không được. Hơn nữa các nàng đã nhìn ra, Lăng Thanh Nguyệt cũng là triển Phong thuộc hạ. Kỳ thực cái này cũng không trách các nàng. Bởi vì triển Phong cùng Lăng Thanh Nguyệt mấy ngày nay vẫn chưa biểu hiện ra có đặc thù gì quan hệ, dĩ nhiên là ngộ nhận là Lăng Thanh Nguyệt giống như các nàng, đều là triển Phong thuộc hạ. Chiến Phong lắc đầu, thản nhiên nói, nàng đối với ta tuyệt đối trung tâm, trong lòng chỉ có ta, tuyệt đối sẽ không phản bội ta, chỉ một điểm này, nàng thì có tư cách này mà các ngươi thì sao? thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? là mấy ngày này sắc thực biểu hiện rất ngoan ngoãn, có thể các ngươi đang suy nghĩ cái gì ta có thể không biết? hắc, liền đến qua hai người còn tại đằng kia thương lượng làm sao thoát đi ta mà trưởng, có phải hay không đã cho ta ngủ? cũng không biết phía trước còn tốt, nghe tới triển phong phía sau câu nói kia, thì mụi hai người nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. các nàng tối hôm qua đích thật là thương lượng kia mà, nhưng đó đã là 4 giờ dạng sáng, sắc nhận triển phong cùng với mọi người đều đã triệt để ngủ sau đó, thậm chí triển phong còn vào phòng của hắn, các nàng mới chỉ có len lén lén. Phi thường nhỏ giọng thương lượng đi lấy. Hắn hắn làm sao lại biết đến? Ngươi ngươi, Tư Không Thu hả vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, một đôi mắt đẹp mở tròn vo, hiển nhiên bị Triển Phong những lời này dọa sợ. Có cần hay không ta đem các ngươi nói mỗi một câu lặp lại đi ra? A, ta nhớ được ngươi tối hôm qua gọi ta là Hôn Đản đúng không? Còn có ngươi, Tư Không Thủy Tiên, ngươi kêu ta Đại Sắc Lang đúng không? Ừm. Nói chỉ cần các ngươi thoát khỏi ta ma trường, nhất định cho ta trồng vào chíp, coi ta là làm nô lệ sai bảo đúng hay không? Triển Phong khẽ cười một tiếng, ta muốn còn có ngày hôm trước, ngày hôm trước ngươi có phải hay không căn dặn muội muội người, mấy ngày này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. sau đó chỉ cần chờ một đoạn thời gian, nhà các ngươi người liền nhất định sẽ tìm được các ngươi. theo triển phong kể rõ, tỷ mỗi hai người biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng hoảng sợ, các nàng thực sự không nghĩ ra, triển phong rốt cuộc là làm sao mà biết được? triển phong thu hồi trên mặt ra thua, ánh mắt lạnh lùng nhìn về các nàng, chỉ các ngươi loại này hành vi, nói thật, ta hiện tại giết chết các ngươi đều hoàn toàn có thể. con tim ta muốn ăn, con hỏi vì sao lang thanh nguyệt có thể theo ta ăn cái gì, các ngươi lại không được? các ngươi, tư cách sao? đi sang một bên, uống các ngươi dinh dưỡng dược tệ đi, lại cho ta chơi rủ cho một lần tiểu tâm tư. Chính các ngươi biết, ta liền rõ ràng nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết, không khả năng sẽ có con đường thứ ba tạo điều kiện cho các ngươi trốn trạch. À, có lẽ các ngươi trong lòng còn ảo tưởng nhà các ngươi người tìm được các ngươi phía sau, ta bức bách áp lực cho các ngươi lấy rơi chỉ đúng hay không? Ta đây chỉ có thể nói các ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ tới, các ngươi chết, chỉ đơn giản như vậy hiện tại. Đi ra, triển phong khoát tay áo cũng không tiếp tục đi xem đã rơi vào cực độ trong rung động hay bởi vì triển phong phía sau nhất đoạn văn mà ham cực độ trong trầm mặc tỷ muội hai người tiếp tục ăn lấy mỹ thực ăn một miếng triển phong dường như nhớ ra cái gì đó giống nhau ngẩng đầu chỉ chỉ lăng thanh nguyệt bỉm cười hướng về phía hai nữ nói đúng rồi đã quên nói cho các người biết nàng không phải ta thuộc hạ nàng là nữ nhân ta mặt khác không có cho nàng chồng vào bất kỳ nô lệ chim hai nữ lần nữa bất khả tư nghị trận to đôi mắt đẹp Lăng thanh nguyệt trước mắt nu tình nhìn triển phong lướt mắt xem xét hai nữ lướt mắt cũng không lý tới biết các nàng cùng triển phong mỹ tư tư tiếp tục ăn nổi lên mỹ thực ban đêm. Triển Phong đoàn người thừa dịp bóng đêm, rốt cuộc ly khai đợi ước chừng 3 tháng an xong thành phố. Mọi người đều tựa như tụng một khẩu khí một dạng. Sau đó, đi qua máy bay không người tách ra những thứ kia người giám thị viên, tìm được cẩn nút xe cộ, một đường hướng phong nguyệt phía doanh điệu lái đi. Trên xe vẫn là Lăng Thanh Nguyệt lái xe, Triển Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thư Không hai nữ lại là ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Có lẽ là thực sự bị Triển Phong cái kia đoạn nói cho khiếp sợ đến, Triển Phong ở các nàng trong lòng biến đến vô cùng kinh khủng mà thần bí. Cũng có lẽ là Triển Phong cái câu kia vô cùng kiên định lời nói, chỉ cho các nàng hai con đường, làm cho các nàng triệt để đoạn tuyệt sở hữu nghi niệm tưởng. Bất kể là xuất từ tâm lý gì a, từ trạng vọng cái kia đoạn nói phía sau, hai nữ vẫn luôn vô cùng vô cùng trầm mặc. Đối với Triển Phong toàn bộ mệnh lệnh nói gì nghe nấy, làm cho làm cái gì thì làm cái đó, căn bản sẽ không nói thêm câu nào. Phản phất đã triệt để nhận mệnh một dạng, mà trên thực tế các nàng cũng đích xác là nhận mệnh. Triển Phong đều nói được như vậy quyết tuyệt, thậm chí nhà các nàng người bên trong tìm đến, đều muốn trước giết chết các nàng. Lời như vậy nói hết ra, vậy cơ hội là không có bất kỳ khả năng lại thoát ly đối phương nắm trong tay, rất không cam lòng, hoàn toàn chính xác vô cùng vô cùng không cam lòng, nhưng là thì có thể như thế nào chứ? đã như vậy vậy không bằng liền nhận đi, ngược lại lần này cũng là từ trong nhà trốn ra được, thật bị người nhà tìm được, có lẽ sẽ không bị trồng vào nô lệ chi, nhưng kết quả cũng không thấy rõ liền thật sự có thật tốt, bằng không các nàng cũng sẽ không từ trong nhà trốn ra được, mà đi theo hắn chỉ cần trung tâm, chỉ cần không lại sinh ra nhị tâm, chí ít còn có thể có những thứ kia thức ăn ăn, thư không thì muội tâm linh tương thông nếu quyết định nhận mệnh, hướng hắn thần phục, cái kia liền không có gì tốt do dự, không phải, phụ, có thể như thế nào đây? chết sao? các nàng cũng không nguyện ý tỉ muội liếc nhau, tựa hồ cũng nhìn thấu trong mắt đối phương bất đắc dĩ, thế lương, không cam lòng, cùng nhận mệnh. Tư Không Thu Hảo đống sâu hấp một khẩu khí, đã nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng mà Triển Phong đống nhiên nở nụ cười, gật đầu nói, không sai, các ngươi sẽ vì các ngươi hôm nay quyết định này mà may mắn. Tỉ muội hai người ngẩn ngơ, Tư Không Thụy Tiên ngây ngốc hỏi cái, cái gì quyết định? Triển Phong cười nhạt, toàn bộ hành trình không có quay đầu tự mình tại cái kia nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ khẽ cười nói quyết định gì đương nhiên chính là các ngươi mới vừa hạ quyết định quyết định tư không tỷ mội dường như gặp quỷ giống nhau nhất thời mục trường cầu đốc tư không thu hà kinh hãi gần chết mà kinh ngạc thốt lên nói ngươi ngươi ngươi là làm sao tư không thủy tiên càng là ngây ngốc ngơ ngác nhìn chuyện phong cái óc đầu gõ một mảnh tương hồ đung nhiên một loại không rõ hàn ý từ ở sâu trong nội tâm bay lên làm cho hai nữ không ngừng được dùng mình một cái tư không thủy tiên mãnh địa nuốt ở tọa ỉ nơi hẻo lánh đôi mắt đẹp hoảng sợ ngươi ngươi là quỷ sao ba đúng vậy giờ khắc này Các nàng thực sự cho rằng Triển Phong có phải hay không quỷ quái biến thành. Trước không nói các nàng hai ngày trước bí mật cảnh nói chuyện bị triển khai quyền được đến biết. Cái kia còn miễn cưỡng, dù sao hắn thủ đoạn nhiều như vậy, nói không chừng liền trang gian tính khí gì gì đó. Nhưng bây giờ là một cái quỷ gì. Hắn không hề quay đầu lại. Các nàng mới vừa hạ quyết định quyết tâm, càng là không nói ra nữa chữ, hoàn toàn chính là trong lòng nghĩ. Hắn, hắn lại là làm sao biết trong các nàng lòng ý tưởng? Triển Phong đấy lòng thầm vui. Làm sao mà biết được? Hắn đương nhiên là phát sóng trực tiếp gian đám kia tâm lý học đại lão nói cho hắn biết lạc. Không phải vậy còn có thể làm sao biết? Hắn cũng không phải là thần tiên. Kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đôi tỷ muội này, Triển Phong cũng đã sinh ra triệt để thu phục ý nghĩ của các nàng. Thế nhưng đâu? Muốn triệt để thu phục các nàng, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Vì vậy, Triển Phong để La Vũ mời tới đại nhất tâm lý học chuyên gia. Dựa theo tâm lý học các chuyên gia chỉ đạo, Triển Phong nửa đêm dùng nạ nổ rồi mới nghe trộm các nàng nói chuyện, sau đó mới vừa, cũng toàn bộ hành trình dùng nạ nổ rồi mới quay chụp các nàng bộ mặt biểu tình, làm cho phát sóng trực tiếp giữa các chuyên gia phân tích tâm lý của các nàng hoạt động. Sở Dĩ ở hai đồng hồ nữ hiện ra không cam lòng, bất đắc dĩ, nhận mệnh biểu tình phía sau, tâm lý học gia nhóm liền lập tức phân tích ra tâm lý của các nàng hoạt động. Sau đó thì có vừa rồi một màn này, Sở Dĩ làm như vậy, từ vừa mới bắt đầu, chính là ở các nàng trong lòng tạo nên một loại thần bí mà kinh khủng hình tượng. Từng bước đánh nát trong các nàng tâm còn nghĩ thoát đi bản thân điều khiển hy vọng xa vời, mà rất hiển nhiên, hiệu quả là tương đối không sai. Thì như hiện tại, một nữ ngoại trừ đối với hoảng sợ của mình chính là hoảng sợ. Ân, sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời của mình. Không sai. Bang bạch lưỡng hai cái cao cấp chiến lược rất tốt. Sở Dĩ muốn phiền thói như vậy đi thu phục các nàng là bởi vì các nàng nội tâm nào khí, không giống những thứ kia cái sắc biết đi nô lệ, cũng không giống lang phụ lang mẫu bọn họ như vậy chỉ cần có thức ăn là có thể để cho bọn họ triệt để nghe theo mệnh lệnh của mình. Tình huống là không cùng một dạng. Các nàng từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, chỉ ít đối với người của thế giới này mà nói, muốn thu phục các nàng không thể nghi ngờ liền tương đối khó. Mà không triệt để làm cho các nàng thần phục lời của mình, Triệt Phong thậm chí cũng không dám đem trọng yếu nhiệm vụ giao cho các nàng đi chấp hành vẫn là câu nói tia. Hạn quyền hoặc chụp, chỉ là một loại hạn chế, lại không có thể khống chế suy nghĩ của các nàng. Tỷ như nhận một cái nhiệm vụ, các nàng kéo dài công việc thậm chí không làm, rất dễ dàng đưa tới nhiệm vụ thất bại loại tình huống này phát sinh. Hiện đang từng bước phá được trong các nàng lòng phong tuyến, ở các nàng trong lòng kiên đứng lên tuyệt đối không thể đối với mình sinh ra nhị tâm, không phải vậy toàn bộ chạy không khỏi cặp mắt của mình thần bí khủng bố hình tượng, không thể nghi ngờ đưa đến rất tốt tác dụng. Cái này không. Hoảng sợ qua đi, hai nữ triệt triệt để để không nói. Từ công tu Hà trầm mặc hoàng khắc, thở dài, triệt để nhận mệnh nói ra, "Tốt, yên tâm đi, ta về sau biết nghe lời ngươi." tư không thủy tiên vẫn là hoảng sợ nhìn lấy triển phong tiểu tâm dực thể nói ta ta cũng ngươi nếu là quỷ cái kia vậy ngươi bây giờ nên biết trong lòng ta khẳng định chưa nói lời nói dối triển phong mắt trợn trắng lên ngươi tơ mở giờ mới là quỷ cả nhà ngươi đều là quỷ lăng thanh nguyệt cũng ở đó hung hăng ngao cười kỳ thực nàng cũng bị triển phong dọa sợ chỉ cảm giác mình ra người đàn ông này quả thực thật là một quái vật kinh khủng một điểm liền nhân ra trong lòng nghĩ cái gì cư nhưng đều biết đơn giản là ngừng nghe lời là được triển phong rốt cuộc quay đầu đống nhiên miết miệng cười Lần nữa nói ra một câu làm cho hai nữ vô cùng hoảng sợ lời nói, chỉ cần nghe lời, chờ sau này có cơ hội, nói không chừng sẽ giúp các ngươi giải quyết phiền phức của các ngươi đương nhiên, bây giờ còn chưa được, các ngươi cũng còn không có thu được ta đầy đủ tín nhiệm, cũng còn chưa đủ lấy để cho ta bất chấp nguy hiểm đi giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Nói chung, ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi ngoại trừ là ta thuộc hạ điểm này không thể thay đổi ở ngoài, phải nhận được các ngươi toàn bộ mong muốn độ vật. Nữ kinh ngạc đến nơi người. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tặn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 80, gặp ủy. Ngươi còn không có dùng quà cao cấp dự tệ. Khi đi tới Phong Nguyệt Doanh địa, Tư Không Tỉ Muội lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người, người, bởi vì các nàng phát hiện Doanh Trại này mọi người bao quát cái kia hai cái đang đang nấu cơm bác gái, rõ ràng đều là tân nhân loại, mà cái này đều không coi vào đâu. Khi thấy tiên Thượng trên cao trinh sát máy bay không người, bốn phía răng đầy giám sát chờ, các loại đống nhiên cảm thấy dường như còn đánh giá thấp hắn khủng bố. Lúc này, Lăng Thanh Nguyệt rốt cục nhịn không được ở triển phong bên thay hỏi, ngươi là làm sao biết các nàng là gặp phải phiền với nhỉ? Chẳng lẽ ngươi thực sự là quỷ biết cái kia đọc tâm thuật? Triển Phong không nói địa gật gật lăng thanh nguyệt cái chán, "Ta quỷ cái đầu ngươi à, muốn đoán được những thứ này còn không đơn giản." Các nàng hoàn cảnh sinh tồn hậu đãi, tại cái kia căn cứ sinh tồn bên trong không buồn không lo, tại sao phải chạy đi ra liệp sắt zombie? Ăn nhiều rảnh rỗi sao? Đi, coi như các nàng ăn nhiều rảnh rỗi nghĩ ra được liệp sắt zombie, chỗ không thể liệp sắt à. Còn như chạy lên ngàn km trải qua nguy hiểm đến ăn xong thành phố tới, khẳng định như vậy là gặp một cái đại phiền toái, nhất định phải bất chấp nguy hiểm thoát đi lạc, không phải vậy còn có thể bởi vì là cái gì? Đặt ngươi là tư không ra thiên kim, ở nhà đợi vừa an toàn vừa thoải mái. Ngươi cam tâm tình nguyện chạy đến giết dọa mỹ à? Lăng Thanh Nguyệt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, liền nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Nhà mình nam nhân cư nhiên liền đoán được nhiều chuyện như vậy, đây cũng quá. Yêu quái một chút ta, trách không được cái kia Tư Không Thủy Tiên bị dọa đến cho rằng Triển Phong là quỷ nữa nha. Đầu tiên là biết các nàng nói chuyện riêng nói, lại là biết trong các nàng tâm suy nghĩ, cũng biết các nàng là tại sao lại xuất hiện ở An Song Thành phố. Dù ai đều sẽ cảm thấy hoảng sợ a. Triển Phong cười đắc ý nói đùa, làm chính mình những tiểu thuyết đó kịch truyền hình xem không a? Thiên Kim tiểu thư cách xa Jamon, đi tới địa phương nguy hiểm hoặc là thuần túy ăn nhiều rồi doanh phải ra khỏi tìm đến kích thích, hoặc là cũng là bởi vì gặp phải phiền tai thôi. thậm chí triển phong còn có thể đoán được, có lẽ là cái gì? trốn ly hôn nước. không muốn bị gả cho một cái người không thích, vẫn là người thừa kế tranh thất bại, thoát đi người cạnh tranh truy sát, không ngoài liền những nguyên nhân này nha. cắt, lao tử thấy nhiều rồi. thanh nguyệt, các ngươi rốt cuộc đã trở về a? mới vừa xuống xe, trong doanh trại những người đó liền đón. lần này tọa chấn doanh trại vẫn là lang mẫu, lang phụ cái kia nhiệm vụ của ma lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ tựa hồ là đi tìm xi si măng nhà máy vận chuyển xi si măng đi chủ nhân mềm nu nu thanh âm mang theo vui sướng lập tức tiểu y thì cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy tới triển phong cười ha ha sờ sờ tiểu y thì có mái tóc dài đầu nhỏ tiểu y thì à mấy ngày này ở trong doanh trại có khỏe không tiểu y thì thập phần hưởng thụ nửa khép lấy mắt to nghe vậy trọng trọng gật đầu Ừm. tiểu y thì sống rất tốt doanh địa rất an toàn ha ha khổ cực tiểu y thì hì hì tiểu y không khổ cực chủ nhân mới chỉ có cực khổ đâu tiểu y thì hì cười trong nháy mắt kia mềm manh làm cho triển phong trong lòng đều làm bánh địa ngậy mẹ lợn đầu kia cũng quá manh, nhất là trải qua mấy tháng điều dưỡng phía sau, thân thể của nàng cũng từng bước nảy nở, không còn là trước đây cái kia gầy không có hai lạng thịt dám dấp, không thể nghi ngờ, càng thêm đáng yêu, quả thực manh đến sắp nổ tung. ở bên cạnh nàng là Lưu Huyền Hỷ, Lưu Huyền Hỷ cùng Tiểu Y Nhi một dạng đại, không giống với Tiểu Y Nhi mềm manh, nàng là thuần chính khả ái, cười rộ lên còn có hai quả răng mèo, có hai cái tiểu lún đồng tiền, chủ, chủ nhân tốt, Triển Phong kém chút trong mắt đều đỏ. thực sự không nghĩ ra, Lưu thúc cái kia kịch buồn bã, làm sao sinh ra nữ nhi biết đáng yêu như vậy xinh đẹp, có phải hay không đây căn bản không phải hắn tự mình. Triển Phong nội tâm tràn đầy chán ghét suy đoán. Chủ nhân, trại trưởng, theo Triển Phong trở về, càng ngày càng nhiều Phong Nguyệt thành viên cung kính đi tới cửa chính liên tiếp. Mà những thứ kia phía sau gia nhập thành viên cũng là lần đầu chứng kiến doanh trại này chủ nhân, dồn dập mang theo hiếu kỳ lại cung kính biểu tình. Hiển nhiên đều không nghĩ đến doanh địa chủ nhân, cư nhiên sẽ là như thế một vị tuổi trẻ thanh niên nhân. Chứng kiến càng ngày càng nhiều người, Triển Phong vỗ vỗ tay, thu nụ cười lại, tốt lắm, mọi người đều trở lại cương vị của mình, tất cả giải tán. Triển Phong nói một lời này, lập tức mọi người đều ở đây riêng phần mình tiểu đội trưởng dưới sự hướng dẫn tán đi, trở lại riêng mình trên cấp vị. Mà Tiểu Y Y lúc này đã dơ lên nàng tùy thân máy tính, hai mắt vụ sáng lên nói ra, chủ nhân, Tiểu Y Y đưa bọn họ duy nhất khống chế mã truyền cho ngươi. Triển Phong cũng không từ tuyệt, những thứ này phía sau gia nhập thành viên, duy nhất khống chế mã đều là nắm giữ ở Tiểu Y Y trong tay. Rất nhanh, đại lượng duy nhất khống chế mã truyền đến rồi Triển Phong tùy thân trong máy vi tính, sau đó Triển Phong lại đem duy nhất khống chế mã nhị cấp quyền hạ chia ra cho Dư Lang Thanh Nguyệt, Tiểu Y hai nữ. Cái này dạng. Các nàng chỉ huy bắt đầu nhân viên tới vậy càng thêm muốn gì được lấy. Xua tan đám người, đoàn người vây quanh triển phong tiến nhập doanh địa. Triển phong cường điệu quan sát đến doanh trại tình huống phòng thủ, thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại, toàn bộ doanh địa sở hữu vượt lên trước 300 người lần, tổng cộng 30 cái tiểu đội. Tất cả nhân viên tân nhân loại, mà cái này 30 cái tiểu đội trưởng đều là cao đẳng sơ cấp tân nhân loại, đội phó. Hiện tại cũng có hơn phân nửa đội phó đồng dạng là cao đẳng sơ cấp tân nhân loại. Không phải triển phong ban cho, mà là bọn họ điên cuồng làm nhiệm vụ phía sau kiếm được điểm công hiến, chính mình đi đổi kỳ thực cũng không có thiếu người điểm cống hiến trên thực tế đã mua được sơ cấp gen chất thuốc. thế nhưng đâu, bọn họ điểm cống hiến đại bộ phận đều tốn ở mua sắm thức ăn bên trên, không có biện pháp, thức ăn đối với bọn họ lực hấp dẫn thật sự là quá mức kinh khủng. muốn mua gen dược tệ, chỉ có thể bằng vào cường hãn lực ý chí mới được. thì như đội trưởng một đội những người này, bọn họ cũng liền một tháng ngẫu nhiên ăn như vậy một lần, còn thừa lại điểm cống hiến, toàn bộ chứa được đứng lên, liền muốn chờ các loại doanh địa lúc nào có trung cấp gen dược tệ có thể hối đoái phía sau, lập tức hối đoái trở thành trung cấp tân nhân loại. cứ như vậy, bọn họ là có thể nhận cao cấp hơn nhiệm vụ kiếm lấy càng nhiều hơn điểm công hiến. Cái kia thời gian còn không phải là muốn ăn liền ăn. Tổng thể mà nói, hôm nay Phong Nguyệt Doanh Điệu phát triển là một mảnh hướng lên. Mà thành viên môn sau khi đi vào, doanh điệu chỉ biết cung cấp ban sơ một chi sơ cấp gen dự thể. Còn muốn tưởng, cũng chỉ có thể bằng vào chính mình nỗ lực đi đổi lấy. Từ đó làm cho, bây giờ doanh điệu thành viên mỗi người đều có nhiệm vụ trên người. Đại lượng vật tư, thi tinh, bị đưa vào doanh điệu trong kho hàng. Làm Triển Phong đi tới thương khố, chứng kiến cái kia số lượng cao nhất cấp, nhị cấp thi tinh phía sau, hắn thật lòng bị khiếp sợ đến. Nhất cấp thi tinh không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Căn cứ tiểu Yy cung cấp số liệu, nhất cấp thi tinh có chừng tờ mở giờ hơn 2000 quả. Dựa theo nhất cấp bì cái kia ít đến ngoại hạng tỷ lệ rơi đồ, nói cách khác, 3 tháng thời gian này, doanh địa thành viên, rất ít nói có mấy vạn con nhất cấp bì. Nhị cấp thi tinh hơi thiếu, nhưng cũng có hơn 300 quả. Ba cấp ít nhất, bởi vì doanh địa bây giờ có thể tiếp cái này nhiệm vụ, dường như cũng chỉ có Lăng Phụ Lăng Mộ hai người. Tiểu Y là trung cấp tân nhân loại không sai, nhưng nàng là tổng quản, phải không tiếp đi ra ngoài nhiệm vụ. Nhưng lại lại cũng có hơn 10 quả. Những thứ này thi tinh, đối với hôm nay truyện phong mà nói có lẽ không coi vào đâu. Thế nhưng lại đầy đủ dùng để mua sắm dinh dưỡng dự tệ, cùng với giao dịch cho vũ quốc đi làm nghiên cứu, sinh sản gen chất thuốc. hơn nữa lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu. chờ, các loại, phong nguyện doanh địa tương lai càng ngày càng cường đại, tin tưởng đến lúc đó dù cho chính mình mỗi ngày ở doanh địa ngủ ngon, đều đầy đủ cung cấp cho mình đại lượng thi tinh đi mua sắm gen dự tệ. tổng thể mà nói, chuyện phong tương đương tương đương thỏa mãn. còn lại vật tư, chính là dầu cháy, xi măng, kim loại chờ, các loại, mấy thứ này. tiểu y y quản lý được không sai? chuyện phong cười khích lệ tiểu y y một câu, đổi tiểu y y mỹ tư tư tiểu răng rắp giữa lúc rời đi. Đống nhiên chứng kiến thương khô góc tường vàng màu sắc một đống kim loại. Hơi sửng sở, chỉ vào bên kia, đó là hoàng kim. Tiểu Y Gia nhìn sang, nói ra, đúng rồi, đó là hoàng kim, chủ nhân ngài không phải nói bất luận cái gì kim loại đều có thể cần không. Cái này hoàng kim là phong nguyệt đệ thất tiểu đội trở tới đây đây này. Triển Phong trừng mắt nhìn. Như thế một đống lớn hoàng kim, ít nói cũng có 3 cái thước khối. Mà hoàng kim, một cái thước vuông hoàng kim chính là 19 tấn xấp xỉ nặng 20 tấn. 3 cái thước vuông hoàng kim. Vậy tờ mở giờ là chọn 58 tấn. Thế 5 nặng 8 tấn hoàng kim chỉ hận mình bây giờ ở cái này mà thế. Nếu là ở vũ quốc, cờ mở nở trong nháy mắt là có thể nhà giàu nhất. Dựa theo giá vàng, được cờ mở nở hơn 200 trăm ức chứ. Lau, suy nghĩ một chút, không khỏi mở ra phát sóng trực tiếp. Gian, chế nhạo hỏi La Vũ, thế nào? Đồ chơi này các ngươi có muốn hay không? La Vũ, Khái khái, đây chính là hoàng kim a. Muốn muốn muốn, muốn muốn, thứ này ở các ngươi mạn thế hoàn toàn không bao nhiêu tiền, thế nhưng ở ta Lam Tinh, cái kia nhất định là đồng tiền mạnh. Mấy trăm ức đâu? Tấm tắc, muốn muốn muốn muốn muốn. Hoàng Kim, ở một cái sở hữu hoàn chỉnh trật tự thế giới nhất định là siêu cấp đáng tiền đồng tiền mạnh. Thậm chí dù cho chính là luật thế, hoàng kim đều là tuyệt đối đồng tiền mạnh một trong. Thế nhưng ở nơi này hoàn toàn tan vỡ mặt thế, nhất là ở thi tinh loại vật này sau khi ra ngoài, hoàng kim liền triệt để mất đi bên ngoài sở hữu địa vị cùng giá trị ở mặt thế, hoàng kim thậm chí không bằng sắt thép trọng yếu. Triển Phong bật cười, "Được rồi, đã biết, quay đầu chờ, các loại, chúng ta giao dịch thời điểm, ta cho các ngươi thêm ném qua đi, đồ chơi này còn không đến mức để cho ta chuyên môn hối đoán cái giao dịch tung đạo." La Vũ, "Ha ha, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, mà khác, ngươi bên kia có bao nhiêu hoàng kim?" Chúng ta bên này liền muốn bao nhiêu, hoàng kim chúng ta tuyệt đối chê ít. Ân. Mặt khác, sợ rằng chậm một chút ngươi có thể giao dịch, bởi vì trung cấp gen dược thể đã thành công nghiên cứu đi ra rồi. Hiện tại đang ở sinh sản ở giữa, nhưng bởi vì sơ kỳ bồi dục mắt mèo hoa hạn chế số lượng, hiện nay nhiều lắm chỉ có thể sinh sản ra 120 nhánh. Bất quá có thể toàn bộ cho ngươi, ngươi chưa dùng, chúng ta bên này không đổi. Triển Phong cũng không cùng La Vũ đi khách khí cái gì. Hoàn toàn chính xác, cạnh mình mới, chỉ có càng nóng lòng cận, đi, cái kia sản xuất ra phía sau cho ta biết. Chờ đợi chọn 3 tháng, mắt mèo hoa rốt cuộc bị bồi dưỡng ra tới, trung cấp gen dược thể cũng rốt cuộc sản xuất được. Có cái này 120 nhánh trung cấp gen dược thể, Phong Nguyệt doanh trại thực lực sẽ đạt được cực đại đề cao, chờ mình lại đi mua 7 nhánh cao cấp gen dược thể. Tin tưởng dù cho chính là an song thành phố căn cứ sinh tồn, sợ rằng cũng không làm sao có thể uy hiếp được Phong Nguyệt doanh trại an toàn. Nghĩ tới đây, triển phong tâm tình nhất thời vô cùng tốt. Lúc này vung tay lên, "Tiểu y Idi, thông chi một chút đi, đêm nay tất cả nhân viên bàn cho cháu gạo trắng. Ngoài ra để cho bọn họ cho ta nhiều cả vài món thức ăn, mấy tháng này ăn thức ăn nhanh ăn ta nhanh nói ra." Tiểu Y híp mắt to cười khẽ, ừm, Tiểu Y hãy lập tức thông chi một chút đi. Ăn thức ăn nhanh mau ăn nói ra. Chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân mới có sức mạnh như vậy nói lời như vậy. Rất nhanh, tất cả nhân viên ban cho cháo gạo trắng sau khi tin tức truyền ra, nhất thời gây nên toàn bộ doanh trại hoan hô. Lưu Huyền hi mủ mủ càng là hết tất cả khả năng vì Triển Phong làm ra các loại mỹ vị món ngon. Thủy nấu nưa, vàng nấu kê, bia vịt, thịt kho tàu thịt bò nạo, xanh hồng tiêu tháo dỡ có đủ. Những thức ăn này từng cái bưng lên bàn, thấy hai tỷ muội là mục trưởng khẩu nốc, nghẹn họng nhìn chơn chối các nàng là thật là xem lây người, chẳng bao giờ nghĩ tới, ở cái này mà thế, dĩ nhiên, còn có thể có nhiều như vậy thức ăn, không ăn như vậy, dù cho chính là hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn đều tuyệt đối không thể, bởi vì hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, cũng cũng chỉ có nhỏ vô cùng một khối khu vực trồng trọt toàn bộ phong bế thức sinh thái thảm thực vật, còn như thịt, nghĩ gì thế, chuyện không thể nào, sở hữu cơ thể sống, bao quát động vật, thực vật, chỉ cần là sinh mệnh thể, toàn bộ đều là dọn bị vi nguyên nhân truyền nhiễm, thực vật còn tốt, bởi vì đại tai nạn phía trước là có đóng gói bịt kín mà mỏng, sở dĩ có thể trồng chọn. Nhưng động vật liền hoàn toàn không có khả năng đi nuôi trồng. Sở dĩ những thịt này thực phẩm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thư Không Tỷ Muội sắp đi rồi. Cảm giác chính mình nhân sinh quan đều bị trùng kích cực lớn điều kỳ quái nhất là những thịt này thực phẩm lại còn đều là mới mẻ. Tỷ Muội hai người liếc nhau đột nhiên quyết định một cái chết quyết tâm. Gắt gao theo người đàn ông này, cho hắn làm thuộc hạ. Dường như thật có khả năng là các nàng tỷ muội hai người may mắn. Mỹ Thực lên bàn. Lăng Thanh Nguyệt đã sớm không kịp chờ đợi chạy tới ngồi xuống, Tiểu Y Y cũng ngoan ngoãn tới ngồi xuống. Sau đó Triển Phong liền hướng về phía Lưu Uyển Hy vẫy vây tay, bỉm cười nói: "Ngươi cũng tới ăn chung à?" Lưu Uyển Hy chỉ cùng với chính mình, "Ta, ta cũng có thể sao?" "Đương nhiên, đến đây đi." Lưu Uyển Hy nhất thời vui mừng không thôi đi tới, đôi mắt trông mong nhìn lấy trên bàn những thứ này mỹ vị, nhìn về phía Triển Phong ánh mắt được kêu là một cái súng bái. Thư Không Tỷ Muội đứng ở bên cạnh, trầm mặc nhìn lấy. "Các nàng, cũng tốt muốn ăn, nhưng là, cái này một lần, các nàng ai cũng không có nói nữa cửa ra." Triển Phong tính cách đã tại ngày đó biểu hiện vô cùng nhõnh nhuyễn. "Các nàng biết, nếu như Triển Phong không đồng ý, Các nàng liền không khả năng có thể ăn được, bất quá không quan hệ. Về sau ngoan ngoãn nghe hắn nói, cho hắn làm tay chân, thu hoạch hắn đầy đủ tín nhiệm, liền nhất định có thể cùng cái này mấy cô gái giống nhau hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nghĩ tới đây, hai nữ dùng hết lớn nhất nghị lực, nắm chặt nắm đấm nhỏ đi ra phía ngoài. Cũng may bên ngoài còn có cháo gạo trắng có thể ăn. Nhưng liền tại các nàng gần đi ra khỏi cửa thời điểm, triển phong thanh âm nhàn nhạt thỉnh lỉnh vang lên, "Các ngươi, cũng cùng nhau qua đây ăn đi." Tỉ mội hai người nhất thời run lên, chợt mãnh địa xoay người lại, bất khả tư nghị, lại tràn đầy kinh hỉ. Chuyện phong cười cười, "Các ngươi đã đã thật lòng thần phục với ta." Như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không lại bạc đái các ngươi. Ta nói rồi, theo ta, các ngươi biết vì quyết định của chính mình mà cảm thấy lớn nhất may mắn. Đừng đứng đó, qua đây ăn. Tư đồ Thủy Tiên con gà con toát mết vậy gật đầu, hừm ân lấy liền cười hì hì chạy tới, sau đó nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn chạy nước miếng. Tỷ tỷ Tư đồ Thu Hà rụt rè một điểm, đạm nhiên lấy gương mặt cũng đã đi tới ngồi xuống, tọa hạ. Tuy là nỗ lực giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, thế nhưng cái kiếp như thiên nga cổ không ngừng nuốt nước miếng dáng dấp cũng là đem nội tâm nàng khát vọng triển hiện nhất thanh nhị sợ. Chúng nữ đều rất thèm, nhưng đều ngoan ngoãn ngồi. Triển Phong không nhúc nhích trước đó. Các nàng không dám ăn trước. Triển Phong rất hài lòng, muốn chính là như vậy thái độ. Lúc này không lại chờ lâu, cầm đũa lên, cười nói, "Được rồi, gặp các ngươi từng cái thèm, ăn." Chúng nữ lúc này mới dồn dập di chuyền đũa, Tư Đồ Thủy Tiên càng là hoan hô một tiếng, cầm đũa lên, trước xúc lên cái kia đại đùi gà suy nghĩ một chút, cố nén nước bọt, đem đại đùi gà đặt ở Triển Phong trong bát, sau đó chính mình, cái này mới, chỉ có xúc lên một khối khác thịt gà, miệng lớn ăn một miếng lớn. Triển Phong càng cao hứng. Lăng Thanh Nguyệt nhẹ nhàng liếc mắt, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, xúc lên một khối không có đẫm thịt cá, cũng đặt ở Triển Phong trong bát. Tiểu Y lấy túi cái đầu nhỏ, cũng lén lén xốc lên một khối vị chân, đặt ở triển phong trong bác. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén triển phong cùng lăng Thanh Nguyệt biểu tình, phát hiện hai người đều không có dị dạng phía sau, lúc này mới hỉ từ tư, tư cùng ăn. Tận lực đối tiếp Lưu Huyền hi. chỉ có Tư Đồ Thu Hà vẫn là bộ kia cao lạnh rụt rẻ dáng vẻ, dường như chẳng đáng lúc thì đúng là như thế xốc lên một khối thịt bò nạm, nhìn chằm chằm thịt bò nạm nhìn mấy giây, đung nhiên một bộ ghét bỏ dáng vẻ, trực tiếp ném vào triển phong trong bát. Trong miệng còn gì giả gì dâm lấy, cái này thịt bò nạm đều không xào chín. Triển Phong, Lang Thanh Nguyệt, Tiểu Y, ấy, Lưu Huyền Hỷ. Tư Không Thủy Tiên, Cơ mờ nở cái này thịt bò nạm đều cách thủy đến vào miệng tan đi, ngươi theo ta nói không có xảo chín. Ăn một đại bát, chờ, các loại, cái bụng chẳng phải đói bụng sau đó? Triện Phong chậm rãi nói, đêm nay sẽ có một nhóm trung cấp gen dược tề đến hàng. Sau đó, ngày mai à, ngày mai lên đường đi trước đại hình căn cứ sinh tồn đi mua sắm cao cấp gen chất thuốc. Các ngươi đều nói nói, đi nơi nào mua sắm tốt hơn? Lăng Thanh Nguyệt không cần suy nghĩ, trong miệng còn ăn một tảng lớn thịt vịn, hằm hằm hô nói, đó là đương nhiên phải đi trưởng phúc thành phố căn cứ sinh tồn, là đại thai nạn trước chúng ta hiện tại chỗ tỉnh tỉnh lệ thành thị, khoảng cách chúng ta còn không xa nơi đó chuẩn bị sẵn cao cấp gen chất thuốc, tùy thời đều có thể mua sắm. Hơn nữa nơi đó cao thủ rất nhiều, dù cho ngươi làm tràng tiêm vào ba chi cao cấp gen dược tể, cũng sẽ không khiến cho người chú ý, rất an toàn. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, vừa muốn nói gì, thư không tỷ muội lại phảng phất gặp quỷ giống nhau, thư không thu hà lại cũng bảo trì không ở kia phần cao lệnh cung rụt rè, gặp quỷ giã hô, ngươi, ngươi còn không có tiêm vào quá cao, cao cấp gen dược tể ba, thư không thủy tiên cũng mục trường cầu đốc, hắn, hắn còn không có tiêm vào cao cấp gen dược tế ba, cái kia, vậy hắn cao đẳng cao cấp tân nhân loại thực lực, lại là chuyện gì xảy ra? Hai nữ bồi rồi núi.